chương bốn mươi sáu tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cách chương bốn mươi sáu tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cách doi ngồi s ổ m ở phòng dụng cụ cửa ra vào loay h g a y đầu kia ba ký lô gánh nặng băng c ủ a đầu đây là chuyên môn dùng để tăng cường phần cổ cơ bắc cùng đánh đầu phát l ự c huấn luyện trợ giáo giải thích nói h o a kế cái đồ chơi này thật là đủ phân lượng doi cười lối đi tới mọi di nói cảm giác giống như là muốn đem ta cộ luyện thành thùng nước lớn như vậy trợ giáo cầm ghi chép tấm đứng ở mỗi bên quy củ cũ mỗi tổ ba mươi lần ở giữa nghỉ ngơi một phút tổng cộng năm tổ cái thứ nhất bóng bay tới doi thử hất đầu tấn công mục tiêu kết quả động tác có chút cứng gắc bóng lệch ra cửa khung ai nha hắn nuốt vớt phần gáy mang theo cái này thật đúng là không quen mọi gì nẹt ngai lấy năng lượng động đi tới ôn hòa nói vung l ỏ n g một chút hòa kế người quá khẩn trương hắn nhẹ nhàng đệ lại roi b ả vai đến đem cổ thẳng tắp dùng tiết thứ ba xương cổ phát lực nói dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vị trí tưởng tượng nơi này có cái lò xo trước tụ lực lại phong thích doi gật gật đầu dựa theo đề nghị điều chỉnh tư thế ẩm lần này đính đến vừa chuẩn lại hung ác xinh đẹp chính là như vậy bảo trì cảm giác này nhờ có chỉ điểm của ngươi xem ra ta phải mời ngươi ăn bữa cơm chờ ngươi có thể liên tục đỉnh tiến hai mươi cái rồi nói sau lao bằng hữu mọi dịn vẹt sau khi đi do i hít sâu một hơi điều chỉnh phía dưới mang vị trí lại một cái bóng bay tới hắn ngưng thở hồi tưởng đến vừa rồi mọi dịn vẹt dạy yếu lĩnh cổ thằng băng tiết thứ ba xương cổ phát lực ẩm bóng đập ầ m ẩm, ẩm tại trên s á n g ngang gặp ủy do i h ảo nao nắm tóc nhưng không dừng lại động tác kế tiếp bóng khi đi tới hắn tận lực thả trầm tiết tấu chờ bóng nhanh đến đỉnh đầu lúc mới đột nhiên phát lực lần này bóng thẳng treo góc chết đúng rồi trợ giáo ở đây bên cạnh vỗ tay r o i dần dần tìm tới cảm giác tiếp xuống mấy cái bóng càng đỉnh càng thuận cái thứ năm bóng sắt cột dọc nhập lưới cái thứ bảy vạch ra một đường xinh đẹp đường vòng c u n g thứ mười ba cái trực tiếp n g h n vào cầu môn bên trên góc mồ hôi thuận gương mặt của hắn hương xuống trôi nhưng khỏe miệng lại dâng lên lại đến hắn xông trợ giáo hô trong thanh â m mang theo đã lâu hưng phấn đương vòng hai mươi tám cái bóng tinh chuẩn bay vào lưới ổ lúc r o i đột nhiên cười ra tiếng nguyên lai、like、đánh đầu cũng không có k h ó như vậy nha hắn giật xuống băng cột đầu phát hiện cổ trôi đến kịch liệt nhưng trong lòng lại không hiệ do đem ư ớ c đâm huấn luyện phục hướng trên vai hất lên tiên nhất định ta còn thiếu phét nan đô một bữa cơm đ ầ u buổi chiều bên bể bơi lão trợ giáo tệ tịt ôm mấy cái chống nước bóng sông roi n mắc đi thử một chút cái này trong nước luyện đánh đầu không thương tổn đầu gối do tranh tiến đủ ngược sâu trong nước s ó n g nước hoảng hắn đứng không vững cái này nhưng so sánh ở đây bên trên khó nhiều chính là muốn ngươi chậm lại tệ tịt đem bóng nhẹ nhàng ném qua đến chú ý lên n g ả y thời cơ trước mấy cái bóng roi đính đến siêu siêu vẹo vẹo bọt nước bắn tung tóe khắp nơi chậm rãi hắn tìm tới tiết ấu giống đầu nhảy ra mặt nước cá heo tại bóng đến điểm cao nhất lúc t ệ tịt cười lại ném đến một bóng nhớ kỹ cảm giác này luyện hồi lâu doi vẫy vây tóc có nước, lần sau tiếp tục đương nhiên lão trợ giáo nháy mắt mấy cái chờ n g ư ơ i luyện đến có thể đ ỉ n h lấy bóng du lịch cái vừa đi vừa về doi nhuyết miệng cười một tiếng vậy ta chẳng phải là muốn biến thành báo b i ể n rồi t ệ tịt cười ha ha ngươi muốn thật có thể đi ta liền để để sam an bài ngươi lúc trước biểu diễn trong sân huấn luyện doi hai tay dán tại xà đơn bên trên hai chân trụm lại huyền không thể năm huấn luyện viên tì lật ô n cái bốn ký lô cao su thuốc bóng đi tới hôm nay thêm cái trò mới ngâm chân lúc nhận bành q u a n người cái đồ chơi này có thể bị đức còn chiến thuật khóa còn mạnh hơn r o i c ư ờ i tiếp nhật bóng thuốc bóng mặt ngoài phòng hoạt hạt tròn cấn đến trong lòng bàn tay hơn nữa cái động tác thứ nhất bắt đầu r o i hấp khí hấp bụng hai chân giống gây đao vững vàng nâng lên tại điểm cao nhất lúc t ỷ nợt đột nhiên đem bóng nem tới tiếp lấy r o i eo vặn một cái hai tay nhận banh thuận thế bên phải quay thể chín mươi độ bụng bên ngoài nghiêng cơ kéo căng ra rõ ràng đường cong xinh đẹp t ỷ nợt vỗ tay động tác này luyện chính là người tranh bóng trên không lúc đối kháng đưa đầy tính ổn định hắn chỉ chỉ doi kéo căng eo không trung đối kháng không chỉ dựa vào cổ hạch tâm mới là phát lực điểm làm được chương mười hai cái lúc doi cái chán suốt mồ hôi hột nhưng động tác ý nguyên g ọ n g à n g vệ tịt nhịn không được tán thưởng người cái này hạch tâm lực lượng đơn giản giống trang cốt thép giống như đó là đương nhiên doi thở phì phò đem bóng ném trở về nếu không làm sao gánh vác được đám kia hậu vệ nói còn chưa dứt lời lại tiếp được bay tới bóng xoay trái lúc cố ý nhiều chuyển n ử a vòng tí n ậ t thẳng lắc đầu ba tổ làm xong doi nhảy xuống x a đơn vung lên quần áo chơi bóng lao vẹt mồ hôi lộ ra hình dáng rõ ràng cơ bụng thế nào ngày mai nếu không muốn thử một chút để cho ta bên cạnh chuyển bóng vừa làm dẫn thể hướng lên từ nơi không xa đi tới b ể thịt cười ném qua khăn mặt trước tiên đem trong bể bơi đội đầu luyện tốt ta chúng ta mô na cô báo b i ể n trước s i n h căn cứ nhà ăn do i chính hướng trong mâm kẹp khối thứ ba ngực nhô ra thịt bên cạnh cây yến mạch cháo bốc hơi nóng huấn luyện sau chuối tiêu đã bị hắn hai ba m i ế ngớt vào trong bụng đi nợ bưng c h é n cà phê đen tại hắn đối diện ngồi xuống cặp văn kiện ba một tiếng vô lên bàn bắt đầu từ ngày mai hắn thấp giọng nói ra mùa giải trong lúc đó mỗi tuần hai lần lực lượng huấn luyện trọng lượng giảm hai mươi nhưng mỗi tổ số lần gấp đội ngón tay gõ gõ roi bàn ăn những n à y protein nhất định phải ăn đủ mỗi kg một trăm tám khắc thiếu một khắc ta liền để phòng bếp hướng ngươi món điểm tâm ngọn bên trong thêm lòng trắng t r ư n g phấn do nhết miệng cười một tiếng kia thời gian nghỉ đâu dù sao cũng nên để cho ta thở một mục a n a mơ m tị nợt lật ra kế hoạch biểu lộ ra lít nha lít nhít nhật trình mười lăm ngày bắn vọt kế hoạch mỗi ngày buổi sáng một nửa giờ lột sát buổi chiều một giờ luyện lực bộc phát hắn đ ỗ n g nhiên hạ giọng do chờ bộ này luyện qua ngươi sẽ trở thành lại có thể k h i ê n lại có thể nhảy tiền đạo do nhấm nuốt động tác chậm lại lúc gần đi tị nợt vỗ vỗ vai của hắn ăn nhiều một chút tương lai đệ nhất thế giới cũng không rảnh rỗi đoại bụng r o i buông xuống cái đ ĩ a nghiêm túc nhìn xem tên nợ tốt huấn luyện viên chờ ta thật thành đệ nhất thế giới ngài chính là ta tìm cách l à phật tên nợ nhữ mày người biết gỡ rộ vợ mang ra qua người nào không rót đan thể năng huấn luyện viên r o i cười cười nhưng ta cảm thấy ngài lợi hại hơn trước tiên đem ngày mai hai mươi tổ trở về chạy trốn xong lại nói tên nợ quay người rời đi nhưng r o i chú ý tới khỏe miệng của hắn có chút dâng lên monaco sân huấn luyện t h ẳ n có bên trên còn kết lấy mỏng xương để s a xoa xoa tay ánh mắt trong huấn luyện cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về giao động dồ thần chân trái vạch ra một đường duyên dáng đường v ò n g c u n g bóng ra tinh chuẩn bay về phía vùng c ấ m địa liễu lý linh xào nhất chân một đệm bóng cải biến phương hướng bay hướng về sau điểm roi t h ú c ngựa đổi tới một cái lăng không rút bắn đưa bóng đánh vào l ư ớ i ổ xinh đẹp bên sân lập tức vang lên một mảnh tiếng huýt sáo cùng tiếng vô tay d i ễ u lý cười lớn chạy hướng roi một thanh nhảy đến trên lưng hắn dồ thần đứng tại chỗ trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười nhẹ nhàng vô tay cái này tạt bóng trợ lý huấn luyện viên nhịn không được tán thưởng đơn giản giống trang hướng dẫn đề sang khoe miệm có chút dâng tiểu tử này tạt bóng sắt thực xinh đẹp nhưng nếu là đánh bốn trăm ba mươi ba hắn có thể thích hướng hộ công vị trí cường độ cao bước đặt s a o sân bãi một chỗ khác gạ lạt đồ chính dẫn bóng đột phá hắn linh xảo thoảng qua phòng thủ đội viên tại vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên lên chân bóng ra thẳng treo góc chết đ ề sang khẽ gật đầu trước kia luôn chê hắn quá d i n h bóng cái này mùa giải ngược lại là nguyện ý c h u y ể n bóng ngay cả trở về thủ đều tích cực không ít dìn vệ tít đưa tới một chén cà phê nóng mấy người trạng thái cũng không t h a để sang tiếp nhận cái chén nhiệt khí mơ hồ hắn ánh mắt cuối tuần đánh ly ông bọn hắn khi ông hình t o i 442 t ạ i trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện cua bét chấn giữ cuối cùng một đường quan hét vợ sần cùng mu lơ trung vệ tổ hợp tựa như l ấ p kín tường xì mắng đi ơ dạ, cái này hắt thiết tháp tiền vệ phòng ngự sẽ đem trung lộ chắn đến xích sao nghĩ đến gỗ vũ cùng mạ l ù ạ lúc cao mày hai cái đường biên đều là có thể lên có thể hạ nhân vật hung h á c đặc biệt là mạ l ù ạ tiểu tử kia tiểu junino để hắn cầm bóng chính là thai nạn nhưng lúc phòng thủ rẽ với kéo dở cùng ba lê tốt hai cái hậu vệ biên sau lưng lỗ hổng hoặc hứa la đẳng tạt bóng có thể từ nơi này làm văn chương kéo vợ vị trí chạy quáo h ạ t lu a lại giống đầu p e t chương bốn mươi sáu tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cách hai chương bốn mươi sáu tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cách hai để sam lông mày không tự giác ngược lên xem ra người nam mỹ tính bướng bình sửa lại không ít liếc mắt ngay tại chỉ đạo tuổi trẻ cầu thủ cả nua ghi ạ l ã o hồ ly này vừa đến mắt xê lâu ngược lại là đàng hoàng hơn trước kia hơi một tí la hét mình là argentina số 10, bây giờ tại p h ò n g chi từ trước mặt một lần cũng không dám sách sợ đối phương hỏi một câu ngươi cái gì số 10? cái này tùy t u n g n ê n được ngay cả ngạo khí đều san bằng sắc trời dần tối để sam đem chiến thuật bản kẹp ở dưới nách đi hướng phòng thay quần áo lúc hắn quay đầu mắt nhìn ngay tại thêm luyện định vị bóng rổ thần lại thoáng nhìn một mình luyện tập trở về chạy gạ là đồ có lẽ nên để bọn hắn thay phiên bên trên dù sao thi đấu vòng tròn dẫn trước ư thế đủ lớn không bằng cầm ly ông làm đá mãi đao trước rùng rổ thần tạt bóng mở ra c ụ c diện chờ đối phương mệnh mọi lại cử đi cái kia tên nhỏ t h ó li gờ một cái này đấu trường không phải liền là tốt nhất thí nghiệm chẳng sao li ông đài truyền hình ồn r ồ n diễn truyền bá thất 2004 n g h i ê n g ngày mùng ngày sáu tháng một diễn truyền bá thất ánh đèn đánh vào li ông chủ xoá ép đ a o le g ẹ n trên mặt hắn mặc một bộ màu xanh đậm âu phục ả vạt đeo đến cẩn thận tỉ mỉ người chủ c h ỉ g ẹ n giặt cười ném ra ngoài vấn đề đau thứ bảy nhưng là trang tí onlit tiểu tổ thứ nhất g a biên thế đang mạnh a lẽ g ẹ n hơi nghiêng về phía trước hai tay k h a n h đặt lên bàn n g ư khí chầm ồ đúng vậy monaco biểu hiện không tệ nhưng đừng quên chúng ta cũng là trang ti onlit tiểu tổ thứ nhất ra biên ta không cho rằng hai đội ở giữa có cái gì trên lệnh thật lớn hắn dừng lại một chút ánh mắt nghiêm túc trên thực tế quá khứ mấy năm ly ông cùng monaco giao phong ghi chép thắng bại căn bản là chia năm năm chúng ta giải bọn hắn bọn hắn cũng biết chúng ta đau ngài chuẩn bị làm sao hạn chế roi hắn gần nhất trạng thái thật đúng là lửa nóng a hắn hơn một năm nay tới biểu hiện đơn giản làm cho người kinh ngạc mà lại nói thật hắn đại khái là ly ông trước mắt sợ nhất cầu thủ lời này có thể nói thẳng sao lẽ ghẹn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia nụ cười tự tin doi đúng là cái nguy hiểm cầu thủ tiểu t ử này mỗi lần đá ly ông liền cùng như điên cuồng tốc độ nhanh lực trùng kích mạnh nhưng chúng ta có ép mở s â n cùng đi ẩ ra bọn hắn sẽ cho hắn chế tạo phiền phức nhưng chúng ta sẽ không đơn độc nhằm vào người nào đó chế định chiến thuật bóng đá là đoàn đội vận động chúng ta có hoàn chỉnh phòng thủ hệ thống đừng cho ta đào hố ta mới sẽ không tại tiết mục bên trên thừa nhận chúng ta sợ ai người chủ trì gật gật đầu cho nên ngài cũng không lo lắng monaco cô tiến công hỏa lực lẽ g h ẹ nhàng gật đầu Bóng đương á khác khác tranh tài thiếu. ta tốt kết tự tới. ai danh ai sai không lớn, Chúng cần chính mình, kết quả tự nhiên n phải khí phạm chỉ mà là làm với với g quả so so sẽ lầm ờ cười i giác giảng chủ được cẩn tức phát thận, hòa. trì lập gẹn đ ư lẹ nhiên đương nhiên ly ông phòng thủ một mực rất bình thường vững chắc kém chút dâm lôi lẽ ghẹn gật gật đầu thuận thế tiếp lời g ó c dạ không sai chúng ta sẽ theo mình tiết tấu đá sẽ không bởi vì cái nào đó cầu thủ cải biến trình thể s á c lược nhưng trở về được để đi ở ra nhiều nhìn chằm chằm hắn tiết mục cuối cùng hắn đôi ống kính n g ư khí kiên định thứ bảy thấy rõ ràng ngày mùng ngày bảy tháng một thần ngày mới trắng bệnh doi đã xuất hiện tại sân huấn luyện doi chạy chậm đến đưa bóng đẩy đến chân trái giấy đinh nghiền nát trên lá cây x ơ n g quả chạy l â y đà bày chân ẩm bóng ra dán thảm cỏ vào hướng cầu môn góc chết tại treo xương thảm cỏ bên trên c ỏ sát ra một đường cạn vấn dìn vệ tịt cười ha hả lại gần chân trái lại tiến bộ còn kém năm chân đ ề sam chỉ, chỉ cầu h ỉ c môn nơi hẻo lánh nếu có thể liên tục đánh trúng nơi đó doi chạy chậm đến nhặt về bóng đá thở ra bạch khí rất nhanh tiêu tán tại vào đông sáng sớm bên trong Vừa chiêu, h ó t chờ chậm rãi rừng ở cửa trường bên cạnh doi tháo kính dâm xuống treo ở và tháo trước mấy cái đi ngang qua học sinh hướng hắn phất tay hắn gật đầu cười cười lao ẩn một chân dẫm lên bóng rổ túi đầu loay hoay dây đeo cổ tay mội mội la mỹ đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới biện sao đảo qua cổ của hắn bắt được cá doi một thanh n â n g nàng bay lên không thân thể tiểu nha đầu thừa cơ tùm hắn ống tay áo kem ly ngươi đầu tuần đáp ứng đêm n a i sờ duyên hải đường cái phe ra di ẹ n rổ động cơ gầm nhẹ vặn ra điện đài thể dục tin tức chính chuyển b á lấy chuyển nhượng tin tức a xe nan tám triệu bảng anh d bây giờ quy ra tiền 2.5 triệu cũng khó khăn xuất thủ từng đánh lén khe gần nở đức tiểu tướng v a n sắp vĩnh c ử u chuyển lửa phun hẻm arsenal trở ngại giá cả khả năng từ bỏ dây é truy đổi bù kỳ ổ ở xạ thủ n ộ đa song phương khả năng lấy sáu triệu bảng tả hữu thành g i a o doi đưa tay đổi đài gió biển d ó t vào cửa sổ xe bị ớt lẹt có mẹ tộc thơ nhịp chống đụng vào sóng lớn hắn đi theo lẹn ồ n g đ i ệ u ngâm nga ngón tay tại trên tay lái đánh nhịp kính chiếu hậu bên trong khoe miệng của hắn càng gian càng cao tóc bị gióc đổ đến dối bời hắn dứt k h á t hạ xuống tốc độ xe để gió biển đem tiế buổi trưa la t u ộ t bị tiểu chấn tiệm bánh mì trước phan bóng đá đưa tới rún gió l a p ọ n g ồ i trong xe ký tên bút chỉ xẹt qua mặt giấy sàn s ạ t vang thứ bảy tranh tài tiến hai cái thiểu nam h à i h ô hắn n g á y mắt mấy cái ta tận lực chạm vào tối phòng họp bàn dài chất đầy hàng mẫu trung quốc làm thay nhà máy đại biểu đầy k í n h mắt nhóm này hộ hoạn đường may cần điều chỉnh bộ đào nha nhà máy bên kia nhưng chi phí sẽ t r ư ớ n g nữ quản lý cấn dở gõ, gõ bằng biểu trước làm hàng mẫu b ằ n lại do chuyển bút gật đầu năm hai nghìn ba eu đối trung quốc thêm trinh một mươi hai chống phá giá thuế hải vận lại chậm giá cả ưu thế không rõ ràng bồ đào nha nhà máy mà trường kỳ vì mai chờ đại bài làm thay phẩm k h ô n g nghiêm ngặt kỹ thuật ổn định chạm vạng tối trong phòng họp c ỡ giờ đảo báo giá đơn n h ư mày nhỏ đơn đặt hàng vẫn là tuyển bồ đào nha đi công nghệ ổn còn có thể dùng mai còn thừa sợ i tổng hợp do chuyển bút máy đột nhiên dừng lại v â n v â n tuần phỉ gạ báo nói chỉ dắt ngay động quan trình. Hắn hàng Đầu đối thuế mẫu, tại thôi hoa quan thêm phỉ chỉ hòa gạ giặc gò gò rổ báo bỏ li vị nói không chừng ngay cả thuế quan thêm trinh đều đã không có ngày m chín ngày tháng một hoàng hôn Rồi trong căn hộ c h i ề u tà xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nghiêng nghiêng chiếu vào cận giờ đem văn kiện đưa tới trước mặt hắn đi ồ hợp đồng mấy tờ cuối cùng cần ký tên hắn tiếp nhận bút máy tại trên bàn trà nhanh chóng ký danh tự trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc vất vả hắn khép lại văn kiện trả lại thuật tay đem bút máy đừng về láo sơ mi túi cận giờ gật gật đầu đem hợp đồng thu vào cặp công văn cái kia bút máy là của ta đêm k h a f r e b ậ t ghi ta khúc nhạc dạo giống thủy chiều khắp tiến toa xe do đi theo giọng trầm thấp hư nhẹ thẳng đến kêu đoạn chứ danh ba đoạn thức g u i ta r solo nổ vang hắn đột nhiên cười to đánh một cước chân ga loa kinh bay hải âu lúc phong thanh nuốt sống hắn gieo họ kính chiếu hậu bên trong mấy chiếc cầu từ xe chính viễn xa đi theo đèn xe t ạ i bốn lượn trên đường cái lúc sáng lúc tối năm hai nghìn g l i ba ngày mười tháng một luis hai sợ tạ đi ùm gió đêm lôi cuốn lấy phan bóng đá tiếng hò hét ở đây bên trong xoay quanh trong t a y chính cái c ò i vang mọi gì đưa bóng nhẹ nhàng cho quyền roi do nhận banh lúc ngẩng đầu nhìn lướt qua ly ông phầm tuyến ánh mắt trên người ảo bỡ dừng lại một cái t r ớ c mắt Vị này tại bâ ơn g bốn đoạn bâ nés liga dày vàng chợ bâ e r ơn cầm súng trang t i o lít chân trái đem lại am hiểu chân phải bạo xạ quay thân làm bóng năng lực cực mạnh đức ngôi xưng hắn dùng sạm bạ tiết tấu xé nát đức phòng tuyến、Elber、nếu như văn sinh một mươi năm bạn có thể thành vì bờ ra giữa phòng tuyến trụ cột vững vàng lại vẫn cứ kẹp ở hai cái c h u y ề n kỳ thời đại trong kẽ h hở chương bốn mươi sáu tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cấp ba chương bốn mươi sáu tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cấp ba trước có rổ mạ gì ổ thủ lĩnh một nghìn chín trăm chín mươi bốn hoàng kim nhất đại vợ b ệ tổ mũ lơ trờ tròm sao lòng lánh sau gặp z o n a nô hành không xuất thế lúng đoạn kỳ vị này b u n d e s l y g a tiền đạo tại quốc gia đội trong phòng thay quần áo thậm chí tìm không thấy một kiện thuộc về mình dự bị quần áo chơi bóng r ồ i không có dừng lại chân phải má ngoài chân vẩy lên bóng ra vạch ra một đường vòng cung bay về phía cánh phải hữu lì giống rời ra dây cung tiến thoát ra hệ dạ cũng dọc theo đường b i ê n cao tốc trên bảo ly ông bên này đi ở dạ lập tức q u ấ n lên rồi thần g ỗ vụ c ù n g mã l ù ạ thì nhanh chóng trở về thủ tranh tài vừa mới bắt đầu monaco liền đánh ra nhanh chóng tiến công bình luận viên thanh em đột nhiên đề cao doi cước này chuyển di tương đương tinh chuẩn hữu lì đã dẫn bóng giết tới vùng cấm địa góc bên sân lẽ ghẹn sờ lên cái mũi như chim ưng ánh mắt quét về phía roi đề xăm thì đem hai tay cắm ở áo khoác trong túi hai vị chủ huấn luyện viên ánh mắt đều nhìn chằm chằm vùng cấm địa nhìn trên đài phan bóng đá tiếng hồ hoàn sóng l i ễ u l y bên phải đường nhật banh đối mặt rẽ v ớ i á o dơ bất đoạt chân phải nhẹ nhàng linh hoạt khé trụt l ắ c kéo nửa cái thân vị lập tức ra tốc xuôi theo vùng c ấ m địa tuyến cắt vào trong rẽ v ớ i á o dơ lảo đảo một bước miễn cưỡng bay người về truy nhưng đã bị hất ra một cái thân vị hậu vệ trái vệ hệ dạ từ sau trận cao tốc t r ê n bảo gộ vụ không thể không phân thần chằm chằm phòng phòng tuyến bị kéo rộng trung lộ mò gìn b ẹ t gắt gao gánh vác é t mở hiệu sần dùng thân thể ngăn trở hắn bù phòng lộ tuyến vì dồ thần trước chen vào đưa ra không gian ly ông tiền vệ phòng ngự thì ỡ r nhanh chân phóng tới dồ thần ý đồ ngang di động phủ kín i ễ u lì cắt vào trong lộ tuyến hậu vệ trái vệ bờ t ổ n cấp tốc bên trong thu cùng trở về thủ mã lụ hạ hình thành bao bọc bức bách i ễ u lì giảm tốc i ễ u lì tại mù lơ đụng vào trước một cái trước mắt góp chân linh xảo một đập đưa bóng về làm trò chen vào r ầ thần r ầ thần bỗng nhiên chen vào nghênh bóng để bắn ẩm cù b ẹ t phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s ả ngang bóng ra sát s ả ngang bay ra danh giới cuối cùng nhìn trên đài t u n ra một tràng thốt lên lập tức hóa thành t h dài từ dịu lì đột phá đến d ầ thần xuất gôn toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi monaco đánh ra sách giáo khoa bên cạnh bên trong kết hợp. đáng tiếc cuối cùng bị cấp thế giới cứu thua hóa giải nhìn trên đài phan bóng đá đều đứng lên đây tuyệt đối là mở màn đến nay lần thứ nhất tiến công phối hợp giống như này đặc sắc đ ề sang ở đây bên cạnh gật đầu không ngừng lẽ ghẹn thì tại lớn tiếng nhắc nhở hậu phòng tuyến phạt góc cơ hội m o na cô thế công vẫn còn tiếp tục Rồi chạy chậm quá khứ vỗ vô rộ thần phía sau lưng tiến đến hắn bên thai lẩm bẩm một câu lần sau trực tiếp đánh lên góc đừng cho hắn nào cơ hội dỗ thần miệng cười xấu xa đưa tay chỉ, chỉ mình huyện thái dương yên tâm lần sau ta hướng chỗ này đánh bên sân lẽ ghẹn nắm chặt nằm đấm hướng đi ở dạ gi nhìn chầm chầm người. chằm chằm h p ạ trong góc vang, cái còi vang, kéo bờ u ruốt ố t bị Mò Pet tay hữu đến n ư ơ sườn, ư ngụm n xì ớ cấm bọn, t h p dọng ắ n g cu â gì. Thảm trên, cỏ bên trên, phủi sau thủ thế. Trong khu, song phương cầu thủ bắt đầu lôi kéo trọn vị trí phạt góc sắp mở ra bóng ra xoay tròn lấy bay về phía vùng cấm địa trung ương mò d i n pet cùng Ed mở sần đồng thời nhảy lên tranh bóng trên không hai người bả vai trùng điệp đụng vào nhau phát ra phanh trầm đục mò dín pet lúc rơi xuống đất lảo đảo một chút s mở sần cũng xoa bả vai thẳng nhúm mày bóng bị đội lên ở ngoài vùng cấm đi ở gia đoạn lên chân phải chính là một cái đá mạnh giải vây nhịp điệu thi đấu trong nháy mắt tăng tốc monaco hậu vệ nhóm còn tại lui về éo v r đã bén ngày khởi động hắn dùng ngực vững vàng dừng lại bay tới chuyền xa quay người liền muốn nộp tiến ạ b i đô lại giống đạo hồng sắt như t h i ể m điện trượt x ẻ n tới tinh chuẩn đem bóng phá hư ra đường biên ẹo v r hảo nao lắc lắc tay ạ b i đổ thì đứng lên vô vô bóng trên quần vực ỏ đường biên phụ cận mạng lụ ạ cùng lễ ra đồng thời phóng tới nhấp nô bóng ra hai người là g i chơi bóng nổ tung thảm cỏ phi nước đại nhìn trên đài monaco pha lấy ạ lệp monaco ly ông phan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế chỉnh tề dậm chân h ò hét thanh âm thỉnh thoảng từ sân nhà phan bóng đá t r ợ uy âm thanh bên trong chỗ hết tài năng r o i ở bên trái đường cầm bóng đối mặt vợ tồn phòng thủ hắn đầu tiên là thả chậm tiết ấu chân phải nhẹ nhàng phát bóng giả bộ muốn cắt vào trong vợ t ồ n trọng tâm thoáng di động r o i lập tức dùng chân trái má ngoài chân một nhóm đột nhiên ra tốc dưới cùng vợ tồn vội vàng xoay người về truy nhưng r o i đã hất ra hắn nửa cái thân vị ly ông phải hậu vệ dẹ vượt đèo tờ thế lập tức ngang di động bù phòng doi không có cứng rắn đột mà là đột nhiên giảm tốc chân phải d rẽ với áo giờ cho là hắn muốn t ậ t bóng lập tức c h e n chân vào phủ kín nhưng do chân phải khe t r ụ nhẹ nhõm thoảng qua lập tức chân trái đẩy đem bóng kín đáo đưa cho ép lên hệ dạ hệ dạ đưa bóng thuận thế lại hướng ở ngoài vùng cấm về làm r ộ thần tại ba mươi mã bên ngoài đột nhiên lên chân xuất xa bóng ra siêu s ẹ t qua giữa không trung toàn bộ sân bóng trong nháy mắt a n tính lại tất cả mọi người ngừng thở đang bóng đập ầm ầm tại trên sàn ngang đạn ra sân bên ngoài đập t r ú n g biển quảng cáo phát ra tiếng vang đinh thai nhức ó c dộ thần ôm đầu tiết lối cụ bẹt thì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán do chạ đây chính là ngươi nói hướng chỗ này đánh dô thần ngâm miệng ta ngắm chính là bên trên góc bọn hắn hậu vệ ảnh hưởng đến c ủ bẹt tấm mắt ngươi nên đá cái cắt sát mặt đất lần sau nhất định ngươi đi n g ư ờ i lên dô thần làm bộ muốn đạp hắn bắt chân doi cười lớn nhảy ra hai người đi trở về lúc dô thần đột nhiên hạ giọng kỳ thật ta thấy được c ủ bẹt nâng lên di động doi liếc mắt lướt hắn cho nên cố ý chạm xà ngang hủ dọa hắn xéo đi dô thần một thanh rìm chặt cổ của hắn hai người thất tha thất thểo đi hướng giữa trận bên sân để s a n hai tay cắm ở áo khoác trong túi nhìn như bình tĩnh nhưng n g i chân lại tại càng không ngừng điểm nhẹ mặt đất. lê ghèn thì đứng tại kỹ thuật khu biên giới thỉnh phản g đối trong tràng hô to chỉ huy thứ tư quan viên không thể không nhắc nhở hắn lui hồi giáo luyện khu công thủ chuyển đổi nhanh đến mức để cho người ta thở không nổi cù bét nhanh chóng tay ném bóng phát động phản kích gỗ vụ dẫn bóng một đường phi nước đại lại tại vùng cấm địa tuyến đầu bị j o s i gờ một cái gọn gàng sèn đoạn phá hư m o n a c ô lập tức phản kích do ở bên trái đường liên tục biến hướng h o à n g b ỡ tổn trọng tâm bất ổn cuối cùng một cái thấp phảng tạt bóng thẳng đến phía trước cầu môn a c h mu lơ liệu mạng đưa chân khó khăn lắm đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng đ á n cầu thủ trên thân bắt đầu toát ra mồ hôi. tiểu d u nhỉ nổ tóc cắt ngang c h á n đất súng r á n tại cái chán hắn vừa dùng một cái chiêu bài đường vòng cung bóng khảo nghiệm rô ma đảo mắt liền thấy roi dẫn bóng thẳng hướng nhà mình vùng cấm điện đi ớt dạ thở hồn hển về truy rốt cục tại thời khắc mấu chốt dùng thân thể phủ kín suốt gôn góc độ hai người chạm vào nhau sau đều ngã trên mặt đất trọng tài r a hiệu tiếp tục tranh tài tranh tài thời gian vẹn vẹn đi qua hai mươi phút nhịp điệu thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền đạt đến đỉnh điểm không chút nào giảm kéo v cùng mó dín tại bên trong vòng chiến đấu lúc hung hang đụng vào nhau hai người đụng hai người đứng lên lúc đều trận đấu này đơn giản quá kịch liệt bình luận viên t h ở hồng h ộ ọ c nói song phương công thủ chuyển đổi nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt monaco đường biên tiến công cùng ly ông nhanh chóng phản kích đều đánh ra cực cao tiêu chuẩn ly ông đột nhiên tăng tốc liên tục nhiều chân chuyển lại xé rách monaco phòng tuyến đi ở gia điểm một bên mạng lụa một cước ra bóng cho trước chen vào bờ tồn từ phía sau thấp phẳng bóng quét ngang trung lộ tiểu du nhì nổ linh xảo c h ụ qua nhào cấp vẽ tờ thi chân phải nghiêng nhét xuyên t ấ u phòng tuyến lũ lũ l ạ đoạt tại a bị đổ phủ kín trước đưa bóng hoành gõ kẹo vợ quay thân dựa vào joseger đột nhiên phía bên phải giả thoáng lập tức chân trái khé chụp đảo ngược q u a y người joseger bị hoảng mất đi trọng tâm kẹo vợ bắt lấy lỗ hổng chân trái thấp bắn ẩm bóng r a trùng điệp đánh trúng bên trái cầu dọc dán môn tuyến cấp t ố c trượt dỗ ma hoàn toàn cứu thua không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng từ đầu ngón tay trước lướt qua thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hệ dạ phi thân trượt s ẹ n tại môn tuyến trước đưa bóng đá ra danh giới cuối cùng gỗ vù thu lại không được chân hung hang đụng trên người hệ dạ hai người quần quần lấy té ra đường biên c h ư n bốn mươi sáu tiểu tổ thứ、nhất. cũng có khoảng cách bốn chương bốn mươi sáu tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cách bốn loạn chiến bên trong giải vây bóng rơi xuống roi dưới chân hắn vừa dùng ngực dừng h ẳ n bóng phía sau liền chịu đi ơ dạ một cái ẩn nấp x u đẩy l ã o đảo vẫn ý đ ồ hộ bóng r o i tạ i đi ơ dạ cùng tiểu j u ni n o ba bọc dưới giống con bị buộc đến nơi hẻo lánh ra thú đi ơ dạ ở sau lưng lại đẩy lại đỉnh tiểu j u ni n o thì từ k h í a cạnh đưa chân móc bóng r o i chân phải liên tục khêu nhẹ đột nhiên dùng chân gót đưa bóng về sau một đập thuận thế q u a n người ngạnh sinh từ giữa hai người ép ra ngoài lảo đảo hai bước về sau Hắn định cho miễn cưỡng ổn trọng bóng trung tâm, một cước đưa bóng tọt cho lộ do thần. Thần hai quan bước, ngừng đấu s á thần Đi ở dạ đã về đổi tới, ở dạ về u n sèn. g ác để Dô t h tại ngã xuống đất trước miễn cưỡng đưa bóng đâm hướng phía trước do ngầm hiểu một cái bước xa sông đi lên chân phải nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm bóng ra từ rẽ và kẹo dở r ỗ i ra mùi chân trước lướt qua e p mở sần thấy thế lập tức bù phòng doi lại đột nhiên l rừng chân trái dẫm ở bóng ngẩng đầu nhìn lướt qua vùng cấm đ i ệ m ọ dịp đang cùng a c h t mù lơ đâu sức hai người lẫn nhau nắm kéo quần áo chơi bóng doi chân phải nhẹ nhàng vẩy một cái bóng vượt qua mù lơ đỉnh đầu tinh chuẩn rơi xuống mỏ dịn b ẹ t trước người tây ban nha tiền đạo dùng đùi đưa bóng rỡ xuống quay thân gắt gao kẹp lại vị trí kẹo vợ cùng l ú n đủ lạ đều tại về truy trong cấm khu trong nháy mắt chật n í t đỏ làm hai màu cầu thủ mỏ dịn b ẹ t quay thân gánh vác muller dư quang thoáng nhìn roi đang từ bên trái c h ê n vào dô thần đứng lên sau lập tức trước c h ê n vào mang đi đi ở dạ lực chú ý l i ễ u l i lặng lẽ vây quanh sau điểm vợt ổ n không thể không đi theo hắn di động hệ dạ từ đường biên bên trong thu tùy thời chuẩn bị vụ bắn mỏ dịn vẹt đột nhiên góp chân một đập bóng theo đường chéo lan hướng vùng cấm địa bên trái. chân phải nhẹ nhàng linh hoạt k h é đẩy thuận thế đưa bóng hướng phải một lĩnh lắc mở nhào lên ẹt mở hiệu sần cua mẹt đã phong bê góc gần nhưng roi không do dự chân phải xoa ra một đường vòng cung bóng vào rồi bóng vào rồi monaco mười giấc trước chơi ạ viên này ghi bàn đơn giản đẹp như h o ạ từ hai người bao bọc bên trong linh quan loại lên đến vùng cấm địa bên trong nước chảy mây trôi phối hợp roi siêu cấp tân tinh lần nữa đã chứng minh giá trị của mình để chúng ta lại nhìn một lần chiếu lại mọi gì bed gót chân chuyền bóng có thể xưng tác phẩm nghệ thuật tại mu lơ cùng ẹt mơ sần hai người ba o bậc dưới hắn dùng một cái nhìn như lơ đãng động tác vì r o i đưa lên trí mạng một chuyển mà r o i vị trí chạy cùng kết thúc thượng đế a hắn tựa như có thể dự báo bóng ra lộ tuyến tại thời gian chính xác xuất hiện tại địa điểm chính xác sau cùng xoa bắn càng là kỳ diệu tới đỉnh cao c u b t đã làm được cực hạn nhưng trận banh này chính là ngăn không được luis hai s ở ta đi ùm x ô i c h à o nhìn trên đài mona cô phan bóng đá điên cùng chúc mừng để sang ở đây bên cạnh kích động cơ năm đấm mà le g e n thì sắc mặt xanh xám ly ông phòng tuyến bị lần này tinh diệu phối hợp triệt để xé nát đây chính là bóng đá đây chính là vì cái gì chúng ta yêu cái này vận động sức tưởng tượng kỹ thuật ăn ý tại thời khắc này hoàn mỹ d u n g hợp monaco lần này tiến công chắc chắn ghi vào lig một kinh điện ghi bàn sử sách tranh tài phút thứ hai mươi ba sân nhà tác chiến monaco mười d ẫ n trước nhưng lấy li ông tính cách bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nhận thua cho hay vừa mới bắt đầu r ồ i ghi bàn sau đ ỗ n g nhiên giang hai cánh tay giống con tuổi trẻ báo phóng tới bên sân hắn chạy đến t ừ trung phan bóng đá khán đài trước đột nhiên dừng bước tay phải quận thành trào trạng rắn tại bên h a i làm ra một cái nghe không được tư thế ma vương ma vương bác khán đài hàng t r ư ớ c nhất phan bóng đá cơ hồ muốn vượt qua la n can có cái mặc roi quần áo chơi bóng lao phan bóng đá đang dùng run d ậ y hai tay k h o a tay lấy ác mà sừng thú thủ thế càng xa xôi chuyển đến mang theo men say gần rú để bay đơn đến để đức lao tới cái này tiếng la rất nhanh bị liên tiếp tiếng huýt sáo bao phủ e o bờ chậm rãi ngồi thẳng lên mồ hôi thuận hắn thái dương hướng xuống t r ô i h 0 i n g h n i ê n milan đêm ấy trước mắt tránh vệ hắn mặc bị ướt đẫm mồ hôi bay đơn quần áo chơi bóng cùng cắn đầu đến lấy đầu quỷ gối san si dô thảm cỏ bên trên bên hai l ạ như núi kêu biển gầm gèo họ tôn này ngân quang lóng lánh cúp c ê một bị hắn dơ lên cao cao lúc lạnh bớt xúc cảm xuyên tấu h qua thủ sáo chuyển đến lòng bàn tay cùng bị m ạ kết cướp đi xuất ra đầu tiên ngồi tại ghế dự bị bên trên lúc nhựa vợ lặt thịt trâu ngồi đồng dạng lạnh bớt ẹo vợ dùng quần áo chơi bóng trà sắt đe mặt đem hồi ức cùng mồ hôi cùng một chỗ x ó a đi túi đầu i ê n lặng đi hướng bên trong vòng monaco đám cầu thủ còn tại chúc mừng ly ông thủ môn cụ bẹt chính hung hăng luốt thủ sáo tiếp xong ông kính bạo qua vừa vặn vội xuống roi trương dương tiếu dung cùng ẹo vợ cô đơn bóng lưng lẽ g h đứng tại bên sân c mỗi cái linh kiện đều đang điên cuồng vận chuyển d ô thần tại hộ công vị trí mặc dù kỹ thuật hơi có vẻ thô giáp nhưng v ẹ t tơ dị cùng bẹt nạ đi thay nhau chen vào đền bù hết thảy do i triệt để được giải phóng giống như ưu linh ở bên trái đường cùng trung lộ rú tẩu không ngừng cùng mọ gin pet d ô thần liệu l ì đánh ra phạm vi nhỏ phối hợp do i ở bên trái đường cầm bóng đối mặt dẹ với á h é o dơ bất đoạn đột nhiên lui về một bước dùng chân gót đưa bóng đập cho chen vào bẹt nạ đi bẹt nạ đi không có ngừng bóng trực tiếp một cất xuyên qua chuyển rời đến cánh phải liệu lỵ sớm đã khởi động doi tại chuyến bóng sau vì diệu ly sáng tạo ra lỗ hổng diệu ly nhận banh sau một cái rừng lắp kéo nhào cướp đi ở dạ lập tức chân trái rút bắn bóng ra như như đạn pháo thẳng v ọ t cầu môn dưới góc phải cụ b ẹ t phi thân cứu thua nhưng ngoài tầm tay với hai mươi monaco mở rộng dẫn trước ưu thế l e g h n hung hăng đá một cước thẳng cỏ quay người đối trợ giá o quát bọn hắn làm sao tổng giống như có thể nhiều đánh một người bình luận kích tình hò hét diệu ly diệu ly monaco lại xuống một thành cái này phối hợp nước chạy mây trôi ly ông phòng tuyến bị triệt để xé nát do vị trí chạy quá thông minh một mình hắn mang đi hai tên phòng thủ cầu thủ liễu lì chỉ cần tỉnh táo t h i bắn monaco 433 t r ậ n hình cho thấy kinh khủng tính cơ động ly ông hoàn toàn theo không kịp bọn hắn tiết tấu liễu lì vừa trượt quỳ dừng lại thẳng vào bên trên còn giữ ba đạo tươi mới vết tích r o i liền một cái bước xa nhảy lên phía sau lưng của hắn kém chút đem hai người đều mang ngược lại hắc điểm nhẹ liễu lì cơi quay đầu đưa tay đi bắt roi cổ áo trận banh này tối thiểu một nửa công lao là ta vị trí chạy nhiều nhất ba thành doi tìm chặt cổ của hắn lung lay thôi đi nếu không phải ta đem kia hai cái ngốc đại cá tử mang đi ngươi bây giờ còn tại cùng bờ tổn đấu vào đâu mọi gì đại thủ đặt tại g h i ễ u ly đỉnh đầu một trận bỏ loạn đem người pháp tỉ mỉ quản lý tóc ngắn xoa thành t ổ chim chuyến đi không tệ bất quá lần sau nhớ kỹ nhìn ta thủ thế ta khoa tay ba ngón tay thời điểm muốn sâu sau điểm sau đó để ngươi biểu diễn m ó c câu g h i ễ u ly đẩy ra tay của hắn lần trước huấn luyện ngươi luyện m ộ ư ơ i lần mới tiến một cái ba người cười thành một đòn lúc dỗ thần từ phía sau x u ố n g lại trực tiếp nhảy lên đống người phía trên nhất đ ừ n g hàn huyên đ ề s a n tại trường chúng ta bọn hắn quay đầu trông thấy huấn luyện viên chính trị vào đồng hồ ra hiệu nằm chặt thời gian thế là lẫn nhau đẩy g i o hấn lấy trở về chạy hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn Ly ông tiến công vừa tiến lên đến monaco nửa tràng b e t t e z t i một cái tinh chuẩn chửa sẻn đưa bóng đoạn hạng bẹt nạ đi nhận banh quay người ngẩng đầu nhìn lướt qua lập tức đưa ra một cái kể sát đất chuyển xa phản kích trong nháy mắt bộc phát do như mũi tên từ cánh trái khởi động liệu ì cùng d ồ thần đồng thời từ trung lộ cao tốc trên bảo m ò gì n bẹt thì ngang lôi kéo phòng tuyến ly ông hậu vệ nhóm điên cùng về truy nhưng monaco trước trận tổ bốn người vị trí chạy như là diễn luyện quá ngàn trăm lượt tan ý do tại vùng cấm địa tuyến đầu đập banh đối mặt rẽ với áo dở phủ kín hắn đột nhiên chân trái gót một đập bóng ra quỷ dị ph rẽ với áo giờ trọng tâm bị lừa lảo đảo vừa hụt động tác giả thấp bắn roi làm bộ muốn đại lực giúp bắn lại tại tiếp bóng trong nháy mắt cổ chân lắp một cái cải thành nhẹ nhàng linh hoạt để bắn bóng da rán thảm cỏ thẳng vọt cầu môn dưới góc phải cù b ẹ t phi thân bên cạnh nào đầu ngón tay miễn cưỡng cỏ đến lại không cách nào ngăn cản bóng da lăn nhập lưới ổ ba mươi mô na cô triệt để giết chết lo lắng ghi bản s a u roi không có phi nước đại chúc mừng mà là chậm thong thả đi hướng bên sân đối ly ông ghế h ấ n luyện viên nhẹ rằng cười một tiếng dựng thẳng lên ba ngón tay lung lay lẽ ghèn sắc mặt tá khán đài nơi hẻo lánh b a y ơ n kỹ thuật phân tích sư luôn cuống tay chân điều chỉnh giờ vờ máy tiêu cự miệng bên trong không ở nhắc tới thượng đế a đứa nhỏ này biến hướng đơn giản bình luận viên thanh âm đã khán giọng khó có thể tin monaco dùng sách giáo khoa phản kích lại xuống một thành doi lần này xử lý góp biến hướng tiếp giả bắn thật đầy hoàn toàn là đ ỉ n h cấp xạ thủ phong phạm trọng tài chính thổi lên nửa c h à n g còi h u y ế t lúc monaco đ á m cầu thủ kề vai sắt cánh đi hướng phòng thay quần áo ly ô n cầu thủ thì túi thất đầu cụ bẹt u ỳ trên môn tuyến thật lâu không động thẳng đến đi ở giả tới kéo hắn đứng dậy 48 phút mọi í n p bẹt quay thân dựa vào e m hiệu sần đột nhiên dùng chân gót đưa bóng đập hướng vùng cấm địa phía bên phải liễu ly như quỷ mị trên bảo tại rẽ v a k é o dở phủ kín trước tỉnh táo đẩy bắn góc xa cu ú b mặc dù đụng phải bóng ra nhưng không cách nào ngăn cản l ă m nhập lưới ở bốn m ư phút do i ở bên trái đường liên tục biến hướng về sau đưa ra tinh chuẩn tạt bóng mọi í n p bẹt lực gáp m u lơ đầu truy phá k h ô n g thành tây ban nha tiền đạo hưng phấn nhấc lên quần áo chơi bóng chúc mừng lộ ra viết cho tiểu nữ nhi chúc p h ụ n nữ năm m phút để sam làm ra đầu tiên thay người điều Monaco giữa trận lực k h ô n g chế tăng thêm một bước 83 phút càng làm cho người ta ngoại ý muốn thay người đến j i b e r j i thay thế gịu lì ra sân do i đổi đánh n bị số chín nước pháp mặt thẹo tân tinh thì xuất hiện ở cánh trái vẹn vẹn 4 phút sau j i b e r j i liền dùng mang tính tiêu chí cắt vào trong ngay cả qua thay thế đi ở dạ họ dạ sủ cùng bờ tồn đáng t i ế p sau cùng suốt gôn bị cụ bẹt đập ra 87 phút j i b e r j i ngóc đầu trở lại hắn ở bên trái đường sau khi đột phá hoành tạt bóng đường do i linh xảo vị trí chạy hất ra m l e r nhẹ nhóm đẩy bắn hoàn thành người hát chít s á bên sân le g ẹ n sắc mặt xanh xám hắn rõ ràng ý thức được cái này không chỉ có là cầu thủ thực lực chênh lệch càng là chiến thuật lý niệm toàn diện rất lại phía sau monaco trôi chạy 433 hệ thống hoàn toàn áp chế ly ông t i ể u cũ hình t o i giữa trận 442, m ỗ i cái vị trí đều tạo thành cục bộ ưu thế ly ông hình t o i giữa trận 442 t ạ i etsy e n thiếu trận lúc bại lộ trí mạng thiếu hụt đưa tiền vệ phòng ngự đi ở d ạ đối mặt monaco 433 s o n g tiền vệ phòng ngự hệ thống lâm vào tứ cố vô thân khốn cảnh đã muốn đánh t r ậ n rộ thần trước trên vào lại một ứng đối tiền đạo cánh cắt vào trong toàn trường m ư km chạy vẫn không có phát điển vào chỗ trống Monaco thông qua tiền đạo cánh thêm hậu vệ cánh hai v một chiến thuật hệ ra bảy lần tạt bóng c h i t để đánh xuyên qua đường biên thứ hai bóng chính là lợi dụng gỗ vụ trở về thủ không kịp đ ứ n g không tiểu du nỉ n ổ tại s o n g tiền vệ phòng ngự bao bọc hạ tiếp bóng t r ậ n giảm ba mươi bảy song tiền đạo khuyết thiếu điểm tựa dẫn đến tiến công biến thành sát xuất thành công vẹn vẹn hai mươi tám chuyển xa bóng dài Monaco ba tiền đạo thêm h ậ u công hình toi vị trí chạy doi lui về ngụy số chín dụ làm mù lơ mất vị hoàn toàn áp chế bốn hậu vệ phòng tuyến tối cuối cùng lấy sáu mươi hai không chế bóng suất hai mươi ba lần xuất gôn m mươi hai lần trúng gôn thực hiện chiến thuật nhiệt ép Ecn vắng mặt triệt để bại lộ đơn tiền vệ phòng ngự hệ thống ứng đối hiện đại đủ ở tiến công yếu ớt tính chất monaco thông qua giữa trận tăng giác song tiền vệ phòng ngự thêm hộ công cùng đường biên quá tải hoàn thành đối mỗi cái chiến thuật đơn nguyên tinh chuẩn phá giải đường biên quá tải vê đốt ỷ hộ vỡ loạt chỉ là thông qua nhân số ưu thế tập trung công kích đối thủ một bên đường biên hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít cục diện đ ề sang thì bình tĩnh ngồi tại ghế v ấ n luyện viên ngẫu nhiên đứng dậy nhắc nhở cầu thủ bảo trì trận hình kết thúc cái cọi vắn lúc luis hai sợ ta đi ùn đã thành sung sướng hải dương monaco đ á n cầu thủ cuốn trận gử tới lời cảm ơn ly ông trúng tướng thì cúi đầu nhanh chóng rời sân kỹ thuật thống kê biểu hiện monaco toàn trường 23 lần xuất gôn 12 lần trúng gôn khống chế bóng x u ấ t cao tới 62% h o à n toàn là một trận chiến thuật phương diện toàn thắng sau trận đấu hỗn hợp phỏng vấn khu d e n v e r laslob bóp sáng thành một mảnh doi mới vừa đi tới phỏng vấn khu liền bị các phóng viên bao bọc vây quanh l ờ i h ẹ q u ặ t cỡ phóng viên trên lên trước doi ba cái ghi bàn hai cái trợ công ngươi như thế nào đánh giá mình đêm nay biểu hiện doi dùng hộ h o n xoa xoa cái cảm đoàn đội công lao mọi g n pep điệp tựa i ệ u ly đ ộ phá dộ thân chuyền bóng ta chỉ là tại chính xác vị trí hoàn thành một k í c h cuối cùng pháp quốc túc cầu phóng viên cướp lấy ông nói cái k i a góp chân biến hướng thêm giả bắn thật đẩy đ i bàn là lúc trước diễn luyện qua sáu lộ sao trong khi huấn luyện thử qua mấy lần doi nết miệng cười một tiếng nhưng trong thực chiến có thể thành công đến cảm tạ rẽ và h i ệ u kẹo giờ hắn đập quá mạnh l e ông tiến bộ báo phóng viên là l e ông theo đội phóng viên hắn đột nhiên ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề l e ông cùng monaco đều tại trang tí honlit tiểu tổ thi đấu cầm tới thứ nhất vì cái gì đêm nay điểm số như thế cách xa hiện trường đột nhiên an tĩnh mấy giây doi cúi đầu sửa sang lại quần áo chơi bó lại lúc ngẩng đầu trong mắt mang theo rào hoạt chỉ riêng tiểu tổ thứ nhất cũng có khoảng cách hắn lập tức nghiêm mặt bổ sung trang thi honlit là chạy cự li dạy thi đấu vòng tròn là mạ gia tổng bọn hắn khả năng lưu lực trang thi honlit đấu vòng loại mà chúng ta hắn chỉ chỉ sau lưng ngay tại điên cùng chúc mừng đồng đội đem ngôi trận đấu cũng làm trận chung kết đá hai nghìn bốn n i ê n một tháng ngày mười hai mi lan nhiệt độ không khí âm hai độ nhưng mi lan thu mùa đông tuần lễ thời trang tú bên ngoài sân chật ních nhếp ảnh sư cùng phan bóng đá nam trang chu tại một tháng nữ trang chu tại hai tháng do làm nhãn hiệu châu âu khu đại nguồn nhân nâng lên hai giờ đến hậu trường làm chuẩn bị vô gơ lộ yêu phóng viên ghi chép lại chi tiết doi mặc 2 0 0 n g h thu đông tiểu mới màu đen lông dê âu phục bên trong dựng thuần trắng áo sơ mi nút thắt đ e o đến phía trên nhất một viên thợ trang điểm chỉ cấp hắn đánh bánh tráng cơ sở cường điệu hắn trời sinh lạnh lẽo sắc bén khí chất không cần tu cho nhà thiết kế eddi sư ly mạng tự mình bàn giao hắn xương gõ má chính là tốt nhất đường cong buổi chiều ba điểm tàu tú bắt đầu tê đài phủ lên màu xám kim loại tấm các người mẫu dẫm lên nước công nghiệp g à n nhạc e in sơ trụt nn n, -N, -N sụp đổ mới xây trúc giàn nhạc âm nhạc tiết tấu ra sân doi là thứ ba cái người mẫu phía trước là bếp khang cùng tô tì bếp bộ pháp vững vàng trên mặt mang tính tiêu chí mỉm cười thỉnh thoảng hướng khán đài ném đi ánh mắt dẫn phát trận trận thấp giọng hô tô tì đi được hơi có vẻ cứng ngắc nhưng thắng ở khí tràng cường đại cái c ầ m k h ẽ nâng dẫn banh trên trận ngạo khí căn cứ lời mộ vô c ờ vô quẹ nam sĩ bản đưa tin doi đi ra lúc dẫn phát một trận n g a chấp tiếng gầm có nhiếp ảnh sư về sau hình dung hắn ánh mắt giống nhìn chằm chằm ba mươi mét bên ngoài c ầ môn căn bản không phải tại tàu tú là tại đi săn mỹ lan báo thể thao sách giải trí đ ă n g độc nhất vô nhị hậu trường anh chụp cả cả cùng roi ôm hai người tiếu d u n g sán lạn cả cả tay còn khoác lên roi ô phục trên bờ vai tựa hầu ngay tại thảo luận quần áo chất liệu roi nói câu gì dẫn tới bờ ra dịu người thoải mái cười to s ậ m c h è n cổ chủ động đưa tay lúc doi duy trì thẳng tắp thế đứng nắm tay cường độ vừa đúng Ả mãn nghỉ đại ngôn nhân béc k h a m cùng roi nhiệt tình trò chuyện béc k h a m mang tính tiêu chí mỉm cười và roi mang theo vô lại biểu lộ hình thành thú vị so sánh món n h ỉ cá bờ lụp xịt cùng roi chụp b n h trung ý nữ thần một bộ váy đỏ roi thì khẽ k h n g người th trong tấm ảnh roi từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa vặn mỉm cười cử chỉ t r ầ m ổn đã có tuổi trẻ cầu thủ tinh thần phân chấn lại không mất thời thượng tân quý thông d o n g báo chí đệ bảy bản làm cả bản thú vị điều tra tiêu đề vì ở gì lựa chọn nội dung năm ngoái tháng mười hai vì ở gì tại gờ cờ phỏng vấn bên trong nói cái kia nước pháp tiền đạo roi mặc tây phục so ta soái cái này không công bằng tốt h ta ta cảm thấy hắn rất thú vị hiện tại giả thiết a cùng nhìn dạ phi cùng đi ăn tối địa điểm mi lan bốn mùa khách sạn b cùng vì ở gì đánh ôn địa điểm c ộ n mỏ hồ sân bóng bỏ phiếu đường dây nóng hết hạn đêm đó tám điểm tòa báo tiếp vào ba trăm hai mươi bảy một điện thoại sáu mươi một lựa chọn a có f a n bóng đá nhắc lại tuyển vị ở gì doi lần trước nói thưởng thức nhất có sức mạnh cầu thủ nhưng càng nhiều người cho rằng khẳng định tuyển tiệp bộ hai người bọn họ cũng giống như hoa hoa công tử hẳn là rất có tiếng nói chung tú trận kết thúc về sau doi bị đập tới tại bốn mùa khách sạn quán cà phê cùng đi ổ đoàn đội họp nhân viên phục vụ hướng nghệ vẹn mài ủng vật lộ ra hắn muốn hai phần áp xúc cà phê nhưng một cục đường đều không có thêm chi tiết này bị s có ý bản trích dẫn tiêu đề là cà phê đắng nam nhân một đời mới cứng rắn hạch thẩm mỹ sơ vạ pháo nổ hai lần kết thúc d o ma bản mùa giải bất bại cg a vòng 15 ac milan sân khách 2 a một lực khắc d o ma s ậ m c h è n cô lập cú đút 14 b ó n g đứng đầu xạ thủ bảng cả xà nô một lần săn đều tỷ số d o ma bất bại kim thân cáo phá vẫn lấy ba điểm đứng đầu milan thiếu thi đấu một trận rất lại phía sau du và e tú b u ồ n trang trong trận đấu a n c e l o ti t tế ra 4-3-2-1 m ớ i trận hình cả cả cùng duy c o s ta song hộ công tổ hợp rực rỡ hào quang phối hợp sidor tơ lô cùng gạt tủ sổ tạo thành giữa trận thể hiện ra cường đại lực công kích cút ta giảm bớt dính bóng tăng cường phối hợp cùng cạ cạ tả hữu hô ứng vì s ở và sáng tạo cơ hội tốt tràng thắng lợi này để milan tìm được m ớ i tiến công hình thức sẽ tại giao đấu dễ ghi nạ lúc tiếp tục diễn luyện một trận chiến này thuật milan báo thể thao chương 47, m i ễ n phí một chương 47, m i ễ n phí một trong sân huấn luyện để sam thổi lên tiếng còi một đội 433 giao đấu đội 2 442. m ở màn 5 phút doi cánh trái cầm bóng đối mặt đội hai phải hậu vệ y bã ra một cái đơn giản biến hướng g a tốc liền hất ra phòng thủ ra ít bù phóng tới doi chân phải khe chụp trực tiếp cắt vào trong còn chưa kịp về truy doi đã lên chân Bóng thẳng g treo chết, phút va thứ một mươi tám doi lần nữa cánh trái đập phá lần này hắn không có lựa chọn cắt vào trong mà là thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn mọi gì in vẹt đoạt tại louis có trước đó nhẹ nhõm để bắn hai mươi đội hai tiền vệ biên cợ là cùng di bơ di liệu mạng trở về thủ n h ư n g 442 t h nhiên i ê n t h i ế u hụt để ba ọ mươi lăm do trình diễn biểu diễn cá nhân hắn ở giữa sân n h ậ y banh xoay người một cái qua rơi xịt cổ dẫn bóng tiến quân thần tốc dạ ít vừa đánh vừa lui không dám liên đoạt do i đột nhiên lên chân xuất xa bóng giống đạn pháo đồng dạng đánh vào lưới ổ ba m ư ơ nửa trang kết thúc trước dồ thần mở ra phạt góc ạ bị đ ồ lực gáp l ù i co đánh đầu phá không thành 40. hiệp thứ hai đội hai ý đồ điều chỉnh nhưng cục diện vẫn như cũ thiên về một bên phút 55, roi cánh trái sau khi đột phá xuyên qua liệu h ủ sau điểm bọc đánh đ bể bắn 50. phút 68, u hệ giả cánh trái t r ê n vào tạt bóng m ò i gì in cách đánh đầu đưa đỏ roi lăng không rút bắn hoàn thành hạt chịt sáu m ư ơ kết thúc cái còi vang một đội 60 cùng thắng đội hai bốn t r ậ n hình hoàn toàn bị 4 3 3 t r ă nghiền ép giữa trận mất khống chế vừa đường bị đánh nổ phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở do cơ hồ mỗi lần cầm bóng đều có thể chế tạo uy hiếp dài ít cùng xịt sau trận đấu ngồi liệt trên đồng cỏ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đ ề sam đem đội hai cầu thủ gọi vào một chỗ nhìn thấy không đây chính là hiện đại bóng đá 442 n ế u như không có đỉnh cấp chạy cùng tính kỷ luật liền sẽ bị 433 trăm i ệ t để xé nát 433 t r ậ n hình quật khởi cũng không phải là một lần là xong mà là kinh lịch nửa cái thế kỷ chiến thuật diễn biến cái này vừa hiện đại ấy bóng đá chủ lưu trận hình sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiệu đến một n n i ê n đại lúc ấy bờ ra dịu đội tại một n g h n c h í trăm năm tám niên luật cục bên trên dẫn đ sau đó dần dần diễn biến thành 433. đến 1970 g n i ê n đại hà lan toàn công toàn thủ bóng đá đại biểu mạch ở cùng hắn môn sinh đắc ý cờ dũng yết thông qua vị trí lưu động cùng chiến thuật sáng tạo cái mới lý niệm vì về sau 433 t r ậ n hình phát triển đặt cơ sở vững chắc mà chân chính để 433 t r ở thành chủ lưu chính là 2 0 0 nghìn năm đà ea ba k zitkatkung gadiola cùng muzino chelsea tại 2004 tháng 5 năm 2010 ở giữa theo ba k chelsea arsenal trở đội bóng thành công 433 cuối cùng xác lập vì hiện đại bóng đá tiêu chuẩn trận hình một trong cung truyền thống 442 t r ậ n hình so sánh 433 có rõ ràng chiến thuật ưu thế ở giữa sân khống chế phương diện 433 t a m t r u n g từ trường đủ nhẹ nhõm áp chế 442 s o n g giữa trận song song hoặc hình t o i đường biên tiến công bên trên 433 t i ề n đạo cánh hậu vệ biên song trọng xung kích so 442 đơn thuần n lại tiền vệ biên hậu vệ biên càng có uy hiếp lại 442 t i ề n vệ biên thường thường đứng trước càng lớn trở về thủ áp lực phòng thủ có giãn phương diện 433 t i ề n vệ phòng ngự như m ặ k c lèo bất k ế t có thể tốt hơn bảo hộ phòng tuyến mà bốn t o n g giữa trận diện tích che phủ tích có hạn dễ dàng bị nhanh chóng phản kích đánh xuyên qua tiền đạo tính linh hoạt bên trên 433 t i ề n đạo nhưng lui về như messi ngụy số 9 tiền đạo cánh nhưng cắt vào trong như sở giờ d o b e n biến hóa hơn xa tại 442 t song tiền đạo cố định chọn vị trí tổng thể mà nói 433 càng thích hợp hiện đại bóng đá cao vị bước đoạt cùng khống chế bóng chiến thuật mà 442 t h ì càng thích hướng truyền thống nước anh thức t r u y ề n xa bóng giải 433 chiến thuật ưu thế có thể tổng kết là giữa trận nhân số ưu thế b v h khống chế bóng càng mạnh vừa đường tiến công càng lập thể tiền đạo cánh hậu vệ biên song trọng uy hiếp phòng thủ càng vững chắc chuyên trách tiền vệ phòng ngự bảo hộ phòng tuyến chiến thuật biến hóa nhiều ngụy s ố 9, cắt vào trong tiền đạo cánh giữa trận trên vào so sánh g i ớ i 442 t í n h hạn chế rõ ràng giữa trận dễ dàng bị áp chế như ba k sa vi thêm in niesta thường thường treo đùa 442 song giữa trận vừa đường phòng thủ l ỗ thủng tiền vệ biên trở về thủ chế, dễ d à n g bị 433 t i ề n đạo cánh đánh nổ khuyết t h i ế u hiện đại bước đoạt thích đứng tính chất 442 t i ề n đạo trở về thủ chiều sâu không đủ lấy năm 2009 g ì trăm l h c h onlit trận chung kết làm thí dụ ba k áp dụng 433 t r ậ n hình giao đấu mu 4 4 2 đương nhiên hạ bại bủ đúng là bóng đá sử thượng cấp cao nhất giữa trận tổ hợp một trong bọn hắn năng lực cá nhân cùng gắn ý trình độ viễn siêu phổ thông giữa trận cho dù tại giống nhau trận hình dưới dạng này tổ hợp cũng có thể áp chế đại đa số đối thủ nơi này chúng ta chỉ nói luận chiến thuật ưu việt tính chất tại trận đấu này bên trong 433 trận hình giữa trận nhân số ưu thế đạt được đầy đủ thể hiện ba ca tam trung trận hệ thống không gần như chỉ ở tràng diện bên trên hoàn toàn áp chế m u s o n g giữa trận càng quan trọng hơn là thông qua trận hình thiết kế sáng tạo ra chiến thuật không gian messi làm ụy số 9 lui về tiến một bước phóng đại giữa trận nhân số ưu thế khiến cho m u s o n g giữa trận tại phòng thủ bao trùm lên giật gấu va vai loại chiến thuật này khốn cảnh cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ cầu thủ năng lực cá nhân tranh l ệ n h mà là 442 t r ậ n hình tại đối mặt 433 lúc cố hữu kết cấu tính chất ngược điểm 2005 n ă m chelsea muzino bốn t h ì thông qua mạ kệ lẻo đơn tiền vệ phòng ngự bảo hộ phòng tuyến lam h á t edsi n cung cấp chạy tiền đạo cánh rô bender uff bạc phá hiện ra 433 t o à n diện tính chất từ trên tổng hợp lại 433 t r ậ n hình sở dĩ có thể tại 2.000 n ă m đa hẹ trở thành chủ lưu chính là bởi vì nó càng thích hướng hiện đại bóng đá không chế bóng bước đoạt vừa đường tiến công nhu cầu mặc dù 442 t ạ i một ít đặc thù chiến thuật nhu cầu hạ vẫn có giá trị như atletico 442 phòng thủ p h ả n kích nhưng chỉnh thể mà nói 433 so 442 càng cân đối càng linh hoạt càng thích hợp kỹ thuật lưu bóng đá phát triển xu thế Cần giờ đ ứ một chấm một sự kiện về sau nước mỹ người yêu nước dự luật tra được quá nghiêm mở u nhà tài trợ năm ngoái liền bị đông cứng sang sổ hộ mặc dù nơi này tài chính cao ốc săn sát nhưng đều là trên danh nghĩa công ty nếu như tương lai chúng ta cùng nước mỹ thị trường có vãng lai quá nguy hiểm thứ hai eu mới quy yêu cầu kéo man tự động trao đổi tài khoản tin tức nàng nhìn xem dưới lầu c h ố n g giống bãi đỗ xe những này xinh đẹp cao úc bên trong phần lớn chỉ có cái hộp thư về sau mỗi bút đặc biệt hứa quyền sử dụng phí đều sẽ bị eu để mắt tới nàng đi vào thang máy ấn xuống nút đóng cửa mấu chốt nhất là chúng ta muốn văn phòng khả năng cũng chỉ là cái hộp thư hà lan cục thuế vụ nếu là nhận định chúng ta là sắc không công ty độc quyền hộp ưu đãi liền không có đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây minh bạch doi nói cần giờ đi ra cao úc sóng nhiệt đập vào mặt tôi a bay, hiện hàng, h tại liền đổi ký vé máy bay, nơi này ngoại trừ bãi này cùng ngân trừ cắt ký k vé máy n g có c á gì. đi ầ u bên k a điện thoại cận h đến m giờ thanh âm, không đổi, có thể hưởng thụ cắt. không nổi, ngươi hưởng ngày bãi、cắt. Tôi đi, i có cỡ giờ đem cặp văn kiện ngăn tại trên c h á n che nắng trên bờ cắt tất cả đều là mặc tây trang ngân hàng ra một bên chiếu nắng quá x o a t r ị a vừa đánh điện thoại tránh thuế nàng thoáng nhìn mấy cái âu phục dày ra nam sĩ ngay tại trên bờ cắt bưng laptop làm việc nơi này bãi cắt ghế dựa đều mang bản phát máy nói thật c ậ giờ đi hướng xe taxi ta hiện tại chỉ muốn rời đi cái này hợp pháp tránh thuế chủ đề công viên kế tiếp mục tiêu、Island. chí ít hai len mưa là chân thật chương 4 ố n m i ễ n phí hai chương 4 ố n m i ễ n phí hai hai n n i ê n một tháng ngày 17. l i g a g một vòng thứ 21. b mươi mốt b xạ giao đấu monaco tranh tài phút thứ 7. monaco phản kích lại vetter city cắt bóng gọn gàng giao cho r ộ i thần vị này tóc vàng ma thuật sư ngẩng đầu quan sát một cước tinh chuẩn nghiêng chuyển xa cánh trái roi cao tốc trên b ả o chị b ó n đã l i ề u mạng về truy nhưng roi đã lên nhanh cánh trái roi như là báo đi săn khởi động ánh mắt sắc bén khóa chặt tiếp bóng chị bọn đã liệu mạng về truy nhưng r o i lực bộc phát để hắn trong nháy mắt dẫn trước hai cái thân vị dẫn bóng lúc thân thể hơi nghiêng về phía trước thể hiện ra kinh người cảm giác c áp bách r o i dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa bình luận viên thanh em đột nhiên đề cao chỉ gặp roi đẻ thấp trọng tâm bả vai giả thoáng ú giả vừa định đưa chân r o i chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm bóng ra nghe lời địa biến hướng hắn vị trí chạy lộ tuyến cực kỳ xào trá từ đầu tới cuối duy trì tại phòng thủ cầu thủ điểm mù động tác giả giả xuất bóng doi đột nhiên rừng chân trái đưa bóng trục về động tác này để ủ g i hoàn toàn mất đi cân bằng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cầu môn nhưng dưới chân lại đưa bóng hoành gõ cho g ễ u ly thể hiện ra hoàn mỹ tầm mắt g ễ u ly không ngừng bóng trực tiếp về làm mọi gì n b ẹ t quay thân cầm bóng lúc do i đã như ưu linh từ sườn trái cắm vào hắn chạy lộ tuyến vạch ra một đường duyên dáng đường vòng c u n g vừa lúc tránh đi mẹn đi chằm chằm phòng doi d í t vào vùng cấm địa bình luận gần như gào thét do i nhận banh trong nháy mắt mẹn đi chùi bóng mà tới chỉ gặp hắn chân phải làm bộ xuất gôn lại tại tiếp bóng sát na cải thành nhẹ chụp cái này động tác giả để m ẹ đi chật vật ngã xuống đất do ánh mắt từ đầu thấp bắn r o i s u ố t gôn động tác gọn g à n g chân phải bên trong tinh chuẩn đ y bắn b ó n g ra gian thẳng cỏ vạch ra một đường trí mạng quy tích vù b ó n g vào rồi b ó n g vào rồi monaco mười g i â trước hoàn mỹ đoàn đội phối hợp tác phẩm nghệ thuật tiến công từ b ệ t ư city cắt bóng bắt đầu dô thần tinh chuẩn chuyển xa rồi liệu ly m ò i g n b ẹ t ba người vùng cấm địa bên trong liên tục một cước chuyển lại cuối cùng r o i tỉnh táo thấp bắn phá không thành và xả phòng tuyến bị triệt để xén át đây chính là bốn trăm ba mươi ba u y lực đây chính là để xam chiến thuật tinh túy doi phi nước đại chúc mừng hắn phong tới góc cờ khu hai tay ở trước ngực giao nhau bày ra địa mục c h i môn kim loại lễ các đội h ư u đùa lên mọi gì in b ẹ t cái thứ nhất xông lại ô m hắn diệu ly nhảy lên phía sau lưng của hắn nhìn trên đài monaco viễn trinh phan bóng đá triệt để sôi trào bảy phút vẹn vẹn bảy phút monaco liền dùng một lần sách giáo khoa phản kích phá k h ô n g thành bạt xạ xong tiền vệ phòng ngự khoa li et cùng ra áo cắt xiết hoàn toàn bị monaco giữa trận tổ ba người áp chế d ỗ thần v e t t t i bed nạ đi một mực trường không tiết ấu mà roi diệu ly mọi gì i bed phong tuyến tam xoa kích phối hợp nước chảy mây trôi để s a n ở đây bên cạnh vỗ、tay. khoe miệng mang theo hài lòng mỉm cười đây chính là hàn môn bóng đá nhanh chóng tinh chuẩn trí mạng tranh tài phút thứ bảy dẫn trước về sau monaco 433 hệ thống thể hiện ra sách giáo khoa lực k h ô n g chế do ở bên trái đường biểu diễn có thể xưng hiện đại tiền đạo cánh hoàn mỹ làm mẫu phút thứ một mươi hai vetter tý hậu trường cầm bóng lúc doi bén n mẹ lui về đến trung tuyến phụ cận hắn dùng một cái xinh đẹp chân cạnh ngoài ngừng bóng quên người trong nháy mắt thoát khỏi chìm bọn đa lập tức dùng chân trái đưa ra hai mươi m tinh chuẩn nghiên t r u y n tìm tới chiếc trên vào hệ ra lần này phối hợp vì monaco sáng tạo ra thứ nhất đá phạt phút thứ hai mươi ba doi tiếp b ẹ t nạ đi chuyền bóng về sau đột nhiên r a tốc cắt vào trong hắn dùng liên tục ba cái tiểu thoái bộ thêm xài bước giả thoáng điều chỉnh tiết tấu lắc kéo khoa lì ép hấp dẫn mẹn đi cùng ngụ r ạ hai người bao bọc về sau dùng chân gót xảo rượu điểm bóng dộ t h â n nhận banh chọc khe b ọ i gì b ẹ t góc độ nhỏ suốt gôn xoa trụ mà ra phút thứ ba mươi một doi tại đường biên chỗ tiếp v ề dạ chuyền bóng trước dùng thân thể dựa vào c h ỉ n bọn đạ đột nhiên biến hướng da tốc dưới cùng quá trình bên trong quan sát gữ lì vị trí chạy đưa ra tinh thông tạt bóng bóng ra vòng qua mẹn đi đỉnh đầu liệu lì sông đỉnh bị đeo nệ tổ dũng m á n h phi thường đập ra cùng nhiều lần phòng thủ cống hiến phút thứ 18, bạt xạ phản kích lúc roi về truy 30 m ư ơ hắn dùng nghiêng hậu phương về truy thân thể đối kháng hiệp trợ b e t t e t i ngăn t r ở bản xạ ạ đã tiến lên phút thứ 35, tại bút lúc bù vị hiệp trợ hệ dạ phá hủy bạt xạ phía bên phải hai qua một phối hợp monaco giữa trận thiết tam giác phối hợp chí ít tại lig một trên sàn thi đấu thể hiện ra làm cho người hít thở không thông áp chế lực v e t t e t i b ả lần cắt bóng chuyên trú c à n quét benadi t á truyền bóng sát xuất thành công phụ trách điều hành Dô phút n lần mấu h hình hình thứ bảy mươi tám vệ tơ dữ t ý hậu trường cắt bóng nhanh chóng giao cho b ẹ t na đi dõi lui về đến giữa trận nhật banh dùng thân thể hộ bóng q u a n người quan sát được dỗ thần trước trên bảo đưa ra một cái trò ọ t r u y ề n dỗ thần lăng không đệm bắn phá khung thành hai mươi phút thứ tám mươi hai c ả n mùa ghi ạ cùng tợ l ẻ o c a g tràng cạn mùa ghi ạ phong phú kinh nghiệm để mọi mệt dạ hy ạ khổ không thể tả trong ở giữa màn tích tích che phủ tích cực phủ l Mo ảnh năm mươi tám tuổi mộ dạ tỷ thần xác mệnh mọi đứng tại trước ông nói ngay hôm đó lên ta đem từ đi inter milan hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ chương bốn mươi bảy miễn phí ba chương bốn mươi bảy miễn phí、bar. sau lưng hắn đau cựu lini chờ bốn vị trợ thủ đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng tin tức tiếp lấy phát hình mộ dạ tỷ lý lịch 1995 n i ê n hai tháng ngày 18 t á i ề n nhiệm tốn hào mấy trăm triệu usd đưa vào ronaldo vì ở dì chờ c ự tin h lại chỉ ở 1998 n i ê n thắng được một tòa u e f a c u n ă n ă m 2002 một vòng cuối cùng đau mất quán quân hình tượng lần nữa bị phát lại lúc ấy bọn hắn tại một vòng cuối cùng chỉ cần chiến thắng liền có thể đoạt giải quán quân tình huống dưới sân khách bại bởi la di ỗ đội tử địch du ven tú thừa cơ cướp đi một cái kêu mùa giải quán quân câu lạc bộ phó chủ tịch các tang cắt nắm phặc trệ tị đem tiếp nhận chủ tịch chức vụ do chú ý tới vị này inter truyền kỳ ngôi sao bóng đá ảnh chụp xuất hiện ở trên màn ảnh tv hoán đổi đến f a n bóng đá phản ứng hình tượng một vị inter f a n bóng đá đối ống kính tức giận nói 11 điểm tranh l ệ n h này là m người thất vọng do i cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài phát hiện còn lại kênh cũng tại đưa tin tin tức này nước anh a thông tấn xã bình luận xưng đây là 8 năm hảo mua thất bại ý tv bốn đài thì nghi hoặc mổ dạ tỷ đột nhiên từ t r ư c nguyên nhân cuối cùng tin tức chiếu lại hôm qua inter không một dựa vào em có lý tranh tài đoán ngắn bình luận viên cường điệu đây là dẫn đến mổ dạ tỷ từ chức trực tiếp dây dẫn nổ do đóng lại tv trong căn hộ lập tức an tính lại một tháng ngày hai mươi một buổi sáng đu t ầ n đẩy cửa ra lúc kém chút bị cửa trước trôi treo một chuỗi màu đỏ ngọn đèn nhỏ lồng đụng phải c á i chán hoa nàng v ô n g xuống hành lý ngón tay nhẹ nhàng khoáy động lấy đèn l ồ n g đông những ngày lúc nào chuẩn bị r o i tiếp nhận hành lý của nàng dương khoe miệng mang theo cười đắc ý mẹ ta đầu tuần liền đưa tới ta để cho người ta chuyên môn theo nàng đi va di mua phòng khách còn có cảng khoa t r ư n g hơn quả nhiên phòng khách tủ t v bên trên bạy biện một đôi mạ vàng n ẹ o cầu tài ghế s o f a đệm rửa cũng đổi thành t h e o lên phúc chữ lửa đỏ mặt đu t ầ n cầm lấy trên bàn trà quýt hít h à thật là thơm là từ nay sở người hoa thị trường mua n i ê n quýt doi khởi huấn luyện áo khoác mẹ ta nói nhất định phải bảy số lẻ bảy đủ cái tối may mắn đu t ầ n nghi hoặc khi nó tám tám tại phương tây cũng may mắn do i nhướng nhướng lông mi tám phát chín lâu giống như không có điểm xấu chỉ có thể t r e o chồng nói mẹ ta nói bảy tám cái sẽ để cho ta chuyển lượng phí biến thành tám mươi triệu e u r quá đ ắ không ai mua hắn mắt nhìn đồng hồ đúng rồi nay trời xế chiều ta không cần về sân huấn luyện đu tần đang nghiên cứu trên cửa cắt giấy nghe vậy quay đầu để sang huấn luyện viên đồng ý ừm hử đây là ta nên được dù sao ta thế nhưng là toàn đội thêm luyện nhiều nhất người r o i mang theo màu đen mũ lơi ư c h a i kính dâm cùng khẩu trang nắm bạn gái đủ tần tay đi tại m a i s ở j i n mai đức tăng trên đường cái bên đường châu á siêu thị đã đã phủ lên đèn lồng đỏ cửa sổ thủy tinh bên trên rán phúc chữ cùng cầm tinh khỉ cắt giấy âm hưởng bên trong tuần hoàn phát hình đặng lệ quân phiên bản chúc mừng chúc mừng đu tần tò mò đánh ra bôi phía so ta tưởng tượng náo nhiệt nhiều doi hạ giọng nai sờ người hoa không nhiều nhưng tết xuân mấy ngày nay tất cả mọi người sẽ ra ngoài đặt mua đồ tết. 2004 n i ê n mai sở đại khu gước t r ư ừ n g 3.000 tên hoa kiểu chủ yếu đến từ â n châu cùng đông nam á khu vực nhất là việt nam bọn hắn đi trước người hoa siêu thị doi từ trong túi móc ra mẫu thân viết mua sắm danh sách gạo nếp phấn d ử a tương màu đỏ chén giấy lão bản lương là cái mặt tròn càng nam hoa kiểu nhìn l ư ớ t qua roi kính dâm đột nhiên dùng mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng pháp hỏi ngươi là m o na cô đội a doi cứng một chút đủ tấn lập tức tiết lời không phải rồi hắn dị ứng con mắt xứng lên lão bản lương nghi ngờ đưa qua cái túi lại nhét vào hai bao may mắn bánh mít quy chúc mừng năm mới đi ra siêu thị đu tấn n g h cười người diễn k ỹ quá kém cung vui cung vui r o i dùng không lưu l o á t tiếng trung gần từng chữ nói phát â m giống như là vừa học được nói chuyện người máy bọn hắn tại mã xẻn nạ quảng trường t r ô n g ọ c nghe được thịt vịt nướng mùi thơm một nhà cơm chưa quán ngay tại cửa ra vào dọn quậy ra bán đốt tịch xếp hàng lúc r o i đột nhiên bị một đứa bé trai níu lại góc áo n g ư ờ i thật giống như roi đu tấn lập tức ngồi s ổ n xuống hắn là ca ca của ta tất cả mọi người nói hắn giống tiểu nam hải thất vọng vung tay ra doi ngồi sổm người xuống từ trong túi làm ảo thuật móc ra một viên bao lấy lá vàng sô cô la bóng đá đưa ngươi đừng nói cho người khác c ù n g ta cho trong phòng thay quần áo những người khác ăn đồng dạng trở về lúc d o i mang theo đồ tết i túi đủ tần nắm cả cánh tay của hắn đột nhiên chỉ vào ven đường nhìn góc đường đồ chơi cửa hàng trong tủ cửa một con hình ảnh thô giáp hầu t ử con rối mặc nước pháp đội số mười một quần áo chơi bóng phía sau còn siêu siêu vẹo vẹo in roi cái này cái quỳ gì d o i nhữ mày đu t ầ n đã đẩy cửa đi vào l ã bản cái này bao nhiêu tiền châu á lao bản cười hít mắt nói năm mươi euro k h niên đặc biệt khoản do nhìn chằm chằm hầu tử khoa trương d à y bờ môi cùng lướt mắt nội tâm rất không cao hứng cái đồ chơi này làm cũng quá đ ư ờ n g thị nếu không phải gặp phải khỉ niên nhưng nó mặc ngươi quần áo chơi bóng ải đu tần đã móc bóc ra coi như là mua được đương mặt trái tài liệu giảng dạy ba mươi tám tuổi rộ mạ g ì ô biểu thị đem tiếp tục đá bóng cho đến hoàn thành ngàn bóng hành động vĩ đại trước mắt đã tiến tám trăm chín mươi bóng hắn xưng ơ không còn truy cầu đệ nhất thế giới nhưng khát vọng ra sức vì nước hắn chất vấn z o n a nô hiện tượng danh xưng cho rằng vệ lệ mới là cầu vương cũng khen ngợi jona đi n vì bờ g a dịu mười năm gần đây tốt nhất tương lai không cân nhắc Bờ ra g i ữ ánh mắt tạp chí hai ngày này có chút việc có chút bận điệu chương này không thu lệ phí cho các huynh đệ nhìn xem lập tức làm xong khôi phục bình thường số lượng từ chương bốn mươi bảy cái thứ nhất giải thưởng đại biểu là điểm xuất phát bốn chương bốn mươi bảy cái thứ nhất giải thưởng đại biểu là điểm xuất phát bốn một tháng ngày hai mươi lăm thờ gen cục đấu t r ư ờ n g monaco sân khách giao đấu v ạ lẹn xì ns để sang bài x u ấ t hoàn toàn mới thay phiên công kích tuyến z bơ gi ạ đệ và họ cùng tợ lập tạo thành tam xoa kích mở màn vẹn vẹn mười lăm phút z bơ gi cánh trái sau khi đột phá tinh chuẩn tập bóng ạ đệ và họ đánh đầu phá khung thành hai mươi tám phút đ ớ là cánh phải cắt vào trong thấp bắn ra tay nửa trang kết thúc trước gã lạt đ ồ ở ngoài vùng cấm sút xa đem so với điểm sửa vì ba không phút thứ sáu mươi chín xịt trợ công di b r di rút bắn phá không thành phút thứ bảy mươi bên sân điện tử b à i sáng lên số mười thay đổi số hai mươi bảy di bơ di chạy chậm đến ra sân cảm giác như thế nào r o i đem khăn mặt ném qua tới di b r di hai tay tiếp được hầu kết giật giật quá tuyệt vời h ắ n đột nhiên để cao âm lượng giống như là muốn che giấu cái gì ngươi lai、like、để ngươi làm dự bị như thế thoải mái tranh tài thời khắc cuối cùng doi tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào tợ lẹo xuyên qua hắn làm bộ muốn đại lực giúp bắn lại tại tiếp bóng trong nháy mắt cổ chân lắp một cái nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng từ cứu thua thủ môn dưới đúng q u ầ n đưa vào lưỡi ổ cuối cùng điểm số dừng lại tại năm một kết thúc cái còi văng lúc d e e b e r di cái thứ nhất xông ra ghế dự bị cùng roi đụng vai chúc mừng 2004 n i ê n một tháng hai mươi sáu ngày monaco là tuột bị trụ sở huấn luyện tin tức sảnh hiếm thấy đầy áp người ý tuật hoặc phóng viên m a r c o p e g a z i đứng tại trên đài bên cạnh là một cái được lụa đỏ mạ v à n g cút dưới đài den thờ lắc không ngừng lấp lóe nước pháp hà lan ý ký giả truyền thông dựng lên c a m e r a chờ đợi lần thứ nhất châu âu cậu bé vàng thường chính thức công bố đ ư ờ n g roi đi vào tin tức s a n h lúc các đội hưu đã xếp hàng đứng tại hai bên liệu lì thổi cái huýt sáo mọi dịn bẹt dẫn đầu vô tay mà hệ dạ thì nết miệng cười dùng khoa trương khẩu hình nói đại minh t i n h tới mắt cô phe ra di xốc lên lùa đỏ lộ ra t ò a kêu ba mươi năm ly thức cao độ kim túc bóng mô hình tại dưới ánh đèn chiếu sáng giả rỡ hắn hắng dọn một cái dùng mang theo giày đặc ý khẩu âm anh ngự tuyên bố lần thứ nhất châu âu cậu bé vàng thường được chủ roi roi đi đến này tiếp nhận ch để sam đã đẩy hắn chuyển hướng ô n g kính các phóng viên cao giọng đặt câu hỏi trở thành lịch sử đệ nhất nhân cảm giác như thế nào l ờ i h ẹ q u á t cờ phóng viên roi làm lần thứ nhất cậu bé vàng thường được chủ ngươi cho rằng cái này giải thưởng đối cá nhân ngươi ý vị như thế nào roi cúi đầu nhìn một chút trong tay cút lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua cái b ệ bên trên khắc chữ nói thật ta không có tận lực muốn tranh lấy tòa này giải thưởng nhưng đã lấy được liền mang ý nghĩa về sau không thể lấy thêm ta còn trẻ đương việc cớ hắn dừng một chút khoe miệng có chút dâng lên ta sẽ nói với mình hiện tại ngươi ngay cả phạm sai lầm quyền lợi cũng bị mất pháp quốc tốc cầu phóng viên monaco bản mùa giải tại liga một giữ cho không bị bại ngươi cho rằng kỷ lục này có thể lan tràn đến mùa giải kết thúc sao rồi quay đầu mắt nhìn đ ề sam từ phía sau ôm cánh tay trên mặt nhìn không ra biểu lộ hắn thu hồi ánh mắt ngữ khí chăm chú chúng ta mỗi trận đấu trước cũng sẽ không thảo luận bất bại chỉ thảo luận thắng lợi chỉ cần càng phong quần áo bên trong không ai sách cái này nó liền sẽ không trở thành áp lực tên lê gờ giáp phóng viên vaner d v a ad tại phỏng vấn bên trong nói cậu bé vàng thường hẳn là thuộc về càng toàn diện cầu thủ ngươi thấy thế nào hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại do nhữ mày Zaffo, Là ta tôn dưới đài hà lan các phóng viên tập thể hít một hơi lanh khí về phần sang năm roi l đem cũng chuyển cái phương hướng để khác lấy giới hạn tuổi tác cú hai mươi mốt kia mặt đối diện ống kính đến lúc đó cái này thường coi như cùng dạ phộ triệt để không quan hệ rồi sơ c á t sở hốt phóng viên monaco sắp nên đón trang t o n l i t đấu vòng loại cá nhân của n g ư ờ i mục tiêu là cái gì doi lần này không có do dự ghi bàn trợ công thắng trợ theo cái này c h í n h tự dưới đài vang lên tiếng cười chính hắn cũng cười không nói b ù a trang t o n l i t không có người mục tiêu chỉ có đội bóng mục tiêu nếu như ta khả năng giúp đỡ monaco đi được càng xa dù chỉ là nhiều đá một trận đều so cầm cậu bé vàng thường trọng yếu tốt u ấ n phóng viên làm lịch sử thủ vị cậu bé vàng thường được chủ ngươi sẽ cho tương lai lấy được thưởng người kiến nghị gì doi đem cúp hướng trong ngực ô m ô n g giống như là sợ bị người cướp đi giống như chớ học ta hôm nay phát biểu toàn trường lần nữa cười to hắn nghiêm mặt nói thật sự nói t hưởng thụ bóng đá bản thân giải thưởng chỉ là tặng p h ẩ m phụ các đội h ư u cởi vang d i đi ệ u ly ở phía sau hô đêm nay phải mời khách đ ề sam chừng mắt liếc hắn một cái nhưng khỏe miệng cũng có chút dâng ư lên trao giải kết thúc về sau doi bị yêu cầu đơn độc nâng chén chụp ảnh đèn thơ lát hoàng hắn meo lại mắt cúc cái bệ trên có khắc hai n g h gôn đần bòi cùng tuất h o huy hiệu sờ lên lạnh buốt mà nhắn bóng dìn vệ tít nhìn qua trên đài bưng lấy cậu bé vàng trong thoáng chốc lại về tới năm ngoái mùa đông ngày đó hắn cố ý mở ra chân tàng nhiều năm mạ tệ là xe thể thao màu vàng sáng thân xe tại nai sở sân bay phá lệ trói mắt lên xe đi tiểu h o a tử hắn nhớ kỹ mình lúc ấy như thế c h à o hỏi roi người trẻ tuổi đem hành lý giao cho phía sau xe thương vụ nhẹ nhàng linh hoạt tiến vào tay lái phụ xe thể thao chỗ ngồi rất thấp do đầu gối cơ hồ muốn đội lên cái cảm xe dọc theo đường ven biển hành xử lúc tệ tịch cố ý hãm lại tốc độ du thuyền x o n g bạc s a s ỉ phẩm cửa hàng tại ngoài cửa sổ từng cái hiện lên kính chiếu hậu bên trong c ó thể nhìn thấy roi con mắt nhìn chằm chằm vào mông tờ cắt lô lớn sòng bạc mạ vàng cửa hiên ta trước kia tổng cùng người trẻ tuổi nói bóng đá muốn thuần túy v ệ thì khi đó một tay vịn tay lái thẳng đến có ngày nhớ tới mình cầm tới phần thứ nhất hợp đồng lúc chuyện thứ nhất chính là mua chiếc xe này Trưng thứ nhất giải thưởng đại biểu là điểm xuất phát Trưng thứ nhất giải thưởng đại biểu là điểm xuất phát xe thể thao năm. năm. giải giải cái cái đại biểu điểm đại biểu điểm là là Xe hai nghìn bốn nghiên một tháng hai mươi bảy ngày sáng sớm toàn bộ châu âu thể dục truyền thông ban biên tập đều lâm vào trước nay chưa từng có bận rộn đương tuấn hot dẫn đầu phát bờ thu hoạch được lần thứ nhất cậu bé vàng thường tin tức về sau một trận truyền thông phong bạo cấp tốc quét sạch toàn cầu từ châu âu đến nam mỹ từ châu phi đến châu á tất cả thể dục truyền thông đều đang vì cùng là một người bận rộn máy in tiếng oanh minh ban biên tập tiếng cãi vã đài truyền hình trực tiếp đến ngược x e n lẫn thành một trận thuộc về r o i truyền thông thể kiến cái này mười chín tuổi thiếu niên dùng hắn kinh người biểu hiện để lần thứ nhất cậu bé vàng thường nhiệt độ viễn siêu tất cả mọi người mong muốn bao quát những cái k i a kiến thức rộng rãi thể dục các phóng viên t u ậ n h o ặ ban biên tập bên trong tổng biên tập nhìn xem không ngừng kéo lên lượng tiêu thụ số liệu c ư ờ i đến không ngậm được nguyên bản bọn hắn chỉ là dự định làm phổ thông trao giải đưa tin không nghĩ tới doi hoành không xuất thế để cái này kỳ đặc san bán được bán hết lại thêm phù hợp hắn đ ô i đầu bên kia điện thoại hô sướng in ấn máy móc thâu đêm suốt sáng oanh mình các công nhân một bên đóng gói một bên nghị luận người trẻ tuổi này thần kỳ biểu hiện tại m o na cô trụ sở huấn luyện bên ngoài các phóng viên chen chúc m à tới đến từ đức nước anh tây ban nha truyền thông đều phái r a chuyên môn phỏng vấn đ o à n đội bảo an không thể không tăng phái nhân thủ duy trì trật tự trường hợp như vậy bình thường chỉ có trang t h onlit trận chung kết trước mới có thể xuất hiện doi quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tại lấy được thưởng tin tức thêm nhiệt bắt đầu bốn mươi tám giờ bên trong tăng vọn câu lạc bộ cửa hàng nhân viên cửa hàn nói chúng ta bù hàng tốc độ cũng không đổi k ị bán tốc độ nay phòng thị trường ngay tại kéo trảm đ ế n chúc mừng bọn hắn áp chú roi k ỳ đánh cược hiệp nghị bây giờ nhìn lại đơn giản kiếm lật ra mới nhất số liệu biểu hiện doi đ ạ i ngôn thích khách hai đại e ẩy giày chơi bóng kia khoản phối màu lượng tiêu thụ tăng vọt ba trăm linh cửa hàng cũng bắt đầu đã gõ mà tại adi đắt đức tổng bộ trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng đến có thể vạn xuất thủy tới tại vụ tổng thanh tra nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thẳng lắc đầu phí bồi thường vi phạm hợp đồng tăng thêm mới hợp đồng cái này giá tiền đủ chúng ta ký nửa chi bay đơn đội quan hệ xã hội tổng thanh tra nhỏ dọn bổ sung bbc muốn làm hắn chuyên đề tờ f một cùng giờ phòng h ọ p đột nhiên an t ĩ n h lại tất cả mọi người tại tiêu hóa sự thật này tại không có xã giao truyền thông thời đại người trẻ tuổi này lại sáng tạo ra có thể so với b e p kham truyền thông p h o n g bạo nếu không chúng ta tự mình liên hệ hắn người đại diện có người nhỏ giọng đề nghị ceo lập tức trừng quá khứ người làm nai pháp vụ bộ là ăn chay bọn hắn kia phần hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng viết rõ ràng tất cả mọi người không nói chỉ có thể trông mong nhìn trên màn ảnh roi mặc nai d à y chơi bóng tại trên bãi cỏ cùng giải thưởng chụp ảnh chung ảnh chụp kia xóa trướng mắt móc tiêu chí giờ phút này tựa như đang cười nhạo bọn hắn do dự l i ê n ngay cả một chút bình thường không quá chú ý bóng đá dân chúng cũng bắt đầu thảo luận roi pa di trong quán cà phê bọn tài xế xe taxi tranh luận hắn cùng henzi tương đối m a z i d trong quán bar phe n h â m mộ bóng đá t i ế t hận r i ê u m a z i d thả đi khối này tôi bảo to di nô đầu đường những người trẻ tuổi kia bắt chước hắn mang tính tiêu chí chúc mừng động tác roi bạo đỏ cùng cậu bé vàng thường thành công hình thành hoàn mỹ cùng có lợi trận này cục diện hai phe đều có lợi phía sau có mấy cái yếu tố mấu chốt đầu tiên do tại monaco kinh diễm biểu hiện viễn siêu cùng tuổi cầu thủ đặc biệt là trang t thuận h o ặ tinh chuẩn nắm chắc bóng đá truyền thông khát vọng mới thần tượng tâm lý thông qua tỉ mỉ bảy kế trao giải nghi thức cùng toàn cầu truyền thông liên động đem cái này tân sinh giải thưởng chế tạo thành hiện tượng cấp sự kiện còn nữa do i rất có chủ đề tính chất người đặc chất từ rio mazit vứt bỏ đem đến m o na cô hạch tâm lịch tập cố sự cùng van d n r và a hiện đại quyết đấu cùng để sam đệ tử thân phận đều tiếp tục chế tạo tin tức b ạ o điểm cuối cùng 2004 đầu năm chính vào giới bóng đá cũ mới giao thế thời khắc p a n bóng đá cùng truyền thông đều đang tìm kiếm sao di đan thời đại mới thần tượng do xuất hiện vừa lúc điển vào cái này c h â không tại bóng đá sư thượng cậu bé vàng thường thực sự trở thành toàn cầu tiêu điểm là tại 2005 n ă m m e s s i lấy được thường lúc nhưng doi sáng tạo ra một cái càng kinh người hiện tượng h ã n tại 18 t u ổ i lúc liền thể hiện ra viễn siêu cùng tuổi messi thống trị lực nâng lên hơn một năm dẫn nộ giới bóng đá h ã n tại tram t onlid đấu trường kinh diễn phát huy để mỗi cái người chứng kiến đều ý thức được đây là một vị không giống bình thường thiên tài những cái kia tràn ngập sức tưởng tượng ghi bàn cùng trợ công không chỉ có chinh phục f a n bóng đá càng làm cho chuyên nghiệp ban giám khảo nhóm vô tin bọn hắn ngay tại chứng kiến một vị tương lai cự tinh c u ộ khởi so sánh dưới messi 18 t u ổ i lúc đại đa số thời điểm còn tại ba kb đội mài giũa mà roi đã tại trang t đại sát tứ phương loại này mắt trần có thể thấy trên lệnh tăng thêm truyền thông tỉ mỉ chế tạo tân vương đăng cơ tự sự để lần thứ nhất cậu bé vàng t h ư ở n g thu được viễn siêu mong muốn chú ý độ ngày 30 tháng 1, l i g u e ở một vòng thứ 22. tại luis h i sở tạ đi ủng trong đêm mưa monaco dùng một trận sách giáo khoa cấp chiến thuật biểu diễn triệt để xé nát ba di senzer m ẩ n phòng tuyến từ mở màn cái còi vang để sang đội bóng liền thể hiện ra kinh khủng thống trị lực Mát phút thứ mười tám monaco lập thể tiến công rốt cục nở hoa cất trái liệu ý cánh phải cắt vào trong hấp dẫn ba tên phòng thủ đội viên sau đột nhiên về gó bẹt nạ đi ba mươi m bên ngoài trọng pháo hoanh môn tạo thành a lòn rổ tụ tay mọi gì in bẹt như là người được máu tanh cám mập tại sở cựu lưu ý cùng dưới ít ở giữa vượt lên trước đâm bắn phá lưới Rớt lại phút í a a s a di phản công, nhưng bọn hắn công, thứ n n h g ba sân hoàn toàn mươi a bốn trong 3 người trận chơi đùa, phì -E、cùng sổ doi ì n h thì tức bị hệ giả r giải lì 2 bên tổ hợp xong đến thất linh roi bị bên bắt hịu hợp thất Phút thứ lì lạc. đến tổ ở bên trái trên đường diễn ma quỷ bộ pháp hắn đầu tiên là giả bộ cắt vào trong lừa mẽn đi trọng tâm chết đi lập tức dùng mũi chân đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng tại gần như số không góc độ tình h u n dưới oanh ra cắt sát mặt đất bóng ra xuyên qua ạ lọn rổ dưới nách chui vào góc xa Đổi phe s a u n g t h a y đổi vừa mới khỏi vừa b ệ n h đấu lẹ t ạ o ý đồ tăng cường t i ế n monaco khống c n h ê c bóng suất cao tới sáu mươi b h phần ả i l trăm hoàn g thành hai mươi hai chân sút golf doi bảy lần thành công qua người sáng tạo mùa giải mới cao hắn cùng g h u lì tại trái phải hai cánh thay nhau xung kích để Vazi đường biên phòng thủ triệt để biến thành thai nạn hiện trường tờ ép một đài truyền hình l ẹ t lục etam dion quán quân câu lạc bộ đặc biệt tiết mục phân tích người chủ trì thờ gì j o len lời dạo đầu cái này mùa giải monaco tại luis i i sở tạ đi ủn hoàn thành một trận đủ để ghi vào l i g u e một sử sách chiến thuật cách mạng đề xa bốn trăm hệ thống giống như mật giao giải p h ấ u tuần tự tách rời lyon cùng Vazi senzer mần bốn r m bốn m ư ơ mà r o i mỏ gì nẹt gịu lì tam xoa kích tổ hợp để toàn bộ châu âu giới bóng đá bắt đầu một lần nữa xem ký chin à y đến từ monaco công q ố c đội bóng khen ngợi lozenberg là Làng chương n g đề xam kể vai kể c đội, hiểu ta rất hắn do bốn mươi bảy cái thứ nhất giải thưởng đại biểu là điểm xuất phát sáu chương bốn mươi bảy cái thứ nhất giải thưởng đại biểu là điểm xuất phát sáu ố tối c cờ chiến cao, chiến lực tế tướng trong, thuật tự nhất, thuật biến hiếp bên hoàng động do hậu phạm phổ là di vi độ m ý g ắ t cách liền từng dùng di đan là chúng ta hoàng hậu đến cường điệu hạch tâm cầu thủ đặc quyền vợ lặn cô tại lúc này ý hô ứng hoàng kim một đời chiến thuật truyền thừa đề sam chiến thuật tiến hóa làm cho người rung động nhìn xem số liệu này monaco bản mùa giải bình quân một trận chạy khoảng cách so sánh với mùa giải thêm ra hai chấm ba cây số ý vị này mỗi cái cầu thủ đều đang vì hệ thống phục vụ đặc biệt là roi hắn không còn cần lui về đến giữa trận cầm bóng mà là có thể chuyên trú ở bên trái đường chế tạo sát thương đề sam dùng vẹ tờ tỉ cùng bẹt nạ đi cái này hai cái tốt h ó a cứng giữa trận để roi có thể như năm đó di đan như thế chuyên trú tại đối phương bên trái nhìn lần này tiến công r o i căn bản không cần về tiếp gã l ạ t độ giống lúc tuổi còn trẻ để sam đồng dạng vững vàng không t r à n g hệ ra bộ vừa đeo đi phòng thủ đây chính là chúng ta năm chín tám am hiểu nhất tam giác phóng thích thiên tài chiến thuật để sam đem bộ này hệ thống hoàn mỹ cấy ghép cho roi bay c n phải cẩn thận nếu như hít còn cần bốn trăm bốn mươi hai bộ kia biện pháp cũ ỷ lại b ã lật cùng giờ r o b e t t o bên cạnh bên trong kết hợp nhưng chúng ta mỗi người đều dạy bọn hắn phải hậu vệ billy san ồn tốc độ đúng là hắn một điểm roi sẽ ở trên người hắn phục chế đêm nay đối mẹn đi đổ xác để sam địa phương đáng sợ nhất chính là hắn luôn có thể để thiên tài lấp lóe biến thành cả c h i đội bóng thắng lợi khen ngợi bà tỉn mọi diễn b ẹ t điểm tựa tác dụng bị nghiêm trọng đánh giá thấp hắn bủn trang chỉ có một lần xuất g ô n nhưng hoàn thành năm lần mấu chốt c h u y ể n bóng nhìn xem lần này tiến công hắn cố ý mang đi hai tên trung vệ vì roi sáng tạo ra một v một mẹn đi không gian đây mới là đỉnh cấp tiền đạo trí tuệ khen ngợi alan giải r è ta di vấn đề ở chỗ chiến thuật sơ cứng đương tàu lại tạo phút thứ sáu mươi ra sân về sau bọn hắn giữ trận hoàn toàn cách rời nhìn xem dọc trịa vị trí hắn vốn nên bảo hộ phòng tuyến lại bị gạ lặt đồ một cái động tác giả liền lừa mất đi trọng tâm. 2004 n i ê n n g à y mùng ngày 1 t h á n g 2 monaco chính thức thông cáo chúng ta thật cao hứng tuyên bố vợ r a dư phải hậu vệ m i c h a e dulas s s n a đ o ms o n d s s e c n a đ o chính thức gia nhập liên minh monaco bóng đá câu lạc bộ vị này 22 tuổi thiên tài cầu thủ đã thông qua kiểm tra sức khỏe đem người khoác số 23 c h i ế n bảo lập tức trở thành đội một thành viên nguyên kế hoạch mùa hạ gia nhập liên minh m i c h a n l chú thích hiện thực trong lịch sử 2004 n bốn thị trường chuyển nhượng mùa hè chuyển nhượng monaco bởi vì để s a n mãnh liệt yêu cầu bị nâng lên đến thị trường chuyển nhượng mùa đông cái này cần ngoài định mức thanh toán một khoản tiền câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra lộ ra chúng ta tại c u ộ c cô ba lái b ở tạ đỏ ít trong lúc đó liền khóa chặt hắn nhưng bản mùa giải trang t onlit buộc phát để câu lạc bộ quyết định r a tốc trùng kiến cánh phải mãi cổn tại bờ ra giữa trong nước lấy công thủ toàn năng hiện đại hậu vệ cánh lấy x ư ơ n g vợ làng cổ tại tiết mục bên trong phân tích đây là vì trang t onlit chuẩn bị quân cờ hắn lực buộc phát có thể đền bù d à ớ i t ố c độ nhược điểm giao đấu bớn lúc thậm chí có thể cùng ghữ lì hình thành cánh phải siêu tốc độ chạy tổ hợp doi ngồi tại nhà trọ trên ghế salon thì tay đạo cùng ngày lợi quắp tớ đột nhiên tại chuyển nhựa trang hắn buông xuống báo chí nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo thay đổi nửa năm a hắn tự lẩm bẩm c h í nhớ kiếp trước bên trong cái tiết tại inter rực rỡ hào quang bờ ra dịu phi rực hiện tại thế mà muốn trở thành mình đồng đội do nhớ kỹ rất rõ ràng mãi cồn đỉnh phong thời kỳ l à như thế nào thống trị cánh phải tốc độ nhanh đến như đầu báo săn lúc phòng thủ lại cứng đến nỗi giống tảng đá đã có thể giống như xe tăng nghiền ép phòng thủ lại có thể đưa ra tinh chuẩn tạt bóng hắn đi tới trước cửa sổ nhìn qua trụ sở huấn luyện phương hướng đề sam lần này là thật dốc hết vô liếng dạy ít là cái tốt cầu thủ nhưng đối mặt bê tân cánh trái thế công xác thực cần m ặ t cồn dạng này sinh lực quân điện thoại chấn động là hữu ly gửi tới tin nhắn nhìn thấy tin tức sao cánh phải muốn bay lên doi cười cười trả lời chuẩn bị kỹ càng đón hắn tạt bóng đi điều này có ý vị gì doi rất rõ ràng monaco không còn thỏa mãn với l i g a e ở một sưng hùng trang tv onlit mới thật sự là mục tiêu m ạ i cồn gia nhập liên minh là câu lạc bộ hướng toàn châu âu phát ra tín hiệu chúng ta chuẩn bị xong hắn cầm lấy bóng đá nhẹ nhàng đảo vài cái khoảng cách giao đấu bê tân còn có ba tuần là thời điểm cùng vị này mới đồng đội hảo hào rèn luyện bảy năm thần tích nội d Khi trên h ậ t tại t l trang tiểu tổ thi đấu kết thúc t đấu ư ớ c t l i ề biết cậu bé cậu v à n t h ư n giấy sẽ là ta. Không h p ả tự tục đại, chỉ là đơn giản số học, làm ngươi liên chỉ học, là làm số m t h á n g leo lên trang qua pháp quốc pháp túc cầu đẹp ị a Đương lời、e、qua tờ hai ó n g nghìn ư i l ấ ba chữ rất xinh đẹp và ngóng ánh ta chăm chú nhìn hai giây đột nhiên nhớ tới bộ lộ v ề n vùng ngoại thành cái kia tại đất xi、si、mang đá lên bóng nam hải khi đó ta đá bóng chỉ là bởi vì thích chưa từng nghĩ tới cái gì giải thưởng đúng vậy ta không chút nào phủ nhận ta muốn đạt được cái này giải thưởng nhưng ta cũng không có đặc biệt vì trở thành cái thứ nhất lấy được thưởng người mà cố gắng ta mục tiêu xưa nay không là trở thành được chủ mà là khiến mọi người nói doi là tối thực c h í danh quy được chủ giữa hai cái này có cách biệt một trời bản phát giấy trong tay ta có chút nóng lên ta nhớ tới hôm qua sau khi kết thúc huấn luyện ta một người thêm luyện hai trăm lần xuất ôn không phải là bởi vì biết muốn bình thường có lẽ chỉ là bởi vì trước đó đối ly ông lúc cái k i a đánh t r ậ t đơn nào c ũ n g rất nặng so ta tưởng tượng bên trong nặng hơn nhiều đương t u ấ n một phóng viên đem nó đưa cho ta lúc đèn t h a lát sáng giống ban ngày ta nghe thấy dưới đài có người đang nói nhìn à đây chính là trong lịch sử cái thứ nhất cậu bé vàng nhưng ta muốn cho bọn hắn nói là nhìn à đây chính là roi ta biết từ giờ khác này không còn có người nói ta là mới henry mới di đan mới ronaldo đây không phải ngạo m ạ n mà là ta muốn cùng bọn hắn s ó n g vai thậm chí siêu việt bọn hắn tựa như bọn hắn muốn siêu việt mình siêu việt tiên nhân đây chính là thi đấu thể dục giờ g ụ c về sau hỏi ta lấy được thưởng lúc ngươi đang suy nghĩ gì ta nói cho hắn biết ta đang nghĩ đây chỉ là một bắt đầu ta không muốn để cho người khác nói roi là cái thứ nhất được chủ ta muốn cho bọn hắn nói roi cầm tới cái thứ nhất người giải thưởng chính là cậu bé văn thưởng cái này không giống cái thứ nhất được chủ chỉ là vấn đề thời gian mà cái thứ nhất giải thưởng đại biểu là điểm xuất phát ta muốn để cái này điểm xuất phát trở thành truyền kỳ bắt đầu giờ g ụ c bút ký 2004. 1-27. t i n tức quan gia hiệu nên rời sân lúc ta nhìn thấy roi làm cái kỳ quái động tác hắn đem q u ố đảo lại kiểm tra cái bệ đang tìm cái gì t arsenal hỏi. ồ i lời, tại cái nói không chỉ có thể Hán nhận vận dụng trí tưởng tượng này vàng chăng cùng lộ đến khu dân nghèo đồng có có của xác trả ta trí rắn. ta. a dạng độ lộ cậu khu bé bổ phải báo giá cầu mua phế hệ n ụ t 20 tuổi tân tinh van t e r s i lần đầu báo giá bị cự sau chính áp vụ lần thứ hai ra giá phế hệ n ụ t trào giá 4.5 triệu bảng anh cầu thủ bản nhân khắt vọng trèo lên ngoại hạng anh vị này hà lan u 2 1 t u y ể n thủ quốc gia bản mùa giải 13 trận năm bóng bị coi là cùng van der vạn dỗ bên nổi danh thiên tài tân tinh daily tê l o giáp ban đêm về hàng châu bắt đầu từ ngày mai bình thường đổi mới chương b ố t a d i tốt đẹp n a m n h i c h ư ơ n g 48, ta dòi t ố t đẹp n a m n h i 2004 n i ê ngày n m ù n ngày g 1 tháng 2, monaco la tụt bì trong khi huấn luyện một cỗ màu đen xe con chậm rãi lái vào trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe m ạ i côn cùng hắn người đại diện đẩy cửa xe ra đang làm việc nhân viên dẫn đạo hạ đi hướng lầu chính đề s a m cùng trợ lý huấn luyện viên dìn vệ tịt đã tại phòng học chờ đơn giản hàn huyên về sau đề s a m tự mình mang theo vị này mới viện binh tham quan huấn luyện công trình phòng thay quần áo ở chỗ này đề s a n đẩy ra nặng n ề cửa gỗ phủi tay ngay tại trình lý trang bị đám cầu thủ nhau nhau đứng dậy các vị đây là chúng ta mới đồng đội mãi cồn để sang ngắn gọn giới thiệu nói trong phòng thay quần áo vang lên một trận tiếng vô tay doi cùng hữu lì trao đổi một ánh mắt cái này b ờ ra dư ớ i hậu vệ so trong tưởng tượng còn muốn khỏe mạnh bả vai rộng đến cơ hồ có thể đem quần áo chơi bóng nứt vỡ đ ư ơ n g mãi cồn đi đến roi trước mặt lúc hai người bốn mắt tương đối doi dùng mang theo t a y ngữ dùng từ thói quen bồ đ à o nhà ngữ nói ra hoan n g ê n h nghe nói ngươi tạt bóng rất bình thường chuẩn mãi cồn nhũ lông mày hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được tiếng mẹ đẻ doi thuận thế vô vô bờ vai của hắn hạ g i n g cánh phải liền giao cho ng để m ạ c cồn căng cứng biểu lộ bông lòng mấy phần hắn gật gật đầu khoe miệng có chút dâng lên ta càng ưa thích ở đây bên trên biểu hiện ra m ạ c cồn gia nhập liên minh để m o na cô cánh phải thực lực tăng nhiều đương chuyển nhượng đã định tin tức chuyển đến trong đội còn lại phải hậu vệ đều yên lặng siết chặt nắm đấm bọn hắn biết chủ lực vị trí cạnh tranh đem càng tàn khốc hơn thậm chí nghĩ mưu cầu rời đội argentina phải hậu vệ y b ạ dạ mỗi lần sông đi lên tiến công sau lưng đều sẽ để lại lỗ hổng na uy người eo phạ kỳ dị mặc dù cần cú chăm chỉ nhưng biểu hiện từ đầu đến cuối không nóng không lạnh b ả n mua giải đề Sam càng thường dùng thanh vấn xuất phẩm dưới ý khách mời cánh phải nhưng cái này cái trung vệ xuất thân cầu thủ tại mũi tiến công không thể giúp dịu lì gấp cái gì hiện tại chân chính cánh phải hào thủ tới mà theo mùa đông chuyển nhượng cửa sổ q u a n bế m o na cô đội hình xuất hiện một ít nhân viên biến động những cái kia tại bản mùa giải ra sân cơ hội có hạn cầu thủ bắt đầu tìm kiếm phát triển mới cơ hội thuê mà đến tiền vệ phòng ngự é đổ xịt cuối cùng lựa chọn nâng lên kết thúc thuê hợp đồng về tới ba di senzerman vị này tiền vệ phòng ngự vốn là vì bổ khuyết mạt cửa sau khi đi chống chỗ nhưng ở vệ tờ tỷ gia nhập liên minh về sau tại monaco từ đầu đến cuối chưa thể thu hoạch được ổn định ra sân lúc argentina phải hậu vệ ý bạ dạ tình huống phức tạp hơn đang nỗ lực quay về porto lúc hắn nhận được mu j i nhô minh xác hồi phục đội bóng đã không có vị trí của hắn cuối cùng argentina hậu vệ lựa chọn trở lại bồ c ạ j u n i ở đội e l phà kỳ dị tại chuyển nhượng cửa sổ trong lúc đó cùng naui giơ xe bùa hựa cùng mấy nhà bundesliga câu lạc bộ tiến hành tiếp xúc trải qua cân nhắc vị này naui hậu vệ biên tại chuyển nhượng cửa sổ qua bế trước quyết định lần nữa lấy thuê hình thức gia nhập liên minh giơ xe b ù hựa l i ê n ngay cả chủ lực tiền đạo bùn sổ cũng một lần cùng ac milan chuyển ra chuyển nhượng chuyện xấu nhưng cờ joshi ở người rất rõ ràng cho dù chuyển nhượng hắn cũng vô pháp đại biểu milan xuất chiến trang t i o l i t còn muốn cùng sầm t r e n c o in dạ phi cạnh tranh phong tuyến vị trí cân nhắc phía dưới hắn lựa chọn lưu tại monaco tiếp tục đảm nhiệm dự bị tiền đạo để sam thổi lên cái còi phân tổ đối kháng chính thức bắt đầu r ồ i ở bên trái đường cầm bóng dương mắt xem xét đứng đối diện chính là mới viện binh m ạ n cồn bờ da d i u người có chút đẻ thấp trọng tâm ánh mắt nhìn chằm chằm hai chân của hắn một năm qua này đủ loại sự tích ngay cả bờ da d i u đều có hắn biết cái này mười chín tuổi người trẻ tuổi khó đối phó doi nếp nhựa lên chân trái nhẹ nhàng một nhóm làm bộ cắt vào trong m à i cồn lập tức lướt ngang phủ kín nhưng không nghĩ tới roi chân phải má ngoài chân đột nhiên hướng về phía trước một lĩnh bóng giống dính tại trên chân r ắ n đường biên lao ra ngoài lại nghĩ quay người về truy rồi đã lên nhanh ngạnh xinh xinh từ hắn bên cạnh thân vượt qua m à i cồn phản ứng xác thực rất nhanh tại roi má ngoài chân dẫn bóng trong nháy mắt liền vặn người về truy bờ ra riêu người tự xưng là tốc độ không kém nhưng vừa chạy hai bước liền phát hiện không thích hợp roi lên nhanh so với hắn tưởng tượng nhanh hơn khoảng cách của hai người không chỉ có không có thu nhỏ. ngược lại càng kéo càng mở mãi cổn c ắ n chặt răng cơ đùi thịt căng đến thấy đau hắn không muốn tại gia nhập liên minh thủ huấn liền bị nhân sinh ăn dứt khoát đem toàn bộ thân thể vứt ra ngoài đùi phải d á n thảm cỏ chính là một cái chửa x ẻ n nhưng r o i tựa như sau đầu mở to mắt chân phải đột nhiên đưa bóng chế trụ dừng lúc thảm cỏ đều bị dày đinh nhấc lên một khối nhỏ mãi cổn xúc cái không chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem roi nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng hoành g õ cho trung lộ dầu thần bên sân vang lên vài tiếng h u ý sáo liệu lụy đi cởi hô mờ câu hoan lên đi vào monaco mãi cổn chống đỡ thảm cỏ đứng lên phát hiện doi chính hướng hắn đưa tay. b ờ ra riêu người bắt lấy cái tay kia lúc đứng lên nghe thấy người trẻ tuổi hạ giọng nói lần sau đừng l i ề u mạng như vậy c h a m ti onlit còn chưa bắt đầu re lời này nghe giống quan tâm nhưng roi trong mắt rõ ràng lõe rảo hạ ánh sáng mãi cồn nhữ nhữ mày hắn xác thực đánh giá thấp roi lực bộc phát nhưng càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là một đội tiến công phối hợp trôi chạy đến dọn người rộ thần truyền bóng luôn có thể tìm tới lỗ hổng hệ dạ ép lên thời cơ vừa đúng mà roi vị trí chạy càng là xuất quỷ nhập thần có lần mãi cồn vừa mới chuẩn bị bên c h i n đoạt roi đã một cước ra bóng sau đó phản chạy cắt vào trong cùng mọi d n v ẹ t đánh cái hai qua một nhẹ nhõm xé mở đội hai phòng tuyến mười mấy phút sau mãi cồn dần dần thăm dò roi thói quen đương r ỗ thần lần nữa ý đổ nghiêng nhét cánh trái lúc mãi cồn nâng lên dự phán một cái bước xa kẹp lại thân vị ngạnh xinh xinh đem bóng gãy xuống roi sừng sốt một chút lập tức cười phủ tay có thể a cũng không lâu lắm roi rộ thần cùng n g lễ dạ ở bên trái đường đánh ra liên tục một cước c h u y ể n lại mắt thấy là phải d ế t vào vùng cấm đ i ệ mãi cồn lần này không có mù quáng bên trên đoạn mà là cùng rô di gơ ăn ý thay quân một cái chằm chằm người một cái phủ kín chuyển bó đối kháng kết thúc về sau mãi cồn lao vẹt mồ hôi đi hưng r ồ i lần sau ta cũng sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy r ồ i nết h miệng cười một tiếng dùng cái k i ê u miệng mang theo tiếng pháp khang bồ đ à o nha ngự trả lời ta chờ huấn luyện thi đấu điểm số cuối cùng dừng lại tại 6-3. r ồ i bị đá thành thạo điêu luyện không có một vị cường đột mà là giống quan chỉ huy đ ồ n g dạng tấp nập đội vị dùng ngắn gọn chuyền bóng sâu trỗi lên cánh trái hệ dạ cùng trung lộ mọi n p e t có mấy lần rõ ràng có thể ăn sống phòng thủ cầu thủ hắn lại lựa chọn về làm cho chen vào dỗ thần trêu đến bên sân để sam liên tiếp gật đầu nhưng cuối cùng một phút đương điểm số đi vào năm ba l hắn tại trung tuyến phụ cận nhật banh một cái lạc dầu kệ tạ qua rơi mọi mệt xì x đối mặt mặt cồn phòng thủ liên tục ba lần biến hướng b ờ r a diêu người lần này không ăn lắc nhưng roi vẫn là dựa vào nửa bước thân vị ưu thế tại vùng cấm địa tuyến bên trên đội thi tên bàn lén bóng da giống ra khỏi nòng như đạn pháo chui vào góc gần si va mặc dù đụng được banh lại bất lực ngăn cản để sam thổi lên kết thúc cái còi lúc mãi cồn hai tay chống lấy đầu gối thở hắn thoáng nhìn roi đang cùng hữu lị vỗ tay chúc mừng roi mang trên mặt loại kia ta còn không có đem hết toàn lực nhẹ nhõm tiêu dung vờ da d i u người lắc đầu lại để huyết dịch của hắn bên trong cạnh tranh muôn cháy h ư ơ n g thực càng làm cho hắn thoải mái là doi đi tới đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói ta cảm thấy ngươi về sau không thể so với ca kém mãi cổn s ừ n g sốt một chút lập tức cười ra tiếng ngươi ít đến bộ này vừa rồi qua ta thời điểm cũng không có lưu tình nhưng bị lấy ra cùng bờ ra d i truyền kỳ cặp so sánh mặc cho cái nào phải hậu vệ đều sẽ trong lòng nóng lên l i ễ u ly cũng lại gần gặp gành dùng mới học đầu ngữ từ đơn nói cánh phải ngươi ta phối hợp huấn luyện viên tổ ở đây bên cạnh thấp giọng trò chuyện để sam ánh mắt tại m ả i c ồ n doi cùng ghịu lì ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn ba người vui đùa c ả nùa ghì ạ thì kiên nhẫn cho đội hai cùng luyện tuổi trẻ tiền đạo cánh lan thái bên trong g i ả n g giải vị trí chạy hai cái đội nội hạch tâm chưa từng bảy ngôi sao bóng đá ra đỡ vị này phong c h i tử mặc dù tư lịch g i à nhất lại luôn cái thứ nhất trình diện b ồ i tuổi trẻ cầu thủ t h i ê m luyện để sam nhìn xem argentina người làm mẫu không bóng chạy dáng vẻ nhớ tới đầu tuần phòng thay quần áo một màn trợ giáo kể tít thấp giọng nói phòng thay quần áo như thế thái bình thật khó đ ề san gật gật đầu hắn vút cầm tính toán chờ bờ ra diêu người hoàn toàn du nhập g n chiến thuật hệ thống chi này monaco cánh phải có lẽ thật có thể lật tung châu âu hào cường phòng tuyến 2004 g n i ê n ngày mùng ngày 7 tháng hai mẹt sẻn x ị m phỏ dìn sân bóng h ắ n phong tấu xương league tháng một năm hai ba vòng đội chủ nhà mẹt b à y ra năm hậu vệ thiết dũng trận doi vừa tiếp bóng liền lâm vào vòng đây bên phải cánh vệ ạ lở rộ tiếp thân ép sát tiền vệ phòng ngự lựa tị thời bù vị trái trung vệ mà ở, ở bên trong nhìn chầm nhìn xem cái tràng diện này châu âu cậu bé vàng thưởng được chủ roi vừa mới nâng lên châu âu trói mắt nhất tân tinh giải thưởng bây giờ lại bị m ẹ d phòng thủ xích s ắ t một mực khóa lại bình luận viên sợ h ã i tha nói n m ẹ d cơ h ổ phái ra nửa c h i đội bóng tới canh chừng phòng hắn nhưng monaco tiến công cũng không bởi vậy đình trệ roi hấp dẫn quá nhiều phòng thủ lực chú ý ngược lại để hắn đồng đội bị đá càng buông lỏng bình luận viên tiếp tục nói nhìn xem liệu ly dỗ thần cùng mọi gin pet bọn hắn hiện tại thu được càng nhiều không gian monaco tiến công ngược lại càng thêm trôi chảy phút thứ hai mươi bảy monaco kiên nhận rốt c u c thu hoạch hồi báo Rồi ở bên trái đường hấp dẫn ba người bao bọc sau chuyển về v e t t e thì đưa bóng chuyển rời đến cánh phải lỗ hổng l i ễ u l h ì cùng d ồ thần liên tục chuyển lại sẽ mở phòng tuyến đưa mạch hậu vệ đều bị ép đến nhỏ vùng cấm địa lúc bóng ra về làm được vùng cấm địa vòng cung b á n nguyệt trước vùng cấm địa không người chằm chằm phòng t ỡ leo điều chỉnh hai bước chân phải vanh ra cắt sát mặt đất bóng xuyên qua đám người thẳng vọt lưới ổ mười đây chính là đoàn đội bóng đá điển hình do kiểm chế lực để mạch phòng thủ hệ thống xuất hiện lỗ thủng tợ tông lên chân monaco dành trước mười phút sau peters t h hậu trường chuyển x a tìm tới quay thân nhận banh roi roi thoát khỏi bô bãi cany góp chân nhẹ nhàng linh hoạt một đập rộ thân nhận banh giả bắn thật chụp lắc ngược lại hoàn t ờ lập tức phân cho mọ d ì n pet tây ban nha tiền đạo dựa vào mạ sở cỏ về làm liệu lì đột nhiên chen vào sườn bộ đương liệu lì dẫn bóng g i ế t vào vùng cấm địa lúc mẹ thủ môn bù k ẹ o lệ đã bỏ cửa mà ra liệu lì tỉnh táo đưa bóng hoành g õ đến giờ bóng điểm phụ cận roi sớm đã thúc ngựa đổi tới đối mặt tiếp bóng không làm điều chỉnh trực tiếp dùng chân cung nhẹ nhàng một đệm bóng ra nghe lời trởi liệu lì chạy lộ tuyến bên trên. từ phía sau n g ê n h bóng xuất mạnh bóng ra dán thẳng cỏ chui vào góc gần lưới ổ toàn bộ tiến công từ roi quay thân nhận banh bắt đầu đến hai người ăn ý phối hợp kết thúc chỉ dùng bốn chân c h u y ể n lại mẹ hậu vệ nhóm ngây người tại chỗ trơ mắt nhìn xem bóng ra tại monaco cầu thủ dưới chân giống như là đã có sinh mệnh lưu t r u y ề n ghế dự bị bên trên mặt cồn nhũ mày ngoại trừ dò nỉ cùng dị vạn loại này đỉnh cấp cao thủ ba giáp rất ít gặp đến dạng này phối hợp tại quê hương của hắn tiền đạo nhóm nhất định sẽ lựa chọn qua rơi thủ môn lại góc ử a đám này người pháp hắn lẩm bẩm tại đá một loại rất bình thường mới bóng đá phút thứ sáu mươi bình ẹ luận viên đảo tư liệu bờ r i a dư hai mươi ba tuyển thủ quốc gia lấy kinh người lực bộc phát lấy sưng mãi bịt cồn ra sân sau có vẻ hơi khẩn trương lần thứ nhất tiếp bóng liền đem ngoài biên ngừng ra đường biên nhưng rất nhanh hắn liền dùng một lần sách giáo khoa chửa xẻn đoạn hạ địch đa bóng dẫn tới khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc d i ễ u lì chủ động lui về c h ợ giúp người mới thích đứng tiết đấu phút thứ bảy mươi tám hai người hoàn thành tinh d i ệ u hai qua một đ á n g t i ế c m ạ c h cồn sau cùng tạt bóng bay thẳng ra danh giới cuối cùng lại bình tĩnh một chút d i ễ u lì vỗ vỗ phía sau lưng của hắn bờ ra riêu người ngượng ngùng cười cười lập tức tại lần sau phòng thủ bên trong lần nữa dùng tốc độ ban đầu xì nọ g ì nổ phút thứ tám mươi mốt mại cồn đột nhiên bên trên cắt bóng hạ rô dì gỡ bóng giống khởi động xe thể thao xuôi theo đường biên tiến lên bốn mươi m tại á lờ、Dổ、phủ kín trước hắn tinh chuẩn chọc khe tìm tới liệu hữu lì chọn truyền vạch ra một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa r ồ thần dùng ngực nhẹ nhàng một đ ệ h bóng ra nghe lời rơi vào trước người ngay tại hắn xoay người s á t na r o i đã bắt đầu khởi động hắn đầu tiên là giả bộ hướng gần cột cửa di động đột nhiên biến hướng n g h i ê n g tren vào hậu vệ sau lưng lỗ hổng mày ở ở bên trong vừa muốn tiến lên phủ kín r ồ thần bóng ra đã từ hắn bên cạnh thân lẹn qua r o i giống nâng lên dự báo truyền bóng lộ tuyến xuất hiện tại điểm rơi đối mặt xuất kích vụ kéo lệ hắn chân phải mu bản chân nhẹ nhàng vẩy một cái bóng ra vượt qua thủ môn tại môn tuyến trước nịt ngậm roi con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đồng đội động tác đương rộ t h ầ n nhận banh lúc hắn đã bắt đầu điều chỉnh bước điểm đương bóng ra rời đi rộ thần mưu bản g chân trong nháy mắt hắn buộc phát ra tốc vừa đúng cái này nhìn như nhẹ nhõm chọn bắn phía sau là vô số lần huấn luyện bên trong đ ồ i dưỡng ăn ý ba mươi ghi bản sau roi cái thứ nhất chạy hướng mại cồn bờ ra riêu người n ế t miệng lộ ra răng trắng dịu g h ở một bên trống n ạ n h cười to cùng monaco bình tĩnh so sánh ghế bình luận trong nháy mắt nổ tung roi lại là roi chủ bình luận viên dây thanh cơ hồ xe rách thứ hai mươi trí bóng đây là r o i tại bản mùa giải đánh vào thứ hai mươi chín bóng vẹn vẹn chỉ dùng hai mươi ba vòng thượng đế a chúng ta ngay tại chứng kiến cái gì r ỗ thần thậm chí không ngẩng đầu quan sát bởi vì hắn biết r o i vĩnh viễn sẽ ở trí mạng nhất khu vực khởi động chú ý nhìn lần này phản việt vị đối phương hậu vệ vừa xây dịch nửa bước r o i tựa như nâng lên tiếp thu tín hiệu đồng dạng đột nhiên biến hướng phạm tìm ba mươi bóng ghi chép cùng phòn vẹn ba mươi lăm bóng mùa giải ghi bản ghi chép ngay tại phía trước sở cỗ là tại một nghìn chín trăm bảy mươi bảy mươi m ộ t mùa giải tại mạ xảy lệ sáng tạo bốn mươi b ố bóng ghi chép bị vượt qua có lẽ cũng không phải là không thể chờ đợi sự mà nếu như bảo chỉ cái này hiệu suất chúng ta thảo luận sẽ không còn là hắn có thể hay không đánh vỡ ghi chép mà là cái này ghi bản hiệu suất ghi chép tương lai năm mươi năm phải chăng có người có thể trông thấy đôi xe đèn ngày mùng ngày chín tháng hai sáng sớm hai nghìn lẻ bốn n i ê n ngày mùng ngày chín tháng hai sáng sớm m o na cô trụ sở huấn luyện trong nhà ăn tung bay cà phê hương đang cầu thủ top năm top ba ăn bữa sáng trên tv chính phát lại lấy gờ giam mì trao giải lễ tinh hoa đoạn ngắn dỗ thân nhìn chằm chắm t v trong tay mức hoa quả đào treo giữa không trung vệ dỗ sợ cầm năm cái thưởng hắn liếm môi một cái nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình mặc sáng phiến quần áo bó nữ ca sĩ hình tượng cắt đến cờ dạ di hải lập biểu diễn lúc trong tay hắn bánh mì l ệ c h cạch rơi tại trong mâm hệ i ả hướng trong cà phê tăng thêm khối thứ ba đường ta chịu đựng chịu đựng đi ngủ b ấ t quá năm mươi cent kia đoạn quá nổ đáng giá hắn thuận r ồ thần ánh mắt nhìn lại huýt sáo thế nào nhìn mê mẩn rồi vóc người này r ộ t h ầ n dùng cái nĩa đâm bánh mì con mắt còn dính tại trên tv nếu là cưới lên tới vi vi liệu ly đem báo chi cuốn thành ống thuận tay gõ đầu hắn lập tức lật ra lẹ vạ dị xỉ ẻn sách giải trí. Các cờ lin tân cùng g õ bạ trễ thế mà cũng cầm thử rồi chính trị gia âm nhạc thưởng sợ quý hữu tụy cơi nhạo một tiếng lần sau nên cho b ở lát tơ ban cái đạo diễn xuất sắc nhất thưởng nhìn hắn mỗi ngày tại fifa diễn kịch đúng lúc này do điện thoại di động vang lên hắn đi đến bên cửa sổ nghe là nai châu âu tổng thanh tra điện thoại lúc đầu muốn mời ngươi đến hiện trường nhìn trao giải lễ nhưng lịch đấu quá chặt đúng không Không sai r ồ i suy tính được thế nào thanh âm bên đầu điện thoại kia rất bình thường hư phấn chúng ta vừa cùng lẹp d ù n đoàn đội kéo xong hội hắn đối song vương kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng ngẫm lại xem bóng đá cùng bóng rổ hai cái lĩnh vực tương lai vô ư giả cộng đồng đại nôn ngay hôm nay hắn sẽ thành trong lịch sử đột phá một nghìn điểm đại quan trẻ tuổi nhất cầu thủ mà ngươi do nhịu nhữ mày làm xuyên việt giả hắn so với ai khác đều rõ ràng d ê m ngày sau sẽ thành lập được như thế nào buôn bán đế quốc những cái giá trên trời này đại nôn thiết kế tỉ mỉ người nhãn hiệu dọn nước không lọt truyền thông vận hành sắp thực làm cho người t h ả n phục có chút thành công kinh nghiệm thậm chí đáng giá doi tham khảo mắc ngữ tốc tăng tốc lẹp g i n g ê m năm ngoái vừa cùng chúng ta ký chín mươi triệu g i i ước chừng hiện tại chúng ta muốn tại bóng đá lĩ cụ thể điểm ba bước đi thứ nhất năm nay mùa hè đẩy ra song vương chiến dịch ngươi cùng lẹp dồn liên danh quảng cáo h ã n tại sân bóng rổ hoàn thành bạo trụt ngươi tại sân bóng ngay cả qua ba người cuối cùng ống k í n h là các ngươi hai lần liên tiếp cắt h ì n h thứ hai vốn là muốn vì ngươi thiết kế chuyên môn logo trở giá trị buôn bán ổn định sau lại khai phát độc lập từ nhãn hiệu nhưng chúng ta chú ý tới ngươi đã có mình người nhãn hiệu chúng ta có thể nói chuyện hợp tác thứ ba năm 2006 h vượt c u p đẩy về trước ra lẹp dồn là kim đêm quốc vương chiêm ngươi là đệ mọn kim roi mà vương roi lẹp dùng là the cho x e n o a n thiên tuyển c h i tử ngươi là roi the c ổ k ỳ giờ chinh phục giả roi ts lịch sử duy nhất dùng này đầu hàm là một ư ơ i một thế kỷ chinh phục anh quốc n ọ mãn bị công tức uy lia một thế roi mỉm cười lắng nghe mai đề nghị không nói lời nào là bởi vì hắn bị làm trầm mặc các ngươi quốc vương lãnh thổ không bao gồm quý sau thi đấu sao câu nói này tại bên miệng đánh một vòng lại bị hắn n u ố t trở vào đầu bên kia điện thoại châu âu tổng thanh tra chính nói đến mai chuẩn bị đầu nhập tám chữ số mở rộng dự toán được rồi nghe rất có lực hấp dẫn roi cuối cùng bình tĩnh bắt lại đem cụ thể phương án phát cho ta người đại diện đi hắn quay đầu nhìn về phòng ăn mấy cái trẻ tuổi cầu thủ ngay tại bắt t r ư ớ c bể rộ sở vũ đạo động tác mài cồn đã bắt đầu du nhập g n giờ phút này khoa trương dãy rủa bờ mông chọc cho mọi người cười ha ha ta roi tốt đẹp nam nhi ý nghĩ này không hiểu xuất hiện chính hắn trước cười chương bốn mươi chín dài rằng giặc chờ đợi cuối cùng chương bốn mươi chín dài rằng giặc chờ đợi cuối cùng hai nghìn lẻ bốn niên ngày hai tháng mười một này f h ờ gen cúp mười sáu cường thi đấu luis hai sở tạ đ ị a ủng monaco lần nữa đối đầu túc địch ly o n nước mưa tại thảm c ủ bên trên đ ọ n g lại thành nhỏ bé vũng nước monaco đỏ trắng đường vần cùng ly ông xanh trắng quần áo chơi bóng tại dưới ánh đèn phá lệ trướn mắt tranh tài mở màn cái còi vang hai chi li gờ một đội mạnh lập tức triển khai kịch liệt đối kháng monaco 433 t r ậ n hình cùng ly ông 442 ở giữa sân khu vực hình thành cài giang lược trạng thái r ồ i ở bên trái đường liên tiếp chế tạo uy hiếp liên tục hai lần ý đồ dùng biến hướng đột phá rẽ và hiệu kéo dở. hắn dùng chân góp đập bóng q u a y người ra t ố c dưới cùng lúc bị rẽ vừa k o g i quả quyết đánh ngã trọng tài chính thổi còi ra hiệu phạm lỗi dộ thần chủ phạt đá phạt vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung lại bị ly ông thủ môn cụ bẹt phi thân đơn trưởng đỡ ra s á ngang giữa trận khu vực tranh đoạt càng kịch liệt ly ông hiển nhiên nhằm vào monaco làm đại lượng bố trí monaco s o n g tiền vệ phòng ngự vẹt tờ t tỷ cùng bẹt nạ đi không ngừng tạo áp lực ý đồ chặt đứt ly ông hộ công tiểu j u n i nổ cùng hai tên tiền đạo liên hệ mà ly ông tiền vệ phòng ngự đi ở dạ thì giống một đường sát áp nhiều lần đánh chặn dộ thần cho phong tuyến truyền vận hai tri đội bóng chiến thuật đánh cờ tại mở màn giai đoạn liền hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế monaco dựa vào đường biên khoái mã xung kích ly ông thì thông bên sân hai vị chủ xoáy l e ghén cùng đề sam đều đứng tại kỹ thuật khu không ngừng hướng cầu thủ t r u y ề n đạt chiến thuật chile phút thứ mười ba phong vân đột biến vetter c i t ở giữa sân ý đ ổ xuyên qua bẹt nạ đi lúc hơi có vẻ kéo dài đi ở ra đột nhiên giống là báo đi săn thoát ra một cái chưa sẻng đưa bóng chặt lại monaco cầu thủ còn không có kịp phản ứng l y ông phản kích đã khởi động đây là hoàng kim cơ hội cả nạn bình luận viên bỗng nhiên đề cao r ộ n g đi ở ra nhanh chóng phân cho cánh phải cầu t h từ phía sau sài bước dẫn bóng tiến lên hệ dạ liệu mạng về truy lại tại chớ n ư ớ t thảm cỏ bên trên cùng loạn trọn một chút gỗ vụ thừa cơ một cái biến hướng hất ra không gian ngẩng đầu quan sát nhìn éo bờ vị trí chạy bóng da vạch ra một đường vòng cung bay hướng về sau điểm éo bờ đột nhiên từ sở quỷ lụy sau lưng thoát ra tại p e n a l t i đ i ể m phụ cận đẳng không mà lên ạ bị đỗ l i ề u mạng lôi kéo hắn quần áo chơi bóng nhưng b ở ra riêu người y nguyên lực gáp phòng thủ một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy g h bình luận trong nháy mắt nổ tung tiếng gầm cơ hồ lật tung tiếp sóng ở giữa dỗ ma mặc dù đầu ngón tay đụng phải bóng ra nhưng không cách nào ngăn cản nó hung hang nhập vào lưỡi ổ、Mười. Ly ông dắt trước ly ông cầu thủ điên cùng chúc mừng kẹo vợ quỳ xuống đất trượt hai tay chỉ thiên gỗ vụ mã lụa bọn người xông lên đem hắn b ổ n h à o ghế dự bị bên trên hướng cầu thủ cũng vọt tới bên sân vung tay gầm thét lẽ ghẹn huấn luyện viên kích động đối không vung ra một quyền đối khán đài gào thét phản phất muốn đem hơn một năm qua gặp monaco tất bại oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài monaco bên này roi lại n i ế t môi cười cười chống lạnh đứng tại chỗ trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm mọi g in vẹt cùng hữu lì chạy tới ba người thất giọng trao đổi vài câu sau đó lại đem tin tức truyền đạt cho dỗ thần mọi người để sam đứng tại bên s mặc dù biết thời gian còn sớm nhưng hắn vẫn là vô ý thức giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái vân đạm phong khinh bộ dáng luis hai s ở tạ đi ôm nhìn trên đài từ trung phan bóng đá khu đột nhiên bộc phát ra đã lâu trợ hủy khẩu hiệu roi xé nát bọn hắn cái này tại roi thành danh s ơ đã rất ít xuất hiện khẩu hiệu giờ phút này lại lần nữa vang vọng sân bóng Hiện nhiên, phần thâm mộ bóng đá đã kìm nén không được. Bọn hắn cần anh hùng đứng ra. Bẹt tại mừng rỡ sau khi, tại bóng nén bọn cần đứng mừng bẹt mộ kìm đá đã được, á Cù ra. sau rỡ m o naco phản công lúc nào cũng có thể đến l e ghẹn ở đây bên cạnh dưới hai tay ép ly ông toàn đội lập tức co vào trận hình hai đầu phòng tuyến cơ hồ trùng điệp tại vùng c ấ m địa tuyến đầu e mờ sân cùng ngu lơ trung vệ tổ hợp giống hai tòa thiết tháp g ắ t gao kẹp lại mò gin pẹt chạy lộ tuyến đi ở dạ thì hóa thân hậu vệ quét tại vòng ngoài mười sau mm năm mươi vực không ngừng tàn quét m o naco tiến công triều dân bắt đầu phút thứ mười tám doi cánh trái liên tục biến hướng đột phá rẽ và hiệu kéo rơ một cái thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn mò gin pẹt đoạt trước điểm sèn bắn lại bị cụ pẹt dùng đầu gối c m o na c o tiến công giống sóng thần bình luận viên vỗ tới bàn g ầ m thét nhưng ly ông p h ò n g tuyến quả thực là đê chắn sóng phút thứ 25, i m i rộ thần tại 30 m ư ơ bên ngoài đột thi tên bàn lén bóng ra như như đạn pháo thẳng vọt góc chết c u b e t hoành thân bay nào đơn trưởng đưa bóng đỡ ra sàng ngang phạt góc mở ra về sau sơ cựu đi đầu truy đập tầm ầm tại trên sàng ngang bán ngược bóng ra bị mù lơ đá mạnh giải vây phút thứ 29, i m i l i cánh phải cắt vào trong lắc kéo bảo tồn chân trái sút vào góc xa cubes lần nữa hiện ra cấp thế giới cứu thua đầu ngón tay đưa bóng thông qua danh giới cuối cùng mô mà ly ông hậu vệ nhóm lẫn nhau vô tay gộ vụ thậm chí vô vô cụ bẹt đầu biểu thị khen ngợi cụ bẹt hôm nay đeo tám cánh tay sao bình luận khen ngợi sợ hai thản phục phút thứ ba mươi bốn monaco đánh ra phối hợp tinh rượu roi lui về t i ế p ứng góp chân rượu chuyển chen vào hệ dạ hậu vệ trái vệ vượt qua từ dưới lên mọi gì n b ẹ t le c á p mở sần đánh đầu tấn công mục tiêu cụ bẹt đã mất đi trọng tâm nhưng đi ở dạ trên môn tuyến móc c â u giải vây thượng đế a bình luận viên thanh âm khẳng i ọ n g trận banh này thế mà chưa đi đến đi ơ dạ dùng bờ ra di tạp kỹ động tác cứu vớt ly ông bên sân lê ghẹn không ngừng sát mồ hôi lạnh hắn bốn trăm bốn mươi hai trận hình giờ phút này đã biến hình vì sáu trăm ba mươi mốt phút thứ bốn mươi hai thùng thuốc nổ rốt cục bị nhanh lửa r o i cánh trái lần nữa dẫn bóng đột phá rẽ v ề a ghẹo dơ một cái hung á c phía sau s ẻ n đoạt đem hắn đánh ngã ngồi trên mặt đất lăn lộn hai vòng bóng vỡ bị g i à y đinh phá kéo một đường vết nứt đây không phải lần đầu tiên r o i bị s ẻ n ngược lại sau bỗng nhiên nhảy lên lên, một tay lấy rẽ v ề a ghẹo dơ đẩy đến lảo đảo lui lại hắn giật ra nhốn máu bóng ớ chỉ vào vết thương s ô n trọng tài gần thét cái này cũng không cho thẻ đỏ monaco cầu thủ trong nháy mắt mọi dịn b ẹ t đẩy ra dẹ vợ h kéo giờ liệu lì đi thì nắm chặt đối phương quần áo chơi bóng l i ông đỉ ơ dạ cùng mã lùa lập tức xông vào đám người song phương cầu thủ lẫn nhau đầy g à o hấn bà vai đỉnh lấy bà vai giống hai b ầ y giác đấu c h â u được t t t r o n g tài chính liên tục thổi còi cuối cùng hướng dẹ vợ kéo giờ đưa ra thẻ vàng luis hai s ở tạ đi ủng hư thanh cơ hồ lật tung trần nhà nhưng xung đột xa chưa kết thúc vẹn vẹn hai phút sau dẹ vợ k o giờ cánh phải nhận banh đang muốn khởi động do đâm n g h i ê n bên trong rết ra một cái ngầm khịu tay hung hăng đẻ vào hắn sân bộ dẹ vợ kéo giấy đinh r ắ n r ắ n chắc chắc đá vào rẽ vừa gạo dở trên mắt cả chân đem hắn ngay cả người dẫn bóng sẻng ra đường biên xa ba mét hệ dạ đứng dậy lúc còn cố y ép xuống bàn chân rẽ vừa gạo dở ô m chân tại biển quảng cáo bên cạnh quận thành con tôn thẻ đỏ cái này mẹ hắn làm lưu sát ly ông ghê dự bị vỡ tổ gỗ vù xông lên muốn tìm hệ dạ đánh nhau lại bị roi hoành thân ngăn lại xin nhi muốn động thủ do nhẹ giọng hỏi gỗ vù hầu kết đ ố n g nhúc nhích qua một cái g ơ lên cánh tay chậm rãi để xuống hắn lui về sau nửa bước quay đầu hướng về phía trọng tài ồn ào cái này mẹ hắn có quản hay không rồi do nghiêng đầu xí nước、bọt. xông bỏ dậy d ẹ và ghẹo d ơ n ế t miệng cười một tiếng lần sau s ẻ n g người nhớ k ỹ nhìn đường trọng tài chính thẻ vàng ngân hướng nghệ d i cùng d õ i lúc monaco phan bóng đ a khán đài bộc phát ra như d i ã thú trú lên lẽ Lê ghẹn ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình mà để sam cởi lệnh đối thứ t ư quan viên v ô n g tay bù giờ bài bên trên số lượng nhảy đến một phút nhưng trong không khí m ù i thuốc súng đầy đủ nổ nát cả toàn sân bóng phút thứ bốn mươi bốn một lần cuối cùng tiến công doi cánh trái đột phá người ba người bao bọc tại gần như số không góc độ tình u n g dưới góc độ nhỏ bạo xạc bóng ra rơi xuống v ẹ t t e t ì dưới chân v ẹ t t e t ì đẩy bắn lại bị m u lơ dùng mặt cản ra danh giới cuối cùng nửa trang cái còi muốn v a n g lên l y ông người gánh v á c sử thi cấp vây công bình luận viên nhìn xem số liệu thống kê nghẹn họng nhìn chân chối m o na c o cái này nửa giờ hoàn thành mười hai lần xuất g ô n nhưng điểm số vẫn là mười chờ chút bù giờ còn có một phút dô thân từ bên trái mở ra chiến thuật phá góc r o i tại vùng cấm điệu bên trái n h ậ t b anh đối mặt rẽ với gạo i ơ ép sát hắn đột nhiên một cái t r ọ n chuyển bóng ra vượt qua phòng tuyến tìm tới sau điểm rượu ly rượu ly đầu gối để bắn cúp thân nào liễu lì s u ố t gôn bị cụ pet phi thân cản ra nhưng bóng ra cũng không giải vây xa m ọ d g n pet theo vào lằng không giúp bắn m ọ d g n pet lại bắn c u b e t lại đập ra đi c u b e t lần nữa làm ra cực hạn cứu thua nhưng monaco tiến công vẫn chưa kết thúc p e t t r thì tại ở ngoài vùng cấm chặn lại hai điểm bóng tỉnh táo đưa đỏ về vùng cấm đ ị a r ồ i quay thân cầm bóng li ông ba người ba bọc r ồ i tại vùng cấm đ ị a biên giới quay thân n h ậ b à n h ed mở sân sắc h ữ u tay đang đội hắn tiền vệ phòng ngự mụ lơ từ khía cạnh không ngừng lôi kéo hắn quần áo chơi bóng đi ở dạ thì gắt gao kẹp lại quay người lộ tuyến ba người bao bọc để d o i cơ hồ thở không nổi bóng vỡ bên trên dính đầy vụn có cùng nước bùn ngay tại đi ơ dạ chen chân vào đ â m bóng trong nháy mắt doi đột nhiên dùng chân trái đưa bóng đầy c h u y ể n đ ỗ n g nhiên dùng chân gót hướng về sau sắp vỡ bóng ra như bị làm ma pháp từ đi ơ dạ giữa hai chân xuyên qua cụ bẹt mặc dù nâng lên di động trọng tâm nhưng bóng nhanh quá nhanh hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng đầu ngón tay cọ đến bóng ra ẩm bóng ra đánh trúng xa nhà trụ bên trong tại cụ bẹ ánh mắt tuyệt vọng bên trong chậm rãi lăn qua một tuyến vu u u u u vu i tuyệt diệu một kích monaco ở trên nửa tr ghế bình luận triệt để đến cuồng toàn bộ luis hai sợ tạ đỉ ủn phảng phất bị đẻ xuống tạm dừng khóa lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm hò hét roi r a n g hai cánh tay giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm về góc cờ khu phía sau hắn m ọ j gin pet liệu lì c ù n g nghệ dạ điên cuồng đuổi theo quần áo chơi bóng tại trong mưa bay phất phới nhìn trên đài mona cô tử t r u n g sớm đã lâm vào điên cuồng bọn hắn dẫm lên chỗ ngồi g ơ khăn quàng cổ tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung sân bóng trần nhà cùm mẹt đen nghiệm đi đến bên sân cơ lấy bình nước sói sói được một hớp hắm lau n i ệ m bên trên nước mại cồn hiệp thứ hai ra sân thay đổi giới ít tăng cường tiến công p h o n g thay quần áo liền sôi t r ả o r ồ i một cái bước x a nhảy lên đến mặt cồn bên người tùy trọ kẹp lại bờ da d i u người cổ bà trải s ờ nhanh cho người mới đến đoạn thờ d ẽ si tải h giả nếch miệng cười một tiếng cơ lấy bình nước suối khoáng đương mịt độ phồn y ho hoan nghênh đi vào bệnh viện tâm thần người nơi này so bên trong tầm cả nghỉ v a n còn điên hắn cố ý dùng sức xẻo áp vận từ chọc cho toàn đội cười vang cả phòng lập tức xuống lại hệ dạ cười hát tiếp y ho mới tới bờ da d i u tiểu tử mại cồn chừng tóm mắt h ã n nguyên lai tưởng rằng người pháp đều nên giống để sam như thế sụ mặt nhưng trước mắt này đoàn người đơn giản so c ộ n hạ c ả bạ nạp bãi biển lưu manh còn làm ở mỹ mấy cái cầu thủ đã dẫm lên ghế dài bắt đầu chỉ huy giàn nhạc phòng thay quần áo sàn nhà bị đập mạnh đến thùng thùng vang hiệp thứ hai monaco đỏ trắng phong bạo của tới b ờ ra d i phải áp tại monaco hệ thống bên trong dung nhập hơn đến càng cao Phút phụ thứ 47, hán chặn chuyển khởi tại trung tuyến cận chặn lại mã lù chuyển bóng, trong ngáy mắt ngáy cận bóng, động. lại ải lù mã vọt lên đến rồi. Bờ ra, người dẫn bóng rồi. ra riêu Bờ phút i nhanh m thứ bốn mươi chín dài răng giặc chờ đợi cuối cùng hai chương bốn mươi chín dài răng giặc chờ đợi cuối cùng hai đột nhiên một cái trầm vai động tác giả do chân phải đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm tạ dẹp v ớ i h é o giờ trọng tâm lắc lư trong nháy mắt hắn giống như một trận gió lướt qua đối phương bên cạnh thân e s mờ s â n vội vàng bù p h ò n g đã thấy roi chân phải mua b à n chân nhẹ nhàng vẫy một cái bóng ra vạch ra một đường ưu nhã đường vòng c u n g vừa lúc vượt qua bờ ra g i ữ trung vệ đ ì n h đầu mõ dịn pet thúc ngợi vừa tới một cái lăng không để bán cụ b e t mặc dù nào tới bóng ra lại không cách nào ngăn cản nó lăn nhập lưỡ ổ hai một điển hình roi thức trợ công bình luận viên tán thắng nói bên sân đề sam nắm chặt xong quyền mà le g ẹ n thì tức giận giật ra cả vạn roi không có trắn đài nháy phản phất tại nói trò hay còn tại phía sau phút sáu mươi mốt m ạ i c ô n bên phải đường sau khi đột phá đột nhiên xuyên qua r o i tại vùng cấm địa tuyến đầu bay thân n h i ệ banh đi ở ơ ra cung mã l ũ hạ đồng thời đánh tới hình thành bao bọc chi thế ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc r o i dùng chân trái góp nhẹ nhàng m ộ t đập bóng ra từ giữa hai người nhỏ hẹp khe hở xuyên qua dộ thân ngầm h i ể u chen vào bị trở về thủ n g u lơ đánh ngã tại vùng cấm địa tuyến lên đá phạt nguy hiểm vị trí trong tay chính tiếng còi vừa dứt monaco cầu thủ liền đ n y đâm vào ly ông bức từng người do giả bộ đo đạc b ư ớ điểm liễu ly lại đột nhiên khởi động người pháp chân trái giả thoáng một thường bóng ra không hề động một chút nào li ông bức tường người phản xạ có điều kiện b ậ t lên doi lúc này mới tự ghữ lì sau lưng loại ra chân phải lượn ra một cái đường c ò n còn có thể bóng thẳng treo gấp xa c ú a pet đang không mà lên đơn trưởng đưa bóng nắm hướng sàng ngang còn có m ỏ dịp pet giết tới nhỏ vùng cấm địa tại e t mở sần lôi kéo hạ ra sức vật lên người tây ban nha không có lựa chọn bạo lực đầu truy mà la nhẹ nhàng linh hoạt một cọ bóng ra vạch ra đường vòng cung vượt qua ngã xuống đất cua e t rơi vào không môn ba một phút thứ bảy mươi tám lúc này li ông phòng tuyến đá quân lính tan g ã do ở bên trái đường cầm bóng lúc g ô vụ cùng bờ tồn đồng thời nhào tới hắn đột nhiên một cái rừng chân phải đưa bóng về rồi tại hai người đụng nhau trong nháy mắt nhẹ nhàng linh hoạt từ giữa đó xuyên qua đối mặt xuất kích của pet r o i không có t h ă n g công mà là vô tư xuyên qua cho vị trí tốt hơn mọi dịp pet người tây ban nha nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đ á thủ bốn mươi mốt h chín m ọ dịp pet toàn bộ luis hai s ở tạ đi ùm đều đang hô hoán người tây ban nha d ã n h tự các đội hữu điên cùng gây quanh liễu đi nhảy lên phía sau lưng của hắn rộ thần vỏ dối tóc của hắn m ọ dịp hoảng hốt một cái t r ớ c mắt như núi kêu b i ể n gầm hò hét để hắn phảng phất về tới người khoác bạch bảo bét ma bờ tuyến nguyệt fernando doi thanh âm xuyên tấu ồn ào náo động cái này tuổi trẻ thiếu niên dùng sức để lại bờ vai của hắn nhìn thấy sao chúng ta có thể xé nát bất luận cái gì phòng tuyến hắn chỉ hướng nhìn trên đài điên cùng múa đỏ trắng cờ xí nết miệng cười một tiếng lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu mò g ì n pet hit sâu một hơi nắm chặt trước ngực mô na cô đội huy thảm cỏ khí t ứ c mồ hôi mặn chắc chát, chát bên hai roi tủy tiện nói nhỏ tất cả chân thực cảm giác trong nháy mắt tuôn ra về cũng bao quát diêu ma g i ế sao ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn roi giống như là nhìn thấu hắn tâm tư xích lại gần bên thai hạ r i ọ n g đương nhiên bao quát diêu mazit nếu là gặp gỡ chi tiêu ngạo mạng ã là cải cổ hắn nết miệng cười một tiếng lộ ra sâm b ạ c h rằng người đến tự tay phá hủy bọn hắn để bọn hắn vĩnh viễn hối hận thả đi ngươi mọi gì mẹ không có trả lời chỉ là hung hăng về ôm lấy roi hắn đem đầy tay vụn cởi vang bên trong ánh mắt lại trôi hướng phương xa nơi đó có hắn chưa hoàn thành báo thủ có chờ đợi bị đánh phá vận mệnh 2004 l i g a tháng một năm hai bốn vòng monaco sân khách khiêu triển lệ để x a m chiến dịch này lựa chọn thay phiên đội hình jiburgy thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội đảm nhiệm tiền đạo cánh trái tại p mổ do sân bóng nhìn trên này jiburgy phụ mẫu cùng mội mội chuyên từ bộ lộ b ể n lái xe hai trăm cây số chạy đến xem thi đấu nhìn a đó là chúng ta phờ răng mẫu thân sở sản kích động chỉ vào trên trận cứ việc nhi tử mặc monaco đỏ trắng quần áo chơi bóng mà không phải trượng phu nàng ủng hộ lệ đồng phục của đội phụ thân phờ răng xoa j i b r g y vị này trung thực lệ p a n bóng đá giờ phút này lại hết sức chăm chú mà nhìn chằm vào nhi tử mỗi một lần tiếp bóng nhưng mà lệ lấy ly g ợ một nghe tiếng tính bền dẻo khiến cho tranh tài tiến hành đến mức dị thường gian nan monaco tiến công từ đầu đến cuối không cách nào sẽ mở lệ kiên cố phòng tuyến jiburgy ở bên trái đường không ngừng nếm thử đ ậ t phá mặc dù không thể lấy được ghi bàn nhưng mấy lần xinh đẹp qua người vẫn là thắng được viễn trinh phan bóng đá tiếng vô tay sáu mươi phút đồng hồ trôi qua điểm số bài ý nguyên dừng lại tại không phút thứ sáu mươi lăm để sam làm ra mấu chốt điều chỉnh do thay thế jiburgy ủn xồ thay thế mọi jippeg gạ lặt đồ thay đổi dầu thần nhìn trên đài sở sản jiburgy lập tức đứng người lên dùng sức vô tay Vị mẫu thân n à y n h nhi tử tuổi thơ ậ n bạn ra tuổi tử cùng h ơ i biển năm đứng đó đầu ở bổ lộ c m ộ thờ c đá đứa bóng bây nhà g quê i đều đ ứ n giang ở ly g xoa mau nhìn. lúc à rồi. Sở nhau dắt lấy trượng t y áo, lao di bơ di bơ đ khoe miệng không hẹn mà cùng dâng lên cái này đơn giản sưng hô để bọn hắn trong lòng ấm áp phép thâm mộ bóng đá đem nhi tử cùng như mặt trời ban chưa r o i đánh đồng nói rõ di bơ di biểu hiện ngay tại tháng được tán thành còn nhớ rõ năm ngoái lúc này thờ răng còn tại giải bóng đá hạng ba đá bóng sao sơ săn nhẹ nói thờ răng xoa gật gật đầu ánh mắt đi theo đi kết quả cái k i a mặc monaco quần áo chơi bóng thân ảnh gậy nhỏ trong mắt tràn đầy tiêu ngạo phút thứ tám mươi mốt gã lạt đồ ở giữa sân đưa ra một cái tinh chuẩn cho khe ùn sổ quay thân cầm bóng sau x à o rượu về làm doi t h u c ngựa đổi tới đang muốn lên chân lúc bị tạp lạ di ị ạt từ phía sau tú ngựa lại t r ọ n tài chính không chút do dự chỉ hướng g hắn tỉnh táo đưa bóng đẩy vào cầu môn dưới góc phải m ư i monaco rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc roi phạt tiến về nanti về sau đ á m cầu thủ không có giống thường ngày như thế tại góc cờ khu chúc mừng mà là tập thể phóng tới bên sân nhìn trên đài monaco thái thái đoàn phá lệ dễ thấy mọi gì nè thê từ v i t to r i ạ cười tiến đến đủ t ầ n cờ r z bên thai nói câu gì vị này hà lan siêu mẫu lập tức nhãn tỉnh sáng lên gương mặt nổi lên đỏ hứng còn lại đám bà lớn cũng đều đứng người lên hướng về phía dưới trận p h t tay thăm hỏi roi dẫn đầu hướng khán đài hôm gió d tới thái thái đoàn một trận g e o họ liệu linh ngh bình luận viên trêu kẹo nói xem ra monaco hôm nay không chỉ có thắng được tranh tài còn thắng được mỹ nhân tâm a nhưng mà tiệc vui trong tàn phút thứ tám mươi chín lệ tiền đạo nghịu diệt lưu bắt lấy monaco phòng tuyến một lần sơ sẩy phía trước cầu môn đoạt điểm đắc thủ đem so với điểm săn đều tỷ số vì một một cuối cùng song phương tại trận này valentin đại chiến bên trong mỗi lấy một phần 2004 n i ê n ngày 20 tháng 2, l i l a g u e ở một vòng đấu 25. l ă u i s hai sợ tạ đ ị a ủng monaco nên chiến thi đấu vòng tròn hạng chót mòn kẹo lì ở đề sam lớn mật thay phiên bài xuất xong tiền đạo trận hình r ồ i cả chàng đều ngồi tại ghế dự bị bên trên mang theo thai nghe bởi vì trận đấu này về sau lịch đấu biểu nơi đó rõ ràng viết trận tiếp theo đối thủ bayern munich trên trận các đội hữu không để cho hắn thất vọng một số phút thứ 18 chân trái bạo xạ thủ kéo ghi chép ạ đệ b ỏ thì triệt để g i ế t điên rồi cái này cao lớn togo tiền đạo như đầu báo đen tứ ngực vùng cấm địa đỉnh đầu chân đã liên nhập ba bàn mỗi t i ế n một bóng hắn đều phóng tới ghế dự bị phản phất tại hướng để x a m chứng minh cái gì doi trong thai nghe chính tuần hoàn phát hình t h a y mạng kia rộng lớn la tin hợp sướng như trước khi chiến đấu cầu nguyện bên thai bên trong oanh m ì n h ố phỏ tu nạ nga vận mệnh y ghê tệ k é m cuối cùng ô tệ sẽ tệ k é m quyền lực đi sổ vitu gỡ l à xỉ em bị nó như băng tuyết h ò a tan kết thúc cái còi vang bốn mươi điểm số dừng lại tại luis hai sở tạ đi ủng h i điểm bài bên trên doi lấy xuống t h nghe cùng mồ hôi đầm địa các đội hữu từng cái vô tay bàn tay của hắn đập vào hạ đệ bỏ ướt đâm trên lưng phát ra thanh thúy tiến Toàn bộ châu âu bóng đá máy móc ngay tại vận chuyển hết tốc lực tại munich sẽ tân đường cái trụ sở huấn luyện cản chính đối thu hình lại phân tích sư g à o t h é t yêu cầu lặp đi lặp lại phát ra monaco tranh tài đón ngắn london k ẹ ở n h ỉ sân huấn luyện trong phòng thay quần áo heger dùng bút đánh dấu tại trên bản đồ chiến thuật điên c u ồ n g phát họa bên cạnh dán xe ta cầu thủ tư liệu d i o mazit thể dục thành vật lý trị liệu trong phòng do nhắm mắt lại tiếp nhận xoa bóp bên h a i là nhân viên công tác ngay tại đọc trầm lỗ cổ mò tỷ mosco chiến thuật phân tích báo cáo dài răng giặc chờ đợi cuối cùng kết thúc từ tháng hai đến tháng năm thời gian ba tháng 16 chi châu âu mạnh nhất đội bóng sẽ triển khai t á n khốc đấu vòng loại mỗi một trận đấu cũng giống như một cuộc chiến sinh tử bên thắng tiếp tục đi tới bên thua thu thập hành lý về nhà đ á m cầu thủ trong lòng đều rõ ràng một sai lầm một cái thất thần toàn bộ mùa giải cố gắng liền có thể tan thành bọn nước theo tranh tài từng tràng tiến hành đội bóng số lượng sẽ càng ngày càng ít có chút đội bóng sẽ mang theo tiếp n ố i rời đi có chút thì sẽ trở thành người khác tấn cấp trên đường bàn đạp tháng đến cuối cùng chỉ có hai chi tối ư n ngạnh may mắn nhất đội bóng có thể rết ra khỏi chúng đây tháng năm năm h a i sáu ngày tại đức gỗ sẻn kỷ c h è n s ờ cốt sân bóng cái này hai chi trải qua thiên tân vạn khổ đi đến sau cùng đội bóng sẽ nên đón c h u n g cực quyết đấu đến lúc đó còn lại mười bốn chi đội bóng sớm đã trở thành bọn hắn tấn cấp trên đường bối cảnh tấm chương năm mươi cách d o i điện đài tiết mục xa một chút một chương năm mươi cách d o i điện đài tiết mục xa một chút một bạn lặng nghe nói được nhánh khí q u ả n viêm ho đến lợi hại càn kém tổn thương tí giờ rô mắt cá chân có vấn đề màu trắng màn sân khấu bên trên bắt đầu phát ra và n gần nhất tranh tài tuyển tập nhìn ngày ba mươi tháng một trận này đ ề sam chỉ vào hình tượng nói bay đơn dùng chính là 4231, ba ã l ậ t tại hộ công vị trí thu hình lại biểu hiện bã l ậ t cho m a r c u e t đưa ra trợ công hiện tại bã l ậ t n g ã bệnh đây là cơ hội của chúng ta hắn hoán đổi đến ngày mùng n g tám tháng hai tranh tài trận này bọn hắn đổi thành 442 h ì n h toi giữa trận vẫn là bạ l ậ t tổ chức hình tượng biểu hiện bạ l ậ t ghi bàn sau chúc mừng chú ý hai người bọn họ tiền đạo m a r c u e t cùng tỷ giờ r ổ phối hợp rất bình thường ăn ý hai tháng ngày một ư ơ i bốn trận này đ ề sam tiến nhanh đến mấu chốt bọn ngắn sờ sờ tay gơ thay thế bạ lặt vẫn là bốn h ì n h t o giữa trận t hình u h lại bên trong sờ sờ tây gơ mấy lần c h u y ể n bóng sai lầm cuối cùng phát ra chính là hai tháng ngày hai mươi mốt tranh tài vẫn là bốn trăm bốn mươi hai hình thoi giữa trận d sum nói sờ tây gơ tiếp tục đánh hộ công hình tượng biểu hiện dmi chê ly ghi bàn nhìn q u a cầu này hắn đệ xuống tạm dừng khóa hình tượng d ừ n g ở rèn xỉn cứu thua trong nháy mắt mười chín tuổi tiểu hài thay thế cạn mặc dù đập ra đơn nào nhưng chọn vị trí có vấn đề hắn tiến nhanh đến một cái khác ống kính nơi này hắn kém chút v o tay chúng ta muốn bao nhiêu đánh xuất xa để hắn khẩn t r ư n g hắn cắt đến hậu phòng tuyến đoạn ngắn cộ và cùng bị phá v ừ hai người cũng giống như xe tải đồng dạng cồng kềnh hình tượng biểu hiện hẻm bật tiền đạo nạ ổ hỉ r ồ tạ cả hạ ra nhẹ nhõm thoát khỏi phòng thủ mọ gin pet ngươi liền nhìn chằm chằm hắn hai ở giữa lô hồng chạy giữa trận khối này sờ với s ở tây vơ thay thế sinh bệnh bạ l ậ t để sam điều ra sờ với s ở tây vơ hình tượng tiểu g i a hỏa kỹ thuật không tệ nhưng không có bạ l ậ t ở đây bay ơn tượng như con rồi mất đầu hắn chỉ vào hạ u a tệ v e s g i a hỏa này đến đằng sau liền chạy bất động v e t t t i benadi các người muốn quân lấy hắn chú ý bọn hắn đường biên để sam tiến nhanh đến giờ roberto tạt bóng n g kính hai n g ư ờ i nhiệm vụ chính là đừng để bọn hắn dễ chịu tạt bóng cuối cùng hắn tổng kết nói nhớ kỹ ba điểm thứ nhất nhiều đánh xuất xa thứ hai lợi dụng trung vệ sau lưng lỗ hổng thứ ba b ó p chết bọn hắn đường biên chỉ đơn giản như vậy đ ề sam đem báo hiệu hướng trên bản đồ chiến thuật vỗ khỏe miệng có chút d ư n g lên nhìn xem cái này thịt h ị u muốn theo chúng ta chơi t r ư ớ n g n h ă n pháp đức người cũng không hoàn toàn là lão hồ ly vẫn là có thực sự người hắn chỉ vào trên báo chí ảnh c h ú n nói cạn cùng bạ lật đầu tuần liền bắt đầu có bóng huấn luyện hôm qua còn tham gia toàn đội hợp luyện đức truyền thông thật sự là b ơn hảo bằng hữu ngay cả huấn luyện kỳ h thịu muốn cho chúng ta cho là bọn họ muốn lên dự bị đáng tiếc bọn hắn phóng viên quá chuyên nghiệp đ ề sam vừa dứt lời trong phòng thay quần áo lập tức náo nhiệt lên liễu ly tiếp nhận báo chí chỉ vào đang huấn luyện cản nhìn xem cái này cứu thua động tác nào giống có kém tổn thương dáng vẻ doi đoạt lấy liễu ly tờ báo trong tay khíp mắt cẩn thận c h ú đáo lấy ảnh chụp hai doi đem báo chí bảy trên chân ngón tay chỉ lấy huấn luyện đưa tin nhìn đoạn này viết bán lập tại phân tổ đối kháng bên trong hoàn thành ba lần tinh chuẩn chuyển xa mọi g n pet lại gần nhìn cái này ảnh chụp đập đến thật rõ ràng ngay cả cả n thủ sáu bên trên nhà tài trợ logo đều có thể trông thấy. để sang quay người tại trên bản đồ chiến thuật viết xuống bờ ơn dự tính xuất gia đầu tiên bọn hắn đoán chừng vẫn là bốn trăm bốn mươi hai hình thoi giữa trận cản thủ môn bạn l ậ t đá hộ công hắn gó gõ mạc cái danh tự đ ư ợ c truyền thông ngay cả huấn luyện của bọn hắn chiến thuật đều bộ quang chúng ta nhưng phải hào hào lợi dụng những tin tình báo này khi t h ự h i tại xe tân nạ trụ sở huấn luyện chiến thuật trong phòng gó gõ chiến thuật bản sắc mặt nghiêm túc vẫn nhìn bờ ơn t r u n g tướng tất cả mọi người t h a n h â m hắn chấm thấp tiếp xuống chúng ta phải đối mặt là châu âu nguy hiểm nhất tuổi trẻ sát thủ hình chiếu nghi sáng lên phát hình roi bản mùa giải ghi bản tuyển tập l i g a tháng một năm hai bốn trận ba mươi bóng tám trợ công t r a m t onlist sáu trận tám bóng bốn trợ công số liệu này ta không biết cùng lúc còn có ai có thể so với so sánh hắn dừng lại một chút thị trường chuyển nhượng mùa hè chúng ta khảo sát qua hắn nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là lựa chọn thích hợp nhất chúng ta chiến thuật tiền đạo market market nghe được câu này lúc lông mày không tự giác nhữ lại trận t i a r chín ba tranh tài hắn thấp giọng nói mặc dù ta lúc ấy đã chuyển nhượng nhưng xem hết thu hình lại vẫn là trong phòng thay quần áo an tĩnh mấy giây tất cả mọi người biết hắn đang nói cái gì bạn mua giải monaco chín ba h u ế c tẩy lakoju na tranh tài do i tại trận đấu kêu bên trong ba bàn một r ợ sa nôn cùng l ý dạ dù cũng trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt sa nôn nói ra tiểu tử này là ta gặp qua đáng sợ nhất tiền đạo trước đó quốc gia đội huấn luyện hắn đem ta trôi qua giống căn c h ò n g ỗ hắn chỉ mình bụi phải ta biết rất rõ ràng hắn muốn hướng bên này đột chính là ngăn không được tốc độ của hắn quá nhanh chỗ chết người nhất chính là hắn xuất gôn trong cấm khu bất luận cái gì góc độ đều có thể đánh mà lại chuyên chọn thủ môn đủ không đến nơi h ẻ o đánh mà lại tiểu tử này bóng thương nghiệp quá cao luôn có thể dự phán phòng thủ cầu thủ trọng tâm ta trong huấn luyện thử qua các loại phương pháp phòng hắn kết quả trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người chờ lấy đ o ạ n dưới sa nôn cơi khổ bung ô tay kết quả chính là bị t r ơ i bừa hắn có thể tại tốc độ cao nhất chạy lúc đột nhiên rừng sau đó tại n g ư ờ i mất đi cân bằng trong nháy mắt hoàn thành s u ấ t gôn hắn nhìn về phía cản oliver hắn thích nhất đánh gần cột cửa bên trên góc bóng nhanh nhanh đến mức dò người tên vật con này c à n cắn răng thấp giọng chửi mắng lần trước đức pháp đại chiến tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt doi lần thứ nhất x u t gôn liền để hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cái kia góc gần bạo xạnh đến mức không hợp t h o i thường nếu không phải hắn bả lúc ấy c ả n hướng về phía h ỉ n kẹo gấm thét đừng cho hắn lên chân không gian nhưng trong lòng rõ ràng loại này suốt gôn căn bản không phòng được nhất làm cho c ả n căm tức là roi ánh mắt mỗi lần đối đầu đều mang loại kia làm cho người nổi giận bình tĩnh tựa như đang nói ta biết ngươi sẽ đập ra đến nhưng lần sau liền không nhất định đương roi đánh vào thứ hai bóng lúc c ả n thậm chí không thấy do bóng đường bóng ra từ hắn dưới nách chui vào lưới ổ trong nháy mắt hắn cảm nhận được cảm giác bất lực lần trước để hắn có loại cảm giác này vẫn là năm hai nghìn không trăm lẻ hai lượt cuộc trận chung kết đối mặt jona nô thời điểm cái kia bờ ra giữ người hai cái tỉnh táo để bắn để hắn l ư ớ t c ộ t quán quân m n u triệt để vỡ vụn quay đầu trông thấy roi cái kia đáng chết túi chào chúc mừng động tác càn hận không thể xông đi lên cho hắn một quyền nhưng tâm cao khí ngạo càn hay là không muốn thừa nhận hắn nhữ mày có làm sao tả dị một bên trầm mặc không nói l ị dạ dù nhìn cả một chút ta không tả dị ngươi còn không biết sao hắn chính là cái quái vật l ị dạ dù tổng kết đạo nhưng tin tức t ố t là chúng ta biết làm sao đối phó hắn hắn nhìn về phía hình thức cựu huấn luyện viên phải dùng ba người bao bọc mới được 2004 cùng h à o buổi tối, m lúc c nữ đó haji vùng ngoại thành một tòa trong biệt thự càn tổ nạ ngậm xi、si、gà chính lời nhắc nằm trên ghế salon ra đi ô bên trong truyền đến roi ethel dùm mở màn âm nhạc đương gồm giới thiệu đến ma vương d o i lúc khoe miệng của hắn dơ lên mỉm cười tự lẩm bẩm trò hay bắt đầu nhưng mà đương người chủ trì cố ý kéo dài âm điệu tuyên bố còn có một vị trọng lượng cấp nhân vật monaco chủ soái để sam tiên sinh lúc mét càn đồ nạ bỗng nhiên ngồi thẳng người xì gà kém chút rơi trên mặt đất hắn trừng mắt ra đi ô p h ả n phất có thể xuyên thấu qua sóng điện nhìn thấy diễn truyền bá trong phòng trang cảnh để sam vì sao lại ở chỗ này hắn bực bội nắm tóc hắn vừa đến cái tiêu tiểu t ử cồn vọng khẳng định p h ả i thu liễm tiết mục này niềm vui thú mất giáo ra đi ô bên trong truyền đến để sam thanh em châm ồn bay ơn giữa trận lực khống chế rất mạnh nhưng bọn hắn phòng tuyến xác thực có lỗ thủng càn tố nạ l ư ỡ i mắt n g h e một chút quan n à y khang tiếp theo là doi thanh âm y nguyên sắc bén t r ư ơ n g năm mươi cách doi điện đài tiết mục xa một chút hai t r ư ơ n g năm mươi cách doi điện đài tiết mục xa một chút hai nhưng rõ ràng so bình thường khắc chế uy ly xa nổn thích trước tranh bảo nhưng ta không thể không nói tốc độ của hắn so ta muốn chậm một chút điểm a tiểu t ử này ngay cả xa nổn chính là cái môi v ứ t cũng không dám nói đ ề s a m ở bên cạnh hắn ngay cả lời cũng sẽ không nói hắn đứng người lên trong phòng khách đi qua đi lại miệng bên trong không ngừng lầm bầm để s a n láo hảo nhân này hắn căn bản không hiểu phan bóng đá muốn nghe chính là nói thật không phải sổ tay chiến thuật thượng sáo nói ra đi ô bên trong gồm đang cố gắng sinh động bầu không khí r o i ngươi cảm thấy c ả n trạng thái không đợi r o i trả lời càn tổ na liền đối ra đi ô hô nói a nói hắn g i ả rồi nói hắn nên đã xuất ngũ giống ngươi bình thường như thế nhưng sóng điện đầu kia do chỉ là bình tĩnh phân tích c ả n kinh nghiệm rất bình thường phong phú chúng ta cần càng thông minh suốt gôn lựa chọn càn tổ na một thanh đóng lại ra đi ô thợ phì phò ngồi trở lại ghế sofa xong toàn xong hắn n ử a đầu thợ dài nhất có thu tiết mục bị để xâm h ủ thê tử đưa cho hắn một đầu khăn mặt có lẽ để sam ở đây là chuyện tốt chí ít đứa bé kia học được lễ phép c a n t ố nạ hư lạnh một tiếng lễ phép bóng đá không cần lễ phép cần chính là k í c h t ỉ n h là hoa hoa hắn chỉ vào ra đi ô hắn phải nói lì dạ dù chạy giống mang dép kia mới gọi là sắc c a n t ố nạ càng nói càng kích động đứng người lên trong phòng khách đi qua đi lại ngón tay đối ra đi ô chỉ trỏ càn s ắ c thực vĩ đại nếu như hắn tuổi trẻ năm tuổi hiện tại hắn cứu thua lúc giống tại đất xi、si、mang bên trên lăn lộn lao sư tử giống đến so cứu thua nhiều hiện tại hắn đứng tại phía trước cầu môn tựa như cái táo bạo bãi đỗ xe nhân viên quản lý rộng lớn nhưng căn bản ngăn không được xe sang trọng b ạ n lát giữa trận động cơ、ha. hắn a h dẫn bóng tiến lên lúc giống khiêng cả tòa bia lễ lều vải đang chạy qfabur u g h a n ạ thiết vệ ta xem là gà n ạ mua vớt hắn c h ầ m c h ầ m người lúc mất dấu hai tử sẽ chỉ nhấc tay tìm trọng tài khóc lóc kể lệ đệ mì trệ ly hắn phòng thủ diện tích tre phủ tích còn không có nhà ta hậu việt lớn mỗi lần bị qua đều một mặt vô tội giống lạc đường cho con ha vừa nước anh hy vọng tại bên bị đá giống lạc đường du khách tắt bóng mười lần có tám lần bay về phía khán đài bán lạp xưởng quầy hàng đi giờ ơ dô về dù sát thủ ta xem là chợ bán thức ăn giết cá phía trước cầu môn cứu r á c ngay cả ta tối hôm qua phương pháp ăn côn bánh mì đều so với hắn sẽ tìm điểm rơi canto na hút mạnh một n g ụ m xì gà phun ra cái vòng khói chi này bay hơn cũng liền phối tại bông địa vườn biểu diễn nếu là tại tờ giờ mi ở lít ngay cả trụ h ạ n g đội đều có thể coi bọn họ là bữa sáng ăn hắn hoàn toàn đắm chìm trong mình nghệ thuật bên trong nhưng là không được hiện tại có để sam ở bên cạnh chúng ta tiểu ma vương chỉ có thể nói b a y e n là chi đáng giá tôn kính đội bóng bọn hắn phòng thủ tổ chức rất có tính kỷ luật càn tố nạ làm cái nôn mửa động tác nhàm chán r ồ i trá ngoài cửa sổ ta di ban đêm sao lốm đốm đ ầ y trời càn tố nạ thở dài cầm điện thoại lên bấm một cái mã số uy vệ tí sao đúng là ta e z i nghe lần sau gặp được đề sam nói cho hắn biết hắn hạ giọng cách roi điện đài tiết mục xa một chút điện đài diễn truyền bá thất hiện trường gồm xoa xoa tay lộ ra chức nghiệp mỉm cười tức hiện tại tiến vào người xem điện báo câu gồm vơ ấn nút tiếp n g h khóa trong ống nghe liền buộc phát ra một trận trói t hai tiếng thét trói thai À à à. rồi ta mỗi ngày ôm ngươi quần áo chơi bóng đi ngủ ta đã dùng ngươi số mười quần áo chơi bóng đổi thành áo cưới con của chúng ta muốn gọi roi j u ni ổ hắn nhất định sẽ trở thành đ ề sang mở to hai mắt nhìn do nhữ mày thông giọng nói tạ ơn xem ra ta quần áo chơi bóng so tiệm áo cưới còn quý hiếm bất quá thân yêu ta phải nhắc nhở hai ngươi sự kiện thứ nhất roi j u ni ổ cái tên này nghe giống một loại nào đó bản số lượng có hạ nước hoa hắn đối mịt rộ phồn nháy mắt mấy cái thứ hai nếu như ngươi thật dự định làm như thế đề nghị ít nhất chờ đến ta xuất ngũ về sau không phải ta quần áo chơi bóng tài trợ thương hội cáo ta trùng hốt đội đầu bên kia điện thoại truyền đến càng kích động tiếng hét vậy ta trước tiên có thể dự định ngươi dạy chơi bóng sao r o i ra vẻ nghiêm túc lắc đầu thật có lỗi nữ sĩ ta dạy chơi bóng đã có chủ rồi bọn chúng phải bồi ta đi đá bể bệ ơn đại môn tiếp theo hai t ử hay là cùng người bình thường họ tương đối tốt thì như phu thân hắn đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến vật nặng tiếng ngã xuống đất tiếp theo là y tá kêu to ba trăm linh bảy giường bệnh nhân lại giấu n ề máy doi quả quyết đẻ xuống cút máy khóa diễn truyền bá thất lâm vào quỷ dị yến t ba giây về sau đạo truyền bá ở giữa pha lê sau đột nhiên chuyển đến nhân viên công tác liên tiếp tiếng cười lớn gồm sát cười ra nước mắt khả năng này là chúng ta tiết mục xử thượng tối cái thứ hai điện báo vừa kết nối liền truyền tới một thanh â m trầm thấp khả khản Rồi. Người cho rằng. cho là hai mươi hai người đuổi theo một cái bóng chạy chín mươi phút tựa như hành tinh vòng quanh hàng tinh t r u y ệ n kia sao trổi đâu đối phương hỏi sao trổi sao trổi chính là đều ở việt vị tuyến bên trên nhìn gia phi để sam nhìn xem mình đệ tử c h ứ n g trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượt đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở hào hẹn nhưng cái này không cách nào giải thích bóng đá tồn tại trung cực ý nghĩa r ồ i đơn giản tới nói nếu như không có bóng đá địa cầu cũng chỉ là trong vũ trụ một viên phổ thông màu lam viên bi nhưng bây giờ chỉ ít người ngoài hành tinh nhìn cá nản lúc có thể có chút v i vui cho nên bóng đá ý nghĩa chính là để vũ trụ thiếu điểm nhàm chán nhiều một quản quân đều trận mắt mồm. có h ú t t người tự xưng bạn gái trước hỏi thăm còn nhớ ta không thân ái ta làm sao lại quên doi hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi bất quá lần sau nghĩ âu chuyện đề nghị trực tiếp gửi nhắn tin dù sao hiện tại toàn nước pháp đều đang nghe chúng ta về tư có người tự xưng con riêng đi lên liền gọi do i đáp ứng để đạo truyền bá cúp điện thoại còn có người tự xưng bác sĩ tâm lý đi lên liền nói rồi căn cứ dtm ê ờ năm trận bệnh tiêu chuẩn người rõ ràng hoạn có tự l i ê n hình nhân cách chứng n g ạ i bác sĩ ngài nói đúng doi mỉm cười nhưng ngài để lọ xem bệnh mấu chốt nhất một cái triệu chứng ta tấm gương nói ta nên thu đ ạ i nốt u phí có người hiển nhiên là henzi h ấ p phấn rồi người mạnh hơn henzi nhiều hắn tính là gì truyền kỳ doi nhữ mày quả quyết c ú máy đạo truyền bá lại cắt tiến cái thứ hai để báo rồi người cho henzi sách g i y cũng không xứng r o i đột nhiên cười quay đầu đối đạo truyền bá nói đem vừa rồi vị kia đón thêm tiền đến thế là tiếp xuống năm phút bên trong diễn truyền bá thất biến thành henzi hát tử cùng bạch tử biện luận hiện trường r o i làm ra tổng kết nhìn đây chính là bóng đá mị lực đ ề sam rốt cục nhịn không được các ngươi bình thường đều như vậy r o i nhún v a i cái này coi như văn minh đ ề sam hít sâu một hơi yên lặng quyết định về sau tuyệt không lại bồi roi bên trên điện đài tiết mục gồm mắt nhìn thời gian thực số liệu lộ ra nụ cười hài lòng các vị người xem bản kỳ tiết mục nghe đài nhân số lại sáng tạo cái mới cao vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chúng ta đem rút ra một trăm vị may mắn người nghe đưa ra đặc biệt định chế dược vận động bảo hộ trang bị tham dự phương thức rất đơn giản gồm nói rõ tiếp chỉ cần vào ngày mai giữa trưa mười hai điểm trước gửi đi tin nhắn roi đến chúng ta đường dây nóng dây số mỗi vị lấy được thưởng người đem ngẫu nhiên thu hoạch được h ộ h o ả n cái bao đầu gối hoặc ấm nước bên trong một kiện trở lên chính là bản kỳ toàn bộ nội dung gồm làm kết thúc ngữ nơi này là roi ép ổ dùng chúng ta ra sân trang đi onlit tranh tài trước gặp lại ca bin cánh cửa vừa mở ra d i b u r di liền không kịp chờ đợi liền sông ra ngoài k i a tường năm mươi cách r o i điện đài tiết mục xa một chút ba chương năm mươi cách r o i điện đài tiết mục xa một chút ba quả bị chạm mặt tới hàn phong phong đến dậm chân địa phương quỷ quái này hắn rụt cổ lại mắng đem áo khoác che phủ thật chặt quay đầu hướng các đội hư hô so mô na cô l ệ n h gấp mười cái này không phải đá bóng quả thực là đến bắc cực thám hiểm r o i trầm thong thả cùng ở phía sau nhịn không được trêu ghẹo nói thờ rằng tương lai cân nhắc tới này dạng địa phương đá bóng sao nói đùa cái gì jibur di chém đinh chặt sắt lất đầu giang vẫn còn đang đánh rung động ta tình nguyện đi châu phi đá sa mạc bóng đá chí ít sẽ không đông lạnh rơi lỗ thay hắn xoa xoa nhanh đông cứng lỗ thay lại bổ sung trừ phi bọn hắn đem sân bóng đổi thành nhà ấm lại cho ta phát mười cái áo lông để sam từ bên cạnh bọn họ trải qua nghe được lần này đối thoại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm u nghĩ thầm thời tiết như vậy đối ngày mai tranh tài cũng không phải cái gì điểm tốt nơi xa sân bay nhân viên công tác ngay tại gấp rút quét sạch trên đường chạy tuyết động quét tuyết máy phát ra chờ muộn tiếng oanh minh cửa ra phi chừng chỗ mấy chục tên nước pháp phan qu r ồ i vừa xuất hiện đám người lập tức dối loạn lên r ồ i cho ta ký cái tên đi mó dìn b ẹ t có thể chụp ảnh chung sao d i ệ u l ì nhìn bên này r ồ i tiếp nhận bút thuần thục tại phan bóng đá đưa tới quần áo chơi bóng trên tấm ảnh ký tên ngẫu nhiên còn phối hợp bị phan bóng đá ôm v u a tới mấy t r ư ơ n g chụp ảnh chung mó dìn b ẹ t cùng d i ệ u l ì cũng bị vây quanh kiên nhẫn đ ẩ y phan bóng đá yêu cầu dộ thần thì một bên ký tên vừa cùng phan bóng đá nói chuyện h i ế m các ngươi chuyên tử nước pháp bay tới đương nhiên ngày mai nhất định phải thắng bay ơ n a một cái tuổi trẻ p a n bóng đá kích động ô Zeeber dì ở bên cạnh xoa xoa tay s ử i ấm nhìn xem các đội hữu bị vây đến chật như nêm tối nết miệng cười một tiếng các ngươi c h ậ m dãi ký ta đi trước trên xe bớt sớm áp một lát nói xong chạy như một làn khói đề sam đứng ở một bên nhìn đồng hồ đeo tay một cái hợp ăn ở viên thấp giọng nói đừng để bọn hắn chỉ hoãn quá lâu đến mau chóng đi khách sạn nghỉ ngơi mười phút sau monaco toàn đội leo lên xe buýt lái về phía sọ phỉ tẹo munich ba a bos khách sạn cùng một ngày một khung cũ kỹ máy bay thuê bao đáp xuống vigo sân bay arsenal đ a n cầu thủ nối đuôi nhau mà ra từng cái xanh cả mặt bộ này vì cắt giảm dự toán thuê máy bay chỗ ngồi cứng đến n ỗ i giống sân huấn luyện thẳng cỏ tiếng động cơ làm cho người căn bản ngủ không được trên đường đi sóc này không ngừng henzi cái cuối cùng đi xuống cầu t h a n g mạ dưới ánh mắt mặt treo hai cái rõ ràng mắt c u ầ n thâm dịu vợ tổ vỗ vỗ b ả vai hắn thế nào tối hôm qua ngủ không ngon henzi vớt vớt h u y ệ t thái dương nghe ngăn nước pháp điện đài tiết mục hai cái tự xưng phan bóng đá ra hỏa đem ta mắng cầu hết lâm đầu trên thực tế so sánh mắng hắn hát tử hắn p a n hâm mộ nói những lời kia mới là để hắn xấu hổ đến móc chân hắn quản henzi gọi pháp thái dương thần nói hắn sú cái nào điện đài to gan như vậy dịu vợ tô hứng thú ai én kéo lấy dương hành lý chạy qua chen miệng nói do chiến thuật t h ấ t ta ta biểu đệ nói kia tiết mục hiện tại đỏ cực kỳ với dạ hư lạnh một tiếng ta đã sớm nói monaco đám người kia miệng sò chân còn lưu loát lúc này mới viện binh nổ đ à mang theo ba lô yên lặng đi qua vị này bị roi trong tay đ o ạ t lấy monaco xuất r a đầu tiên tiền đạo bây giờ tại arsenal đã đánh vào hai bàn giá trị bản thân chỉ có không đến j e một nửa lại thêm thân thể cường tráng cùng ngắn gọn đá pháp ngược lại thành thực dụng hơn lựa chọn nổ đạ am hiệu quay thân cầm bóng sút gôn quả quyết nhưng tốc độ tầm thường dạy ẹ n kỹ thuật tinh tế nhưng đối kháng lại yếu bởi vì không cách nào thích đứng tờ giờ mi ở lít đối kháng hậu kỳ bị tấp nập g thuê mà chưa hề chân chính thực hiện thiên phú mà cùng thời kỳ lưu tại la l i g a quỳn vincent Thở đều giữ vững cảng dài thời đỉnh cao bởi vì b ở cảm sợ bay t r ứ n g nô đa b u ồ n c h à n g thu được xuất r a đầu tiên cơ hội tất cả mọi người biết vị kia ưu nhãn g ư ờ i hà lan tỉnh nguyễn hoa ba ngày thời gian ngồi xe lửa cũng tuyệt không bước vào cabin 1989 n i g h i ê n sức gì nằm t a i nạn trên không mang đi hắn mười lăm vị đồng đội 1994 n i ê n luật cột đường về lúc phóng viên một câu bom trò đùa triệt để đánh nát hắn đối phi hành cuối cùng một tia tín nhiệm h e g e tại cách đó không xa kiểm kê hành lý nghe được động tĩnh xoay đ ầ u lại các tiên sinh cùng quan tâm điện đài không nếu muốn muốn làm sao đối phó xe ta hậu p h ò n g tuyến hắn nghiêm túc nói đặc biệt là ngươi thờ gì, xe ta phải hậu vệ quay người tốc độ so sân bay hành lý băng truyền còn chậm huấn luyện viên ta nhắm mắt lại đều có thể qua hắn h e n r i đột nhiên không đầu không đôi mà bước lên một câu trêu đến chung q u n h đồng đội cởi vang từ bị ép n g h e ba giờ doi chiến thuật thất bắt đầu henzy nhún núi u b a i bắt trước roi mang tính tiêu chí như mày động tác bất quá nói thật nếu như ngay cả cái k i a điện đài chủ trì đều có thể như thế cùng ta không tiến hai quả cầu đều có lỗi với hắn ă c miệng h g c r bất đắc gì lắc đầu xem ra chúng ta đến cảm tạ roi nay thời cơ trận quảng bá vang lên tiếng tây ban nha thông chi henzy cầm lên ba lô nhỏ giọng lầm bầm chờ chúng ta nâng lên trang đi onlit c ộ t lúc ta sẽ nhớ ký tại cảm tạ từ bên trong sách m ộ t c â u khiến cho tất cả nói xấu ta điện đài tiết mục hai tháng ngày hai mươi bốn Giữa trưa vừa qua k hơn ỏ i di mây năm trăm tên theo đội mà đến monaco phan bóng đá tụ tập tại lễ họ còn sợ chìm tợn rõ vẹn sợ phòng ăn cảnh sát tại cửa ra vào kéo vành đai cách ly nhưng cái này không trở ngại người pháp đem lộ thiên bữa ăn khu biến thành mini monaco bọn hắn cơ đỏ trắng cờ dùng s ứ c s ẻ o tiếng đức hướng đi ngang qua bờ ân phan bóng đá gọi hàng đêm nay để các ngươi kiến thức địa trung hải bóng đá o l y m t i ế p công viên nhà tài trợ gian hàng trước doi mẫu thân chính nắm hai đứa b ẽ xuyên thẳng qua trong đám người l o ân nhìn c h ầ m c h ầ m sần n h ị gian hàng tại chỗ bóng đá trò chơi đi không được đường mà mội m ộ i lạ m ỉ thì bị phò ô tô sút gôn trò chơi hấp dẫn lạ m ỉ kéo mụ mụ gấp áo ngón tay nhỏ hướng góc đường mụ mụ mau nhìn hai mươi cái monaco phan bóng đá chính làm thành vòng bia chén đụng đến đinh đương vang bọn hắn tả diêu hữu hoàng dẫm lên cái vật dùng mang theo giày đặc nước pháp kh rồi rồi chúng ta ma vương chuyên ăn bê ơn phòng thủ hậu phương rồi rồi chúng ta ma vương một cước đường vòng cung hoạch ban đêm bóng đá thẳng treo trong góc chết rồi rồi để bê ơn khóc một trận trang thi onlit hành trình tiếp tục sông mona cô thế không thể đỡ dẫn đầu tráng hán đột nhiên giật ra áo khoác lộ ra bên trong vẽ lấy đầu lâu tự chế áo thùn phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết bê ơn phòng thủ hậu phương ác mộng châu chính phủ trong phòng hiến hội ạn bất nhị thế t â n vương đang cùng bạ vạ dị ạ châu trưởng n â n chén thăm hỏi ai cũng không có chú ý tới thân vương chất nữ chặt lọt kẻ c ả xỉ rồi phì lặng lẽ đem monaco khăn quảng cổ ra bên ngoài bộ bên trong lần giấu giấu đương người phục vụ bưng lên bạ vạ d ì á bạch lạp sử lúc trên tv đột nhiên hiện lên cầu thủ phỏng vấn hình tượng thiếu nữ c a i nghĩa lenken rơi tại trên mâm sáu giờ dưới c h i ề u rio mazit khách chiến lộ cổ mỏ tỉ mosco tranh tài dẫn đầu khai hỏa âm năm độ trong gió lạnh f l o r e n t i n o che kín áo khoác ngồi trên k h á n đài trước mặt hắn thẳng có kết lấy m ỏ n g xương mà rio mazit gã là c á u ngay tại phía trên gian nan trượt phút thứ hai mươi bảy ít dì bước lô é、e、như đầu sễ bờ d ì ạ sói từ béc kham cùng hẻo g h i dạ trong khe hẻm nạnh xinh xinh c h e n qua một cái c ắ t s á t mặt đất thẳng vọt cầu môn góc chết ca s i lát quỷ gối tuyết động bên trong trơ mắt nhìn xem bóng ra từ dưới nách bỏ qua cả tòa đầu tàu sân bóng trong nháy mắt s ô i chảo mốt cô phan bóng đá cơ bình rượu cùng khăn quàng cổ đ ậ p mạnh phải xem đài rung động ầm ầm dì đan túi đầu hướng thủ sáo bên trong a lấy n h i ệ t khí phì gỗ đùi phải bóng vỡ bị mở ra một đường vết rách lộ ra vết máu béc kham tóc vàng bên trên lạc đầy thắng biển đến thì c xa phút thứ tám mươi bốn ronaldo mới khiêng hạ hệ sở tiên nhi quay người đầm bắn vì rio m a r i t cứu danh dự người ngoài hành tinh không có chúc mừng yên lặng mò lên bóng ra chạy về bên trong vòng thở ra xương trắng đảo mắt bị gió bấc thổi tan kết thúc cái còi vang đầu tàu đám cầu thủ giống thắng được chiến tranh té nhào vào trong đống tuyết di đan cùng phỉ gỗ quần áo chơi bóng đã không biết là mồ hôi vẫn là tuyết nước phan bóng đá vượt qua lan can đem gầm thét r ộ i về ban đêm mà zio mazit c ự tinh nhóm túi đầu bước nhanh rời sân dây chơi bóng dẫm tại tuyết động bên trên phát ra kéo kẹo kẹt tiếng vang đêm nay hai trăm triệu ơ dô gã là cải cổ bị mosco hàn phong thổi đến phá thành mảnh nhỏ bên sân kỹ thuật thống kê bi lập nên rio mazit toàn đội tối cao đối với một vị lấy viên nguyệt loan đao nghe tiếng ngôi sao bóng đá tới nói con số này châm chọc làm cho người khác lòng chua sót thờ lo gentino đứng dậy rời tới lúc ông k í n h bắt được hắn áo khoác cổ áo dính lấy b ô n g tuyết mà trên cầu trường nga phan bóng đá bên trong truyền đến c ả ti ủ x ạ chạy đ i ề u t i ế n g ca xuyên thấu mosco w đêm đông m u n i c o l i m p i c sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo lê sam phụi tay thanh âm tại không gian thu hẹp ở bên trong thanh thúy hắn vẫn nhìn mỗi cái cầu thủ con mắt n ữ khí bình tĩnh lại kiên định nên chúng ta ra sân hai n năm lên pha đem hàng năm tháng 12 tại nhật bản tổ chức thế giới câu lạc bộ championship lục đại châu quán quân dự thi châu âu cùng nam mỹ quán quân trực tiếp tiến bán kết châu âu 102 n h à câu lạc bộ m a n h liệt phản đối nhưng uefa ủng hộ thi đấu sự tình sát nhập tozotaku thay thế đã tổ chức 44 n ă m âu mỹ câu lạc bộ chủ khách trận chế độ thi đấu l ợ -E、hẹp quá tờ cja vòng thứ 22 a c milan 32 hai lịch chuyển inter milan hơn nửa hiệp inter 20 dẫn trước hiệp thứ hai tổ mạ sẩn c a c a cùng xì đọc ghi liên tục ba bản adji ano cùng kaka lần đầu d e a b y quất đấu milan báo thể thao ba ca chủ tịch lãi vật tạ công khai biểu thị hy vọng đưa vào henzi xưng gia nhập liên minh ba ca xác nhận henzi m ộ t tưởng h e g e r về đỗi lại một lần b é t kham thức náo kịch ta còn muốn mua xuống cung điện bù kỳ ngắm đâu suôn nịu apter tranh tài còn không có viết xong trước nhìn chương n ắ n r ơ i giường hẳn là còn có một chương chương năm mươi mốt mu nít tuyết dạ sách khải huyền một chương năm mươi mốt mu nít tuyết dạ sách khải huyền một đã bóng thời điểm muốn xưng ơ đoạt dạ chi thành bất dưỡng nhàn nhân phẩm một bốn mươi nghìn chữ hai mươi hai mươi lăm niên không tháng sáu năm h a i sáu ngày năm hai 2004 n i ê n hai tháng ngày 24 t r ạ m vào tối munich olympic sân thể dục c ự hình lều vải trần nhà dưới hơn bảy vạn tên bờ ơn phan bóng đá đã sớm đem khán đài chen l ấ n chật như n ê m tối tòa này vì 1972 n i ê n thế vận hội olympic kiến tạo tiêu chí tính chất kiến trúc giờ phút này chính chứng kiến lấy trang v o n l i t đấu t r ư ờ n g lại một trận đại chiến đương hai đội cầu thủ từ thông đạo đi ra lúc cả tòa sân bóng đột nhiên buộc phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng gầm nam khán đài tử trung phan bóng đá khu trước hết nhất hành động bọn hắn chỉnh tê đập mạnh lấy kim loại khán đài phát ra thủng chầm đục ngay cả trần nhà dây k nam khán đại hàng trước nhất mười cái thân mang màu đỏ thêm nhung áo k h o á c tráng hắn vai sóng vai đứng thành tường đồng b á c h sắt bọn hắn mang theo phù hợp có bơ đội huy c ọ g lông ngũ ở giữa nhất cái kia giữ lại dâu quai nón đại hắn hai tay mang theo bao tay không ngón nắm chặt một mặt trường dài m ộ mươi mét cự hình cơ đội theo nam bộ chi tinh tiết t ấ u tả hữu v ư n g đầy mặt cờ xoay tròn lúc mang theo hàn phong phần phật rung động cao đến xếp sau phan bóng đá khăn quảng cổ giống roi quật nghiêm mặt gò má nhìn trên đài mấy vạn p a n bóng đá như bị vô hình dây thừng sâu trỗi hai người bọn họ hai ôm lẫn nhau bà vai rất nhanh hình thành từng theo nhịp c h ố n g càng lúc càng nhanh đầu này xiềng xích bắt đầu trên dưới chập trùng đầu tiên là nam khán đài đ ỗ n g nhiên chìm xuống tiếp lấy tây khán đài bắc khán đài đông nhìn đài theo thứ tự đẻ thấp lại bắn lên tựa như lúc thì đỏ sắt sóng biển tại sân bóng bốn phía trào lên vô số mặt cờ xí tại người sóng bên trong tung bay có in ép cờ bờ chữ tiêu chuẩn cơ đội có vé tay lấy cạn ảnh chân dung hành phi thậm chí còn có vài lần phai màu kiểu cũ cờ xí kia là thời năm 1970 trăm trang tỷ onlit tam liên quan lúc vật kỷ niệm nam chính giữa khán đài đột nhiên tối xuống hơn vạn tên p a n bóng đá đồng thời dơ lên đ giống ghép hình tinh chuẩn tạo thành nửa cái bay ơn đ ộ i huy đương người sóng trải qua lúc những n à y giấy cứng tùy theo chập trùng để to lớn đội huy phản phất tại hô hấp mấy cái nhiếp ảnh sư cuốn quýt điều chỉnh ống kính lại phát hiện mình căn bản vỗ tới không được đầy đủ cái này hùng vĩ hình tượng chỗ khách quý ngồi v ẹ kẹn b ù a ở ơ bọc lấy màu đen áo khoác ánh mắt chậm rãi đ ả o qua x ô i trào khán đài bay ơn quản lý hờ n ẹ chính ghé vào hắn bên thai nói gì đó hội đồng quản trị chủ tịch dầm mẹn mải gỡ vểnh lên chân mắt chéo đầu ngón tay tại trên lan can đ á n nhịp cách đó không xa adi đắt quay đầu đối trợ lý thấp giọng nói một câu tiếng gầm đạt đến đỉnh phong lúc trần nhà tuyết động bắt đầu dì rào rơi xuống có hạ tuyết t nện ở monaco thủ monzo ma trên cổ hắn bỗng nhiên co rụt lại đầu dẫn tới bất ân phan bóng đá cười vang mà đứng tại bên trong vòng bên trái roi chỉ là n g ở n g mặt lên mặc cho bông tuyết rơi vào lông mi bên trên ánh mắt bình tĩnh xuyên qua lộn xộn gian tuyết mản nhìn về phía cái kia ngay tại gào thét nam khán đài tờ ép một bình luận viên t h ở dì jo len thanh âm thông qua tv truyền khắp nước pháp người xem các bằng hữu đêm nay chúng ta đem chứng kiến một trận xáo hỏa đụng phải trái đất quất đấu mùa giải đến nay giữ cho không bị bại monaco. khiêu chiến bốn đoạt tram t onlit bundesliga cự nhân bern munit t h ờ gì dô lên bình luận đột nhiên rất cao nhìn nha trọng tài chính đang nhìn biểu một bên là đức trung tâm huấn luyện cầu thủ dòng lũ sắt thép một bên là địa trung hải phá tới mới tinh phong bạo là bern kéo dài tram t onlit trung tâm huấn luyện cầu thủ tôn nghiêm vẫn là monaco dùng bất bại kim thân sáng lập tân thần thoại đương tiếng còi vạch phá munit ban đêm lúc doi rốt cục mở mắt ra lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn về phía bern cầu môn đứng nơi đó sư vương cản mà ánh mắt của hắn bình tĩnh giống đang đánh giá một cái bình thường thủ môn bay đơn bên trong vòng phát bóng mà cái đưa bóng từ phía sau về gõ bà l ặ t mona cô trận hình lập tức chỉnh thể để lên mọi n ị p vét rồi đ i ệ u lì ba người cấp tốc trước trên bảo Y đ ổ phong tỏa bữa ân hậu trường ra bóng lộ tuyến bà l ặ t nhận banh về sau vetter city cùng vetna đi lập tức hình thành bao bọc hai người một trái một phải giống hai thanh cái kìm hướng hắn tới gần đức người trầm vai giả thoáng chân phải bên ngoài phát một bước mạnh sinh sinh từ hai người t r o n g khe hẹp trên bảo vetter city đưa tay t ú m hắn quần áo chơi bóng nhưng bà l ặ t thân thể cường tráng chỉ là hơi dừng lại liền tiếp theo dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên bà lặn điện hình đức thức tiến lên g i roberto ở bên trái đường cao tốc trên vạn lặt nhắm ngay thời cơ một cước nghiêng truyền tìm tới hắn bờ ra diêu người nhận banh sau thuận thế một chuyến trực tiếp đối mặt m o na cô phải hậu vệ mãi cồn giờ roberto không có giảm tốc chân trái khé trụ chân phải má ngoài chân một nhóm trong nháy mắt lắc kéo nửa cái thân vị lập tức t h ấ p phẳng bóng quét ngang vùng tấm đ i ệ n giờ roberto vũ bộ ma thuật sư cho người trẻ tuổi lên bài học hai mươi hai tuổi phải hậu vệ vội vàng xoay người về truy lại bởi vì đất tuyết chân nước kém chút ngã sắt xuống hắn liều mạng chen chân vào muốn đánh chặn nhưng đã quá muộn tuổi trẻ bờ ra d i u trên mặt người tràn ngập ảo não hắn nhìn qua tiền bối bóng lưng. lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được trang tí h o n l i d đấu vòng loại tàn cốc b a y e n tiến công tuyến giống như thủy triều tôn u hướng monaco vùng cấm địa m à r k e t trước điểm hư chạy mang đi a b i d o tí dở r ồ i trung lộ bọc đánh h a v g a dễ v ẹ t t ừ s n phải nghiêng tranh vào san ổn thậm chí đã ép đến t r u n g tuyến phụ cận bên sân hít thứ hai tay đ ú t túi mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trên trận thế cục mà đổi thành một bên đ ề sam thì không kèm được hắn gọn tới đường biên hướng trong tràng hô to hồi phòng tiếp cận người do hiếm thấy bắt đầu về truy hắng trong tràng hô to hồi phỏng tiếp cận người do hiếm thấy bắt đầu về truy hướng thủ monzo ma không ngừng điều chỉnh chọn vị trí thủ sáo đập đến rung động đùng đùng lại không che giấu được nhìn trên đài hơn bảy vạn bờ ân phan bóng đá hò hét monaco cầu thủ cùng huấn luyện viên tại thời khắc này ý thức được từ đấu vòng loại bắt đầu bọn hắn đối mặt chính là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt đội bóng đi giờ dộ tại vùng cấm địa tuyến đầu quay thân cầm bóng sở cựu ủy cùng ạ bị đồ lập tức bao bọc đi lên pê du tiền đạo giả bộ quay người lại dùng chân góp nhẹ nhàng một đập bóng ra tinh chuẩn xuyên qua giữa hai người khe hở tìm được chen vào m a k e hà lan xạ thủ dùng thân thể cường tráng gánh vác sở cựu lệ y chân phải đại lực giúp d ỗ ma phi thân cứu thua thủ sáo miễn cưỡng đụng phải bóng ra đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng mặc c á x u ấ t gôn d ỗ ma không thể tưởng tượng nổi cứu thua a bị đ ộ vội vàng giải vây nhưng bóng không có đá xa bẹt nạ đi muốn khống chế chương điểm rơi thứ hai lại bị bạ l ậ t gắt gao kẹp lại thân vị đức giữ a trận bộ ngực ngừng, ngừng bóng không đợi bóng ra rơi xuống đất tại 25 m é t bên ngoài trực tiếp lên trân trọng pháo vây ngôn ẩm một tiếng văng trầm bóng ra hung hăng nện ở trên sà ngang xuôi theo toàn bộ cầu môn đều tại rung động bạ lát sà ngang rung dày toàn bộ m u n i t đều đang thở g i i Mài cồn lần này không có p hạ m uazepest h tại kích, lúc, như con cho săn cắn chặt không thả l ễ u l ý liên tục hai lần biến hướng đều không thể hất ra hạ uazepest cuối cùng tại đường biên phụ cận bị đệ mỹ trệ ly cắt bóng đệ mỹ trệ ly gọn gàng cắt bóng bay cơn phòng tuyến thép mạch cồn ném ra ngoài biên monaco giữa trận cầu thủ lại giống như rượu đất dây chọn vị trí lỏng lẻo bay ơn cầu thủ lập tức như đàn sói nào h tới liễu ly bị lì dạ r ù kéo chặt lấy bẹt nạ đi nhận bánh lúc giờ roberto cùng bạn l ậ t đã một trái một phải bao bọc tới nhìn bay ơn b ư ớ c đoạn tựa h như đàn sói cắn xé con mồi bẹt nạ đi trong lúc vội vã đem bóng đâm hướng bên trong vòng doi bước nhanh n ê n tiếp tịch ứng nhưng bóng còn không có dừng hẳn đệ mỹ trệ ly Sá nổn cung hạ v a dễ vẹt đã hình thành tam giác vây quanh doi nhập bánh ba người bao bọc tuyệt cảnh bay ơn cầu thủ tiếng hít thở gần trong g ă n tấc doi thậm chí có thể nghe được bọn hắn quần áo chơi bóng bên trên mồ hôi vị thời khắc ngàn cân treo sởi tóc r o i chân trái nhẹ nhàng g ấ m mạnh bóng ra nghe lời dừng ở tại chỗ đệm mỹ chệ ly vô hụt cùng loạn trọn lấy từ bên cạnh hắn lướt qua d ấ m bóng xinh đẹp đệm mỹ chệ ly bị tổ hạng trường năm mươi một mù nít tuyết dạ sách khải huyền hai chương năm mươi mốt mù nít tuyết dạ sách khải huyền hai qua ngay sau đó chân phải một nhóm sa n ồ n s ẻ n đoạt chỉ đụng phải không khí biến hướng sa n ồ n nào h khoảng không cuối cùng dùng chân gót xào rượu kéo một phát hạ g dễ v e t dôi ra chân giải phí công sẹt qua bãi cỏ gót chân chơi hạ gỗ dễ v e t cũng bị đổ bỡn khán đài nơi h ẻ o lánh monaco viễn trinh phan bóng đá tập thể hít một hơi lãnh khí lập tức buộc phát ra sống sót sau hai nạn gieo họ thợ dị d o len bình luận âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát chán ma thuật thoát khỏi monaco số 10 tại nhảy múa trên lưới đao nhìn trên đài bảy vạn người tiếng kinh hô đây chính là thiên tài đột nhiên thông suốt r o i cầm bóng cao tốc tiến lên r o i lực buộc phát trong nháy mắt p h ó n g thích cả người như như mũi tên rời cùng thoát ra hai chân của hắn tại thảm cỏ bên trên phi nhanh quần áo chơi bóng kề sắt ở trên người phát họa ra hình dọn nước cơ bắp hình dáng phảng phất ngay cả không khí đều bị tốc độ của hắn bổ ra. để mỹ trệ lý l i ề u mạng về truy lại chỉ có thể nhìn cái k i a số người bóng lưng càng ngày càng xa monaco phản kích giống như thủy triều tuân hướng đơn vùng cấm địa mọi gì in vẹt nghiêng chen vào quỷ phùa sau lưng liệu lì từ cánh phải cao tốc ép lên rộ thần thi lặng yên ép hướng vùng cấm địa vòng cung bán n g u y ệ t trước vùng cấm địa bay đơn phòng tuyến trong nháy mắt kéo căng xa nôn c ù n g lìt ra dù điên cùng về truy cổ vạc lớn tiếng chỉ huy đồng đội chọn vị trí c à n đứng tại phía trước cầu môn thủ sáo đập đến rung động đùng đùng tiếng giống xuyên tâu toàn bộ sân bóng tiếp cận người đ ư n g g i hãn tóc vàng tại trong tuyết p h á lệ b doi rết tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu hạ gùa dễ vest cùng giờ roberto đã trở về thủ đúng chỗ hai người một trái một phải phụ kín hắn tiến lên lộ tuyến nhưng hắn đột nhiên một cái rừng chân phải má ngoài chân một nhóm bóng ra tinh chuẩn tìm tới cắm nghiêng cỏ lần t ư tây ban nha tiền đạo nên bóng liền bán ẩm c ả n phi thân đơn trưởng đưa bóng đỡ ra s á ngang n g toàn bộ m u n i t olympic sân bóng trong nháy mắt buộc phát ra sống s ó t sau hai nạn kinh hô bay đơn phòng tuyến tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành một lần sách giáo khoa phòng thủ nhưng monaco phản kích đã để tất cả mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh n t xuống cả người nhìn trên nam khán đài bê ân tử trung đã nhấc lên người sóng màu đỏ khăn quảng c ổ t như ngọn lửa của vợn r ồ i vũ vũ mọ rìn pẹt phía sau lưng tây ban nha tiền đạo hảo náo lắc lắc đầu lại đến r ồ i liên tục ba lần nâng tay lên cánh tay hướng các đội h ư u cao g ọ n g la lên monaco cầu thủ cấp tốc tại phạt góc khu tập kết dộ thần cùng v ẹ tờ g i tỳ ngay tại khoa tay chiến thuật thủ thế phan bóng đá khán đài trong đám người mười bốn tuổi bê ân thanh vấn tiểu tướng mu lơ t r ê n tại hàng trước nhất hắn màu nâu tóc ă n trong đám người phá lệ dễ thấy bảo vệ tốt hắn hắn rất biến âm thanh kỳ của hoàng ô sân bóng một góc khác nạ ồ ẩm ặ n cái này tương lai danh x u ấ t lúc ấy vẫn là munit 1860 t u ổ i trẻ cầu thủ lại là tử địch phan bóng đá cũng đi theo bên ân tử chung nhóm có tiết tấu dậm chân khán đài phát ra trầm muộn oanh minh c ả n g a y tại môn tuyến trước lớn tiếng chỉ huy bức tường người tiếng hô của hắn thậm chí vượt trên nam khán đài trợ huy âm thanh cô vạc gắt gao níu lại mọi ỏ bẹt quần áo chơi bóng ma quý pha vượt thì giống giống như cột điện ngăn tại roi trước người tuyết càng rơi xuống càng lớn góc cờ khu tuyết động đã không có qua cầu thủ giải đinh monaco mở ra phạt góc sơ quỵ ý trong đá cộ vạc vượt lên trước một bước đưa bóng đỉnh ra vùng cấm địa v e t e r t h cùng đệ mỹ trệ l ì tại vùng cấm địa biên giới quấn quýt lấy nhau hai người lẫn nhau nắm kéo tranh đoạt điểm rơi bóng trong lúc hỗn loạn đạn hướng vùng cấm địa tuyến đầu doi đột nhiên từ khe hở giữa đám người bên trong diết ra đó tiếp bóng chính là một c ư ớ c đoạt bắn nhưng ngay tại hắn tiếp bóng trong n g á y mắt quỷ pháo hộ cùng xạ nổn đồng thời từ hai bên đục vào doi s u ố t gôn bị q u á n nhiễu cả người mất đi cân bằng ngã sấp xuống tại trong đồng tuyết cả vững vàng đưa bóng theo trên một tuyến nhưng lần này hắn không có lập tức đứng dậy mà là hít sâu một hơi nhờ do chống đỡ thảm cỏ đứng lên vỗ vô, vô dính đ ầ y tuyết nước bằng q u ẩ n trọng tài không có biểu thị tiếp tục tranh tài phút thứ mười tám munich olympic sân bóng sôi trào Sà n ồ n bên phải đường nhận banh trong ngay mắt cả tòa sân bóng buộc phát ra đều nhịp chiến giống bayern bayern nam khán đài đột nhiên luồn lên mấy chục đạo huyết hồng sắc lạnh d i ễ m đỏ khói g ặ c như là sóng lớn dọc theo sân bóng thuyền buồm tạo hình trần nhà lan tràn đem nửa cái bầu trời nhuộm thành huyết sắc hệ giả mới vừa lên trước phủ kín liền bị xạ nôn một cái tiền hoa hồng hoàng trọng tâm hoàn toàn biến mất hai người liên tục hai lần hai qua một phối hợp như là giao giải phẫu tinh chuẩn nhìn trên đài tiếng gầm theo mỗi lần truyền lại không ngừng kéo lên đương xạ nổn lên chân tạt bóng lúc bảy vạn người đồng thời phát ra ồ, huýt giải nhỏ vùng cấm địa bên trong mạc cái cùng sở cựu lợi ý như là hai đầu nổi giận c h â u được đấu sức hà lan tiền đạo tại sở cựu lợi ý nữ lại quần áo chơi bóng tình hôm dưới cương ép lên này phần cổ cơ b ắ p kéo căng giống c ố t thép c á i chán hung hăng đập t r ú n g bóng ra ở xa do chính lấy trăm mét bắn vọt tốc độ trở về thủ quần áo chơi bóng v ạ táo tại sau lưng kéo nam khán đài buộc phát ra tiếp nối thở dài nhưng lập tức lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm k ê u huyết sắc khói lửa vẫn trên khán đài c u ộ n quận bay đơn phan bóng đá dùng điên cuồng hơn hò hét tiếp tục vì đội bóng trợ uy n i h ĩ a san m m k i chúng ta chính là chúng ta phút thứ hai mươi một dỗ ma ôm lấy bóng ra sau không có kéo dài lập tức tay ném bóng phát động khỏi công ạ bị đổ quan sát một lát một cái bốn mươi m tinh chuẩn chuyển xa tìm tới roi đệ mỹ trệ ly lập tức tiếp thân ép sát nhưng roi dùng phần lưng cảm thụ vị trí phòng thủ đột nhiên chân phải góp chân đưa bóng đập hướng sau lưng đồng thời nhanh chóng quay người Vì p h ạ một tiếng n t văng trầm hai người cái chán hung hang đụng vào nhau bạn lắt lúc rơi xuống đất lảo đảo hai bước máu tươi lập tức từ trước chán vết thương tuôn ra thuận lông mày xương chạy tới gương mặt đức người chỉ là dùng quần áo chơi bóng và tháo lung tung vớt một cái nhuốm máu góc cáo trong gió rét phiêu đậu một bên khác vẹt tờ giới trực tiếp ngựa mặt ngã xuống đất hai mắt nhắm nghiền m o na cô đội ý chạy vội vào sân bên sân để sam lo lắng đi qua đi lại không ngừng xoa xoa hai tay r o i người thứ nhất xông tới vẹt tờ g i tì bên cạnh vì một chân trên đất nhẹ nhàng vô vô gương mặt của hắn b ợ nuột nhìn ta r o i hạ giọng trong giọng nói mang theo lo lắng cùng lo lắng có thể nghe thấy ta nói chuyện sao làm bị thương chỗ nào vẹt tờ giới tì lông mi có chút rung động ánh mắt còn có chút tan r ã r o i xích lại gần bên t a i của hắn thanh âm kiên định mà ôn hỏa đừng có gấp từ từ sẽ đến đội ý ở chỗ này chúng ta sẽ chiếu cố tốt ngươi nước pháp tiền vệ phòng ngự ngón tay có chút có rúm từ từ mở mắt tại đội ý đơn giản cầm máu xử lý về sau b e t e r s t y dây rủi lấy ngồi dậy hướng bên sân dơ ngón tay cái lên roi cùng bẹt nạ đi một trái một phải đem hắn d ự n lên mọi gì bẹt dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn còn có thể đã sao trọng tài đi tới hỏi thăm b e t e r s t y gật gật đầu phun ra một n g ụ mang m máu nước bọt một lần nữa bọt chặt tản ra dây dày hai mươi tám phút roi lui về đến bên trong vòng p ụ cận tiếp ứng đồng đội chuyền bóng hắn nhìn như tùy ý dùng chân phải điểm nhẹ lấy bóng ra ánh mắt lại không ngừng quét mắt trước trận thế cục đệ mỹ trệ ly ở trước mặt hắn hai mét chỗ bồi hồi do dự phải chăng muốn lên trước bất đoạn ngay trong nháy mắt này do i đột nhiên ngầm đầu chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng lắp một cái đưa ra một cái kể s ắ t đất cho khe bóng ra như bị làm má pháp tinh chuẩn từ bâ ơn hai tên trung vệ ở giữa khe hở xuyên qua thẳng đến vùng cấm địa munich o l y m p i sân bóng nam khán đài lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ hấp khí thanh bay ơn t ử chung fans hâm mộ bóng đá không hẹn mà cùng đứng người lên đã có người khẩn trương che miệng lại mọi gì nẹt như, như mũi tên rời cung khởi động hoàn mỹ phản việt vị thành công bên sân thịt phịu bỗng nhiên từ ghế vấn luyện viên đứng lên, hai tay nắ ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phi tốc v ư ợ trường t 51, m u n i t tuyết dạ sách khải huyền 3, t r ư ơ n g năm u n i t tuyết dạ sách khải huyền 3. truy cô vác bờ ngôi nhấp thành một đường thẳng mà tại một bên khác để sam đã vọt tới đường biên phụ cận tay phải không tự giác giơ lên giữa không t r u n g tùy thời chuẩn bị chúc mừng cô vác l i ề u mạng về truy tại mọi n ị p sắp tiến vào vùng cấm điệu m t s á t n a cờ joshi ở trung vệ một cái phi thân t r ư ợ s ẻ n g đưa bóng gọn gàng phá hư ra danh giới cuối cùng toàn bộ munit olympic sân bóng trong nháy mắt b ộ c phát ra tiếng hoan hô biết t a i n ư góc nam khán đài fans hâm mộ bóng đã như ch Kỳ lắc lắc phút l c này m ớ thứ ba mươi hai giờ roberto ở bên trái đường liên tục biến hướng đập phá mải cồn bị ép đưa tay keo túm trọng tài tiếng còi văng lên bay đơn thu hoạch được trước trận bên trái đá phạt monaco cầu thủ cấp tốc sắp xếp lên bức tường người do đứng tại bức tường người cánh ngoài thân thể hơi nghiêng về phía trước con mắt nhìn chằm chằm bạ l ậ t nhất c ử nhất động tùy thời chuẩn bị khởi động phản kích thủ môn rô ma tại bức tường người sau cấp tốc vỗ tay lớn tiếng chỉ huy đồng đội chọn vị trí không ngừng điều chỉnh phòng thủ trận hình bạ l ậ t đứng tại bóng trước hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nhìn về phía cầu môn hắn m ấ y bước chạy lấy đà chân phải toàn lực giúp bắn bóng ra như như đạn pháo gào thét lên bay về phía cầu môn góc trên bên phải sơ quý ủy phân đấu quên mình vọt lên dùng đ u ô i đưa bóng cảng ra lập tức thống khổ ngã ngồi tại thảm cỏ bên trên phát ra một tiếng gào thét nhìn trên đài t o m a s m u l l khẩn trương siết chặt khăn khoảng kho đơn ư g sở quỹ lụy cản ra suốt c lúc hắn đ ỗ n g nhiên đứng người lên nhưng lập tức nhìn thấy hạ vựa dễ v ẻ nhẹ bén chen và o bù bắn tâm lại nâng lên cổ họng d ỗ ma phi thân bên cạnh nào đơn trưởng đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng m ũ lơ cùng c h u n g quanh b ơ n phan bóng đá đồng thời phát ra một tiếng thất vọng thở dài có người h ảo n á o ôm lấy đầu r ồ i tại bức tường người bên ngoài nhìn thấy bóng bị cản ra lập tức quay người chuẩn bị phản kích nhưng b ơ n phòng thủ đã cấp tốc về vị hắn hướng các đội hữu phất phất tay ra hiệu mọi người ổn định chất cước monaco đ a n cầu thủ lẫn nhau khoa tay vì lần này thành công phòng thủ khích lệ cho nhau s ở quý hữu lì khập khiêng đứng lên vô vô mình vừa mới cản bóng đ u ổ i hướng các đội h ư u dơ ngón tay cái lên phút thứ ba mươi lăm liệu lý bên phải đường tiếp vào đồng đội chuyền bóng đối mặt lao tướng lì dạ dù phòng thủ liệu lý liên tục ba lần nhanh t r o n g biến hướng ý đồ đ ộ t phá nhưng lì dạ dù tựa như cái bóng đồng dạng đi sát đằng sau từ đầu tới c u ố i duy trì lấy một tay h o à n mỹ phòng thủ khoảng cách ngay tại liệu lì chuẩn bị lần thứ tư biến hướng cắt vào trong lúc lì dạ dù đột nhiên một cái bước nhanh về phía trước một cái gọn gàng x ẻ đoạn đưa bóng phá hư ra đường biên hai người đồng thời ngã sấp xuống tại đường biên phụ cận thảm c đưa tay đem rượu ly kéo lên xinh đẹp nếm thử lugo lì dạ rủ vô vô ghịu lì phía sau lưng mang trên mặt mỉm cười thân thiện bất quá lần sau ta sẽ lại sớm một bước d ư ợ u lì thở phì phò gật gật đầu cũng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ lần sau ta sẽ nhanh hơn một điểm hắn đáp lại nói t h u ậ n tay b ă n g lì dạ rủ vớt ve bóng trên quần bù cỏ tại monaco viễn trinh nhìn trên đài d ư ợ u lì thê t ử anna ôm thật chặt bọn hắn năm tuổi nhi t ử diego nhỏ diego mở to mắt to khẩn trương nắm lấy mụ mụ gấp o ba ba không có sao chứ hắn nhỏ giọng hỏi anna khẽ vớt tóc của con trai an ủ hắn đã đứng lên nhưng nàng lông mày y nguyên khó a chặt ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo trên trận trượng phu phút thứ bốn mươi mốt do ở giữa sân nội địa quay thân n h i ệ banh hạ gỗ dễ vẹt lập tức như mánh hổ đánh tới mô na cô số mười chân phải nhẹ nhàng linh hoạt dẫn cầu q u a y người chân trái thuận thế một nhóm người anh của hụt đệ mỹ trệ lì thấy thế lập tức bù phòng do i lại đột nhiên sử xuất giả bộ nạ biến hướng argentina tiền vệ phòng ngự trọng tâm trong nháy mắt bị l ắ c kéo đối mặt quỵ phửa cuối cùng p h kín do tại trong điện quan hỏa thạch góp chân một đập bóng ra tinh chuẩn xuyên qua gạ nà người hai chân đáng tiếc sau cùng suốt gôn bị trở về thủ cổ vật dùng thân thể cản toàn bộ tiến công quá trình nước chảy mây trôi nhìn trên đài bộc phát ra trận trận sợ h ã i thán phục qua trong giây lát càn đã đá, đá mạnh phát bóng bóng ra s ẹ t qua nửa tràng m à c á i cùng sở q u ỷ lụy trên không trung kịch liệt đối kháng người hà lan bằng vào cường hãn hạch tâm lực lượng đưa bóng bảy hướng vùng cấm địa tuyến đầu đi giờ d ộ không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp lăng không giúp bắn dỗ ma phi thân vật lên đơn trưởng đ ư a bóng đỡ ra s ả ngang trận đấu này ngươi không kém hắn cái gì phật lạ vì ô sở quỵ l ụ xông lại dùng sức đập rô ma phía sau lưng làm chết đất lão mô na c ầ thủ môn thở hồn hồn h mặc dù danh tiếng của hắn kém xa đối diện truyền kỳ m ô n thần nhưng giờ phút này biểu hiện của hắn không chút thua kém ngắn ngủi một phút bên trong song phương ngươi tới ta đi công thủ chuyển đổi nhanh đến mức làm cho người ngạt h ở bên sân đ ề s a m cùng h ị t dự phiệu đều đứng tại chỉ huy khu biên giới khẩn trương nhìn chăm chú lên trên trận thế cục m o na cô ghế dự bị bên trên đ á m cầu thủ không hẹn mà cùng đứng người lên vì lần này đặc sắc công thủ vô tay mà tại bên ghế dự bị sờ bê sờ tay vơ nắm chặt s o n g quyền hận không thể lập tức ra sân trợn trợ. phút thứ bốn mươi ba đệ mỹ trệ lì từ phía sau một cái hung ác t r ừ n bóng giày đinh hung hang phá tại rộ thần trên m m o na cô hộ công thống khổ n g ã xuống đất ôm mắt cá chân tại thảm cỏ bên trên lăn lộn con mẹ nó ngươi điên rồi sao bẹt nạ đỉ cái thứ nhất x u ố n g lên hung hăng đẩy đệ mỹ trễ ly một thành đem hắn lật đổ trên mặt đất bà lật lập tức tiến lên bảo vệ đồng đội dùng lồng ngực đẩy ra bẹt nạ đi bình tĩnh một chút đây không phải cố ý trang diện trong nháy mắt hỗn loạn m o na cô cầu thủ đem trọng tài bao bọc vây quanh bay ơn cầu thủ thì tạo thành bức tường người bảo hộ đệ mỹ trễ ly roi xông vào đám người một thanh níu lại bạ lật quần áo chơi bóng cái này mẹ hắn chính là các người bóng đá đức bà lật dùng không lưu loát nhưng cường đây là nam nhân tranh tài không chơi nổi liền làm chứng hai người cái chán cơ hồ chống đỡ phun ra bạch khí tại không khí rét lạnh bên trong xe lẫn trọng tài chính liên tục thổi lên bén nhọn tiếng còi phí sức tách ra song phương cầu thủ tại trải qua trợ lý trọng tài nhắc nhở về sau hàn hướng đệ mỹ trệ lỉ cùng bẹt nạ đỉ đều ra bày ra một t r ư ơ n g thẻ vàng ghế bình luận bên trên thợ gì j o len thanh n â m mang theo rút r ỗ y các nữ sĩ các tiên sinh chúng ta ngay tại chứng kiến một trận chiến tranh chân chính đệ mỹ trệ lỉ chùi bóng xác thực quá mức h ô n g ác nhưng bẹt nạ đỉ phản ứng cũng quá k ị liệt đây chính là trang t i onlit đấu vòng loại cường độ mỗi một r ồ i cùng bà lắc hai vị hạch tâm cầu thủ rằng co hoàn mỹ thuyết minh trận đấu này mũi thuốc súng hắn hơi ngưng lại tiếp tục nói nhưng xin chú ý tại dạng này cường độ cao đối kháng bên trong trọng tài khống t r à n g năng lực cực kỳ trọng yếu t r ư ơ n g này thẻ vàng là đang cảnh cáo song phương k í c h liệt đối kháng có thể nhưng mất khống chế bạo lực tuyệt không cho phép hiện tại để chúng ta nhìn xem monaco có thể hay không lợi dụng lần này đã phạt cơ hội 45 m ộ t phút bù giờ cuối cùng mở công doi cánh trái cầm bóng ha g o r g v e t để bị chệ ly cùng lì dạ rủ ba người lập tức hình thành vầy kín monaco số 10 tại không gian thu hẹp bên trong liên tục hai lần dừng biến hướng đột nhiên dùng chân gót về gõ d ô thân thúc ngựa đổi tới vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa dương cung lắp tên ẩm bóng r a mang theo mãnh liệt ngoài xoáy hung hăng nện ở trên xà ngang xuôi theo đạn hướng khán đài tiếng vang tại toàn bộ munich olympic sân bóng quanh quần d ô thân quỳ dạp xuống thảm cỏ bên trên hai tay ôm đầu r o i thì ngửa mặt lên trời nhắm mắt ngực kịch liệt chập trùng sáng a n g thượng đế a munich olympic sân bóng không cửa lần nữa cứu vớt bay t n nửa trang kết thúc bình luận viên thợ dị d Monaco cầu thủ top năm top ba đi xuống sân bóng tước đ ấ m mồ hôi quần áo chơi bóng kề sát ở trên người roi xoay người chống đỡ đầu gối t h ở dốc m ọ dịn vẹt đi tới n ắ m ở bờ vai của hắn nói thứ gì hai người khập khiễng đi hướng thông đạo vetter cay c h á n còn thấm lấy tơ máu đội y vội vàng đưa lên túi trường nước đá bay đơn phương diện càn vừa đi vừa đối phòng tuyến g à o thét tay phải không ngừng khoa tay lấy phòng thủ vị trí b ã lật lông mày xương vết thương đã ngưng kết thành màu đỏ sẫm vết máu đang cùng quấn lờ ý tưởng năm mươi mốt munit tuyết dạ sách khải huyền bốn chương năm mươi mốt munit tuyết dạch khải huyền bốn băng vài quỷ pha mặc cái cúi đầu mánh rót một ngụm vận động đồ uống đem cái bình bóp vang lên k ẹ t kẹt ghế huấn luyện viên bên trên để sam dùng sức đập mỗi cái monaco cầu thủ phía sau lưng nhất là thời gian dài để lại roi b ả vai thì thầm một bên khác h ị t h p h i u mặt l ạ n h lấy cho cầu thủ từng cái căn dặn chiến thuật lại tại giờ roberto trải qua lúc đột nhiên lộ ra hiếm thấy mỉm cười cứ việc b ê ơn phan bóng đá chiếm cứ bảy mươi nghìn trong chỗ ngồi chín h thành nhưng monaco quân viễn trinh từ đầu đến cuối tại nơi hẻo lánh khán đài nhấc lên tiếng gầm giờ phút này bọn hắn chính hát vang đạ phẹ mù n g h cụ monaco tiếng địa phương nội ca cùng đội chủ nhà p a n bóng đá một vị lao giả tóc trắng thậm chí cởi áo khoác v u n g vẩy lộ ra phía sau roi số mười quần áo chơi bóng thợ d ì j ô e len hít sâu m ộ t hơi làm ra nửa chàng tổng kết các nữ sĩ các tiên sinh cái này bốn mươi năm phút áp s ú c t r ă m t vì onlit toàn bộ tinh hoa mười hai lần s u ấ t gôn giống mười hai phát pháo đạn sáu lần tuyệt hảo cơ hội để chúng ta nhịp tim mỗi phút một trăm tám mươi lần ba lần khung cửa rung động để bảy vạn người đồng thời ngạt thở hai lần xung đột đ ấ m máu chứng kiến thiết huyết cùng kỹ thuật va chạm nhìn roi đêm này hắn để bớn phòng tiến nếm tận đau khổ nhìn cản sư vương dùng ba lần thần nào bảo vệ tôn nghi máu tươi cùng không chịu túi đầu ánh mắt đây chính là vì cái gì chúng ta yêu bóng đá phòng thay quần áo mười lăm phút không phải nghỉ ngơi mà là t r ư ớ c bao t á p tiến tĩnh hiệp thứ hai ta đánh cược ta bình luận t i ế p sống chắc chắn càng thêm điên cuồng bay ơn phòng thay quần áo h i t p phịu một quyền nện ở trên bản đồ chiến thuật nơi này là munich olympic bảy mươi nghìn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m các ngươi nhìn xem các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện mềm yếu do dự đây không phải bay ơn đây là xì đ ụ m a k e ba lần cơ hội ngươi lãng phí ba lần tizzo ngươi vị trí chạy giống đang tản bộ san người tạt bóng đâu bị cái kia nước pháp tiểu t ử sợ mất mặt sao hiệp thứ hai ta muốn nhìn thấy hết u y tính muốn nhìn thấy các người đem monaco người nghiền nát tại thảm cỏ lên n h ớ ký thu a t r ậ n t r ậ n này tên của các người liền sẽ khắp vào đơn s ỉ nhục trụ lên monaco phòng thay quần áo đ ề s a m t h a n h â m c h ầ m t h ấ p mà sắp bén bọn hắn coi là tranh tài đã kết thúc bọn hắn cho là chúng ta sẽ bị mu nít o lim nít tiếng gầm đẹ sập rồi n g ư ơ i thấy q u ỷ p h vừa quay người lúc chật vật sao mọi gì tết người ngay được cạn tù sao bên trên mùi k h á c sao những này đức người sợ hãi bọn hắn so với chúng ta rõ ràng hơn thua trận trận này bọn hắn trang đi onlit liền kết thúc ba ngàn cái f a n bóng đá đi theo chúng ta tới đến munich không phải đến xem chúng ta quỳ về nhà hiệp thứ hai ta muốn c á c ngươi giống như là con sói đói cắn xé để bên nhớ kỹ đêm này để toàn châu âu nhớ kỹ monaco danh tự đây là vinh quang của chúng ta chi chiến t h th i t h ấ thanh âm tại bên phòng thay quần áo nổ vang đây là sinh tử của bọn hắn chi chiến để s a n tại monaco phòng thay quần áo cười lạnh t r ă m năm trung tâm huấn luyện cầu thủ tôn nghiêm tuyệt không thể ở chỗ này sụp đổ khi t h ấ ánh mắt đảo qua phòng thay quần áo cản xốp xếp tóc vàng bạn lật lông mày xương vết thương mạc cái gì nắm chặt n ắ m đấm vô danh tiểu tốt r a tâm càng muốn ở chỗ này thiêu đốt đ ề s a m ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt do i bị ướt đ ấ m mồ hôi tóc trán mò g ì n vẹt trên đầu gối máu ứ a động dỗ ma thủ sáo bên trên vết rách dùng bê ơn mu nít tiết huyết nghiền nát bọn hắn huyết tượng khi quét mắt m ô i cái cầu thủ sung huyết con mắt dùng monaco lệ diễm đốt xuyên bọn hắn n g ạ m ạ đ ề s a n ánh mắt như dao xẹt qua phòng thay quần áo hai cái phòng thay quần áo đột nhiên lâm vào tinh mịch chỉ còn lại liên tiếp tiếng thở dốc chín mươi phút sau khi t h a n h n m đột nhiên chấm thấp hoặc là mang theo hối hận rời đi. Đề xa một ở m i ệ một điểm số bài tại trong mưa lấp lóe oe cơ hai tay chống lạnh đứng tại bên sân trên tấm kính dính đầy gió nước xe ta chủ xoáy hãn thì không ngừng phất tay ra hiệu cầu thủ để lên tiếng hô của hắn bao phủ tại bốn vạn người t r ợ h uy tiếng gầm bên trong ghép tợ ra g ờ di tật nạp sân bóng a c milan ngôi sao bóng đá nhóm đang trải qua không tưởng tượng được khẩu chiến cả cả quần áo chơi bóng bị kéo tới biến hình ịn dạ phi không ngừng hướng trọng tài khiếu nại tớt lôi c h u y ể n bóng liên tiếp bị ngăn trở nhìn trên đài đinh t h a i nhức gót tiếng tiệp khắt c r ợ h uy âm thanh để sập c h ẹ n cổ trải qua đường biên lúc không thể không che l ô thai an cê l -lô o ti lông mày càng nhăn càng chặt không ai nói cho bọn hắn s ợ mặt tạm tợ g i gờ sân nhà sẽ như thế đáng sợ đây chính là trang t mỗi một cái sân bóng đều ở trên diễn thuộc về mình s ử thi mò dịn b ẹ t đưa bóng nhẹ nhàng giao cho dộ thần b a y ơ n cầu thủ lập tức như mánh hổ nhào tới mặc cái cùng t í giờ dộ cấp tốc trước ép bất đ o ạ n m o na cô hậu trưởng liên tục truyền lại về sau b ẹ t nạ đi nếm thử chuyển xa tìm g i u ly nhưng bóng vừa qua hơn nửa trận liền bị đệ mỹ trệ lì đánh chặn b a y ơ n lập tức phản kích b ạ lập nhận banh sau nhanh chân tiến lên đang muốn điểm vừa cho giờ dô bé tố lúc vẹt tố lúc một cái hung ác chừa sẻng đưa bóng đoạn h ạ bóng ra cao cao bắn lên bay về phía bên trong vòng phụ cận roi rồi quay thân dựa vào hắn n g mở đầu quan sát cấp tốc điểm bóng cho chen vào rổ thần monaco tiến công lần nữa khởi động rổ thần dẫn bóng tiến lên cùng hữu lì hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau nghiêng nhét cánh trái hé dạ cao tốc chen vào tạp bóng điểm thứ nhất bị quỷ pháo ửa giải vây nhưng bóng rơi xuống ngoại vi vệ tờ d ư ớ i chân monaco hai lần tiến công vệ tờ giới hoành g õ r o i monaco số 10 t ạ i vùng cấm địa sườn bộ cầm bóng đối mặt hạ ừ a dễ vẹt chằm chằm phòng hắn liên tục ba lần chân phải má ngoài chân phát bóng điều chỉnh đột nhiên g i bộ xuất gôn hạ ứa dễ vẹt cùng bù phòng đệ mỹ trệ ly đồng thời bị lửa trọng tâm đoán một cái trong nháy mắt r o i lần nữa khêu nhẹ một bước lập tức bạo khởi chân phải g i ú p bắn bóng ra như mũi tên nhọn từ mấy tên hậu vệ ở giữa xuyên qua thẳng đến cầu môn dưới góc phải cản phi thân bên cạnh nào nhưng phần lương cơ bắp đột nhiên một trận nói h nói h động tác chậm n ử a nhịp bóng đập ầm ầm tại trên bàn tay của hắn bắn lên sau quỷ dị vượt qua đỉnh đầu của hắn xoay tiến vào bóng lưới nhìn trên này trần lan ngừng thở l ã ân cùng la mỹ mở to hai mắt mô na cô quán ba p h n sơ mộ bóng đá nhìn chằm chằm màn hình chén rượu treo giữa không trúng a di trong căn hộ mới phan bóng đá nắm chặt ghế s o f a đệm tv lam quang chiếu vào trên mặt nai tổng bộ cao quản nhóm cứng tại b à n hội nghị trước hình chiếu nghi t r ù m sáng đ ứ n g im mang thông đầu đường lao phan bóng đá đứng tại lộ thiên trước màn hình thuốc lá đốt tới đầu ngón tay bóng r a nhập lưới sắt na tất cả địa phương đồng thời buộc phát ra tiếng la 10. monaco sân khách dẫn trước Vũ bóng vào rồi từ sau trận đến trước trận monaco dùng liên tục chuyền bóng xé mở bờ ơ n phòng tuyến doi tại bên trong cấm khu động tác giả có đẹp h a u a d vest cùng đệ mỹ trệ l ủ hoàn toàn bị lừa qua c à n hết sức cứu thua nhưng bóng đánh trên tay hắn đạn tiến vào lưới ổ cái này ghi bản hiện ra monaco kiên nhẫn cùng phối hợp r o i sau cùng suốt gôn gọn g à n g hiện tại olympic sân s bóng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có monaco phan bóng đá đang hoan hô bay đơn phải cẩn thận bọn hắn nhất định phải nhanh làm ra đáp lại d o i như như mũi tên rời cung phóng tới góc cờ khu giang hai cánh tay nên đón chen chúc mà tới đồng đội monaco trên trận đám cầu thủ điền q u ù n hướng nơi đó tụ tập đem bọn hắn số mười bao bọc vây quanh c à n quỷ gối môn tuyến trước hung hăng đánh thẳng cỏ m u n i c olymic sân bóng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịt chỗ khách qu hờn nè sắc mặt âm trầm đến đáng sợ adi đắc i y h i nợ nhìn qua bị đồng đội chen trúc roi ánh mắt phức tạp bay đẩy trời trong tuyết r o i tránh thoát đồng đội ôm nâng tay lên cánh tay hướng monaco f a n bóng đá khán đài thăm hỏi trên mặt của h ắ n dính lấy bông tuyết tại rút lui lúc nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực đội huy à l ệ c monaco ba ngàn tên monaco quân viễn trinh tiếng hò hét tại thời khắc này vậy mà vượt trên bảy mươi nghìn bờn p a n bóng đá trầm mặc tiếng gầm xuyên thấu phong tuyết tại munich o l y m p sân bóng cương thiết kết cấu bên trong vàng vọng thật lâu sân bóng đi dưới trần chờ mấy giây mới dùng tiếng t r ư ơ n g năm u n i t tuyết dạ sách khải huyền nam to đút monaco num mẹ mười r ồ i ghi bàn chính là monaco số mười r ồ i thanh âm của hắn tại chống trải sân bóng quanh quần không có đạt được bất kỳ đáp lại nào 70.000 tên b ê ơn phan bóng đá duy trì trầm mặc chỉ có monaco phan bóng đá khán đài buộc phát ra càng vang r ộ i reo họ đi dưới thông báo âm thanh rất nhanh bị ạ lệch monaco hò hét bao phủ phản phất chưa từng tồn tại tuyết càng rơi xuống càng lớn bao trùm thảm cỏ bên trên dấu chân b ố phút roi ghi bàn đốt lên bâ ơn lửa giận c à từ bóng trong lưới vớt ra bóng ra đá mạnh kéo hướng bên trong vòng ánh mắt hung á c giống muốn giết người bay đơn toàn đội để lên như thủy triều thế công nhào về phía monaco vùng cấm điện b ố phút b á lật ở ngoài vùng cấm trọng pháo oanh môn dỗ ma phi thần đập ra 52 phút giờ r o b e t t o cánh trái sau khi đột phá ngược lại tam giác chuyển về mạc đến phía trước cầu môn đ ẩ y bắn sợ quỵu lụy dùng thân thể chặn lỗ hỏng 55 phút s a l i h ạ m ị t t i c p cánh phải t ắ t bóng tí giờ dô đầu truy đập chúng sàng ngang monaco phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính nhưng monaco không có sổ u mươi phút dỗ thần giữa trận cắt bóng một cướp chọc khe đánh xuy do i như quỷ mị phản việt vị thành công phi nước đại thẳng hướng vùng cấm địa đối mặt xuất kích cạn hắn chân phải một cái nhẹ nhàng linh hoạt thay đổi đường bóng nhiều lần cằn đằng không mà lên song trưởng đưa bóng đỡ ra s à ngang phạt góc dộ t h â n mở ra phạt góc trước điểm hôn chiến bên trong bóng ra để lọt hướng về sau điểm doi đột nhiên thoát khỏi hạ ụa dễ vẹt dây dưa tại cơ hồ không độ vị trí đằng không mà lên móc ngược cặn lần nữa thần nào đơn trưởng đưa bóng cả ra nhưng mọ dịp vẹt như xe tăng dứt tới phía trước cầu môn một mét bù bắn vào lưới hai mươi mô na cô lại xuống một thành roi từ dưới đất b ò dậy cùng m ọ n rin p h hung hăng đụng vào nhau hai người lẫn nhau níu lấy cổ áo gầm thét lập tức lại cất tiếng cười to monaco ghế dự bị trong nháy mắt sôi trào để sang cùng trợ lý huấn luyện viên để vệ t ị c h chăm chú ôm ở cùng một chỗ hai người đều mặt đỏ lên để sang thậm chí kích động nhảy dựng lên thể năng huấn luyện viên t ị n ậ t cơ nắm đấm sông vào bên sân cùng còn lại huấn luyện viên tạo thành viên đụng ngực chúc mừng mà ở đây bên trên bayern đ a n cầu thủ như bị đông cứng c à n đông nhiên từ thảm cỏ bên trên vọt lên song quyền hung hăng đánh tới hướng của cửa bộ khung kim loại phát ra bàng tiếng、vang. hắn quay người đối hậu phòng tuyến gầm thét đều mẹ hắn đánh cho ta lên tinh thông tinh thần b ã l ậ t trên cổ nổi g ầ n xanh còn có ba mươi phút đều chạy cho ta hắn như đầu nổi giận như sư tử phóng tới bên trong vòng mà cái l ư a bóng đập tầm ầm hướng bên trong vòng phát bóng điểm thì giờ dồ hung hăng lau mặt đem m ồ hôi lắc tại thảm cỏ bên trên hai người trong mắt đốt đồng dạng l ử a giận bên sân thì thiệu đối ghế dự bị gào thét sờ sờ t a y cơ. đi làm nóng người hiện tại tiếng hô của hắn thậm chí vượt trên monaco p a n bóng đá g e o họ monaco đám cầu thủ đã ôm thành một đoàn mò dìm vẽ hưng phấn rắc quần áo chơi bóng cổ áo, đối khán đài gầm l i ê n ngay cả thủ monzo ma cũng từ sau trận chạy hết tốc lực nửa chàng gia nhập chúc mừng bên sân thứ tư quan viên không thể không nhắc nhở monaco đám cầu thủ mau chóng trở lại vị trí nhưng bọn hắn tiếng hoan hô như cũ tại olympic trên sân bóng về tay không đ ã n g bay ơn f a n bóng đá khán đài hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có nơi hẻo lánh bên trong monaco f a n bóng đá phương trận đang điên cuồng m y lên tranh tài tiến vào cuối cùng ba mươi phút hai bàn dẫn t r ư ớ c monaco bắt đầu thả chậm tiết tấu bọn hắn t r u y ề n bóng càng thêm cẩn thận trận hình qua vào không còn giống hơn nửa hiệp điên cuồng như vậy để lên bayern tiến công lần lượt bị đánh chặn ở giữa sân phụ cận nhưng nước người y nguyên không biết mệnh m ỏ i đánh thẳng vào monaco phòng tuyến 72 phút để sam dùng tợ l ự c thay đổi vẹn tờ thi tăng cường giữa trận phòng thủ 79 phút d ầ thần bị gạ lạt đổ thay đổi monaco tiến một bước vững chắc giữa trận khống chế cùng một thời gian bayern làm ra mấu chốt điều chỉnh sờ với sờ tay gơ thay đổi bà lạt bayern hạch tâm túi đầu đi xuống sân bóng trên mặt tràn ngập không c a m l ò n g nhìn trên đài bayern phan bóng đá còn tại hát vang nam bộ chi tinh nhưng cao tầng trong bao xương hở nẹt cùng dầm mẹn mài gờ sắc mặt tâm trầm monaco tựa hồ có ch chạy cũng không còn như vậy tích cực 87 phút mãi cồn ở phía sau trận dẫn bóng cước bộ của hắn rõ ràng nặng nề hô hấp rộn rộn rộn có lẽ là thể năng hạ xuống lại có lẽ là hai b ả n dẫn trước thư giãn hắn mang nhiều một bước giở roberto đột nhiên bên trên đoạn cắt bóng thành công mãi cồn bị t r ỏ n g gọng trên đất cung quýt đứng lên đuổi theo monaco phòng tuyến vẫn chưa hoàn toàn về vị bay ơn phản kích đã triển khai giở roberto nhanh chóng điểm bóng cho macket hà lan tiền đạo quay thân về làm sờ tây vơ n g h bóng suốt mạnh ạ bị đổ chen chân vào phủ kín nhưng bóng đập ầm ầm tại mắt cá chân hắn bên trên bay đơn lật về một bóng sở với sở t a y g ơ phi nước đại chúc mừng nhưng b a đơn cầu thủ không có lãng phí thời gian lập tức ôm lấy bóng chạy về bên trong vòng đi giờ rô miệng lớn thở phì phò mồ hôi thuận cái c ầ m nhỏ xuống m ạ c k á i hai tay chống lấy đầu gối lồng ngực kịch liệt chập trùng monaco cầu thủ hai mặt nhìn nhau sở cựu ý xoay người vị đầu gối rõ ràng có chút rút gân đề s a m ở đây bên cạnh nổi giận vẫy tay hô to tập trung còn có mấy phút nhìn trên đài bên phán bóng đá một lần nữa dấy lên hy vọng tiếng ca trấn thiên đề s a n bỗng nhiên q u a n người hướng bên sân làm nóng người cầu thủ vung tay lên chuẩn bị ra sân tuổi trẻ di bơ di cấp tốc giật xuống huấn luyện sau lưng trong ánh mắt lóe ra h ư phấn hắn một bên thắt chặt dây dày một bên ngẩng đầu nhìn về phía bờ đ n phan bóng đá khán đài khoe miệng có chút dưng lên thứ tư quan viên giơ lên thay người bài số tám dưới số hai mươi bảy bên trên d i ệ u lụy kéo lấy mọi mệnh bộ pháp đi hướng bên sân cùng di bơ di vô tay giao tiếp di bơ di giống như một trận gió xông vào sân bóng đ ề sang một thanh níu lại cánh tay của hắn ghé vào lỗ hai hát quát ngăn chặn tiết tấu đừng để bọn hắn khởi thế monaco đám cầu thủ cắn răng kiên trì nhưng mọi m ệ n h đã viết lo lắng tái khởi roi cắn chặt răng lao về phía trước nhưng hai chân giống rót chỉ đồng dạng nặng nề g h hắn dắt cuống họng hô to tiếp tục tiến công lại tiến một cái thanh âm tại ồn ào sân bóng lộ ra đến có chút đ ơ n bạc monaco đ á m cầu thủ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn đỡ lẹo dơ cao hai tay ra hiệu l ù i về b ẹ t na đi lại hướng về phía trước bước ra hai bước muốn p h ả n kích ngay tại cái này chiến thuật tư tư ở n g không thống nhất trong n g á y mắt bay đơn dòng lũ sắt thép đã vượt trên nửa tràng olympic sân bóng bảy mươi nghìn p a n bóng đá tiếng hò hét chấn động đến thảm cỏ đều đang rung động nam khán đài tử trung p a n bóng đá khu roi quần áo chơi bóng đã sớm bị ướt đấm mồ hôi lại vẫn giống là báo đi săn đột nhiên khởi động phút thứ tám mươi chín h ã n tại trung t u y ế n phụ cận một cái chợ xẻng ngạnh xinh xinh từ xạ nổn dưới chân đoạn hạ bóng r a monaco phan bóng đá khán đài trong nháy mắt buộc phát ra kinh hô cùng lúc đó tại hotto câu lạc bộ chiến thuật trong phòng muzino đ ỗ n g nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên c ả g i ặ n h ồ thao hắn một quyền nện ở lòng bàn tay thật mẹ nhà hắn là ngạnh hán roi dẫn bóng tiến lên lúc rõ ràng bước chân lơ mơ lại vẫn cắn răng tại sờ sờ tây gơ cùng đệ mỹ trễ lì giáp công hạ bảo tây ban nha tiền đạo tại penanti địa phụ cận nên bóng xuất mạnh ẩm bóng r a hung hăng nện ở dưới xả ngang xuôi theo đạn về trong tràng toàn bộ cầu môn đều tại rung động bay ơn phan bóng đ a khán đài buộc phát ra sống s ó t sau hai nạn thở dài có người thậm chí che mắt không còn dám nhìn cặn ánh mắt như lưới đ a o đảo qua toàn bộ phòng tuyến xã nổn thở hồn hện quỷ pha v bóng v ơ trượt xuống đến chân mắt cá chân cổ vặc chính vịn đầu gối nôn khan hắn đ ỗ n g nhiên giật giật thủ sáo tiếng giống xuyên tấu phong tuyết các người mẹ nhà hắn tại mộng du sao thứ tư quan viên g i lên bù giờ ba phút điện từ bài monaco bên này thống khổ đổ vào đường bên nạ đi đội ý vội vàng vào sân đ ề s a m nôn nóng mà liếc nhìn ghế dự bị thay người danh n lạch sớm đã sử dụng hết r ồ i xoay người chống đỡ đầu gối t h ở dốc mồ hôi không ngừng nhỏ xuống tại thảm cỏ bên trên khi hắn lúc ngầm đầu ghi đi điểm bài bên trên một hai màu đỏ số lượng tại trong gió tuyết có chút lấp lóe nhìn trên đài đỏ làm hai màu khăn q u ả n g cổ hải dương ngay tại điên cồn u g cồn cộn cơ hội cuối cùng xuất hiện tại bù giờ phút thứ nhỉ d i bơ di cánh phải cưỡng ép vượt qua sau tạt bóng r ồ i ở phía sau điểm g a tốc vòng qua cộ và sau trước kia nhào trước kia nhào cạn đằng không mà lên thân ảnh tại đèn chiếu h ạ n h ư là dương cánh hùng sư r ồ i xoay người chống đỡ đầu gối mồ hôi không ngừng nhỏ xuống hắn lung tung lau mặt ánh mắt vừa rõ ràng chút liền thấy cạn đá mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận tranh tài thời khắc cuối cùng song phương đều đã sức cùng l ự c kiệt bay đơn tiến công tổ chức đến lộn xộn monaco phòng tuyến đ ồ n g dạng trăm ngàn chỗ hở bóng ra trong lúc hỗn loạn đi vào m ạ kết dưới chân người hà lan lảo đảo đưa bóng làm cho bọc t dợ dộ p e t e tiền đạo tại vùng cấm địa tuyến đầu tỉnh táo khẽ t r ộ t lắc đổ lảo đảo sờ cự lệ ý đối mặt xuất kích dô ma h dỗ ma ra sức ngã xuống đất đầu ngón tay miễn cưỡng cỏ đến bóng ra lại không cách nào ngăn cản nó l ă n nhập lưỡi ổ hai hai ngay tại bóng ra vượt qua môn tuyến trong nháy mắt trọng tài chính thổi lên kết thúc cái còi o l y m t i ế p sân bóng trong nháy mắt s ô i t r à o bay đơn cầu thủ điên cùng chúc mừng cái này ép cái còi tuyệt hòa đi giờ dỗ cởi xuống quần áo chơi bóng phi nước đại mà cái quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời thét dài monaco cầu thủ thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất do nhìn qua ghi đ ể bài mặt trầm như nước sợ quý ngồi trong vùng cấm địa ảo nao đánh lấy thẳng cỏ tuyết nước hỗn hợp có mồ hôi từ lọn tó tới tay thắng lợi tại một khắc cuối cùng chạy trốn nhưng rất nhanh di bơ di nhạy cả tương từ phía sau trải qua thuận tay v u a xuống roi c á i mông hắc hai khách trận ghi bàn đâu hắn toét miệng chỉ chỉ ghi điểm bài hồi sân nhà đánh ngã bọn hắn r o i đưa tay xóa đi trên mặt tuyết nước ánh mắt lại càng thêm b ă n g lãnh hắn nhìn về phía bên sân đ ề sam chính hai tay đút túi đứng tại kỹ thuật khu tấm kia từ trước đến nay trầm ổ n trên mặt hiếm thấy hiện ra ưu ám hai người cách không đối mặt đều từ đối phương trong mắt đọc lên đồng dạng sầu lo đúng vậy hai khách trận ghi bàn cố nhiên chân quý nhưng bọn hắn nguyên bản có thể từ nơi này mang đi một trận hai mươi thậm chí ba mươi thắng lợi Rồi đứng tại hòa với tuyết nước thảm cỏ bên trên đột nhiên ý thức được một cái sự thật tắc gốc bọn hắn không phải bị bê ơn săn đều t ỷ số mà là chính bị săn đều t ỷ số hai bàn dẫn trước lúc d i u li bắt đầu vô ý thức chuyển về một bóng dẫn trước lúc béna đi chuyển bóng trở nên bảo thủ mà khi bê ơn điên cùng p h ả n công lúc monaco giữa trận vậy mà xuất hiện hai loại thanh â m để lên đi Rồi ở bên trái đường phất tay một banh hồi rút lui g ữ vững tớt léo lại đối hậu phòng tuyến hô to loại này phân liệt tại cuối cùng mười p h ư ớ triệt để bộ phát d ẫ thân bị thay đổi về sau monaco giữa trận tổ chức trở nên phá thành mạnh nhỏ hệ ạ i ả cùng mạch cồn hai cái hậu vệ biên bắt đầu mủ q u á n g đá mạnh d à i vây ngay cả luôn luôn tỉnh táo mỏ dịp đều xuất hiện hiếm thấy ngừng bóng sai lầm tối c h â m t r ọ c là đương mê ơn toàn tuyến để lên lúc monaco kỳ thật thu được ba lần tuyệt hảo phản kích cơ hội nhưng mỗi lần tiến lên đến trước trận luôn có người lựa chọn giám tốc luôn có người do dự c h u y ể n bóng luôn có người tại s u ố t gôn t r ư ớ c mang nhiều một bước đây không phải phản bội thậm chí không phải nhắc gan mà là bản năng đương liệu mạng một lần phản kích dòng lũ ép qua giữa trận lúc đại bộ phận monaco cầu thủ cơ bắc ký con của bọn hắn tại phóng đại hô hấp tại gia tốc bước chân không tự giác lui về phía sau đây không phải chiến thuật khác nhau không phải thực lực sai biệt mà là hai loại bóng đá gen va chạm một bên là nghẽ con mới đ ể nhuệ khí một bên là sinh tồn bản năng cẩn thận d o i phẫn nộ kẹt tại trong cổ họng hắn gầm thét đối tượng không phải cái nào đó đồng đội mà là cả c h i đội bóng chưa thuế biến linh hồn những cái kia truyền bề những cái kia chần chờ những cái kia vốn nên trí mạng lại mềm yếu sức gôn đều là cùng một loại bệnh chứng phát tác bọn hắn còn chưa tin mình xứng với thắng lợi do nhìn xem ghi điểm bài đột nhiên nhớ tới lúc trước đ ể sam nói lời trung tâm huấn luyện cầu thủ sở dĩ là trung tâm huấn luyện cầu thủ không phải là bởi vì bọn hắn sẽ không hoảng mà là bởi vì bọn hắn hoảng thời điểm y nguyên biết làm như thế nào thắng đây chính là khác nhau do nhìn xem b â i ơ n cầu thủ điên cuồng chúc mừng thân ảnh nắm đấm không tự giác nắm chặt những tên kia rõ ràng nửa c h à n g đại đa số thời điểm bị áp chế lại tại cuối cùng ba phút buộc phát ra như dã thú cầu sinh dục tỳ giờ rổ săn đều tỉ số bóng trước ba lần không bóng chạy đệ mỹ trệ vì không tiếc rút gân bất đoạn cặn đánh cột cửa lúc biểu tình dữ tợn những chi để sam đi tới vô vô b ở vai của hắn thanh âm ép tới rất thấp hồi phòng thay quần áo nói nhưng roi đã đọc hiểu huấn luyện viên trong mắt chưa hết ngữ đ i ệ u nơi xa c ả n chính đem bâ ơn cầu thủ tụ lại thành vòng phát biểu k i a tiếng gầm gừ thậm chí xuyên thấu tuyết màn roi đột nhiên minh bạch chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ khóa khóa thứ nhất là muốn đem mặc dù hòa còn vinh may mắn biến thành đau mất tốt cục sỉ nhục cảm giác tại louis hai s ở tạ đ ị a ủng bọn hắn cần không chỉ là chiến thuật càng phải học được giống chân chính dã thú như thế cắn xé con mồi cũng không phải nói không muốn viết thành thuần thoài mãi cục chủ yếu là cần thời cơ thu trung tâm huấn luyện cầu thủ là luyện thành như thế nào một chương năm mươi hai trung tâm huấn luyện cầu thủ là luyện thành như thế nào một tới gần tắt cuộc tuổi trẻ s ơ với s ơ tây vơ nắm chặt mình quần áo chơi bóng con mắt trong đám người tìm kiếm roi thân ảnh hắn vừa phóng ra bước chân liền thấy c ả n đã nhanh chân đi hướng về phía monaco số mười cẳng đứng tại roi trước mặt không hề nói gì chỉ là vươn tay ánh mắt của hắn sắc bén giống đao khoe miệng lại kéo ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu vị này cấp thế giới thủ môn bị trước mắt cái này mười chín tuổi tiệu tử liên tục hai trận tranh tài công phá cầu môn tư vị này hiển nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm doi sừng sốt một chút lập tức minh bạch cản ý tứ hai người trầm mặc thời quần áo chơi bóng trao đổi lúc cạn dùng sức méo méo roi bà vai đứng tại cách đó không xa s ở với s ở tây vơ nhất miệng đem quần áo chơi bóng hướng trên vai hất lên xoay người đi tìm còn lại monaco cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng m u n i z o l i m p i c sân thể dục phòng họp báo khi t ô cùng cắn một chiếc một sao đi vào phòng họp báo đèn thơ lát lập tức sáng thành một mảnh bay ơn chủ xoáy mặc màu đập âu phục cả vạt có chút bông ra trên mặt nhìn không ra quá đa tình tự c à n thì vẫn mặc tranh tài lúc thủ môn quần dài thân trên chụp vào một kiện huấn luyện áo khoác, tóc vàng hơi có vẻ lộn hai đầu lông mày còn mang theo tranh tài lúc căng cứng cảm giác hai người tại b à n dài sau ngồi xuống trước mặt bày biện mấy bình nước khoáng mịt rộ phồn cùng ghi âm bút tin tức q u a n ngắn gọn mở màn về sau, c á c p h ó n g viên lập tức n h c câu tay đặt h ỏ i Kỳ cờ phóng viên cái t h h ứ n ấ t đ ứ n g lên, t t h i q u t i ê n s i n h n g ạ i n h ư thế n à o đ á n h g i á đ ê m nay t r a n h tin à h tức t q u a n h đặt l ê n b à n t h a n h âm cùng ghi âm bút không tin h tức h quăn ngắn gọn g cùng ghi âm bút nhưng chúng ta đội bóng cũng cho thấy ngoan cường đầu trí cuối cùng san đều tỷ số điểm số kết quả là công bằng báo hiệu phóng viên hai bàn dứt lại phía sau lúc ngài ở giữa sân nghỉ ngơi làm nào điều chỉnh Khi kiểu, chúng ta nhấn mạnh phòng thủ chặt chẽ tính chất yêu cầu giữa trận cầu thủ tốt hơn bảo hộ phòng tuyến đồng thời ta nói cho các đội viên phải gìn giữ kiên nhẫn tin tưởng mình thực lực bóng đá tranh tài 90 phút bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể phát sinh cải biến Sịp dùng phóng viên, ngại như thế nào đánh giá Monaco số 10 roi biểu hiện. hắn là nhất danh phi thường xuất sắc tuổi trẻ cầu thủ 19 tuổi liền có thể tại trang tí onlid đấu vòng loại có biểu hiện như vậy làm cho người k h á c sâu ấn tượng kỹ thuật của hắn ý thức cùng tỉnh táo trình độ đều viễn siêu người đồng lứa chúng ta cần tại hiệp hai đối với hắn tiến hành nghiêm mật hơn chằm chằm phòng munich lễ vẫn nữ sợ phóng viên càn thời khắc cuối cùng san đều tỷ số ghi bàn đối đội bóng ý vị như thế nào càn cái này hiện ra bớn vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần tại trang tí onlid đấu trường không đến kết thúc cái cỏi vang liền không thể từ bỏ bất cứ cơ hội nào cái này ghi bàn cho chúng ta hiệp hai rất lớn lòng tin mỹ lan báo thể thao phóng viên như thế nào đối đãi monaco hai khách trận ghi bàn k hít t h i u đây quả thật là để hiệp hai trở nên càng thêm khó khăn nhưng chúng ta tại sân khách cũng có năng lực ghi bàn trọng yếu là làm tốt chính mình phòng thủ công việc càng nói bổ sung luis hai sợ tạ đi ùn cầu môn cùng o l i m p i c sân bóng đồng dạng lớn mà cả báo phóng viên bạn là thương thế như thế nào k hít t h i u đội y sơ bộ kiểm tra là bị thương ngoài ra tình huống cụ thể còn phải đợi kỹ càng kết quả kiểm tra hắn phấn đấu tinh thần vì toàn đội tạo tấm gương d ẫ ma báo thể thao phóng viên c à n ngài đối monaco tiến công tuyến có cái gì đánh giá c à n tốc độ bọn họ rất nhanh phối hợp a n y đặc biệt làm mọi d n b ẹ t cùng roi tổ hợp rất có uy hiếp nhưng chúng ta phòng tuyến kinh nghiệm phong phú hiệp hai sẽ làm chuẩn bị cẩn thận tuấn hoạt phóng viên thời khắc cuối cùng thay đổi sở với sở t â y g ơ biểu hiện xuất sắc đây là trong kế hoạch điều chỉnh sao h i y thiệu đúng vậy chúng ta đã sớm chế định thay người kế hoạch bắt sân trong huấn luyện trạng thái rất tốt hắn đã chứng minh mình có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng về sau monaco sau trận đấu buổi họp báo hai người tại bản dài giật dưới để sam nhẹ nhàng sửa sang lại trước mặt bình nước suối khoáng liệu t ì thì trà sắc mặt ý đồ để cho mình tinh thần một chút các ký giả ánh mắt đều t đèn thờ l á t thỉnh thoảng sáng lên chiếu sáng hai người hơi có vẻ m ỏ i m ệ t khuôn mặt lợi h ẹ quá tợn phóng viên đề sam huấn luyện viên mời đánh giá đội bóng biểu hiện đề sam chúng ta phía trước 60 phút bị đá rất tốt lấy được hai bàn dẫn trước nhưng không có thể đem ưu thế bảo trì đến cuối cùng điều này nói rõ đội bóng còn có rất nhiều cần đề cao địa phương pháp quốc tốc cầu phóng viên hai bàn dẫn trước bị đ u ổ i ngang n g à i cho rằng vấn đề ở chỗ nào đề sam chủ yếu là lực chú ý tiếp tục tính chất không đủ đối mặt bé ơn mạnh như vậy đội c h phút đều phải bảo trì độ cao chuyên chú chúng ta tại dẫn trước sau có chút thư giãn cho đối thủ cơ hội lẹp vạ dĩ xì ẩn phóng viên hai khách trận ghi bàn đối hiệp hai ý vị như thế nào để sam đây đương nhiên là cái tích cực kết quả nhưng chúng ta hiện tại sẽ không cân nhắc cái này đội bóng mục tiêu thủy chung là tranh thủ thắng lợi hiệp hai chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó báo gà đi ẩn phóng viên liu lee làm đội trưởng như thế nào đối đa i trận này thế hòa liu lee thật đáng tiếc không thể thủ thắng nhưng đội bóng cho thấy sức cạnh tranh bayern là châu âu đỉnh cấp đội bóng có thể tại sân khách đánh vào hai b ả n đã chứng minh thực lực của chúng ta vbc phóng viên ngài như thế nào đánh giá doi biểu hiện để sam hắn đá một trận xuất sắc tranh tài cái t i a ghi bàn rất bình thường đặc sắc nhưng càng quan trọng hơn là hắn chỉnh thể biểu hiện tại công thủ hai đầu đều làm ra công hiến sơ k c s s e l bót phóng viên mãi cồn đối mặt giờ roberto có chút phí sức này lại ảnh hưởng đến hiệp hai an bài sao đ ề sam mỗi cái cầu thủ đều sẽ kinh lịch thời khắc như vậy đây là trưởng thành một bộ phận mãi cồn rất trẻ trung cũng rất có thiên phú hắn sẽ từ trận đấu này bên trong hấp thụ kinh nghiệm châu âu thể dục phóng viên đối với hiệp hai tranh tài ngài có dạng gì chờ mong lĩu ý thẳng lưng hồi đến sân nhà tác chiến đối với chúng ta tới nói là một cái trọng yếu thế luis o hai sợ tạ đi ủng fans hâm mộ bóng đá một mực là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn ủng hộ của bọn hắn đem cho chúng ta ngoài định mức động lực chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó dù n g tốt nhất biểu hiện hồi báo tín nhiệm của bọn hắn hắn hơi ngưng lại tiếp tục nói mặc dù bên là cường đại đối thủ nhưng chúng ta đối với mình thực lực tràn ngập lòng tin đội bóng sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị tranh thủ tại sân nhà đ á ra một trận đặc sắc tranh tài trong phòng thay quần áo tràn ngập sữa tắm c ù n g dược thủy hôn hợp mùi doi người để trần phía sau lưng đến lấy thay quần áo tủ trong hai nghe mơ hồ chuyển đến kịch liệt nhà dốc hắm nhắm mắt lại ngón tay đi theo tiết tấu nhẹ nhàng gõ đầu gối. nơi hẻo lánh bên trong truyền đến jibber ji cởi mở tiếng cười hắn cùng mấy cái trẻ tuổi cầu thủ chính cao hứng bừng bừng thảo luận tranh tài hai khách trận đi bàn đây quả thực quá tuyệt vời jibber ji vô đồng đội b ả vai trên mặt tràn ngập hưng phấn mày côn ngồi một mình ở trên ghế dài máy móc sửa sang lấy cá nhân vật phẩm hắn bóng vơ bên trên còn dính lấy v ụ cỏ ánh mắt có chút đ ă m đ ă m giờ roberto những cái kia rảo hoạt biến hướng cùng động tác giả giờ phút này còn tại trong đầu của hắn chiếu lại ca m ù g h ạ tựa ở cạnh cửa hai tay giao nhau ánh mắt đảo qua trong phòng thay quần áo mỗi người hắn nhũi mày không h còn lại cầu thủ top năm top ba thu thập ăn mặc chuẩn bị có người nhỏ giọng nói thầm bay ơn cuối cùng kia giao động tiến công đơn giản giống như là thủy triều trong thanh âm mang theo lòng vẫn còn sợ hãi run dày roi đột nhiên lấy xuống t h a y nghe trong phòng thay quần áo tiếng nói chuyện lập tức nhỏ mấy phần mọi dịn p e t đã thay xong trang phục bình thường chính hướng ba lô dạy sệ thay đổi quần áo chơi bóng hai người l i ế p nhau đều từ đối phương trong mắt đọc hiểu cái gì hắn liếc mắt roi khoe miệng có chút dâng lên trang tí onlit chính là như vậy m ọ dịn vẹt đứng gậy vẫn nhìn trong phòng thay quần áo các đội hữu bay ơn khó đối phó vẫn luôn khó đối phó, nhất là bọn hắn hắn dừng lại một chút ta cầm d i o mazit ví dụ tới nói cũng không có vấn đề a các chương năm mươi hai trung tâm huấn luyện cầu thủ là luyện thành như thế nào hai chương năm mươi hai trung tâm huấn luyện cầu thủ là luyện thành như thế nào hai n g ư ơ i biết không chúng ta những n à y từ d i o mazit ra đối với b a n nhưng quá quen thuộc bảy mươi sáu niên lúc ấy b a y ơ n tại sân nhà hai mươi đem chúng ta d i o mazit làm nằm xuống cái kia t r u y ề n kỳ xạ thủ g ậ t mu lơ một người tiến vào hai từ đó về sau d i o mazit tại munich gác mộng bắt đầu như thế đó tám mươi bảy niên lại đ ụ n ả i b a y e n 41 đem bọn hắn đánh cho tìm không ra bắc mặt thật tên kia một người liền tiến vào hai cái 8 á m niên trận kia ba hai ngược lại là thật có ý tứ mặc dù rio majit tại sân khách t h u a nhưng m ụ trạ ghẹ nọ cùng san chê cuối cùng năm phút liên tiếp ghi hai bản trở lại sân nhà rio majit hai mươi l bản đây chính là rio majit lần thứ nhất tại đấu vòng loại đem b a y e n đào thải mọi gì n b ẹ t tựa ở thay quần áo cửa hàng ánh mắt có chút hoàng hốt 9.900 m ù a giải lúc ấy chúng ta mặc dù cuối cùng năm chén nhưng ở munich vẫn là không có chiếm được tiện nghi tiểu tổ thi đấu một bốn tour đủ thảm đấu vòng loại lại là một hai nếu không phải ạ nổ cả cái kia quý giá sân khách ghi bàn tổng số ba hai thật đúng là không nhất định có thể quá quan hắn cười khổ lắc đầu kết quả năm thứ hai bê ơ n liền đến báo thủ ta đến bây giờ đều nhớ tại b t ma bơ bọn hắn mười tháng chúng ta trở lại sân nhà lại hai một đem chúng ta thu thập trận đấu kia ta bị đổi ra sân lúc nhìn trên đài bê ơ n phan bóng đá hư thanh ta hiện tại còn nhớ rõ năm 2002 l ầ n kia càng có ý tứ mọi gì in bê sờ lên cái c ằ m giờ gì bị ghi bàn thời điểm chúng ta đều điên rồi đây chính là rio ma dít lần thứ nhất tại munich rất trước nhưng cuối cùng vẫn là một hai thua nếu không phải hệ phe bờ đem penanti đã bay chúng ta khả năng thua càng khó coi hơn b ấ t quá hắn nún n bay kia vòng hệ liệt thi đấu chúng ta ngược lại là thất cấp nói đến đây mọi dịn b ẹ t thanh âm trầm thấp xuống những n à y tranh tài ta đều tự mình trải qua bay ơn khối này s ư ơ n g cứng thật không tốt cảm d i o mazit cái tên này bản thân liền rất có sức thuyết phục tất cả mọi người minh bạch hắn nghĩ biểu đạt cái gì dộ thần đột nhiên miệng miệng cười một tiếng nói như vậy d i o mazit quá khứ ba mươi năm ở chỗ này sáu trận chiến sáu bại chúng ta hòa một trận hắn cố ý kéo dài âm điệu có phải hay không đã tương đương với thắng nổi rio mazit mọi dị con mắt t r ợ n thật lớn một mặt tiểu tử ngươi thật là dám nói biểu lộ hắn há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng lại chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ c ả n hùa ghì h chậm rãi đứng người lên khỏe môi nhếch lên cười ôn hỏi ý ta từ trước đến nay không có đá t r a m g i olit hắn dừng một chút vẫn nhìn trong phòng thay quần áo các đội h ư u nhưng ta có thể nói vài câu sao trong phòng thay quần áo trong nháy mắt tiến tĩnh ngay cả ngay tại chỉnh lý g i à y chơi bóng đội viên đều dừng động tắt lại tại ta hơn hai mươi năm chức nghiệp tiếp sống bên trong duy nhất có thể chân chính bông lòng thời khắc chính là nâng lên cút một khắc này còn lại bất cứ lúc nào cũng không thể có mảy may thư giãn nếu như ngươi đứng tại bên sân nhìn xem người khác nâng lên cút cái loại cảm giác này sẽ giống cái bóng đồng dạng đi theo ngươi tương lai mỗi một ngày ngươi cũng sẽ ở đêm khuya trằn trọc nghĩ đến nếu như lúc ấy ta lại nhiều chạy một bước nếu như lại chuyên trú một điểm hắn cầm lấy một bình nước chậm rãi vặn ra ta gặp quá nhiều thiên tài bọn hắn coi là cơ hội mãi mãi cũng tại nhưng tin tưởng ta trước nghiệp kiếp sống bên trong chân chính tính quyết định cơ hội thường thường chỉ có như vậy một hai lần các ngươi hôm nay bị đá rất tốt chi này monaco không thể so với bay tân kém nhưng các ngươi phải hiểu qua tháng năm chi này đội bóng khả năng liền rốt cuộc thu thập không đủ có ít người sẽ đi trung tâm huấn luyện cầu thủ về sau còn có cơ hội nhưng có ít người có thể sẽ đi trung du đội bóng về sau lại thế nào cố gắng khả năng ngay cả trang t onlit đều đá không lên tựa như ta đến monaco trước đó ta ngay cả một trận trang t onlit đều không có đá ta tới đây chỉ là vì có thể đứng ở trang t onlit trên sàn thi đấu cán hùa ghì ạ ánh mắt lạc trên người roi thanh âm chầm thấp quá nhiều người đời này đều không có cơ hội đụng cái này cúp vô địch ta biết rất nhiều người nói đi hề cô là tên hú đản nhưng này tên hôn đản ở đây bên trên vĩnh viễn không biết cái gì gọi là từ bỏ toàn thế giới không ai dám nói mình mạnh hơn đi hego coi như ngay cả hắn ngay cả trang i h on l i q u y ế t si mon hạm đều không có sở đến qua các ngươi bây giờ cách giấc ngộng này muốn so hắn gần được nhiều cán hùa ghì ạ nhìn xem roi nụ cười trên mặt nhẹ giọng hỏi có không chịu thua tiểu tử nghĩ lại nói chút gì sao doi tùy ý nắm tóc khoe môi n ế t lên nụ cười nhẹ nhõm ta liền nói một câu bảo đảm nhất điểm số vĩnh viễn là kế tiếp ghi bàn thu hồi tiêu dung ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hôm nay chúng ta bị đá so bay ớt ố t nhưng vì cái gì bị san đều tỉ số bởi vì bọn hắn so với chúng ta càng giống rác thú ta liền buồn mực chúng ta hôm nay làm sao đổi ăn chay trong phòng thay quần áo vang lên vài tiếng cởi khẽ nhưng rất nhanh an tĩnh lại ghi bản tựa như ăn thịt nuốt xuống liền không có mùi món ngon nhất vĩnh viễn là tiếp theo miệng cho nên không có gì đáng nói trận tiếp theo chúng ta muốn cùng cơn đối c ă n xé thẳng đến đem bọn hắn cắn chết để bọn hắn sang năm lại đến để s a m đẩy cửa đi vào phòng thay quần áo lúc nguyên bản ồn ào gian phòng lập tức an tĩnh lại hắn chậm rãi đi đến trước mặt mọi người đem â phục áo khoác tiện tay khoác lên trên đế nghe ta biết các người đang suy nghĩ gì vì cái gì bay、đơn. rio mazit những n à y đội bóng luôn có thể thắng ta đến nói cho các người biết vì cái gì bọn tiểu tử t h a n h âm của hắn không lớn nhưng từng chữ cũng giống như cái đinh đồng dạng đinh tiến các đội viên trong lỗ thai các người biết bay đơn rio mazit những n à y đội bóng vì cái gì gọi trung tâm huấn luyện cầu thủ sao không phải là bởi vì bọn hắn sân bóng lớn cũng không phải bởi vì bọn hắn cho cầu thủ tiền lương cao là bởi vì bọn hắn mỗi cái cầu thủ mặc vào món kia quần áo chơi bóng thời điểm thực chất bên trong liền k ắ c lấy tất thắng tín nhiệm để sam đi đến m ọ gin pét r ư ớ c mặt fernando người tại rio mazit đá bóng nói cho ta làm ngươi mặc vào món k i ê n màu trắng quần áo chơi bóng lúc trong lòng nghĩ là cái gì mọi gì in pep n g đầu chúng ta từ trước đến nay không nghĩ tới thất bại không sai để s a m đột nhiên để cao âm lượng bọn hắn không phải hy vọng thắng trận mà là biết mình nhất định sẽ thắng không hai rớt lại phía sau không quan hệ dù sao cuối cùng có thể đi vào ba cái bởi vì bọn hắn lật ra câu lạc bộ công ngân sách mỗi một trang đều ghi chép các tiền bối hoàn thành lịch chuyển kỳ tích 1956 n i ê n có người làm được qua 1972 n i ê n có người làm được qua 1999 niên lại có người làm được qua bọn hắn quần áo chơi bóng bên áo chơi trong ê n tình, đều là vô số tiền bối dùng dạng này tín nghiệm Đương mỗi một bối liều tới. t khỏa đều là vô số à đội n ư tưởng thường ờ i tin liền biến đều chuyển, chuyện thể tích thành trong vững nghịch ngày. Bọn hắn chắc có ký phòng thay quần áo treo mỗi một chương lao ả n h chụp đều tại im lặng nói cho tại ngũ cầu thủ ngươi có thể làm được bởi vì đã có người làm được qua vô số lần nhìn nhìn lại chúng ta chúng ta còn tại nghĩ t h ắ n g giai đoạn nghĩ tiến bắt c ư ờ n g hy vọng sáng tạo lịch sử đây chính là tranh lệch không phải kỹ thuật không phải chiến thuật mà là thực chất bên trong tự tin t h hôm nay trở đi ta muốn các ngươi cải biến ý nghĩ mỗi lần huấn luyện mỗi trận đấu đều muốn nói với mình Lao tử chính là nên thắng nhớ kỹ tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đã từng giống như chúng ta khác nhau ngay tại ở bọn hắn lựa chọn tin tưởng mình hiện tại đến phiên chúng ta làm cái lựa chọn này để sam hít sâu một hơi mắt sáng như bước quét mắt phòng thay quần áo ta câu nói sau cùng vẹn kẹt bùa ở, ở hôm nay ngồi trên khán đài mặc t h ẳ n g â u phục như cái quốc vương đồng dạng nhìn xuống tranh tài nhưng các ngươi biết không đương văn dưỡng bệ kèn bùa ở 1964 n i ê n lần đầu tiên mặc b a y e n quần áo chơi bóng lúc chi này đội bóng ngay cả bundesliga đều không phải là bọn hắn còn tại khu vực phía nam thi đợi h ữ hưởng tròn đá bóng ngay cả cái d a dáng sân bóng đều không có thời điểm đó bayern tựa như hôm nay chúng ta đồng dạng không có gì cả ngoại trừ m ộ c tưởng là bệ kèn bùa ở gợn m u lơ những người này dùng một trận lại một trận thắng lợi vì cái này quần áo chơi bóng rót vào linh hồn hiện tại đến phiên chúng ta tới viết monaco lịch sử h a năm sau làm chúng ta hải tử ngồi tại luis o hai sợ tạ đi ùm nhìn trên này bọn hắn sẽ chỉ vào trên trận cầu thủ nói nhìn đó chính là năm đó sáng tạo chuyển kỳ chi tiêu đội bóng đi thôi khiến mọi người tận mắt chứng kiến một chi chuyển kỳ mới l à như thế nào đạt sinh bể bơi ánh đèn tại mặt nước bỏ ra chậm trần còn sáng do i đem khăn mặt gấp thành gối đầu đệm ở sau đầu cả người lơ lửng ở trên mặt nước các ngươi nhìn thấy hôm nay rio mazit tranh tài tin tức sao d ĩ u lì vạch lên thủy du tới kích thích bọn nước tung tóe đến hệ dạ trên mặt hệ dạ lau mặt mos cô chợ kia hai một tour thật khó nhìn hắn bắt t r ư ớ c cắt lốt trượt chân động tác kém chút đụng vào bên cạnh ao dô thần dô thần nỡ lấy hắn cười nói béc kham chạy nhanh mười ba cây số tóc vàng bên trên đều kết băng muốn ta nói loại khí trời này liền nên hủy bỏ tranh tài dô bờ ra vô cái kêu long mới khôi hài Rồi trở mình bóng đánh vào trên lưng hắn biến hướng gà xi ngay cả phản ứng đều không có d i ễ u lì đột nhiên hạ giọng nghe nói vờ lo gentino xem hết tranh tài bay thẳng về mazit ngay cả phòng thay quần áo cũng không vào muốn ta nói h ạ vừa mở miệng chống nước trong túi điện thoại đột nhiên văng lên liễu lì tay mắt lanh lẹ một bọc lên là cái nào gợi cảm nóng bỏng đức cô nàng r o i đi qua c ư ớ về biểu hiện trên màn ảnh lấy chê dễ ghét danh tự người đoán đúng là gợi cảm nóng bỏng david chê dễ ghét suýt doi đem ngón tay dọc tại bờ môi trước để chúng ta nghe một chút j u ven t u s đại minh tinh muốn nói gì nhìn các ngươi cùng với ơ n tranh tài chê dễ ghét thanh âm chuyển đến cơ hội lãng phí quá nhiều đi r o i cười đánh trả ngày mai các ngươi đi dị ạ r ổ sân bóng đá the hortivo cẩn thận một chút đi đầu bên kia điện thoại truyền đến chê dễ g h t tiếng cười thu rèm sen và nói các ngươi có thể thắng the h o t i v o c h í ba chúng ta du ven tú còn không phải nhẹ nhõm cầm xuống xem thường chúng ta t r a n g thi onlit một tám trận chung kết thủ hiệp a xe nan sân khách bốn hai lực khác xe ta e ẹ đu lập cú đút bà hẹn -e、đánh vào mấu chốt bóng h e n z i thời khắc cuối cùng t r ợ công n ổ đã khóa chặt thắng cục xe ta hai lần lương mạnh s a n đều tỷ số nhưng a xe nan bằng vào c à n g hiệu suất cao hơn tiến công c ư ờ i đến cuối cùng trong trận đấu song phương đối công kịch liệt xe ta không chế bóng chiếm ưu nhưng phòng thủ lỗ thủng nhiều lần ra theo gần nợ mang theo hai bàn ưu thế về sân nhà tấn cấp tiền cảnh q u a n minh trạm t i onlit một tám trận chung kết thủ hiệp vệ miệ quán quân ac milan sân khách không không đồn bực hòa sở mặt tạo tạo ra cơ s ơ m c h è n cổ cùng ỉn dạ phì nhiều lần bỏ lỡ đội chủ nhà thủ môn bờ lạ dẹp biểu hiện rung manh phi thường hiệp thứ hai g lào bỏ vích từng đánh vào một bóng nhưng việt vị trước đây mi lan mặc dù khống chế bóng chiếm ưu nhưng thủy trung không cách nào phá không thành cuối cùng bất đắc di thu hoạch thế hỏa rét đội bóng kéo dài giao đấu mi lan không mất bóng ghi chép hiệp hai lo lắng v ấ t còn hai tháng ngày hai mươi năm trang thi onlit một tám trận chung kết thủ hiệp mở u sân khách hai hai chiến bình ô tô sờ giờ bùi bắn thủ kéo ghi chép ngạc t h lăng không rút bắn đầu truy lập cú đút phạt siêu bù giờ giai đoạn z o n a d i n o 25 m ã đá phạt vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung thẳng treo góc chết tuyệt hòa bảo trụ f e r ghi s o n trang t i onlit chăm trong tràng trình bịa mặt núi cứ việc kệ hạn kết thúc t r ư ớ c d ấ m đạp thủ môn nhuộm đỏ rời sân mu vẫn mang theo hai cái quý giá sân khách ghi bản toàn thân trở ra hiệp hai ultra h o t chi chiến quỷ đỏ tấn cấp tình thế chiếm ưu trang t i onlit 1-8 t r ậ n chung kết thủ hiệp là có dù nạ sân nhà m ộ ư ơ i lực khắc du ven tú lù quẹ phút thứ 39 bắt lấy thủ rèm giải vây sai lầm lăng không rút bắn đánh vào chiến thắng bóng du ven tú toàn trường biểu hiện đê mê t bỏ lỡ đơn đào cơ h ộ i Mại tốt, có dự bị đăng tràng con đăng đồng dạng ly lãng dự bị sau potty h vô tìm về sân nhà cường thế triệt để thoát khỏi tiểu tổ thi đấu chín ba thảm bại monaco b ó n g ma lip tì thừa nhận đội bóng biểu hiện không tốt nhưng tin tưởng vững chắc hiệp hai có thể nịch chuyển tấn cấp chiến dịch này kéo dài hai đội trang t onlit giao phong rằng c o trạng thái trước đây sáu lần giao thủ song phương mỗi t h ắ n g một trận đánh ngang bốn trận trang t onlit một tám trận chung kết thủ hiệp chelsea sân khách mười thắng hiệp sật gạ phút thứ mười hai gần don sân cánh phải tạt bóng tạo thanh mê ấy g i phản lưới nhà trở thành toàn trường duy nhất ghi bàn sật gạ toàn trường chiếm ư ư thế mẹt leo mở màn liên tục ba lần uy hiếp suốt gôn c ú g i n nhỉ đánh đầu bị bờ rít môn tuyến giải vây chelsea từ bỏ quen dùng khoái c ô n g đổi đánh phòng thủ phản công cụ dọn sẻn bỏ lỡ đơn nào cơ hội tốt hiệp thứ hai sợ tột gạt điên cuồng tấn công không có kết quả làm tị phật nhiều lần chế tạo uy hiếp cụ xỉ nhỉ cao tiếp thấp cản ra sức bảo vệ cầu môn không mất chelsea mang theo quý giá sân khách thắng lợi hồi sư sở k e m p h r t bờ rít nhưng sợ tột gạt toàn trường hai mươi mốt chân suốt gôn biểu hiện chứng minh hiệp hai vẫn có lo lắng chương năm mươi ba vậy chúng ta đến ngay bọt hắn một chương năm mươi ba vậy chúng ta đến ngay bọt toàn bộ sân huấn luyện trong nháy mắt bị đâm t hai tiếng gầm b ạ o phủ tiếng đức tiếng tây ban nha cùng anh ngữ thô tục hòa với bén nhọn tiếng còi từ bốn phương tám hướng nổ tung âm lượng lớn đến ngay cả thảm cỏ đều đang chấn động n g h e một chút đây chính là munit fan bóng đá đưa cho các ngươi h o à n n g ê n h cúc hắn d ơ loa tại tiếng gầm bên trong gà o t h é t trước mấy ngày các ngươi tại đám này tạm trùng tiếng mắng bên trong đều biến thành nhuyễn chân tôm âm hưởng bên trong hợp thời tuân ra một đoạn bạ vạ di ạ tiếng địa phương mạ rất thật giống là từ nam khán đài truyền đến roi dẫn bóng lúc đi nợt đột nhiên điều lớn âm lượng anh ngữ phụt ỉ vờ đáng chết nhảy cầu diễn viên. cùng tiếng tây ban nhà hát ỷ rộ dè phụ tạ kỹ nữ nhi tử giao thế oanh tạc liễu ly bị làm cho bực bội c h u y ể n đi mất một bóng lập tức nên đón đ ể sam g ầ m thét cái này không chịu nổi b a y ơ n cũng sẽ không đóng lại loa chờ ngươi điều chỉnh vô cùng tàn nhẫn nhất chính là phạt góc huấn luyện mỗi khi m ỏ i gì nẹt chạy lấy đà đ ể sam cũng là người ta phát ra kim loại khán đài bị đập mạnh vang lên oanh m ì n h hòa với tiếng đức chỉnh t s k h ei bê cất chó tiếng mắng hiện tại biết vì cái gì lần trước định vị bóng toàn phế đi a hắn c ư i lệnh nhìn sở cự ly đỉnh lệnh đánh đầu hôm nay không tại cái này tạm tâm bên trong tiếng mười cái bóng ai cũng đừng nghĩ bên sân bên trên lưới sắt bên trên chim sẻ sớm bị dọa bay liên đội ý đều yên lặng mang lên trên máy t r ợ thính nhưng để sam cùng tí nợ đứng tại âm hưởng bên cạnh không n ú c nhích tí nào hắn loa bên trong tiếng giống xuyên thấu tất cả t ạ c âm hoặc là bị chửi âm thanh đánh hoặc là đá bể bọn hắn cầu môn tuyển nếu nhớ k ỹ cho ta cuối cùng một phút cũng không cần từ bỏ tiến công r ẫ t lại phía sau năm bóng cũng muốn tiến một bóng hắn chỉ vào vùng cấm địa tuyến quát thanh âm vượt trên sân huấn luyện bên cạnh mấy cái âm hưởng bên trong phát ra phan bóng đá hư thành ạ bị đổ cùng sở cựu lý lập tức giống kẹo ra châu đồng một thanh n u lại sở cựu lưu ý cổ áo nhìn kỹ hắn tự mình làm mẫu dùng thân thể kẹp lại jibberji tay phải q u ỵ u tay nhìn như vô ý đệ vào bên hông đối phương jibberji đau đến nghe răng t r ấ n mắt để sam lại mặt không đổi sắc cứ như vậy phòng một bên khác peterji cùng bẹt nạ đi giống hai đầu giống là chó điên đuổi theo cầm bóng sico mắt thấy là phải đoạn hạ bóng để sam đột nhiên t ổ i lên chói thai tiếng còi cắt bóng thất bại trở về thủ sico thuận thế đưa bóng c r u y ề n ra hai người lập tức quay người phi nước đại trở về thủ b ẹ nạ đi bước chân rõ ràng chậm một nhịp con mẹ nó ngươi đang tản bộ sao đề s a m g ầ m thét trong nháy mắt lấn át ấm hưởng bên trong đinh thai nước cóc hư thành cùng chửi r i a r ồ i cùng mọi diễn vẹt tại cách đó không xa trao đổi một ánh mắt lúc này đội hai t ợ lẹo đã dẫn bóng g i ế t tới vùng cấm địa biên giới ạ bị đổ một cái chùi bóng đưa bóng phá hư ra đường biên đề s a m lúc này mới hơi h ò a h o a n sắc mặt nhưng ngay lúc đó lại quát đều s ố c lại tinh thần cho ta bay ơn cũng sẽ không ôn nhu như vậy trong sân huấn luyện đề s a m g ầ m thét lại một lần vang vọng sân bóng m ạ c cồn ngươi lại tại nhà hồn sao chỉ gặp tuổi trẻ bờ ra di hậu vệ cánh một cái bồ nhào tiến lên lại bị di bơ di động tác giảo đ đ ề sa mặt đen lên kêu rừng huấn luyện đem mạch cồn kéo đến bên sân nhìn xem ngươi vừa rồi chọn vị trí hắn chỉ vào thảm cỏ bên trên vết tích cách tiến công cầu thủ xa ba mét liền mủ quán g bên trên đoạn người ta một cái biến hướng liền có thể qua ngươi mười lần mạch cồn túi đầu quần áo chơi bóng phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi sau đó phân tổ đối kháng bên trong vấn đề liên tiếp bại lộ mạch cồn một lần xinh đẹp đường biên sau khi đột phá tạt bóng lại bởi vì trở về thủ trễ lại để cho đội hai di bơ di nhẹ nhóm đánh xuyên qua cánh phải lỗ hổng mấy phút sau hắn t ạ n t r a n h bóng trên không lúc lại động tác quái sau khi kết thúc huấn luyện đề Sam đem mạch cồn đơn độc lưu lại t h ê m luyện hắn để trợ lý huấn luyện viên không ngừng từ từng cái góc độ đại lực chuyền bóng yêu cầu mạch cồn nhất định phải dùng chân trái hoàn thành ngừng bóng cùng chuyền bóng tại mi lan thành không ai có thể sẽ nung chiều chân phải của ngươi đề Sam tiếng giống tại c h ố n g trải sân bóng quên quần đề Sam đem mạch cồn kéo đến một bên dùng sức v ô vỗ bờ vai của hắn hôm nay ngươi đi đội hai chuyên môn chằm chằm roi ta muốn ngươi dùng hết toàn lực phòng hắn nhưng đừng cho ta chơi chùi bóng bộ kia động tác nguy hiểm quay đầu lại đối roi quát ngươi cho ta vào chỗ chết qua hắn coi như ngươi là bất doi một cái đơn giản biến hướng liền hất ra mãi cồn đề sam lập tức ở bên sân hô to xinh đẹp giờ roberto lại sáng tạo ra một cơ hội mãi cồn lau mồ hôi ánh mắt trở nên chuyên chú lần thứ hai đôi k h á n g r o i dẫn bóng cắt vào trong mãi cồn gắt gao kẹp lại thân vị tay phải ẩn nấp dắt lấy hắn quần áo chơi bóng nhưng r o i đột nhiên một cái d ừ n g biến hướng vờ r a diêu người trọng tâm bất ổn té ngã trên đất đề sam tiếng giống lại văng lên lại một cái giờ r o b e t o đột phá thành công nghiêm trọng nhất một lần phát sinh ở huấn luyện hồi cuối doi bị sẻn đến cả người ngã văng ra ngoài lắm trên mặt đất hai vòng mới dừng lại mãi cồ suy nghĩ một chút vẫn là đi ra ngoài v ư ơ n g tay thật xin lỗi thanh âm hắn căng lên mà xin lỗi nhưng lúc ngẩng đầu lên trong mắt còn hiện ra chưa tiêu tơ máu do chậm dại đứng lên trên đầu gối vụn cỏ hòa với tơ máu hắn n h ư ớ n g nhướng mày thẳng vào nhìn xem nói xài xê nado m ạ i c ồ n loại này phòng thủ không có ý nghĩa sờ lên khuỵu tay c h ả y ra bồi thêm một câu một chương thẻ đỏ ta cũng biết m ạ i c ồ n há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là im lặng nhẹ gật đầu đề xăm sau đó xông vào trong tràng xanh mặt tại giữa hai người vừa đi vừa về lướt nhìn toàn bộ sân huấn luyện lặng ngắt như tờ chỉ nghe thấy âm hưởng bên trong còn tại tuần h o à n phát ra hư thanh ngươi hiểu chưa hiện tại hắn đột nhiên nhìn xem mãi cồn m ở m i ệ n g chúng ta biến thành mười người ứ n g chiến sau đó phạt hắn cuốn trận chạy mười vòng chạy v ò n g lúc mãi cồn thỉnh thoảng liếp nhìn bên sân nhìn thấy đề sam đang cùng trợ giáo khoa tay lấy giảng giải hắn ngừng bóng cũng vẫn là quá t ù y ý. nhìn thấy không trước đó cước này lại bắn ra đi xa hai mét sau khi trở về hắn bắt đầu điều chỉnh sách lược không còn tùy tiện ra chân đương roi lần nữa dẫn bóng tiến lên lúc mãi cồn duy trì một mét khoảng cách tùy thời chuẩy quay người về lần này r o i động tác giả không thể lừa qua hắn mãi cồn nhắm ngay thời cơ đem bóng chọc ra đường biên để sang khó được biểu dương một câu mãi cồn dần dần tìm được cảm giác hắn bắt đầu dự phán r o i động tác dùng thân thể đối kháng đền bù tốc độ không đủ mặc dù vẫn là thường thường bị qua nhưng phòng thủ sát xuất thành công càng ngày càng cao mỗi lần bị sau khi đột phá hắn đều sẽ lập tức tổng kết kinh nghiệm điều chỉnh chọn vị trí huấn luyện kết thúc lúc mãi cồn toàn thân là mồ hôi quần áo chơi bóng bên trên đều là v ư cỏ doi đi tới đưa cho hắn một bình nước hôm nay ngươi tiến bộ rất lớn mãi cồn cơ khổ lắc đầu nhưng vẫn là không phòng được ngươi cũng bình、thường. 22 tuổi mạch cồn thiên phú xuất chúng lại ngây ngô xúc động phòng thủ lỗ mãng trở về thủ trầm trạc không kiềm chế được nỗi lòng kỹ thuật t ô giáp thẳng đến mu di nhô giới trướng mới lộ sắt thành thế giới đỉnh cấp phải hậu vệ 2004 n i ê n 2 tháng ngày 28, i i ghi gờ một vòng thứ 26. m o n a c o sân khách giao đấu tù lù sệ monaco bổn c h à n g thay phiên bộ phận chủ lực đề s a n vẫn như c ũ là 433 t r ậ n hình hệ dạ cùng mạch cồn ở riêng trái hậu vệ phải roi bùn xô cá nua ghi hạ tạo thành tam xoa kích mà tù lù sệ thì bày ra bốn h ì n h t o giữa trận hộ công đỉ đồ đặc biệt phụ trách tổ chức tiến công cứ việc đ ề sang b ồ n c h à n g thay phiên bộ phận chủ lực monaco 433 hệ thống ý nguyên một mực trường khống nhịp điệu thi đấu c ả n ù a ghi a mặc dù đã không còn trẻ nữa nhưng hắn bóng thương nghiệp cùng chuyển tiếp sâu t r ô i năng lực vẫn làm monaco tiến công mấu chốt hắn tấp nập bên trong thu đến ủn sổ sau lưng cùng gã lạt đồ hình thành s o n g hộ công chọn vị trí trợ giúp đội bóng trải vớt giữa trận do ở bên trái đường tiếp tục x u n g kích c ả n ù a ghi a thì tại cánh phải du tẩu khi thì kéo bên cạnh tập bóng khi thì cắt vào trong cùng ủn sổ gã lạt đồ hình thành tam giác phối hợp tú lù xe b ố h ì n h t o i giữa trận co vào phòng thủ nhưng mon nhưng mà thủ môn g i ở vồn biểu hiện xuất sắc cao t i ế p thấp cản hóa giải monaco nhiều lần uy hiếp tạp bóng phút thứ 37, tú lù xê tại bị động d ư ớ i cục diện bắt lấy phản kích cơ hội monaco trước trận truyền bóng sai lầm tú lù xê hậu t r ư ờ n g cả tưởng 53, vậy chúng ta đến n g h e bọn hắn hai chương n ă vậy chúng ta đến n g h e bọn hắn hai bóng sau nhanh chóng tiến lên ai mạn nở cánh trái đột phá xuống dưới về gõ đi độ tại vùng cấm địa tuyến đầu nhật banh một cái linh xảo động tác giả lắp kéo tờ lèo lập tức lên chân thập bắn bóng ra kể sắt đất thẳng vọt góc chết dỗ ma ngoài tầm tay với r ớ t lại phía sau monaco cấp tốc phản công 42 phút dỗ ma đá mạnh phát bóng bóng ra vạch ra một đường cao cao đường vòng cung bay về phía trước trận tùng sổ ra sức vọt lên tại hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công dưới dùng cái chán đưa bóng nhẹ nhàng điểm hướng bên trong vòng r ồ i sớm đã khởi động hắn giống là báo đi săn phóng tới điểm rơi tại bóng ra đạn trong nháy mắt dùng chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một đệm bóng tựa như dính tại trên chân đồng dạng được vững vàng không ở doi cầm bóng nguy hiểm nhìn xem lần này tiến công bình luận viên thanh n m bỗng nhiên khẩn trương lên tú lu xê phòng tiến lập tức đại đoạn bốn tên phòng thủ cầu thủ từ khác nhau phương hướng đánh tới bạn mòn s ô n g lên phía trước nhất r o i con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước tại đối phương chen chân vào s á t na chân phải đột nhiên một nhóm xuyên háng xinh đẹp bình luận kích động hô to bóng ra tinh chuẩn từ bạn mòn giữa hai chân xuyên qua mà vị này phòng thủ cầu thủ bởi vì quán tính tiếp tục vọt tới trước lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống r o i đã hoàn thành biến hướng hắn lực buộc phát để lần này qua người gọt cảng không chút nào dây dưa dài dòng ai mắn ở cuốn quít bù vị nhưng doi tốc độ nhanh đến để hắn trở tay không kịp bình luận cơ hồ pha âm quá nhanh tú lù xệ phòng tuyến hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu ai mãn nở lập tức bù phòng r o i đột nhiên vọt tới trước hai bước tại đối phương chen chân vào trong nháy mắt rừng chân trái nhẹ nhàng một nhóm bóng ra nghe lời địa biến hướng ai mãn nở cùng loạn trọn g lấy mất đi cân bằng cả người nghiêng thân thể trượt xen tới r o i lại sớm đã dự phán m ũ i chân nhẹ nhàng vẩy một cái bóng ra vạch ra một đường mỹ rượu đường vòng cung vừa vặn vượt qua đối thủ tuyệt vọng rỗi ra chân thượng đế a cái này khởi bóng doi đơn giản đang đùa bỡn phòng thủ cầu thủ trước mắt rộng mở trong sáng doi cơ bắp trong nháy mắt kéo căng cả người như như mũi tên rời hắn bắn vọt để thảm cỏ cũng vì đó chấn động d â y chơi bóng đinh nổi lên vụn cỏ trên không chung bay múa Tổ vỡ l i ề u mạng về truy nhưng r o i tốc độ nhanh đến làm người tuyệt vọng ba cái nhanh chân hai cái thân vị đây chính là roi bình luận viên thét chói thai văng lên hắn liền giống bị thiểm điện p h ụ thể tú lù xe hậu vệ nhóm quả thực là đang đổi u một cỗ siêu tốc độ chạy vùng cấm địa gần ngay trước mắt cỡ l ệ mẹn liều lĩnh phi thân trượt sẻng thời khắc sinh tử doi phải nhẹ nhàng khẽ trụ bóng ra liền giống bị làm ma pháp tinh chuẩn lướt ngang nửa bước vừa vặn tránh đi t r ư ợ sẻng không đợi bóng dừng hẳng o i chân trái đã xoay tròn. bình luận viên hoàn toàn phá âm ẩm bóng ra phát ra một tiếng bạo hưởng thẳng treo cầu môn trái bên trên góc chết giờ vốn đang không mà lên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ra sát dưới s ả ngang xuôi theo đánh vào lưới ổ vù u u u bình luận viên triệt để điên cuồng rồi. rồi rồi rồi từ bản vương vùng cấm địa đến đối phương cầu môn một mình hắn sẽ nát toàn bộ phòng tuyến tốc độ này có thể so với t h i ể m điện cái này tỉnh táo như là băng phong mặt hồ cái này xuất gôn tựa như chính xác chỉ đạo đạn đạo hiệp thứ hai bắt đầu monaco tiếp tục tấn công mạnh rồi ở bên trái đường cầm bóng Tăng、tốc ă n g t độ liền hất ra phòng thủ cầu thủ hắn dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa tại đối phương hậu vệ nhào lên phủ kín dây lắc hỏi cổ chân lắc một cái đưa bóng phân cho trung lộ bùn sô bùn sô quay thân nhật anh một cái linh xảo xoay người thoát khỏi phòng thủ lập tức hoành gõ cho cánh phải chen vào c ả n mùa ghi ạ c ả n mùa ghi ạ cơ hội bình luận viên hô lao tướng đối mặt xuất kích thủ môn tỉnh táo làm cái suốt gôn động tác giả lựa dỡ vồn mất đi trọng tâm về sau nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn xa bóng tiến á hai một monaco phản siêu điểm số bình luận kích động hô cạn mùa ghi ạ bảo đao chưa lão phút thứ năm mươi bảy Đề Sam l à tranh thay tài, tài tới gần t kết thúc mona cô lại xuống một thành liệu lì cùng rộ thần liên tiếp ra sân sau tiếp tục bảo trì thế công bù giờ giai đoạn ủn sổ tiếp rộ thần tạt bóng lực gáp hậu vệ đánh đầu phá khung thành ba một tranh tài kết thúc Monaco sân khách toàn lấy ba phần bình luận viên tổng kết nói mặc dù quá trình có chút khó khăn chắc trở nhưng để s a m đội bóng cho thấy thực lực cường đại cùng chiều sâu kết thúc cái còi vang Monaco đám cầu thủ lẫn nhau vô tay chúc mừng để s a m ở đây bên cạnh thỏa mãn gật gật đầu quay người đi hướng phòng thay quần áo tú lù xệ đám cầu thủ thì ủ rũ cúi đầu rời sân sân nhà phan bóng đá hư thanh tại trên sân bóng về tay không đáng 2004 n i ê n ngày mùng ngày một tháng ba a di tuần lễ thời trang đi ổ hầm tú bên ngoài sân do một thân cắt xén lưu loát tây trang màu đen phong do nhiệt thân làm nhãn hiệu tân tấn đại n g ô nhân trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị dọ ưu nhã khí chất đèn thờ lát dưới doi mặt mỉm cười không nhanh không chậm đi qua t h n g đỏ hắn khẽ vớt cảm hướng truyền thông thăm hỏi ngón tay thon dài tự nhiên sửa sang lấy ống tay á o tiến vào tú trận về sau hắn thuần thục cùng chạm mặt tới thời thượng biên tập nắm tay hắn nguyên doi phía trước sắp xếp ngồi xuống lúc phát hiện bên cạnh ngồi chứ danh minh tinh điện ảnh lẹt dễ nỗ ố t hắn khẽ gật đầu thăm hỏi lẹt dễ nỗ t lộ ra nụ cười thân thiết doi ta thế nhưng là ngươi trung thực p a n bóng đá đầu tuần ngươi đối tú lụ sệ cái kia ghi bàn đ ngài quá k h á c h khí do i khiêm tốn cười cười bất quá so với bóng đá ta càng muốn tâm sự ngài phim t h è p tợ dỏ phẹ si ẩn nộ ta xem không hạ mười lần thật sao để dễ nổ ớt bông u xuống chẳng hình chén kia bộ phim xác thực rất đặc biệt n g ư ơ i biết không lúc ấy đạo diễn lúc mẹ s ầ n kiên chỉ phải dùng kia bồn thực vật là kia bồn vạn niên thanh a doi lập tức nói tiếp ngài ô m nó xuyên qua hành lang kia đoạn h í quá đả động người loại kia thận trọng bộ dáng tựa như ông trên thế giới vật chân quý nhất ngài là như thế nào nắm chắc loại tình cảm này lép dễ nổ khẽ nhấp một miếng trắm ĩnh trầm dai nói ra kia bồn bồn hoa đối ly ông tới、nói. cho í n hắn h là t r nên g bóng đ cuối y n cùng mạt thiệu đã ạ đem nó chủng tại trong đất lúc nói câu kia lần này người có căn do như có điều suy nghĩ hỏi đúng vậy lép dễ nỗi gật gật đầu kia là ly ông không thể thực hiện nguyện vọng một cái phiêu bạt sát thủ cuối cùng thông qua gốc k i a thực vật thu được vinh hằng nhà giữa trận lúc nghỉ ngơi siêu mẫu nạ ô mì kèm b ờ chậm rãi đi tới hai người có chút đứng dậy người phục vụ hợp thời đưa lên c h ạ n biến r ồ i thân yêu nạ ô mì khe chạm chén rượu của hắn không nghĩ tới trên sân bóng thiểm điện tại giới thời trang cũng như thế loa mắt lẽ dễ nỗ t r e o kẹo nói xem ra chúng ta phải cẩn thận hắn không chỉ có sẽ đá bóng còn như thế sẽ nói c h u y ệ n t i ế m ba người vui sướng trò chuyện với nhau doi ung dung ứng đối lấy trận này vượt giới đối thoại tựa như tại trên sân bóng xử lý một lần hoàn mỹ phối hợp hai n nghìn ngừng i lại chép c à y khó được bốn h nhiên g khắc. Cả ngày tới, bốn ngày tháng r ì ba doi đang nằm tại nhà trọ trên ghế salon nhìn xem nma trong màn hình tv hỏa tiễn cùng hồ, hồ nhân quyết đấu chính tiến vào gây cấn ống kính đầu tiên cho đến o n ợ i hiệu hắn thân thể cao lớn tại dưới rổ giống như một tòa di động phẫu xưởng 53, vậy chúng ta đến n g h e bọn hắn ba chương 53, vậy chúng ta đến n g h e bọn hắn ba đại mở màn thứ n h ấ t bóng cộp bệ một cái xinh đẹp kích c h u y ể n bóng o n ợ i hiệu nhận bành sau bạo khởi ném đúng rổ đem cả tô đâm đến lảo đảo lui lại không rổ đều tại rung động nhưng tiếp s o n g ống kính rất nhanh bắt được hắn phạt bóng lúc đ ố i rối bóng rổn nện ở vòng rổ tuyến đầu bán bay h ắ n ảo nào l ắ c l ắ c tay hình tượng hắn đổi đến hỏa tiễn nửa tràng diêu minh nện bước vững vàng bộ pháp là vị hắn tiếp vào một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người câu tay bóng rổ vạch ra hoàn mỹ đường vòng cùng nhập lưới trung quốc cự nhân động tắc nước chảy mây trôi cùng o nẩy hiệu bạo lực mỹ học hình thành s o sánh rõ ràng tiết thứ hai trở thành r i ê u minh biểu diễn cá nhân hắn liên tục trúng đích bên trong ném trong đó một cái tại o n ẩ trước mặt ngửa ra sau nhảy ném bóng rổ sát đối phương đầu ngón tay bay vào vòng rổ dẫn tới bình luận viên kinh hô đây quả thực là tại làm thơ cộ vệ thân ảnh thỉnh thoảng t hiện o á n g h hắn không còn chấp nhất đạt được mà là hóa thân sân bóng quan chỉ huy lần lượt dùng dao giải phâu chuyền bóng xé liệt hỏa tiên phòng tuyến đặc sắc nhất một cái là phía sau no l u p a s trợ công tổng trúng đích ba phần dẫn tới bóng quán sôi trào k h ắ p trốn nhưng ống kính cũng ghi chép lại hắn lúc phòng thủ nhãn t h ầ n hung á c một lần đối mộ lì truy thân mũ lớn đưa bóng trực tiếp vô hướng khán đài quyết thắng thời khắc hạt tởn trở thành k ỳ binh hắn tiếp cổ bệ chuyền bóng tại góc đ ấ y vững vàng trúng đích ba phần bóng rổ mặc lưới mà qua thanh n m thông qua tiếp sóng rõ ràng có thể nghe sau đó hỏa t i ễ n phản kích thờ g a n g xít như thiểm điện đột phá điểm bóng dìm g ắ t sơn tại bốn mươi lăm độ góc trường tay trúng đích phản siêu ba phần tiếng hoan hô cơ hổ lật tung hắn liên tục dưới hông d ẫ n bóng đột nhiên làm nổ nhảy ném bóng rổ tại vòng rổ bên trên điên hai lần cuối cùng rơi vào lưới hồ cái này chuẩn tuyệt sắt để hồ nhân ghế dự bị trong nháy mắt s ô i trào o nẩy -E、kích động cơ khăn mặt ma hỏa tiễn bên này d i ê u minh bị buộc đến ba phần tuyến bên ngoài vội vàng xuất thủ đạn khung mà ra hắn ngửa đầu nhìn trời thất lạc biểu lộ bị ố n g kính lâu dài dừng lại kết thúc cái còi vang o nẩy -E、cười lớn cùng d i ê u minh ôm hai vị cự nhân toàn thân làm mồ hôi quần áo chơi bóng đều kề sắt ở trên người cộ bệ đi hướng kỹ thuật đài tiếp nhận phỏng vấn lúc chỉ, chỉ ghi ghiêu n g o nói a nằm trên ghế s a lon roi đột nhiên lầm bầm một câu con mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình nói không có ta xa khắc chẳng là cái thá gì tranh thủ thời gian đối mịt rộ phần ó i không có đầu kêu béo ự thịt lười hải tượng tại sơn trong vùng ủi đến ủi đi ta sớm mẹ hắn cầm năm cái chiếc nhẫn xem hắn thở giống đài bào phê máy hơi nước huấn luyện lúc ngay cả trở về chạy đều chẳng muốn làm liền trông cậy vào ta mỗi trận cho hắn cho ă n hai mươi cái không tiếp nói đến chỗ này roi đột nhiên cười ra tiếng a đúng đừng quên cảm tạ xa khắc dùng ba trăm tờ ho nờ mỡ cho người vịt mặc dù đại bộ phận mỡ đều dài tại h mà hỏa tiễn t r ú n g tướng túi đầu bước nhanh rời sân thờ răng xít hung hăng đem khăn mặt quẳng xuống đất diễu minh im lặng mặc đi hướng phòng thay quần áo thông đạo hắn ba mươi ba chia làm không chặt t h a o đ ả n hắn t ầ n gánh xếp thú rác rời đội bóng không xứng với chân chính đấu sĩ hắn đôi đen xuống màn hình tự lẩm bẩm các người đáng đợi lại nát hai mươi năm lúc này trung điện thoại di động văng lên là người đại diện lụy ạ xì ô ha ha r ồ i fifa trăm năm l ễ ăn mừng mời người đi tham gia hoạt động tại sao muốn cự từ đâu thanh n m bên đầu điện thoại kia cẩn thận từng ly từng tí mỹ ở cô vẽ lẽ lại không tuyển ta tiến một trăm người rồi cười trả lời. ha ha người đá thời gian quá ngắn n g ư ỉ i ạ x ì ổ tranh thủ thời gian giải thích qua mấy năm không có người sẽ đem ngươi cự tuyệt tại bất luận cái gì bảng danh sách bên ngoài ta nói đùa mỹ ở cô doi đem thu hình lại tạm dừng ngồi thẳng người chỉ là trang t onlit lập tức sẽ bắt đầu cuối tuần còn có đối ghìn ghẹm tranh tài nhưng các ngươi tại bảng điểm số bên trên đã dẫn trước ly ông rất đa phần nguyên nhân chính là như thế mới càng không thể thư giãn doi nữ g khí trở nên chăm chú thay ta tạ ơn m ờ i nhưng ta phải chuyên chú tranh tài 2004 từ tệ lệ chủ đạo phi pha bách đại ngôi sao bóng đá bình chọn dẫn phát to lớn tranh luận phần này ban sơ kế hoạch một trăm n g ư ờ i sau khuyết trương đến một trăm hai mươi người cuối cùng lâm thời tăng đến một trăm hai mươi lăm người danh sách bởi vì bình chọn tiêu chuẩn hỗn loạn cùng địa vực phân phối bất công lọt vào nhiều mặt chất vấn bờ gia diễu làm năm giới hớt c ộ t quán quân vẹn vẹn c h ú n g tuyển mười hai người sau tăng đến mười bốn người không kịp nước pháp cùng ý dẫn phát bờ gia diễu liên đoàn bóng đá chủ tịch tệ xảy ra m á n h liệt bất mãn khiến cho tệ lệ tại trao giải trước khẩn cấp tăng thêm giải lì nộ trở danh tốt mazadona công khai trảo phúng bình chọn bà kẻn chờ ngôi sao bóng đá thế mà có thể bởi vì chống lại quay chụp mà suýt nữa không được tuyển lúng túng hơn chính là vệ lệ tận lực xem nhẹ từng kề vai chiến đấu 1970 g n i ê n luật của quán quân đồng đội b ị di sản trước mặt mọi người sẽ bỏ danh sách kháng nghị fifa hep sai game còn ra hiện đem mazadona mẫu đội lầm tiêu vì bờ ra g i ữ câu lạc bộ sai lầm cấp thấp trận này h ư n g long trọng trăm năm lễ ăn mừng cuối cùng biến thành một trận tràn ngập chính trị thỏa hiệp lịch sử nhận biết sai lầm cùng cá nhân dân đoán mão kịch vệ lệ lấy toàn cầu tầm mắt cân bằng các quốc gia giải thích tại các phương pháo vanh hạ lộ ra tái nhận bất lực điều kỳ quái nhất chính là, tễ lễ cùng h e n z i tại bóng đá nữ chủ đề thượng lệnh người không biết nên khóc hay cười chính trị chính xác biểu diễn h e n z i một mặt tán dương bóng đá nữ kỹ thuật so bóng đá nam càng đột xuất một mặt bị phi pha quan viên tại chỗ mời gia nhập bóng đá nữ ủy ban rất giống trên lớp học đột nhiên bị lao sư điểm danh biểu dương học sinh xuất sắc mặt mũi tràn đầy đều viết ta chỉ là thuận miệng nói một chút xấu hổ mà tễ lễ biểu diễn càng lộ vẻ hoang đường Vĩ vừa này n hai â n bách đ người kẻ xướng người họa đem một trận liên quan tới bóng đá nữ phát triển nghiêm túc thảo luận ngạch sinh sinh biến thành chính trị chính xác buồn cười giật dây h e n z i phụ trách cung cấp cầu vồng cái g i ắ m thế lệ phụ trách cho cầu vồng cái g i ắ m mạ vàng mà chân chính bóng đá nữ vận động bất quá là bọn hắn bên chân một viên dùng để t r ở điểm bề ngoài độ kim túc bóng thôi 2004 n i ê n ngày mùng ngày năm tháng ba league một vòng thứ hai mươi bảy monaco sân khách khiêu chiến lìm đệm tranh tài bắt đầu về sau monaco phòng tuyến xuất hiện lần nữa vấn đề phút thứ hai mươi lìm đệm tiền đạo đạt gã n g ô năm lấy cơ hội phá không thành đạt được đây là monaco liên tục trận thứ hai dẫn đầu mất bóng bên sân đề sang huấn luyện viên lắc đầu thở g i i hiện nhiên đối đội bóng phòng thủ biểu hiện rất bình thường không hài lòng bất quá m o n a c o rất mau tìm trở về trạng thái phút thứ ba mươi mốt doi đang nhanh chóng phản kích trung hiện ra hắn ưu thế tốc độ hắn bén nhảy từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa nghiêng chen vào vị trí chạy thành công phản biệt vị hình thành đơn đào đối mặt xuất kích thủ môn doi đột nhiên ra tốc biến hướng nhẹ nhõm chụp qua thủ môn sau bạo xạ không môn đ ắ p thủ ghi bản sau doi hưng phấn bay lên không huy quyền chúc mừng cái này ghi bản cũng triệt để đốt lên m o n a c o tiến công hỏa lực vẹn vẹn ba phút sau doi bên phải đường sau khi đột phá xuyên qua thiệu ly, thiệu ly hiện ra hắn mang tính tiêu chí tiểu t o á i bộ g i ấ bóng Liên tục lắc tục thủ thủ、so、phút ò n thứ bốn mươi mốt monaco lần nữa đánh ra đặc sắc phối hợp trải qua bốn chân nhanh chóng truyền lại về sau bóng ra đi vào cánh trái roi dưới chân hắn làm sơ điều chỉnh một cái kể s ắ t đất rút bắn thẳng v ọ n góc gần thủ môn ngoài tầm tay với nửa trang kết thúc trước monaco liền lấy ba một dẫn trước r o i lập cú đốt trở thành công thần lớn nhất hiệp thứ hai bắt đầu về sau monaco tiếp tục trưởng khống nhịp điệu thi đấu phút thứ sáu mươi lăm để sam làm ra thay người điều chỉnh theo thứ tơi đẹm roi Điều lỉ cùng mỏ d phút thứ bảy mươi hai dự bị đăng tràng di bơ di ở bên trái đường hiện ra năng lực cá nhân hắn dẫn bóng cắt vào trong liên tục biến hướng t r ụ qua hai tên phòng thủ cầu thủ đột nhập vùng cấm địa sau một cái vừa nhanh vừa mạnh nửa cao cầu bạo s ạ bóng ra thẳng treo l ư ớ i ổ đem so với điểm sửa vì bốn mươi mốt phút thứ tám mươi ba phải hậu vệ mạch cồn hiện ra tiến công tài hoa từ đó trận dẫn bóng tiến quân thần tốc tại ở ngoài vùng cấm đột nhiên lên chân xuất xa gìn đệm thủ môn miễn cưỡng đưa bóng đập ra nhưng dự bị tiền đạo bùn sôi nhạy bén theo vào bù bắn ra tay đ li mặc dù bọn hắn hiệp thứ hai không lâu liền bị thay đổi nghỉ ngơi nhưng trên người quần áo chơi bóng ý nguyên bị mồ hôi thấm ấp hơn phân nửa rồi đi ở trước nhất hắn vừa đi vừa sửa sang lấy quần áo chơi bóng đột nhiên nhìn trên đài truyền đến một trận chỉnh tể tiếng hò hét mới đầu chỉ là lẹ tẻ mấy cái thanh âm nhưng rất nhanh liền hội tụ thành đinh thai nước góc tiếng gầm cho đức người một điểm nếm mùi đau khổ vậy chúng ta đến ngay bọn hắn mọi gì nẹt cũng đi tới ba người sóng vai đứng tại bên trong vòng phụ cận hướng nhìn trên đài phan bóng đá phất tay thăm hỏi phần thâm mộ bóng đá tiếng la càng ngày càng t h ì n h tề càng ngày càng vắng rội doi xoay người nhặt lên một cái bị ném vào trong tràng khăn quảng cổ nhẹ nhàng vô vô phía trên v phụ c cỏ sau đó đem nó thắt ở trên cổ động tác này dẫn tới nhìn trên đài một trận gieo họ liễu ly cùng mọ dịn b ẹ t cũng học theo đem phan bóng đá ném tới khăn quàng cổ cùng mũ đeo ở trên người hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía roi g i a hỏa này chính y ê u nhã đem khăn quàng cổ quấn tại trên cổ còn thuận tay sửa sang bị mồ hôi ướt nhẹp tóc cắt ngang c h á n rất giống cái chào cảm ơn ca kịch diễn viên hắn luôn luôn như thế hội liễu ly dùng túi trọt h ọ c mọ dịn b ẹ t liếp mắt người tây ban nha chính vụng về đem mũ lơi chai phản lấy chụp tại trên đầu nghe vậy phốc phốc cười ra tiếng lần trước đã xong nẹn tin hôn đạn này còn biết đối chủ khán đài hôn gió、đâu. hữu lì n ú n nún mai nói được rồi chí ít chứng minh chúng ta không cần dựa vào mặt ăn cơm đ ư ơ n g ba người đi hướng cầu thủ thông đạo lúc phải thâm mộ bóng đá tiếng la đ ạ t đến đỉnh điểm hai bên lối đi bảo an nhân viên không thể không tay cầm tay tạo thành bức tường người phòng ngừa kích động phan bóng đá xông vào trong tràng r ồ i đi vào thông đạo lâm đi vào trước hắn quay người hướng khán đài sâu sát bái dẫn tới càng nhiệt liệt tiếng hoan hô mãi cồn đi tại cuối cùng nghe được tiếng la sau cố ý thả chậm bước chân hắn hướng khán đài giơ ngón tay cái lên dẫn tới càng nhiệt liệt g e o họ mấy cái tiểu cầu mê ghé vào trên lan can liệu mạng vươn tay muốn cùng hắn vô tay mại cồn đi qua thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn còn thuận tay đem một cái ký tên bóng ném cho nhìn trên đài hải tử luật kệ công bủ châu câu lạc bộ thu nhập bảng mu lấy một sáu mươi tám ức bảng anh liên tục đứng đầu bảng siêu việt nước mỹ new dót dạng kỷ bóng chạy đội j u v e tú một bốn mươi sáu ức cùng ac milan một ba mươi bốn ức phân loại hai ba vị t r a n tí hòn lít g i a i tích mang đến phong phú í t lợi rio mazit một hai mươi chín ức đứng hàng thứ tư b a y e n một không tám ức thứ năm mười vị trí đầu bên trong tờ Giờ mi ở lít chiếm năm tịch mu arsenal liverpool n e w c a s t chelsea CZ A3 luật a Inter, b e n hệ à này Phần danh sách h bảng i n buôn bán thống trị lực, u. buôn bán thu nhập nguyên đứng ra trị tờ lít giờ mi mở ở lực, u thu đầu. y Đoạt kế k toán sở sự vụ đ u ậ t k ệ tập tỏ m ặ t x sli m ạ i tít fifa quyết định rio mazit cần trong vòng ba mươi ngày thanh toán khất nợ inter milan một ư ơ i chín triệu bảng anh chứa lợi tức r o n a l d o chuyển nhượng số dư nếu không inter nhưng chọn lựa chờ giá trị cầu thủ gắn nợ cái khoản tiền này đem tăng cường inter nay hạ dẫn b i ệ n binh lực lượng hoặc dùng cho tranh đoạt sở kèm chờ mục tiêu rio mazit chống án phản gây nên tổn thất inter hoặc mượn cơ hội đạt được phi gồ m i lan báo thể thao chelsea lấy 12 triệu bảng anh ký 20 tuổi hà lan tân tinh joe e n hợp năm đồng niên lương tuần 1 0 0 t r ă nghìn euro vị này cánh trái đột phá hảo thủ được vinh dự ấu vỡ m ặ t người nối nghiệp đã ở hà lan đội bốn trận hai bóng mặc dù cha khuynh ê ư ớ n g mu nhưng ịn hộ v ẫ n bởi vì c h e l s e a báo giá cao hơn thả người joe e n đem m ặ t số 11 chiến bảo trở thành c h e l s e a chương tám vị hà lan cầu thủ ịn hộ vân từ 4,3 triệu euro mua vào đến 12 triệu bảng bán đi thu lợi tương đối khá báo gà đi ẩn chương 54, các người muốn chiến tranh toàn diện sao một chương n ă các người muốn chiến tranh toàn diện sao 2004 n i ê n n g à y mùng ngày 8 tháng ba ny sợ hạ tụ rồ bờ biển sân bay các phóng viên sớm đã ở cửa ra chỗ lắp song trường thương đ o à n pháo chờ đợi bayern munich toàn đội đến đương hitzvê kép xuất lĩnh đám cầu thủ đi ra thông đạo lúc đèn v h ơ lắc trong nháy mắt sáng thành một mảnh l ờ i h ẹ q u ặ t đỡ phóng viên hitzvê kép tiên sinh thủ hiệp tại munich monaco 22 chiến bình bayern tay cầm hai khách trận ghi bàn ngài cho rằng hôm nay tranh tài bayern cần tiến mấy cái bóng mới có thể bảo đảm tấn cấp hitzvê k bóng đá không phải đơn giản số hợp đề lý tưởng nhất phương tức là chúng ta chỉ cần so với bọn hắn nhiều tiến một cái sau đó bảo đảm bọ báo hiệu phóng viên monaco gần nhất hai trận tranh tài mặc dù đều thắng nhưng đều trước mất bóng phòng tuyến tựa hồ không quá ổn định b a y e n sẽ lợi dụng điểm này sao k h i tiểu, m o n a cờ o tiến công rất công mạnh, nhưng bọn h ắ phóng n g thủ sát thực miệng bại lộ hắn không cờ viên cản tiên hắn sinh m o n a c o tay cầm hai khách trận đ i bàn tình thế đối với ân rất bất lợi càn tháo kính d â m xuống trong mắt lõe lên v ẻ tức giận nghe bọn hắn có thể tại mù nít tiến hai cái không có nghĩa là tại m o n a c o còn có thể đ i bàn chủ khách trận cũng không phải là tuyệt đối hắn dừng lại một chút thanh âm chấm thấp đương nhiên ta thừa nhận ngày đó biểu hiện s á c thực không tốt pháp quốc tốc cầu phóng viên liên quan tới roi cái kia đ i bàn rất nhiều người nói n g à i hẳn là đập ra đi càn mặt trong nháy mắt đỏ lên nắm đấm không tự giác nắm chặt lại bông ra hắn hít sâu mù hơi cái tia bóng ta cả tuần tại sân huấn luyện tiêm luyện liền vì ngày mai mỗi cái cứu thua động tác ta đều luyện hơn trăm lần chờ lấy xem đi hôm nay ta sẽ dùng hành động nói chuyện nói xong quay người nhanh chân rời đi lưu lại các phóng viên hai mặt nhìn nhau bạn l ậ t đi tại đội ngũ cuối cùng lông mày xương bên trên vết thương đã kéo màn nhưng y nguyên bắt mắt do e t h o dùng thứ tam kỳ người chủ trì gồm đôi ống k í n h lộ ra mang tính tiêu chí tiểu dung chào b u ổ i tối monaco các nữ sĩ các tiên sinh hoan n g h ê n trở lại do e t h o dùng châu âu g i i bóng đá nguy hiểm nhất chiến thuật phân tích tiết mục bởi vì chúng ta có châu âu nguy hiểm nhất chiến thuật mà vương toa trấn mà đêm nay khen ngợi đội hình để chúng ta hoan nghênh một vị đặc biệt khác h nhân p h ở g i a n g di bơ di gồm chuyển hướng di bơ di p h ở g i a n g Giang, làm tuổi trẻ cầu thủ ngươi làm sao đánh giá chi này bởi ơn thực lực chớ khẩn trương di bơ di đang muốn mở miệng đột nhiên nhớ tới roi tại phòng hóa trang lặp đi lặp lại dặn dò đừng đánh giá cụ thể người hoặc sự tình hắn b u môi thốt ra không đáng giá nhắc tới hắn bẻ ngón tay số năm phút qua rơi dở r o b e t o ba phút trêu đùa đệ mì chệ lì còn lại hai phút tại cản tới trước mặt cái xuyên háng gồm cố nén y cười có lòng tin như vậy Đó đ là ư di di càng càng ơ người n Di b xem các à n n g ó bằng hữu đây chính là vì cái gì chúng ta nói do ép hổ dùm là châu âu nguy hiểm nhất chiến thuật phân tích tiết mục bởi vì chúng ta khen ngợi so với tay càng đáng sợ mờ tối bia trong quán c h ậ n ních người mặc bê ơn quần áo chơi bóng phan bóng đá sinh viên mạ sĩ mỹ lị ả n sung phong nhận việc đương phiên dịch hắn chỉ ở trung học học qua một năm tiếng pháp mà lại rất tín chỉ trên tv chuyển đến jibber di thanh em hưng phấn coi như chỉ cấp ta m ộ ư ơ i phút ta cũng có thể cải biến tranh tài mạ sĩ cao mày lắp bắp phiên dịch hắn nói cho hắn m ộ ư ơ i phút là có thể đem b đơn đánh t r o tệ ra quần kiến trúc đốc công hàn phanh đem bia chén n g n ở trên bàn cái gì cái này nước pháp tên lùn năm phút qua rơi giờ roberto mạ sĩ chừng to mắt hắn nói năm phút liền có thể để dở roberto khóc về nhà tìm m ụ m ụ về hưu giáo sư c ờ rỗ hệ đỡ tức dẫn tới mức vỗ bàn quá quá ba phút t r e o đùa đệ mi trệ l ì mạ xỉ càng lộn càng kích động hắn nói ba phút là có thể đem đệ mỹ trệ l ì đùa bợn giống gánh xiết thú hậu tử toàn bộ bia quắn sôi chảo cuối cùng hai phút tại c ả n tới trước mặt cái xuyên háng mạ xỉ đứng lên lớn tiếng tuyên bố hắn nói c ả n cứu thua lúc dáng vẻ rất giống bị cắt sen chó giữ nhà cho nên ghi bản sau muốn đem bóng nhét vào trong đúng quần học cho cái phát tỉnh hỗn đ à n mười cái bia chén đồng thời đập xuống đất mảnh vỡ văng khắp nơi nơi hẻo lánh bên trong có cái phan bóng đá trực tiếp đem bàn ăn lật ngược miệ thủy tinh n ư ớ âm thanh bên trong sen lẫn làm thịt cái này mạ c Sĩ nhìn xem mình đưa tới bạo động vụ trộm lộ ra vẻ tươi cười đại ý hắn đi học kỳ quại điệu tiếng pháp khóa rốt c ụ c phát huy được tác dụng cuối cùng di bơ di nói không trải qua cách càn xa một chút mạ c Sĩ chém đinh chặt sắt hắn nói sợ càn căn hắn bởi vì đức người đều là phong cầu bịa quán lao bản cuốn quít đóng lại ra đi ô lúc phấn n ộ fans hâm mộ bóng đá đã tại tổ chức giáo huấn nước pháp lão ký tên hoạt động lúc này một cái giữ lại dâu riêng nam tử trung niên đột nhiên nhảy lên trường một bàn hắn mặc phục cổ bơn huấn luyện phục hộ khẩu bên trên còn hoa văn bờ đơn nội huy các đồng bào của ta thanh âm của hắn cũng không lớn lại làm cho tất cả mọi người xoay đầu lại. ngay tại vừa rồi chúng ta chính mắt thấy cỡ nào nhục nhã những cái kia nước pháp l a o những cái kia ngạo mạn người gỗ hẹo trước đó dám tại thổ địa của chúng ta bên trên d ư ơ n g a i hắn chậm rãi nhìn khắp b ố n phía ánh mắt tại mỗi cái phan bóng đá trên mặt dừng lại chốc lát bọn hắn chế rêu chúng ta chuyển kỳ thủ môn bọn hắn miệt thị chúng ta phòng tuyến thép bọn hắn thậm chí thậm chí thanh âm của hắn đột nhiên nghẹn nào bọn hắn thậm chí nói muốn để chúng ta anh hùng quỳ leo ra sân bóng bia trong quán vang lên liên tiếp tiếng chửi rùa trung n i ê n nam nhân giơ tay phải lên hiện trường lập tức khôi phục kiến tĩnh ta hỏi các ngươi các minh đệ của ta. thanh âm của hắn trầm thấp mà nguy hiểm các ngươi muốn chiến tranh toàn diện sao m u ố n mười cái thanh âm đồng thời quát các ngươi muốn để bọn hắn kiến thức chân chính g ở m à n g h i thiết huyết sao m u ố n hắn đột nhiên nhảy lên q u o a i ba từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân nghe ta nói đây không phải một trận phổ thông bóng đá thi đấu đây là một trận thanh chiến một trận bảo vệ chúng ta bóng đá linh hồn thanh chiến tay phải của hắn bắt đầu có tiết tấu đánh ngực ngẫm lại đời cha của chúng ta ngẫm lại bẹ kèn bồ ở, ở. ngẫm lại gợt m u l l bọn hắn dùng máu và lửa đúc thành vinh quang hôm nay liền bị những n à y nước pháp thẳng hề trà đặc sao không p h ả n thâm mộ bóng đá đáp lại chấn động đến đèn treo lay động chúng ta muốn để luis hai sở ta đi ủng biến thành bọn hắn mộ điện hắn khản giọng như lao mỗi người đều muốn mặc vào tối đỏ tươi chiến thần mỗi người đều muốn dùng tối to rõ hành khúc chấn vỡ mảng nhĩ của bọn hắn mỗi người đều muốn dùng nóng cháy n h ấ t ánh mắt thiêu đốt lưng của bọn họ bọn hắn coi là monaco là địa bàn của bọn hắn sai nơi đó chính là gờ mạn n i chiến xa nghiền ép trận ta thể chỉ cần ta còn có một hơi tại liền tuyệt sẽ không khiến cái này nước pháp lao tại vinh dự của chúng ta bên trên diếu võ dương ai các ngươi đâu thế sống chết bảo vệ c nhật g n giống lên một tiếng bên trong có người bắt đầu đạp nát càng nhiều chén rượu nhớ ký đêm nay nhớ ký phần này xỉ đ ủ c h ú n g ta muốn để toàn bộ châu âu nhìn xem cái gì là g ờ mạng n h ỉ ý chí cái gì là bà ơn lựa giận chúng ta muốn để luis o hai sở tạ đi ủng mỗi một tấc thẳng cỏ đều thiêu đốt lên chúng ta chiến ý hắn cuối cùng giơ lên cánh tay phải ngó tay thẳng tắp chỉ hướng m u n i c o l i m p i c sân thể dục phương hướng thắng lợi và thuế bay ơn và thuế g ờ mạng n h ỉ và thuế và thuế và thuế và thuế b i ế quán triệt để xôi trào phải h â m mộ bóng đá đạp nát chảy đến rượu lật tung cái bản hát vang lấy bờ ơ n hành quốc nơi hẻo lánh bên trong chân chính hiểu tiếng pháp nữ phan bóng đá anna sắc mặt trắng bệnh run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát bịa quán lao bản hạn nhìn xem bị đạp nát cái bản cùng đi tưởng năm mươi b ố các người muốn chiến tranh toàn diện sao hai chương năm mươi b ố các người muốn chiến tranh toàn diện sao hai đất mảnh tiếng bể run rẩy nhóm lửa một điếu thuốc thượng đế a ta đến cùng thả cái gì tiết mục mà tại nai、nice、sở trong căn hộ jibur di, di đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh mồ hôi lạnh thẩm t ấ u phía sau lưng mắt hắn lẩm bẩm nói ta làm sao ngộng thấy một đám đức người mở ra xe tăng ép qua tới 2004 n i ê n ngày mùng ngày 9 tháng 3, t r a m thi on l i t vòng một thứ hai hiệp sân âu traford f tranh tài tiến hành đến phút thứ 35, sân âu traford f bầu không khí đã đạt đến điểm sôi hơn bảy vạn tên mở u fan bóng đá tiếng hò hét giống như là thủy triều từng đợt nối tiếp nhau tuôn hướng trong tràng màu đỏ khăn quảng cổ trên khán đài như sóng biển c h ậ p trùng united united tiếng hô hoán đ ề u nhịp đinh hay nhức góc tây khán đài sở c h ạ p h ộ t khán đài tử t r u n g fans hâm mộ bóng đá sớm đã đứng lên bọn hắn cơ hai tay kéo theo toàn bộ sân bóng tiết tấu đường o xỉ dẫn bóng đột tiến lúc nhìn trên đài tiếng gầm bỗng nhiên lên cao. Giggs hoàn thành hai qua một phối hợp về sau khán đài truyền đến một trận hưng p h ấ n tiếng thét trói thai o xỉ lên chân tạt bóng trong nháy mắt toàn bộ sân bóng tựa hồ cũng nín thở bóng da bị giải vây ra s á t na nhìn trên đài vang lên một mảnh thất vọng thở dài nhưng cái này thở dài lập tức biến thành c h ấ n thiên động địa gieo họ sờ côn lở nên bóng x u ấ t mạnh bóng da cách chân trong nháy mắt hơn bảy vạn người đồng thời từ trên chỗ ngồi bắn lên、Google. hiện trường bình luận viên thanh âm hoàn toàn bị bao phủ tại p a n bóng đá tiếng gầm bên trong h â m mộ bóng đá điên cùng ô n nhau cơ sĩ vung vẩy đến càng thêm mánh liệt liền ngay cả bình thường thận trọng ghế khá cũng không ít âu phục g i à y ra thân sĩ kích động nhảy dựng lên mu đem quả bóng này ưu thế một mực bảo trì đến phút thứ sáu mươi hai otto thu hoạch được phạt góc cơ hội để cộ mở ra phạt góc tinh chuẩn tìm tới bên trong cấm khu c u ố ta đầu của hắn bóng tấn công mục tiêu bị hạ vợ đập ra nhưng ở sau đó hôn chiến bên trong tiền vệ phòng ngự cổ tì nhạ nhạy bén đủ bắn phá không thành một một. bóng ra nhập lưới trong n g a y mắt mu di nhô giống lò so từ chỗ ngồi bắn lên hắn bỗng nhiên giật ra cổ áo song quyền đối bầu trời hung hăng đập ba lần mỗi một cái đều mang lực lượng toàn thân áo khoác và á o theo động tác kịch liệt đông đưa ánh m hướng về phía trong tràng gạo thét làm được tốt tiếp tục phút thứ bảy mươi ba mở h u lần nữa lấy được dẫn trước z o n a d i n o ở giữa sân cầm bóng về sau cùng s r giờ hoàn thành một lần tinh diệu hai qua một phối hợp z o n a d i n o dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa đối mặt cắt vạn h ổ phòng thủ hắn nhẹ nhàng linh hoạt một cái trọng chuyển bóng ra vượt qua thủ môn bãi ạ sau điểm nhịt kẹo giút nhẹ n h õ m đẩy bắn không môn đắc thủ hai một toàn bộ âu cha phát lâm vào điên cuồng jonadino sờ giờ cùng nhịt kẹo giút ba người chăm chú ôm nhau chúc mừng ferguson ở đây bên cạnh y nguyên duy trì mang tính tiêu chí tỉnh táo biểu lộ mà mu di nô thì sắc mặt xanh xám. tranh tài tiến vào bù giờ giai đoạn mu f a n bóng đá đã bắt đầu chúc mừng tấn cấp sơ kessel bót ghế bình luận bên trên mắt tin taylor thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát r u n các vị người xem ngại ngay tại chứng kiến chính là một trận sách giáo khoa mu tức h thắng lợi h ắ n cộng tác andy g. g lập tức nói tiếp ngữ tốc nhanh chóng nhìn xem vừa mới cái kia ghi bàn đơn giản hòa mỹ sơ côn lờ cỡ nào tinh chuẩn xuất xa tựa như hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong vô số lần làm được như thế taylor hít sâu một hơi tiếp tục nói nhưng đặc sắc nhất còn tại đằng sau nhìn jona đi nhô lần này xử lý bóng cỡ nào linh động cấp pháp hắn cùng sờ giờ phối hợp tựa như nhảy điệu tặng tổ đồng dạng ăn ý mani k h e o dù d... cái này hà lan sát thủ vĩnh viễn biết nên xuất hiện tại vị trí nào đây chính là vì cái gì hắn là châu âu đáng sợ nhất cấm khu chi hồ tiếp sóng hình tượng c ắ t trình diện bên cạnh thơ dịu sân taylor cảm t h ắ n nói nhìn xem vị lao xoáy này y nguyên chấn định như thế nhưng chúng ta nhất định phải nói đêm nay chiến thuật của hắn bố trí có thể xưng ơ đại sư cấp mơ mặc dù phòng thủ hậu phương chủ lực thiếu trận nhưng là hoàn toàn áp chế bắt tô hai cái đường biên luân chuyển để đối thủ mệt mỏi gật đột nhiên cười lên nói thật ta hiện tại liền muốn cho trên bản đồ chiến thuật cái này trận hình phiếu treo chế bốn trăm bốn mươi hai hình thoi giữa trận kinh điển vĩnh viễn không quá hạn g là hình đây chính là mu bóng đá tinh túy tinh chuẩn hiệu suất cao tràn ngập sức sáng tạo nếu như bảo trì trạng thái này bọn hắn hoàn toàn có thể đi được càng xa ghế bình luận sau đạo truyền bá thời gian nhân viên công tác nhìn xem không ngừng kéo lên tỷ lệ người xem đường cong bèn nhìn nhau cười nếu như m u có thể bảo trì dạng này trạng thái bọn hắn hoàn toàn có cơ hội ở sau đó trong trận đấu hướng một số đội bóng đòi lại bọn hắn nên được nợ andy gờ lập tức hiểu ý chúng ta đều biết ngươi nói tới ai martin b e c k h a m rời đi sau chống chỗ bây giờ đã bị h o à n mỹ b ổ khuyết chi này m u so với trước niên càng thêm thành t h ụ taylor tưởng tượng một chút nếu có thể ở vòng t ứ kết gặp được r i ê n mazit có chút huấn luyện viên cuốn sổ bên trên thế nhưng là nhớ kỹ rất nhiều bút chướng có thể coi là đấu để chúng ta rửa mắt mà đợi chi này rực rỡ hẳn lên quỷ đỏ sẽ ở trang thi onlit trên sàn thi đấu viết như thế nào báo thủ cố sự đ ư ờ n g thứ tư quan viên giơ lên bù giờ ba phút điện từ b à i lúc toàn bộ âu trafốt đã chuẩn bị chúc mừng thắng lợi quỷ đỏ fans hâm mộ bóng đá bắt đầu hát vang gờ lò gì lộ gì mạn lunai tịt nhìn trên đài màu đỏ khăn quản g cộ như sóng biển múa nhưng mà trên sân bóng thay đổi trong né mắt phút thứ chín mươi hai mạng n h ở giữa sân một cái hung á t trượt sẻn đoạn hạ sờ côn lờ bóng ngay tại chỗ phát động phản kích. đệ cố nhận banh sau ngẩng đầu quan sát một cái dao giải phâu chọc khe xuyên thấu mở u phòng tuyến ngặt thì như quỷ mị trên bảo tại vùng cấm địa phía bên phải tỉnh táo đẩy bắn góc xa hà hột ra sức cứu thua lại ngoài tầm tay với bóng ra h ư ớ n g thành nhập lưới hai hai hotto ghê dự bị trong nháy mắt sôi trào muzino tháo ra cả và xông vào trong tràng điên cùng cơn nằm đấm hắn trợ giáo nhóm ôm làm một đoàn mà trên trận hotto cầu thủ thì tập thể trượt quý chúc mừng â cha phát lâm vào chết tầm thường yên tĩnh chỉ có đội khách khán đài truyền đến đinh thai nước góc gieo họ thêm lúc thi đấu bắt đầu về sau mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. 107 phút. z o n a l d i n o dẫn bóng tiến quân thần tốc hình thành đơn a o mạn nịt từ phía sau một cái chùi bóng đem hắn đánh ngã trọng tài chính không chút do dự móc ra thẻ đỏ muzino ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình hướng về phía thứ tư quan viên gầm thét k i a là sạch sẽ chùi bóng mà ferguson thì sắc mặt âm chầm nhai lấy kẹo cao su ánh mắt bén nhọn đáng sợ mu sau đó dùng xong cái cuối cùng thay người danh lệch z o n a l d i n o bị sổ sật thay đổi nhân số chiếm ưu mu khởi s ư ớ n g như thủy triều tiến công nhưng mười người ứng chiến o t tô mọi người đồng tâm hiệp lực Các vị này chưa đầy mười chín tuổi bồ đào nha tân tinh túi đầu nhìn xem mình là giày chơi bóng ngây ngô trên mặt viết đầy hoang mang hắn đã liên tục ba lần s u ấ t gôn bị b i hạ dũng mạnh phi thường đập ra lần thứ tư n ế m thử lại bị cắt vạn hộ dùng thân thể cản ra danh giới cuối cùng hắn vội ý thức nhìn về phía bên sân phơ hiệu sân lao xoáy chính nghiêm túc hoa tay lấy chiến thuật thủ thế sờ giờ cắn cắn môi giới tóc con bị mồ hôi góp nhẹp gián tải trên trán đêm này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng kỹ xảo tại potto thiết huyết phòng tuyến trước mặt lần lượt vấp phải chắc t r ở cắt b ạ n hồ cùng c o s ta tựa như hai chắn b i ế t di động tường mỗi lần hắn cầm bóng lập tức liền có hai ba tên cầu thủ bao bọc tới bên sân mu z i nhô không ngừng gào thét chỉ huy phòng tuyến thanh âm đã khẳng k h ẳ n thêm lúc thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên song phương cầu thủ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất sờ rơ mờ mịt đứng tại chỗ nhìn xem potto đáng cự tinh lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được trang đi onlit đấu trường thẳng cốc sân âu cha phót ánh đèn đem thảm cỏ chiếu lên tòa sáng hơn bảy vạn tện i trưởng năm mươi b ố các người muốn chiến tranh toàn diện sao ba chương năm mươi b ố các người muốn chiến tranh toàn diện sao ba phan bóng đa tiếng hò hét giờ phút này đều hóa thành nặng nghề hô hấp phơ ký sơn đem kẹo cao su nhai đến nhanh chóng mu di n o hai tay cắm ở áo khoác trong túi nhưng có chút phát r u n ngón tay bại lộ h ắ n khẩn trương vòng thứ nhất hotto trước phạt trọng tài chính tiếng còi vạch phá ban đêm đệ cổ đem bóng vững vàng đặt ở b ê n an tí điểm lưu lại ba bước hào hộ tại t môn tiến đến đây về nhỏ nhảy ý đồ quấy nhiễu chạy lầy đà đẩy bắn bóng ra dán cửa bên trái trụ chui vào lưới、ổ. hạ thuật mặc dù n h à o đối phương hướng nhưng ngoài tầm tay với mười ni kẹo rút hít sâu một hơi đi hướng phạt bóng điểm bại ạ tại phía trước cầu môn khoa trường vùng vẩy hai tay người hà lan ngắn ngủi chạy lấy đà sau chân phải đợi bắn bại ạ n h à o về phía tương phản phương hướng một một khán đài quỷ đỏ phan bóng đá tập thể nhảy dựng lên vòng thứ hai cộ tí n h ả sút gôn giống ra khỏi nòng đạn tháo hạ thuật đứng tại chỗ chưa kịp phản ứng hai một đến thiên sở côn lờ lúc âu cha phất vang lên chỉnh tề trợ uy âm thanh gần đầu lựa chọn góc trái trên cùng nhưng bại a phi thân đơn trưởng đưa bóng đỡ ra xả nhìn trên đài trong nháy mắt buộc phát ra to lớn tiếng thở dài tiếp xong ố n g kính bén nhạy bắt được sờ giờ ở đây bên cạnh căn ngón tay mặt tả mười tám tuổi thiếu niên con mắt chừng đến căn g t r ọ n ferguson quay người đối trợ giáo nói cái gì từ phía sau lập tức chạy tới c h â n an sờ cô n lờ vòng thứ ba xuất hiện chuyển hướng lituria h a tiền đạo g i ả n cột cắt s u ố t gôn mềm mại bất lực h à o bột nhẹ nhom ôm vào trong lực gi g gi -G, g s đi hướng phạt bóng điểm lúc khán đài bắt đầu có tiết tấu vô tay v e m a thuật sư dùng một cái nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn san đều tỷ số điểm số h a i hai muzino hai tay đốt túi sắc mặt xanh xám mà f h ơ ghi sân rốt c ụ c vương lòng ra nắm chắc quả đấm vòng thứ tư m ặ t t h ì bạo xạ để hạ v t nhìn bóng t h a n thở đến phiên ghe di n r vlúc i vị này ngạnh hắn hậu vệ suốt gôn lại bị b ạ dũng manh phi thường đập ra tiếp sóng trong tấm hình n e r v i n đệ đệ phiu ê tại ghế dự bị chém mắt ngặt t h ì bạo xạ phá khung thành về sau muzino triệt để bạo phát hắn đ ỗ n g nhiên vọt lên huy quyền hắn vọt tới đường biên đối xử trệ phốt khán đài điên cùng vung v ẩ nằm đấm nơi đó chính là mắng hung nhất mở ưu tử trung khán đài đến a tiếp tục mắng a h ắ n dùng bồ đào l ậ cao cao. sau cùng quyết chiến thời khắc phơ dậy d n chỉ cần phạt tiến liền có thể kết thúc tranh tài cái này bình thường ti chức phải hậu vệ cầu thủ chạy lấy đà trên lệnh điểm trượt chân nhưng hắn đẩy bắn ý nguyên chui vào lưỡi ổ bốn mươi hai hốt tô ghế dự bị tất cả mọi người như bị điên xông vào trong tràng bại hạ trực tiếp bị đặt ở thấp nhất tiếp s ó n g ống kính đảo qua mờ u t ư ớ n g xoái ferguson cũng không quay đầu lại đi hướng thông đạo ni tẹo rút ngốc đứng tại bên trong vòng hướng cái lạc đường hải tử mà sờ rờ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh ngay tại năm phút trước hắn chủ động xin đi phải phạt cái thứ năm pnat l y lại bị ferguson khoát tay cự tuyệt các vị người xem các người ngay tại chứng kiến trang t h o n l i t trong lịch sử chấn động nhất ít lưu ý một trong m a r tin tay l o r thanh â m tại kết thúc cái còi bên trong run dậy muzino hô t o dẫm lên mờ u thi thể tiếp tục đi tới mà quỷ đỏ chỉ có thể nuốt vào sân nhà bị loại quả đắng bên sân hút mỏ sơ c a s s e l p t phóng viên ngăn cản phi nước đại chúc mừng đệ cổ các ngươi lúc trước nghĩ tới kết quả này sao bồ đào nha giữa trận lau mồ hôi cười to dỗ sờ nói qua đêm nay muốn để âu t r à p h r t t r ầ mặc m sau lưng hắn muzino đang bị đám cầu thủ cao cao ném ban đêm sơ c a s s e l p o t ghế bình luận lâm vào ngắn ngủi t r ầ mặc m martin taylor thanh â m trầm thấp trầm dãi văng lên mỗi một chữ cũng giống như tại đọc qua m u huy hoàng lịch sử một trang cuối cùng khó có thể tin kết cục m u gần tám cái mùa giải lần đầu vô duyên trang tỷ onlit bắt cường ngay tại đêm nay bọn hắn xung kích liên tục tám niên mặt mà dừng tòa này đã từng khiến châu âu run rẩy âu traford quá khứ 17 trận tram tion lit sân nhà giữ cho không bị bại thần thoại như vậy kết thúc lần trước ở chỗ này tram tion lit thất bại còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 0 0 n g h n i ê n tháng 10 thua với la c o d u n a xa xôi ký ức taylor tiếp tục dùng mang theo thanh âm rung động ngữ điệu thi thầm tại khối này sân bãi bên trên mu đã từng năm lần đối mặt bồ đ à o nha đội bóng lấy được toàn thắng điên cùng đánh vào 1 ư chín bóng trong đó liền bao quát hai lần đ ổ sát porto năm số hai bốn số mà porto trước đây sáu lần đến thăm nước anh toàn bộ bại trận chỉ toàn nốt m ư đạn hắc c á lịch sử tất cả những ngày số liệu đều tiếp ạ t ố sóng hình tượng lâu dài dừng lại tại ghi điểm bài bên trên hai mươi hai điểm số cùng phía dưới vậy được trướng mắt otto tấn cấp chữ nhỏ phảng phất tại im ắng tuyên cáo chàng ti onlit bản đồ bên trên có chút trật tự ngay tại lạng yên cả biến mona cô trụ sở huấn luyện bên trong màn hình tv dừng lại tại otto cầu thủ chúc mừng trên tấm hình để sam đóng lại tv vẫn nhìn chiến thuật trong phòng các đội viên đồng dạng thủ hiệp điểm số thanh âm của hắn rất bình tĩnh các ngươi muốn làm mu vẫn là muốn làm h ô tô t trong phòng thay quần áo an tĩnh có thể nghe thấy điều hòa không khí vận chuyển thanh âm đang cầu thủ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt có người túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sàn nhà có người vô ý thức xoa ngón tay doi đột nhiên cười ra tiếng ta khẳng định đem ngươi nâng đến so kêu bồ đ à o nha người còn cao hắn nói câu nói này giống mở ra áp môn liễu ly nhảy dựng lên hô để b ớ n gặp quỳ đi h ạ vỗ vỗ người bên cạnh bà vai mãi côn bắt đầu lớn tiếng nói gì đó trong phòng thay quần áo bầu không khí lập tức sống lại đ ê sang đứng ở đằng kia nhìn hắn các đội viên hắn không cười nhưng ánh mắt trở nên nhu hòa một chút thiếu binh thiếu tướng du ven tú tại hạ t ỉ sân bóng không một không địch lại là cọ du n a tổng số không hai dừng bước trang i onlit một ư ơ i sáu cường mở màn vẹn vẹn sáu phút đi ở r ổ kéo thương rút lui phút thứ mười hai món tờ r ổ giải vây sai lầm đồng bào b ẹ n đ i ạ nghỉ đơn đào phá không thành du ven tú toàn trường điên cùng tấn công không có kết quả ạ tỉ ạ x u ấ t xa bên trong sàng ngang bù giờ giai đoạn chít tan lốp bóng đánh trúng k u n g cửa t e p o t vô bằng vào gương ngạnh phòng thủ tấn cấp kết thúc du ven tú sân nhà đối tây ban nha chelsea tại sờ temford bờ zit bằng vào hương ngạnh phòng thủ không không bước t n h sơ đồ ra đặc lấy hai hiệp tổng số 10 tấn cấp trang tv onlid b ắ t cường cả trang tranh tài bundesliga á quân chiếm cứ không chế bóng ưu như thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá the bờ lù phòng tuyến thép phút thứ 6 giờ uff cú sút u mạnh bị nào cơ r n bộ đánh đầu lệnh ra hiệp thứ hai sờ t ậ t gặt tăng cường thế công làm đơn đao đ y lệ h lệ phối hợp cụ dạ nỉ suốt gôn cũng lệ một ly kết thúc trước chelsea liên tục chế tạo sắc cơ một thú đánh đầu bị thần nào cách long chắt lơ bạo xạ đánh trúng cầu dọc cụ xí nỉ cao tiếp thấp cản ra sức bảo vệ cầu môn 2004 n i ê n ngày 10 tháng 3, monaco luis o i i s ở tạ đi ùm bên ngoài mười một vị thân mang monaco đỏ trắng quần áo chơi bóng tuổi trẻ nữ hải phá lệ làm người khác chú ý các nàng t h u ầ n một sắc mặc màu đỏ áo màu trắng quần đùi trong tay dơ phù hợp có ạ l ệ c monaco hành phi tại sân bóng lối vào đứng thành một hàng đi ngang qua f a n bóng đá nhao nhao hướng các nàng giơ ngón tay cái lên có người móc ra máy ảnh chụp ảnh các cô gái cười huy động trong tay hành phi đỏ trắng giao nhau đồng phục của đội tại dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt các nàng thỉnh thoảng cùng kêu lên hô hào cố lên khẩu hiệu hiệu dẫn tới đá chin này lâm thời tạo thành đội cổ động viên thành lúc t r ư ớ c sân bóng bên ngoài mắt sáng nhất phong cảnh các nàng không có chuyên nghiệp biểu diễn chỉ là dùng phương thức đơn giản nhất biểu đạt đối đội bóng ủng hộ bay ơ n xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng thông đạo b ã l ậ t dựa vào cửa sổ xe ánh mắt đ ả o qua đám tia reo họ mô na cô nữ phan bóng đá tháng ba gió biển mang theo ý lạnh thổi đến trong tay các nàng hành o phi bay phất phới các nàng không lạnh sao xếp sau có người nhỏ giọng nói thầm b ạ lắp trông thấy một cái tóc vàng cô nương ngay tại xoa tay cánh tay nhưng nàng nụ cười trên mặt không chút chỉ ảm đỏ trắng giao nhau quần áo chơi đ ư ờ n g bên xe buýt chạy qua lúc nụ cười của các nàng cứng một cái trước mắt lập tức lại tiếp tục vì sau đó lái tới monaco xe buýt gieo họ chạm vào tối luis hai sợ tạ đi ùm bên ngoài dần dần náo nhiệt lên đường xa mà đến bên phan bóng đá top năm top ba đi hướng sân bóng rất nhanh chú ý tới một cái đặc biệt hiện tượng rất nhiều monaco f a n bóng đá đều mặc số mười quần áo chơi bóng trong đám người không ngừng chuyển đến, đến roi roi tiếng la sân bóng tường ngoài treo cự phúc áp phích roi chân dung chiếm cứ vị trí trung ương bên trái là mỏ gin pet phía bên phải là liệu ly nay tấm áp phích tại dưới trời chiều phá lệ bắt mắt đi ngang qua monaco f a n bóng đá đều sẽ dừng lại chỉ t r ỏ mang trên mặt tự hào t i ể u d u n g bay ơn f a n bóng đá đứng tại c ự phúc áp phích trước top năm top ba châu đầu ghé thay thị trường chuyển nhượng mùa hè chúng ta có phải hay không nên mua cái này monaco tiểu tử một cái mang theo bên khăn quảng cổ trung niên nam nhân chỉ vào roi c h â n dung mà cái gì là không sai nhưng giá hỏa này nhìn càng có lực trúng kích thôi đi bên cạnh đồng bạn lắc đầu h ã n loại này nhìn càng có lực trúng kích h ô i đi bên cạnh đồng bạn lắc đầu hãng loại n à nhìn càng có lực trúng kích lúc này có người cái k i a chính là phát ngôn bừa bãi tiểu tử nói cái gì muốn để chúng ta khóc về nhà mấy cái b ớ ơn phan bóng đá cười vang trong đó một cái móc ra máy ảnh đối gì bờ gì chân dung vỗ tới một trường chờ một lúc tranh tài kết thúc ta muốn nhìn hắn còn có thể hay không như thế cuồng theo tranh tài thời gian tới gần mặc số mười quần áo chơi bóng monaco phan bóng đá càng ngày càng nhiều sân bóng bên ngoài tiếng hô hoán cũng càng ngày càng chỉnh tề vang dội chương năm mươi lăm chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi phạm sinh ra một chương năm mươi lăm chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi phạm sinh ra một sờ rẩy ra nhà trọ cánh cửa thì i tay đem ba lô ném ở trên ghế salon hắn gần nhất thời gian cũng không nhẹ nhõm đội chó săn thời khắc nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động hai ngày trước tại manchester dạo phố lúc bị vỗ tới vừa vặn báo nhỏ các phóng viên khắp nơi nghe ngóng hắn mới bạn gái tin tức càng có người vụ n trộm tại phòng của hắn g i sẽ xệ tờ giấy mở ra sáu chữ số giá cao mời hắn xuất từ truyền đối mặt truyền thông cái này bồ đào nha người trẻ tuổi có vẻ hơi không lưu loát hắn đ ố i xun nịu tạm tợ nói thích đ ứ n g nước anh bóng đá cũng không dễ dàng cần thời gian điều chỉnh nhưng trở lại bồ đào nha truyền thông trước mặt hắn lại hưng phấn đảm luận chờ mong tạ i liệu cá s ổ trong trận đấu vì mở ư u ghi bàn ngay cả chúc mừng động tác cũng còn chưa nghĩ ra càng làm cho đồng đội kinh ngạc chính là hắn trực tiếp hướng thơ cái sân tỉnh cầu xuất ra đầu tiên cơ hội thơ cái sân công khai biểu thị sẽ như năm đó bảo hộ gizs như thế chiếu cố sờ giờ lao r a tử hồi ư ớ c nói năm đó gizs đối mặt phỏng vấn luôn luôn huấn luyện viên không cho đến từ chối hiện tại câu lạc bộ chuyên môn an bài một vị bờ ra g i ữ huấn luyện viên phụ trách chiếu khán sờ g i sinh hoạt hàng ngày dù sao hắn mới tám tuổi cần phải có người dẫn đạo hắn mắt nhìn đồng hồ trên tường tám điểm bốn mươi tám điểm tranh tài đã bắt đầu ba phút hắn bước nhanh đi đến trước t v ấn xuống điều khiển từ xa màn hình sáng lên trong nháy mắt mò dìn b ẹ t ngay tại đưa bóng về làm cho roi cái kêu m o na cô số mười không có vội vã trước trên vào mà là lui về đến bên trong vòng phụ cận tại bay ơn cầu thủ vây đoạt bên trong vững vàng không ở bóng ra sờ giờ nhìn thấy roi dùng thân thể bảo vệ bóng tại bã l ậ t cùng hạ g a d ễ v ẹ t giáp công dưới nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân góp đem bóng phân cho vẹ tờ ti bay ơn cầu thủ bước đoạt rất bình thường hung nhưng roi từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu vóc tỉnh táo h ắ n không ngừng mà vị trí chạy khi thì lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí trợ giúp bẹt na đi trải vớt ư bóng đường khi thì kéo đến đường biên cùng rộ thần làm phối hợp trên tv truyền đến bình luận viên thanh âm nhìn xem roi người trẻ tuổi này tại cao cường như vậy độ i trong trận đấu còn có thể bảo trì như thế rõ ràng m ạ c h suy nghĩ hắn hoàn toàn không giống cái mười chín tuổi tiểu tướng trái ngược với cái kinh nghiệm phong phú lao tướng sờ giờ không tự giác cắn môi d ư ớ i hắn chú ý tới roi mỗi lần nhận banh chức đều sẽ trước quan sát đồng đội vị trí ra bóng sau lập tức chạy hướng phía dưới một cái tiếp ứng điểm loại này thành thuộc đá pháp xác thực cùng truyền thông tổng yêu lấy ra so sánh thích viễn kỹ mình hình thành so sánh rõ ràng hắn yêu n h ư mày ở trên ghế salon ngồi xuống hắn kỳ thật cũng không muốn thừa nhận nhưng nội tâm s á c thực hy vọng b đơn có thể thắng nếu như monaco bị đào thải truyền thông liền sẽ không cả ngày bắt hắn cùng roi so sánh từ khi t r a m g t -ti onlit tiểu tổ thi đấu bắt đầu chỉ cần roi có chói sáng biểu hiện ngày thứ hai manchester trên báo chí tất nhiên sẽ xuất hiện hai người so sánh số liệu tình huống hiện tại càng làm cho sở dơ cảm thấy áp lực hắn mặc dù làm ở u đánh vào t r a m g t onlit thủ bóng nhưng roi ghi bản số đã đạt tới kinh người chín cái. cái số này tại một ít mùa giải thậm chí có thể trực tiếp khóa chặt trang t onlit dày vàng trên tv do chính dẫn bóng đột phá b ê hơn giữa trận phòng thủ sờ giờ không tự giác nắm chặt nắm đấm bình luận viên m a r tin tay l o r thanh em hưng phấn chuyển đến roi lại là roi b ả n mua giải biểu hiện của hắn thật là khiến người sợ h ã i thán phục nhìn xem roi linh x ả o thoảng qua nhất danh phòng thủ cầu thủ endigos nhìn xem monaco cái này 433 t r ậ n hình để sam đem roi đặt ở tiền đạo cánh trái vị trí nhưng thực tế trong trận đấu hắn thường thường bên trong thu hoạch vì trước trận người tự do người trẻ tuổi này b ả n mua giải trang t onlit đã đánh vào trì bóng là monaco uy hiếp lớn nhất hắn nhớ tới huấn luyện lúc huấn luyện viên nói lời nhìn nhiều nhìn roi tranh tài thu hình lại học tập hắn vị trí chạy câu nói này để trong lòng của hắn rất bình thường không thoải mái tiếp tục tranh tài tiến hành do i biểu hiện càng ngày càng sinh động sờ dơ tựa ở trên ghế salon con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tv doi tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào rộ thần nghiêng chuyền bóng quay thân dựa vào đệ m ì c h r ệ ly hắn trước phía bên trái giả thoáng một thương tiếp lấy đột nhiên bên phải quay thân đệ m ì c h r ệ ly cùng bụ phòng quỷ phụ đều bị hoàng trọng tâm bất ổn ngay tại hai người điều chỉnh bước chân trong n h y mắt doi đã linh xảo hoàn thành q u a n người đưa bóng phân cho chen vào mọ gin pet mọi gì mẹ không có ngừng bóng trực tiếp dùng chân kém đưa bóng nhẹ nhàng một đệm bóng ra lại trở lại roi dưới chân đối mặt nhào lên cổ vặc r o i chân phải má ngoài chân xào rượu một vòng bóng ra nghe lời từ cổ vặc bên cạnh thân lăn qua roi một cái bước xa xông vào vùng cấm địa tại góc độ không lớn tình huống dưới quả quyết lên chân trái t h ấ p bắn c à n sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn đệ thấp trọng tâm hai tay mở ra như đầu vận sức chờ phát động m á n h hổ bóng ra thẳng đến góc gần mà đi c à n phi thân bên cạnh nào đưa bóng một mực đặt ở dưới thân taylor sút g n c à n làm ra cứu thua mặc d quay thân cầm bóng quay người thoát khỏi cuối cùng một chuyển cùng suốt gôn toàn bộ từ hắn chủ đạo、g、martin người trẻ tuổi này tranh tài trí tuệ hoàn toàn không giống mười chín tuổi xem hắn ánh mắt mỗi lần tiếp bóng trước đều trước quan sát đồng đội vị trí loại ý thức này bẩm sinh mặc dù lần này suốt gôn không thể phá không thành nhưng luis hai s ở tạ đi ủ n g người xem vẫn là vì lần này đ ặ c s ắ c phối hợp đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo họ roi vớt vớt cái mũi của mình tiếu d u n g sán lạn hướng mỏ g ọ dịn bẹp giơ ngón tay cái lên lập tức nâng tay lên cánh tay hướng khán đài vương đầy luis hai sợ tạ đi ùn tiếng hoan hô lập tức lại cao một cái âm lượng. hắn chạy chậm đến trở lại bên trong vòng phụ cận có thể rõ ràng cảm giác được bê t n cầu thủ căng t ơ i ánh mắt cảnh giác đệm mỹ trệ lì từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì ba mét khoảng cách Quỷ phạt cũng thỉnh thoảng hướng bên này nhìn quanh bên sân đ ề s a m g hai tay đ ú t túi đứng đấy trên mặt nhìn không ra biểu lộ monaco mặc dù tay cầm hai khách trận ghi bàn ưu như thế nhưng mở màn sau lại ngoài dự liệu lựa chọn chủ động xuất kích loại này đối công chiến thuật chính giữa bê tân ý muốn thịt đội bóng bị đá so thủ hiệp càng thêm cất tiến mười vị trí đầu phút tranh tài liền đã tiến vào rằng co trạng thái đệ mỹ trệ lì cùng vẹn tờ d ự t ì ở giữa sân chiến đấu càng kịch liệt trọng tài không thể không liên tiếp gián đoạn tranh tài roi mặc dù bị trọng điểm chằm chằm phòng nhưng vẫn thông qua linh hoạt vị trí chạy chế tạo mấy lần uy hiếp phút thứ mười roi tại đường biên vững vàng dừng lại hệ dạ c h u y ể n bóng đỏ trắng quần áo chơi bóng tại dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt san ồn vị này nước pháp quốc gia đội lao đại ca lập tức đệ thấp trọng tâm nào tới trên mặt tràn ngập cảnh giác chỉ gặp roi đột nhiên khởi động chân trái chân phải chân trái liên tục ba lần đào chân nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt san ồn bị hoảng đỡ trái hờ phải màu trắng bóng trên lần thứ ba đảo chất lúc vị này kinh nghiệm phong phú phải hậu vệ rõ ràng lảo đảo một chút kém chút mất đi cân bằng rồi rồi luis hai s ở tạ đi ủm tiếng hoan hô sóng sâu cao hơn sóng trước ngay tại xạ nổ n trọng tâm chết đi trong nháy mắt do chân phải bên trong nhẹ nhàng một nhóm bóng ra nghe lời n à n g nhấp nô hắn như đầu linh x ả báo một cái bước xa liền từ xạ nổ n bên cạnh thân lau quá khứ nhìn trên đài monaco phan bóng đá cơ hồ toàn bộ đứng lên tiếng cổ vũ rung trời bên trong sen lẫn liên tiếp tiếng huýt sáo xạ nổ chật quay người về truy lại chỉ có thể đưa mắt nhìn cái k i ê màu đỏ số mười nhanh chóng đi đệ mỹ trệ lì thấy thế lập tức từ vùng cấm địa tuyến đầu s ô n g lại bù phòng một cái hung ác t r ư ợ t sẻn đưa bóng phá hư ra đường biên b ù phong tới kịp thời nhưng doi cái này đột phá đã để toàn bộ sân bóng s ô i trào bên sân nhiếp ảnh sư nhóm điên cùng nhấn cửa chớp ghi chép lại sả nổn trên mặt hiếm thấy bối rối t h ầ n sắc đặc sắc phòng thủ tờ ép một bình luận dô l e n tiếp tục hô nhưng monaco nhanh phát ngoài biên dô thân cầm bóng trực tiếp lên chân tập bóng bóng ra vạch ra một đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa mọi gì n bed lực á p quỷ phượng nhảy lên tật cao mọi gì n bed đánh đầu ai nha thoang cao hơn sảng a n g dô lên tiếp nối lần này tiến công từ roi đột phá bắt đầu đến mọi dịn b ẹ t đánh đầu kết thúc monaco phối hợp nước chạy mây trôi bên sân để s a m hai tay ôm ngực khe khẽ lắc đầu mà bất n thủ môn cản thạch cường 55, chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi p h á m sinh ra hai chương 55, chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi p h á m sinh ra hai lớn tiếng a xích hậu p h ò n g t u y ế n yêu cầu bọn hắn bảo trì chuyên chú do i chạy chậm đến trở lại vị trí của mình trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ phút m ư giờ roberto dẫn bóng xuôi theo cánh trái tiến lên ý độ dùng động tác giả lắp kéo mãi cồn nhưng mở ra dư hậu vệ cánh lần này không có mắc lửa hắn đ ệ thấp trọng tâm nhắm ngay thời cơ một cái tinh chuẩn hạ sẻng gọn gàng đem bóng đoạn hạ bóng tốt m ạ i cồn đ ề sang ở đây bên cạnh đ ố n g nhiên huy quyền lớn tiếng cổ vũ m ạ i cồn không có chút nào dừng lại sau khi đứng dậy trực tiếp một cái chuyển xa tìm tới cánh phải liệu ly monaco tiền đạo cánh như mũi tên phi nước đại bốn mươi m thẳng hướng bay ơ n vùng cấm địa sau đó hoành tạt bóng đường r ồ i cao tốc c h a vào nhưng bộ vặt vượt lên trước một bước t r ư ợ sẻng g i vây bóng ra bay ra danh giới cuối cùng nhìn trên đài m ạ c cồn mở ra dư người đại diêu người đại di bên trên một hiệp tại munich giữa roberto đem tuổi trẻ mà côn đột đến chật vật không chịu nổi sau trận đấu hắn thậm chí cảm xúc sụp đổ lo lắng cho mình lại bởi vậy không gượng dậy nổi nhưng hôm nay hắn dùng lần này gọn gàng phòng thủ tìm về lòng tin bên sân đề sam còn tại hô to tiếp tục cứ như vậy đ ã mà mà côn thì nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt kiên định chạy về vị trí phòng thủ phút thứ một ư ơ i sáu roi từ phong tuyến lui về đến bên trong vòng phụ cận tiếp ứng bã lật cùng hạ ựa rệ và l ậ p t ứ t hình thành ba bọc n ư c giữa trận dùng cường tráng thân thể chen dựa vào đến nước anh giữa trận thì phủ kín chuyển bóng tuyến đường doi tại hai người giáp công hạ lảo đảo một chút nhưng rất nhanh ổn định trọng tâm tại s ắ p mất đi cân bằng trong nháy mắt dùng chân gót xào rượu một đập bóng ra tinh chuẩn xuyên qua phòng thủ cầu thủ khe hở tìm tới chen vào v e t t e t y xinh đẹp thoát khỏi bên sân đ ề sam nhịn không được vỗ tay v e t t e t y không có ngừng bóng trực tiếp đưa ra một cái cho khe mọi dịn vẽ phản v i ệ t vị thành công hình thành đơn đ à o nhưng kinh nghiệm phong phú cản quả quyết xuất kích tại vùng cấm địa biên giới một cái bên cạnh nào đưa bóng một mực ô n lấy đây là monaco liên tục đợi thứ ba tiến công cùng thủ hiệp so sánh để xem đội bóng hôm nay bị đá càng thêm hung ác r ồ i tại lui về lúc thậm chí chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng cùng bã l ậ t mấy lần va chạm đều không hề nhượng bộ chút nào bên sân hít phiệu n h ư mày nhìn xem mình giữa trận cầu thủ tại rào s á t chiến bên trong không chiếm được lợi lộc gì bayern trợ giáo ngay tại lớn tiếng nhắc nhở cầu thủ bảo trì trận hình nhưng monaco bước đoạt để bundesliga cự nhân rất khó tổ chức hữu hiệu t i ế n công r ồ i xoa xoa mồ hôi chán ánh mắt ý nguyên chuyên chú luis hai sở tạ đi ủng trợ uy âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước đội chủ nhà p a n bóng đá tựa h ầ n g ư i được ghi bàn khí tức bayern cầu thủ rõ ràng cảm nhận được áp lực m o n a c o phản kích s o thủ hiệp càng thêm sắc bén mỗi một lần cắt bóng sau cũng giống như suất lồng m á n h t h u nào về phía phòng tuyến của bọn hắn h à g u r lệ pester h ồ n h ệ n nhìn xem roi lại một lần lui về nhật mạnh mà bà lật cùng đệ mỹ trễ lì không thể không theo sát lấy hắn sợ hơi chút thư giãn liền bị hắn quay người thoát khỏi đúng lúc này luis hai sợ tạ đi ù nhìn trên đài đột nhiên vang lên chỉnh tề t h ư ơ n g ca mới đầu chỉ là b ắ t hắn đài một m ả n h nhỏ sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ sân bóng tại bảy tòa trên gò núi hình thành chính chúng ta dô ma đây là một bài monaco f a n bóng đá vì roi tân biên h à n h k h ú c thị trường chuyển nhượng mùa h ẹ tại trung tâm huấn luyện cầu thủ giá cao cầu mùa d ư ớ i hắn lựa chọn lưu đội cũng hứa hẹn dẫn đầu monaco tại châu âu đấu trường sáng tạo lịch sử giờ phút này bài hát này tại trên sân bóng về tay không đ ã n g phản phất cho chủ đội rót vào mới năng lượng bay ơn cầu thủ trao đổi lấy bất a n á n h mắt bọn hắn biết tại dạng này cùng nhật không khí giới monaco mỗi một lần chiến đấu đều sẽ càng thêm hung ác mỗi một lần phản kích đều sẽ càng thêm trí mạng khi t h i u đứng tại bên sân tóc mày hắn có thể cảm giác được tranh tài tình thế ngay tại một chút xịu nghiêng mà r ồ i đang nghe tiếng ca về sau khoe miệng có chút d ơ lên ánh mắt càng thêm sắp bén hắn nhắc tay hướng phan bóng đá thăm hỏi sau đó lập tức đầu nhập chiến đấu phản phất t ạ i im lặng đáp lại ta sẽ làm đến phút thứ mười tám mãi côn giống lấp kín di động tường thành nằm ngang ở giờ roberto trước mặt mãi côn đệ thấp trọng tâm giống là báo đi săn gấp chằm chằm giờ roberto mỗi một cái động tác b ờ ra di tiền đạo cánh đầu tiên là giả bộ cắt vào t r o n đột nhiên ra tốc dưới cùng mãi côn mặc dù bị lắc kéo nửa cái thân vị nhưng lập tức điều chỉnh bộ pháp ngạnh xinh đẹp phòng thủ lựa chọn bình luận viên t a n t h ắ n nói m ạ i h cồn không có mạo m ộ i đ ể s ẻ n g mà là lựa chọn tiếp thân ép sát giờ roberto bị m ạ i h cồn như bóng với hình dáng lần thứ nhất nếm thử tạt bóng bị thân thể ngăn trở lần thứ hai hắn ý đổ miễn cưỡng lên chân lại một lần bị c ư ớ p trước một bước thẻ chủ c h u y ể n bóng góc độ nhìn trên đài vang lên trận trận hư thanh gặp ủy giờ roberto chửi mắng một tiếng chỉ có thể đưa bóng về gõ cho chen vào lì dạ dù liệu ly lập tức bên trên đoạn khiến cho nước pháp lao tướng nội vàng chuyển xa lần này tiến công như vậy tan g ã mạch c n hoàn mỹ phòng thủ thợ gì jolen bình luận âm thanh tại sân bóng q u a n quẩn vị này bờ ra g i ữ tiểu tướng hoàn toàn tìm về tự tin cùng thủ hiệp tưởng như hai người mà l i d a d ụ chuyền bóng tại k h á c một bên bị chen vào hạ bi đồ đánh chặn doi tại bên trong vòng bên trái đ ư ợ c anh xá nồn lập tức tiến lên phủ kín monaco số 10 giả bộ cắt vào trong đột nhiên dùng chân trái má ngoài chân đưa ra một cái ba mươi m kể sắt đất nghiêng chuyển bóng ra như bị làm ma pháp xuyên qua bê ơn phòng tuyến tinh chuẩn tìm tới cánh phải chen vào hiệu ly thiên tài tầm mắt jolen kinh hô cái này chuyền bóng đơn giản giống giả hướng dẫn hệ thống phút i lì thứ hai mươi mốt đệ mỹ trệ ly ở giữa sân gắt gao níu lại roi quần áo chơi bóng sẽ vỡ trong tay chính tiếng còi bén nhọn vạch phá ban đêm không chút do dự hướng đệ mỹ trệ ly lộ ra thẻ vàng đó là cái trần trụi chiến thuật phạm lỗi bình luận viên kích động ô đệ mỹ trệ ly tình nguyện ăn bài cũng muốn ngăn cản roi nhanh chóng phản kích dỗ t h â n đứng tại đá phạt điểm trước dùng quần áo chơi bóng xoa xoa mồ hôi chán mắt hắn hiếp lại quan sát vùng cấm điệu bên trong đồng đội vị trí chạy đột nhiên lên chân đưa ra một cái mỹ rượu đường vòng cung bóng ạ bị độ giống lò x o、so、nhảy lên thật cao lực áp quỷ phá v a đưa bóng đ ỉ n h hướng nhỏ vùng cấm điệu tuyến đúng lúc này do như quỷ mị từ trong đám người l ó i ra hắn đoạt tại tất cả mọi người trước đó không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp nghiêng người làm không giúp bán luis o hai sợ tạ đi ủ n trong nháy mắt s ô i trào nhìn trên đài phan bóng đá điên c u ồ n g chúc mừng màu đỏ người sóng liên tiếp tiếng hoan hô đinh thái nước góc bóng ra tựa như tia chớp chui vào lưới ổ trong nháy mắt khán đài một góc lâm vào ngắn n g ủ i lạc im bay ơn quản lý hờ nẹt sắc mặt trầm tĩnh chủ tịch dầm mẹn mài gở vẫn như c ũ duy trì tư thế ngồi chỉ có thấu kính sau có chút co vào con người tiết lộ nội tâm gận sóng hai vị bóng đá đức người cầm lái dùng mấy chục năm lịch luyện ra chầm ổn đem tất cả chấn kinh đều hóa thành không có chút rung động nào mặt nạ nhưng mặt đỏ lên gõ má cùng căng cứng cầm tuyến đều cho thấy hiếm thấy kích động nhìn trên đài doi bạn gái đủ tần cờ r ẹ t giống con vui sướng m g ạ i con mẻ n ó t vị này hà lan siêu mẫu hôm nay cố ý mặc vào monaco số 10 quần áo chơi bóng trên mặt còn nghịch ngậm vẽ lấy đỏ trắng giao nhau đội huy đồ án đ ư ờ n g bóng ra nhập lưới trong nháy mắt nàng hoàn toàn quên đi hình tượng như cái phổ thông phan bóng đá đồng dạng dơ cao hai tay n h y cấm hoan hô kim sắc đuôi ngựa vẽ ra trên không trung vui sướng đường vòng cung nàng thậm chí hưng phấn xoay người cùng sau lưng p a n bóng đá vỗ tay chúc mừng thoa thuốc màu nhưng mà trọng tài biên cờ xí giống một chậu nước lạnh r ộ i xuống hơn n t s buông lỏng ra nắm chặt cả vào tay giấm mẹn mãi gỡ thở một hơi dài nhẹ nhõm r ử a vào chừng năm mươi lăm chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi phạm sinh ra ba chừng năm mươi lăm chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi phạm sinh ra ba về thành ghế để sam chúc mừng động tác ngưng kết giữa không trùng cuối cùng hóa thành một cái bất đắc dĩ buông tay thì t h i mở ra hai mắt nhắm chặt thấu kính sau ánh mắt một lần nữa trở nên sắp bén trọng tài, chính thổi ra hiệu ghi hiệu, trọng tài biên phát ra tín hiệu nhắc nhở tại rộ thần chủ phạt đá phạt trong n á y mắt ạ bị đổ xác thực việt vị nửa cái thân vị rất tiếc gối bình luận viên thở dài nói cái này ghi bàn có thể xưng tác phẩm nghệ thuật từ đá phạt phối hợp đến lăng không rút bắn đều hoàn mỹ vô k huyết nhưng việt vị trước đây tiếp xong ống kính chậm rãi nhắm ngay roi hắn có người hai tay chống t ạ i trên đầu gối miệng lớn thở phì phò mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống ở dưới cầm chỗ hội tụ thành ó n g ánh dọc nước tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt hiện ra khỏe mạnh q u a n trạch r ồ i ngồi thẳng lên đưa tay lau trên mặt mồ hôi đột nhiên hướng về phía cầu môn phương hướng nếp miệng cười một tiếng hắn đưa ngón trỏ ra hướng cản phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái trong mắt nh giống như là đang nói lần sau cũng không có v ậ n tốt như vậy ông k í n h c ắ t đến cản vị này cương thiết môn thần biểu lộ trong nháy mắt căng cứng hắn ngậm miệng lông mày cao lại màu lam x á m con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m roi như sợi tóc hiện con mồi manh thú mặc dù khỏe miệng miễn cưỡng khẽ động một chút nhưng này trong tơi cười rõ ràng mang theo vài phần cảnh giác vị này tuổi trẻ đối thủ thong dong để hắn cảm thấy bất an cán bộ ý thức điều chỉnh ra tay bộ vị trí hầu kết trên dưới nhấp đô phản phất tại nuốt một loại nào đó dự cảm bất tưởng phản phất tại nuốt một loại nào đó dự cảm bất tưởng đ ứ c giữa trận thân hình cao lớn giống bức tường đồng dạng nằm ngang ở trước mặt nhưng r o i chỉ là b ả vai trầm xuống chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm cả n g ư ờ i như nước chạy từ bạ lặt bên cạnh thân lướt qua lạc dầu k â tạ bình luận viên kinh hô đệ m ỉ chệ l ì từ khía cạnh bù p h o n g tới r o i lại đã sớm chuẩn bị chân trái đưa bóng một đập chân phải thuận thế đẩy bóng ra từ argentina người giữa hai chân xuyên qua đệ m ỉ chệ l ì chật vật q u a y người lại chỉ bắt được một đoàn không khí hắn đang k i ê u vũ thợ dị joe len thanh âm cơ hồ sẽ rách mị rỗ phổi bã lặt cùng đệ mỹ chệ ly tựa như hai cây có gỗ doi dẫn bóng phi nh không dám tùy tiện ra chân mắt thấy vùng cấm địa gần trong găng tấc r o i đột nhiên tăng tốc độ biến hướng xa nổn cắn răng để s ẻ n g mũi chân tinh chuẩn đem bóng chọc ra danh giới cuối cùng trong bao xương áp ra m g ô vít hơi nghiêng về phía trước thân thể ánh mắt chuyên chú bên cạnh hắn chessy、si, si, ceo titer kèn nhỉ ông thấp giọng nói câu gì nhưng abu chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên người roi đây mới là ta muốn cầu thủ abu thấp giọng lẩm bẩm giọng nói mang vẻ rõ ràng k i n h thường một t h u c cùng hắn so ra chẳng là cái thá gì một bên kèn mi ông nhũ mày không có nói tiếp gần nhất mục t i u đang bị chuyện xấu c u ấ n thân ít sở r a en co m â a tia tư vừa cùng hắn chia tay quay đầu ngay tại bắt quái trên tạp chí vạch trần mình t ạ i ít sở r a en đối với pháp giải ở u dô thi dự tuyển sau tiệc tùng bên trên gặp gỡ bất ngờ roi cái t i ê u monaco số 10. a tia tư tại phỏng vấn bên trong không che giấu chút nào hắn đứng tại trên sân bóng dáng vẻ tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ nàng tiếp nối nói bổ sung mặc dù mình liên tiếp ám chỉ nhưng roi tựa hồ hoàn toàn bất vi sở đậu nói thật hắn nhìn như vậy gợi cảm ta thật hiếu kỳ tại địa phương khác có phải hay không cũng như thế có tấn công tính bất quá ta chờ mong hắn có chuyển biến tâm ý một ngày mạ dì nạ ho nhẹ một tiếng đem lão bản lực chú ý kéo về tranh tài a bu nhìn chằm chằm trên trận cái kia đỏ trắng giao nhau thân ảnh hung tận nói lầm bầm chí ít tiểu t ử này ánh mắt mạnh hơn một t h ư a mạ dì nạ gờ ra ngộ hỉa ẹt cãi ạ vị này ngày sau bị phan bóng đá sưng là no tỉ trợ thủ yên lặng nhớ kỹ lão bản nàng liếc qua trên trận roi lại c ú i đầu tại lạp tộc bên trên nhanh chóng viết mấy dòng chữ phát góc mở ra m ọ dín vẹt đột nhiên từ trong đám người thoát ra lực áp hạ gỡ dễ v ẹ bắt đầu tấn công mục tiêu cột cửa dỗ len tiếng đ ề sang ở đây bên cạnh ô m đầu tiết lối thì, thì, thì tức giận a xích hạ ùa d ẹ v e t trong dạng a bu chậm rãi r ử a vào về thành ghế ngón tay nhẹ nhàng đập lan can ánh mắt như có điều suy nghĩ phút thứ hai mươi năm bay ơn nhanh chóng phản kích bạn l ậ p giữa trận chọc khe tìm hạ ùa d ẹ v e t lúc này ông kính bắt được một mán k i n h người nguyên bản ở vào phong tuyến vị trí roi giống như mũi tên rời cùng về truy nhìn xem cái này chạy dỗ len tán t h ắ n nói từ tiến công đến phòng thủ chuyển đổi quá kính người doi tạm tí giờ dỗ sắp nhận banh trong nháy mắt vượt lên trước da chân đưa bóng thọt c h sở cự lệ ý hoàn thành lần này phòng thủ về sau hắn xoay người thở mồ hôi trên trán tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng nhìn trên đài vang lên kéo dài không thôi tiếng vô tay phút thứ hai mươi bảy bay cân vùng cấm địa tuyến đầu đã loạn thành một bẫy doi cùng d ồ thần ở bên trái sườn bộ liên tục ba lần một cướp truyền lại bóng ra tại hai người dưới chân như bị nam châm hút lại mỗi một lần tiếp bóng đều tinh chuẩn làm cho người khác ngạt thở lần thứ ba phối hợp lúc doi đột nhiên một cái bước xa trước chân vào cổ vạc vội vàng bù vị đã thấy m o na cô số mười chân phải làm bộ s u ấ t mạnh động tác giả doi cổ chân nhẹ nhàng lắp một cái bóng ra gián t h ẳ n cỏ lăn hướng trung lộ m ọ dịn vẹt th càn lần nữa bản năng chen chân b ả o bóng ra đập t ầm ẩ m tại hắn hộ thối trên bảng bắn ra danh giới cuối cùng q u ỷ phụa cùng đệm my chệ ly lập tức bạo phát c á i vã kịch liệt gà nạ trung vệ chỉ vào argentina lỗ mũi người gầm thét con mẹ nó n g ư ơ i lại để lòng người đệm my chệ ly không cam lòng yếu thế với h là n g ư ơ i n ê n b ủ vị trí của ta bên sân hít sắc mặt t á i xanh từ mở màn cái còi vang đến bây giờ monaco tiến công tựa như một đợt núi một đợt sóng biển không ngừng đánh thẳng vào bờ n lung lay sắp đổ phòng tuyến doi thân ảnh ở khắp mọi nơi mỗi một lần tiếp bóng đều để bờ n cầu thủ như lâm đại địch nh bọn hắn gửi được ghi bàn khí tức luis hai sở tạ đi ủng trợ uy âm thanh sóng s â u cao hơn sóng trước màu đỏ trắng cờ xí trên khán đài quần c u ộ n như nước thủy triều cạn từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía hậu phòng tuyến lớn tiếng gào thét đều mẹ hắn đánh cho ta lên tinh thông tinh thần nhưng liền ngay cả vị này sát huyết môn thần trong thanh â m cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng phong bạo liền muốn tới phút thứ hai mươi chín bayern rốt c ụ c đánh ra mở màn đến nay sắc bén nhất phản kích mà cái tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp bã lặt c h ọ khe một cái linh xảo xoay người vượt qua sở cự lệ ý lên chân sút mạnh、Ấm. bóng ra đập t ầm ầm tại rô ma bên trái cột dọc bên trên đạn v ề nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu s a nồn n như như ưu linh c h ê n bảo chân phải nhẹ nhàng linh hoạt khé trụ lắc kéo nhào cướp hạ bị đổ ngay sau đó chân trái thấp bắn m o na c ầ thủ môn rô ma cơ hồ là dùng bản năng đưa chân phải ra bóng ra khó khăn lắm đâm vào hắn hộ thối trên bảng bắn ra danh giới cuối cùng bay ơn g h ế dự bị trong nháy mắt tập thể bắn lên nhìn trên đài hờ nẹt tràn ra tiếu dung cưỡng ép cứng ngắc giờ mẹn mãi vỡ đã dơ lên một nửa nắm đấm, dừng tại không Benson, nhiên nắm chặt nắm đấm gân xanh trên trán đều nổi h ẳ lên hắn như đầu bị chọc giận hùng sư vọt tới đường hướng về phía trong tràng khàn cả giọng gào thét phản kích nhanh mẹ hắn phản kích tiếng hô của hắn thậm chí lân á t khán đại ồn ào náo động âu phục cả vạt đều bị quăng đến sau vai trợ lý huấn luyện viên dìm vệ tịch tranh thủ thời gian níu lại cánh tay của hắn sợ vị này huấn luyện viên một kích động liền muốn xông vào trong tràng để sam cái này mới miễn cưỡng lui về kỹ thuật khu nhưng con mắt vẫn gắt gao nháy mắt lúc bình luận viên thợ dị j o len cũng nhìn không được c ư i nhìn xem để sam vị này bình thường nho nhã huấn luyện viên giờ phút này đơn giản so trên trận cầu thủ còn kích động hơn luis o hai sở tạ đi ủng hư thanh giống như là thủy chiều v ọ t tới mỗi khi bâtơn cầu thủ tiếp bóng nhìn trên đài liền buộc phát ra chói h a i d í c lên sa n ồ n bịt lấy lỗ h a i chạy về phòng tuyến đối hạ của dễ vật h ô địa phương quỷ quái này đơn giản muốn biết không đợi bâtơn cầu thủ t h ở q u a khí sở q u ỷ lũy đã đá mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận hệ dạ như đầu là báo đi săn xuôi theo cánh trái phi nước đại monaco hms dễ vùn sệ góc lần nữa thổi lên sở q u ỷ l u ỹ q u u y ể n xa giống như đạn pháo bay về phía trước trận cánh trái hệ dạ như thiểm điện khởi động tại bóng ra sắp ra đường biên một sát na dùng mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. bóng r a dán đường bị hiện trường năm mươi năm chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi phạm sinh ra bốn chương năm mươi năm chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi phạm sinh ra bốn lan h ư ớ n g roi r o i khởi động nhanh đến mức giống như là bị ná cao su bắn đi ra cục đá chân phải của hắn má ngoài chân vừa đụng phải bóng r a cả người liền đã lao ra ngoài r o i khởi động s á t na toàn bộ bên phòng tuyến đều đang liệu mạng về truy u y phùa đôi chân dài bước nhanh chân đệ mỹ trệ lỉ cắn răng không l ư n g bắn gọn xa n ổ thậm chí đem thân thể nghiêng đến cơ hồ bốn mươi năm độ góc bọn hắn là giày chơi bóng t ạ i thẳng c ủ bên trên đ ả o ra sâu sắc vết tích giống bốn chiếc kéo đủ mã lực xe thể thao nhưng r o i tốc độ hoàn toàn trái ngược l ẽ t h ư ờ n g hắn trước hai bước tựa như chạy nhanh vận động viên xuất phát chạy bước thứ ba đã hoàn thành đối quỷ phù hợp ở siêu việt g ã nạ trung vệ con người bỗng nhiên c o vào hắn rõ ràng nhìn thấy roi còn tại hơn hai mét nhưng thời gian một cái nháy mắt cái tia đỏ t r ắ n g số mười bóng lưng đã hất ra hắn nửa cái thân vị đáng sợ nhất là roi ra t ố c phương thức còn lại cầu thủ cần năm sáu bước mới có thể đạt tới cao tốc nhất hắn chỉ cần ba bước đương xạ nổi cuối cùng đem nhịp độ bước chân đề đến cực hắn l nước pháp hậu vệ cánh có thể rõ ràng nghe được mình phổi nổ tung thở dốc trước phương đối thủ lại giống giả tù bồ tăng áp mỗi một bước đều đem khoảng cách kéo đến lớn hơn tiếp s ó n g ố n g kính bắt được một cái dọa người hình tượng đương roi hoàn thành vượt qua lúc đệ mị trệ ly bởi vì cưỡng ép quay thân về truy chân trái cơ bắp rõ ràng có quá một chút chi tiết này để bên sân hịch giữ phiễu bỗng nhiên siết chặt nằm đấm hắn đám cầu thủ không phải không cố gắng mà là gặp vượt qua nhận biết tốc độ quái vật sa nôn la phản ứng nhanh nhất nhưng khi hắn q a y người về truy lúc roi đã dành trước hai cái thân vị nước pháp hậu vệ cánh tắn răng liều do i nhịp độ bước chân nhanh đến mức k i n h người mỗi một bước cũng giống như dẫm tại lò so bên trên t h ả m cọt tại dưới chân hắn phảng phất biến thành ngày giường vọt tới vùng cấm địa biên giới lúc doi đột nhiên thắng gấp một cái thân thể của hắn như bị ấn tạm d ừ n g khóa bỗng nhiên đ ứ n g im s á n ồ n lại bởi vì quán tính nhiều lao ra không đợi đối thủ điều chỉnh trọng tâm doi hai chân đã liên tục ba lần từ bóng bên trên s e qua động tác nhanh đến mức mang ra tàn ảnh đó căn bản không phải đào chân bình luận viên thanh âm đang phát run cái này mẹ hắn là cọt điện cái thứ ba động tác giả làm xong lúc xá nổn đã triệt để mất đi cân bằng vị này kinh nghiệm phong phú lao tướng như cái mới học đá bóng hải tử. hai cái đùi buồn cười rào cùng một chỗ cuối cùng chỉ có thể vô í c h lạp họ đưa tay đi bắt roi góc áo lại ngay cả một mảnh vải vóc đều không có sợ đến hắn đang thiêu vũ bình luận viên khàn cả giọng r o i chân phải làm bộ tạt bóng lại tại tiếp bóng trong nháy mắt dùng chân cung nhẹ nhàng k h ẽ t trụ bóng ra như quỷ mị từ x a nồn dưới đúng quần xuyên qua vùng cấm địa bên trong đệ mị trệ l ì cùng quỷ phù h ợ đồng thời để s ẻ n g r o i lại giống nhảy mặt nhẹ nhàng quay người chân phải làm bộ xuyên qua cằn đã nhào về phía góc gần trong điện quan hòa thạch do chân phải cổ chân đột nhiên lắp một cái bóng dù tần cỡ dẹt như cái tiểu cô nương từ trên chỗ ngồi bắn lên đến tóc vàng đôi ngựa váy ra trên không t r ú n g chói mắt đường vào cùng nàng hoàn toàn quên đi mình chính mặc giá trị năm ớ rô định chế váy liền áo đầu gối phanh đâm vào bên cạnh trên ghế ngồi đã ngã lăn đồ uống chén đem váy văng tràn đầy có cả có lạ nước động a a a roi nàng thét chói hai vang lên vung vẩy hai tay trên mặt tỉ mỉ bôi lên đỏ trắng thuốc màu bị mồ hôi c h o ă n g kéo lại nổi bật lên cặp kia mắt xanh càng thêm loài sáng t r u n g quanh mấy cái m o na c o phan bóng đá bị nàng đột nhiên xuất hiện bộ u c phát giật này mình lập tức cười lớn đúng lúc này một trận trói t hai giọng nữ từ sắt vách khán đài chuyển đến lão công nhìn nơi này lão công đu tần quay đầu trông thấy ba cái mặc roi quần áo chơi bóng tuổi trẻ nữ hải đang điên cuồng đối u trong tràn g hôn gió nụ cười của nàng đột nhiên cứng ở trên mặt d ơ lên một nửa chậm tay quay chầm xuống dưới ha ha đừng để trong lòng bên cạnh đại t h u c p a n bóng đá nết miệm cười một tiếng mẹ ở phà toàn châu âu cô nương đều nhớ n g ư ơ i tiểu tử chút đấy hắn hạ giọng hướng bao xương phương hướng chép miệng cũng không chỉ cô nương chelsea cái kia nước nga láo tròng mắt đều nhanh trận lồi ra mờ u n g ả i máy x â y tóc mùa hè trông mong đến độ điên lên rồi khán đài hàng chức lão thái thái đột nhiên quay đầu chen và nói cháu của ta là diêu mazit phan bóng đá nhưng hắn đem roi áp phích rán tại ở giữa nhất sau đó đem những người khắc quần áo chơi bóng cắt xuống rán tại trên quần áo thật là một cái hồ đồ hải tử đại thúc nhìn qua trên trận chúc mừng thân ảnh đột nhiên thở dài liền nóng trông sang năm lúc này hắn còn có thể mặc lấy cái này th lại nói một nửa tranh thủ thời gian y miệng ngượng ngùng bổ sung đương nhiên rồi có người xinh đẹp như vậy cô nương tại hắn khẳng định không nỡ đi đại thúc lời mới vừa ra miệng đ u tấn liền nhẹ nhàng lắc đầu nhưng ta là người hà lan người hà lan đại thúc xứng sở lập tức v g ư ỡ n g mày nửa đ ù a nửa thật nói hắn tổng không đến mức chuyển ngượng a zta mà trên trận roi đang bị các đội hữu đặt ở dưới thân chúc mừng hoàn toàn không có chú ý tới nhìn trên đài trận này nho nhỏ ghen tôm phong ba tại mù nít bia trong quán nguyên bản huyên náo đại sành trong nháy mắt tính mịch giơ bia chén cánh tay ngưng kết giữa không trung kim hoàng sắc rượu dịch từ chén xu trung quốc đào v i chỉ đạo nhìn chằm chằm màn hình t v tự lẩm bẩm bay đơn thời gian còn sớm tiến một cái a bóng da tính tính nằm tại lưới trong ổ, r o i đã phóng tới góc c ử a khu hắn dắt trước ngực đội huy đối khán đài giang hai cánh tay động tác này để cả tòa sân bóng lần nữa nhấc lên sóng thần tiếng ẩm ngay cả trọng tài tiếng còi đều bị triệt để bao phủ đây chính là bóng đá mị lực là người đá ra đầy đủ vĩ đại biểu h i ệ n lúc không chỉ có người ủng hộ sẽ vì ngươi l ê n cuồng liền liền đối dùng tay mê cũng sẽ đem tên của ngươi khắc vào trong trí nhớ giờ khác này ở munich tại berzi tại tokyo vô số b ê y e n fan bóng đá trong phòng khách đều quanh quần đồng dạng thở dài bọn hắn có lẽ đời này cũng sẽ không ủng hộ monaco nhưng sau này mỗi lần nhìn thấy đỏ trắng quần áo chơi bóng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đêm này bị monaco số 10 chi phối trong nháy mắt phải biết bayern munich fan bóng đá cơ số tại toàn cầu r ơ i bóng đá có thể xếp vào năm vị trí đầu có thể để cho khổng lộ như vậy fan bóng đá quần thể tập thể trầm mặc thậm chí nhiều năm sau nhắc lên vẫn lòng còn sợ hãi dạng này cầu thủ một thời đại cũng không ra được mấy cái tiếp xong ống kính chậm rãi đảo qua khán đài dừng lại tại những cái tia ngây người như phông b a y e n fan bóng đá trên mặt. nét mặt của bọn hắn đang nói chúng ta ngay tại chứng kiến một loại nào đó vật phi phảm sinh ra khi ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình hắn gầm thét thậm chí lấn át sân nhà phan bóng đá tiếng gầm đều mẹ hắn xốc lại tinh thần cho ta phản kích phản kích đức lao xoáy kéo núi lòng c ả b ạ n dùng sức vớt bàn tay phản p h ấ t dạng này là có thể đem đấu trí vô tới ghi bản viên trong lòng cùng lúc đó để sang đối trên trận khàn cả giọng bảo trì chuyên chú đừng thư giãn ánh mắt của hắn đỏ bừng như đầu hộ tể mánh thú để bọn hắn kiến thức một chút mô na cô huyết tính trên trận roi lau trên mặt mồ hôi trong chiều vòng chậm trải qua mọi gì mẹ t bên người lúc tây ban nha tiền đạo hung hăng luốt vớt tóc của hắn tiểu tử ngươi chọc tổ hong v ỏ vẽ do chỉ là cười cười ánh mắt lại càng thêm sắc bén ta tại thời khắc nhắc nhở chính mình chúng ta mẹ nhà hắn nên thắng tất cả mọi người có thể cảm giác được k i a cỗ màu đỏ trắng phong bạo chính trên bầu trời luis i i sở tạ đi ù một lần nữa tụ tập bay đơn cầu thủ phát bóng lúc nhìn trên đài tiếng gầm đột nhiên cất cao một cái tám độ monaco fans hâm mộ bóng đá d ầ m chân dù nắm đấm đánh lấy chỗ ngồi cả tòa sân bóng đều tại bọn hắn họ hét bên trong có chút r u n động tiếp xong ông kính đảo qua đội khách khán đài. những cái k i a đường xa mà đến bên phan bóng đá chính khẩn trương gặp móng tay có người thậm chí bắt đầu cầu nguyện phong bảo còn xa chưa kết thúc còn có một phần nhỏ tăng thêm sau trận đấu phản ứng viết song phát ra tới có lỗi với có chút việc chậm trễ không có viết x o n g chương n ă bóng đá thánh điện cùng địa ngục chi môn một chương n ă bóng đá thánh điện cùng địa ngục chi môn một mất bóng sau bên cầu thủ giống một đám bị t r ọ c g i ậ n ong võ vẽ lập tức triển khai điên cuồng phản công càn mặt â m trầm từ bóng trong lưới nhặt ra bóng ra ngay cả chạy lấy đà đều không có trực tiếp vung lên đá mạnh đem bóng hung hang đá hướng bên trong vòng bóng ra bay lại cao lại xa. đập ầm ầm tại bên trong vòng tuyến bên trên bắn lên lao cao đệ mỹ trệ lý đang l i ề u đoạt lúc trực tiếp thúc thủi chó một cái đẻ vào rộ thần ngực người pháp đau đến túi người thẳng h ò k h a n t r o n g tài chính do dự một chút chỉ là đơn giản cảnh cáo argentina người cái này xử phạt để monaco ghế dự bị sôi trào trợ lý huấn luyện viên cơ hồ là dắt thứ t ư quan viên quần áo có lý luận monaco giữa trận t ạ i phát bóng sau trong nháy mắt lâm vào vũng bùn v ệ t ư e r t y vừa tiếp vào t r u y ề n về bạn lại t ự như xe tăng nghiền ép lên đến đức người g à y đinh nổi lên một mảnh thẳng cỏ nước pháp tiền vệ phòng ngự vội vàng điểm một bên hệ g i còn không có dừng hạt bóng h ạ n vừa dễ v e t cùng xạ nổn đã bao bọc mà tới lần này hai t r ọ i một phòng thủ mạnh sinh sinh đem bóng gậy xuống nhìn trên đài đột n h i ê n dân g lên tinh hồng sắc sương m g một nghìn tên bay ơn tử trung đốt lên diễm hỏa tại quần c u ộ n trong khói d à y đặc n h ấ t lên người sóng bọn hắn gào thét bạo vạ gì à hạnh phúc tiếng gầm giống trọng truy đánh tới hướng monaco phòng tuyến ột gậy ợ t ở bay ớt cây hệ tên tỏ bay ơn tiến lên tiến một cái、Thì、ở đây bên cạnh phát hiện monaco phòng tuyến ngược i ể m sở quỵ lệ y cái này cao lớn nước pháp hậu vệ quay người chậm giống chiếc lao xe tải bay ơn tiến công bắt đầu chuyên môn nhìn chằm chằ b a phút thứ ba mươi lăm ngay cả hậu vệ trái vệ lì dạ du đều để lên đến tại sở cựu lì phòng thủ khu vực đưa ra tập bóng dỗ ma nhào bóng tuần tay dẫn phát phía trước cầu môn hỗn chiến để sang ở đây bên cạnh gấp đến độ dơ chân hắn dắt cuống họng hướng sở cựu lì gọi hàng lại bao phủ tại bên phan bóng đá tiếng gần bên trong m o n a c o vùng cấm địa tựa như thuyền nhỏ bên trong cơn bao tố mỗi một lần giải vây đều dẫn phát càng lớn đầu sóng doi không thể không lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu tham dự phòng thủ hắn xoay người chống đỡ đầu gối thở đặc tạ để nhìn trên đài đủ tấn gắt gao s i ế t chặt khăn quảng cổ tiếp s ó n g ố n g kính ý vị thâm trường nhắm ngay ghi đ i ể m bài 3-2, tổng số cái kia tinh hồng số lượng tại trong xương khói như ẩn như hiện phảng phất nhỏ máu lơi đ a o đây là thời khắc nguy hiểm nhất trên sân bóng có cái bất thành bắn quy luật vừa ghi bàn đội bóng dễ dàng nhất mất bóng bay cơn phản công tới vừa nhanh vừa đ ộ n Bọn hắn mỗi một lần tiến công cũng giống như trọng truy đánh tới hướng monaco phòng tuyến khống chế bóng x u ấ t tại ngắn ngủi mười phút bên trong từ bốn mươi năm tiêu t h ă n g đến sáu mươi tám monaco giữa trận hoàn toàn bị đánh tan chuyền bóng sát xuất thành công thẳng t ắ p trượt cảnh tượng này đơn giản cùng hai tuần trước tại munich trận đấu kia không có sai biệt doi giống như bị điên ở đây bên trên chạy hắn gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một cái cầm bóng bệ ơn cầu thủ chỉ cần đối phương một cầm bóng liền lập tức nào tới đương b ã l ậ t ở giữa sân khống chế bóng lúc doi trực tiếp một cái hung ác và chạm đem đứt người đánh ngã trên mặt đất trọng tài thổi phạm lỗi nhưng doi nhưng doi sau đó hướng về phía tất cả đồng đội quát đừng cho đức nhân cơ hội ngay tại hơn nửa hiệp giải quyết bọn hắn hắn quần áo chơi bóng đã bị ướt đấm mồ hôi trên mặt dính đầy vù cỏ nhưng r o i trong mắt thiêu đốt lên hung ác qua mang hắn không ngừng vô tay khích lệ đồng đội để lên đi đẻ thêm đi lên nhìn trên đài b ơ n phan bóng đá hát đến càng vàng bọn hắn trợ uy âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước nhưng monaco phan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế có cái gã đại hắn đầu chọc thậm chí cởi áo ra trong gió rét cơ -E、monaco khăn q u ẳ n cổ bên sân đề sam đã sớm tời bỏ hầu phục áo khoác áo sơ mi tay á hắn càng không ngừng làm lấy trước ép thủ thế yêu cầu đội bóng tiếp tục tiến công một bên khác h i t p h i l d ngay tại cho dự bị cầu thủ bố trí nhiệm vụ bayern ghế dự bị trước mấy tên cầu thủ ngay tại vừa đi vừa về chạy làm n ó n g người sở v ớ sở tây ơ santa jose s a l l hamitin linqq đương thứ tư quan viên giơ lên bù giờ hai phút bảng hiệu lúc sở q u ỵ l ư ụ y dùng ngực cản ra giờ roberto tạt bóng Bóng đập ầm ầm ở trên người hắn nhưng hắn vẫn là dãy r u i lấy đem bóng thọt cho mạch ồ n bờ ra r i ê người dẫn bóng nhanh chóng tiến lên monaco phản kích lần nữa khởi xướng hơn nửa hiệp sau cùng tiến công cơ hội tới m à i cồn bên phải đường một c ư ớ c kể sát đất nghiêng truyền tìm tới giữa trận bẹt nạ đi bẹt nạ đi không làm điều chỉnh trực tiếp giao cho lui về tiếp ứng roi roi quay thân cầm bóng đệm mỹ trệ ly lập tức kéo đi lên mona cô số mười bà vai chầm xuống đột nhiên đưa bóng thuận thế cho đến chen vào b ẹ t t r thì mình quay người rồi xoay người về phía trước b ẹ t t r thì chọc khe giống dao giải phẫu tinh chuẩn trực tiếp từ hạ hứa dễ vẹt cùng bà l ậ t ở giữa lỗ hồng xuyên qua hạ hứa dễ vẹt chen chân vào đánh chậm đi nửa nhịp cả người mất đi cân bằng lảo đảo quỳ một chân trên đất tóc vàng đều vung ra trên mặt bạc hắn quay người lúc g i à y chơi bóng tại thảm cỏ bên trên trượt kém chút b ổ cái xiên trên mặt viết đầy kinh ngạc hai người chật vật l i ế c nhau đồng thời quay đầu nhìn về phía đã xuyên thấu phòng tuyến bóng ra doi giống như là báo đi săn p h o n g tới điểm rơi doi lần nữa cầm bóng quỷ phùa cùng xa nôn đồng thời đánh tới doi chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm bóng ra dán thảm cỏ lăn hướng phía bên phải vừa lúc tránh đi quỷ phùa hộ toàn lực để xẹn g i à i đinh xa nôn lập tức bụ vị nước pháp hậu vệ cánh đệ thấp trọng tâm cánh tay phải mở ra ngăn trở roi đường đi doi chân trái đột nhiên khai trụ bóng ra dừng biến hướng xa vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng ơ m ừ n g cắn đã giống giận xuất kích r o i tại ba người bao bọc bên trong như là thú bị nốt nhưng thủy trung đưa bóng không chế tại nửa mét phạm vi bên trong đương cắn bổ nào vào trước mắt hai mét chỗ lúc do i chân phải đột nhiên từ rút bắn biến thành k h á c đẩy bóng r a từ c ổ vặt giữa hai chân xuyên qua dán t h ả m cọ lăn hướng xa nhà trụ liệu lì thúc ngựa đổi tới linh x ả o thân thể một cái rừng lì dạ rủ cả người trượt ra ngoài điều chỉnh một bước liệu lì tại nhỏ vùng cấm địa góc trên cùng vung lên chân phải ẩm bóng da giống như đạn pháo nện ở gần cột cửa bên trong hung hang đụng vào lưỡi ổ cắ lại không có thể thay đổi quy tích toàn bộ tiến công từ sau trận khởi xướng đến cuối cùng phá không thành chỉ dùng bốn chân truyền lại luis hai s ở tạ đi ủng trong nháy mắt bạo tạc a a a vòng tiên á bình luận viên thợ dì j o len e c u n g họng trực tiếp hô phá âm monaco monaco đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật từ sau trận đến trước trận nước chảy mây trôi nhìn xem bâ ơn cầu thủ biểu lộ căn quỳ trên mặt đất hắn không thể tin được lý giả dù ngồi liệt trong vùng cấm địa hắn hoàn toàn bị đổ mỡn đây chính là bóng đá đây chính là cham t r ố t lên âm thanh run dày monaco chi này tuổi trẻ đội bóng bọn hắn ngay tại sáng tạo lịch sử để sam ở đây bên cạnh phi nước đại hắn như cái hai mươi tuổi tiểu h ò a tử bọn hắn cho đến nay chưa lấy được một trận bại cụ mà đức người bây giờ muốn tại luis i i sở tạ đi ủng thực hiện cái này mục tiêu là khó càng thêm khó n g h e a luis i i sở tạ đi ủng đang chấn động bình luận viên không thể không đề cao âm lượng vượt trên hiện trường tiếng g ầ m p h a n hâm mộ bóng đá tại ca hát đang khóc tại ôm cái này đ i bàn cái này hoàn mỹ g i bàn sẽ vĩnh viễn ghi vào trang rỗi l ê n cuối cùng cơ hội là dùng sinh mệnh đang gieo họ bayern munich chi này đức cự nhân bọn hắn bị monaco thanh xuân phong bạo triệt để đánh sụp các nữ sĩ các tiên sinh chúng ta ngay tại chứng kiến kỳ tích sinh ra l i ễ u ly một đường phi nước đại đến góc cờ khu đầu gối đập t ẩm ẩm tại thảm cỏ bên trên vạch ra ba đạo sâu sắc vết tích roi từ trong đám người tránh ra trực tiếp nhảy lên liệu l ì phía sau lưng hai tay gắt gao ô m cổ của hắn ghé vào lỗ thai hắn hô to cái gì mò dịn tét x n g lại cánh tay trang kiện một thanh nắm ở cổ hai người ba người mặt cơ hồ dính vào cùng nhau còn lại monaco cầu thủ giống như là thủy triều và tới hễ giả trượt quý gia nhập chúc mừng m ạ i cồn trực tiếp nào h vào đống người phía trên nhất ghế dự bị bên trên các cầu thủ tất cả đều xông vào trong tràng ngay cả thủ môn rô ma đều từ sau trận một đường phi nước đại tới ông kinh quét đến bờ ơn nửa tràng can quy trên m ô n tuyến thủ sáo sâu sắc c h ẹ n trường năm mươi sáu bóng đá thánh điện cùng địa ngục chi môn hai chương năm mươi sáu bóng đá thánh điện cùng địa ngục chi môn hai vào ghi bàn trong lưới bác l ạ t đứng tại chỗ ánh mắt trống rỗng phản phất lại thấy được lè vơ cơ xen thời kỳ tiết mới lịch ra d ngồi liệt trong vùng cấm địa bóng vơ trượt đến mắt cá chân phía sau bọn họ nhà tài trợ các đại biểu châu âu ghé thai a đi đắt kỹ thuật tổng thanh tra không ngừng lắc đầu a li ẩn bảo hiểm thương vụ đại biểu ngay tại nhanh chóng gửi nhắn tin tàu đi marketing chủ quản trực tiếp đứng dậy tạm thời rời đi chỗ ngồi làm ơn chủ yếu nhà tài trợ hắn đã ở trong lòng tính toán rõ ràng bút chứng này trang t onlit mỗi nhiều đá một vòng a u d i ô tô toàn cầu lộ ra ánh sáng lượng liền có thể gia tăng 120 t r i ệ u lượt người mà bây giờ bay đơn trang t onlit hành trình tại vòng một liền im bặt mà dừng ý vị này c h ỉ ít tổn thất hết đến tiếp sau ba vòng giá trị 3.600 u vạn euro nhãn hiệu lộ ra ánh sáng những này hô phục d à y ra người rõ ràng trang t onlit vòng một bị loại mang ý nghĩa c h ỉ ít 20 triệu euro trực tiếp thu nhập t ổ n t h ấ t cùng uae hàng không quần áo chơi bóng tài trợ đàm phán thẻ đánh bạc giảm mất đi nhiều càng đừng đề cập những cái tia theo đội bóng lộ ra ánh sáng độ mà đến ẩn tính ních lợi tiếp xong ố n g kính ý vị thâm trường đồng thời k h u n g tiến vào hai loại hình tượng một bên là monaco cầu thủ c h ồ n g người chúc mừng c u â n h ỉ một bên là bà ân tướng x o á y đứng yên như tượng gỗ tuyệt vọng ở giữa đường danh giới vừa lúc tại bốn hai tổng số bài phía dưới giao hội hai tuần trước tại o l i m p i c sân bóng bọn hắn còn có thể dùng tuyết chiến cùng sân nhà khí thế đến gian nan monaco bức hỏa nhưng hôm nay tại thời tiết tốt đẹp monaco đương đối phương nước chảy mây trôi liên tiếp ghi hai bàn lúc tất cả mọi người đ ấ y lòng đều toát ra đồng dạng nghi vấn chúng ta thật có thể lật về tới sao cả tại cầu thủ trong thông đạo hung hăng đập xuống vách tường muốn lịch chuyển liền phải lại tiến ba bàn còn phải trông cậy vào monaco đừng có lại đạt được k i hai cái đáng chết sân khách ghi bàn giống hai thanh đao đến tại bờ ân trên cổ họng m à k c á trải qua cầu thủ thông đạo lúc có đức phóng viên lớn tiếng hỏi còn có cơ hội không hà lan tiền đạo chỉ là tăng tốc bước chân đem vấn đề bỏ lại đằng sau trong phòng thay quần áo tĩnh đến đáng sợ bã lắt nhìn mình c h ầ m c h ầ m dính đầy vụn cỏ là giày chơi bóng đột nhiên nhớ tới lúc trước làm nóng người lúc monaco phan bóng đá dơ quảng cáo bài hoan n ê n đi vào địa ngục á c ngươi còn không hiểu rõ cái gì gọi là ma vương hiện tại hắn cuối cùng minh bạch chủ khách trận ghi bàn quy tắc có bao nhiều tàn khốc bốn hắn không mươi p hai bản, mà là rất lại phía sau dòng h không hiện tại là không không mỗi người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta cái số này không ánh mắt của hắn đảo qua mỗi cái cầu thủ mồ hôi ở mức mặt quên m o na c o tiến vào mấy cái quên b ê ân cần mấy cái từ giờ trở đi các ngươi chính là một chi không không đội bóng mỗi một phút đều tại rất lại phía sau phòng thay quần áo không khí đọc lại mỗi lần tiếp bóng đều muốn giống một kích cuối cùng mỗi lần chạy đều muốn giống s ợ tít chín mươi phút không các ngươi chỉ có hiện tại ghi bàn ghi bàn lại ghi bàn tiếng hô của hắn tại chật hẹp không gian bên trong q u a n quẩn đám cầu thủ hô hấp càng ngày càng nặng b a y ơ n dẫn đầu biến trận liên tiếp dùng lấy lờ thay đổi bã lặt sờ với sờ tây c ơ thế cho hạ gội dễ vest xa lì hạ bị tiệp thì thay thế bị giờ rồ đang chẳng monaco cũng không cam chịu yếu thế d ộ thân bị mát xê lô gạ lặt đổ thay đổi bảy mươi sáu phút lại dùng di vơ di thế cho i ự u ly tranh tài đi vào tám mươi b ố phút monaco lần nữa bắt lấy bờ ơn phản kích sai lầm sờ cựu ly đánh đến trèo chân ngã xuống đất vẫn cắn răng đưa bóng giải vây dạy đã ở bên sân làm nóng người nhưng monaco phản kích đã khởi động jibberji cùng gã lạt đổ hai qua một phối hợp về sau từ cánh phải cao tốc đột tiến hoành gõ roi về sau roi quay thân hồ bóng đột nhiên phía bên phải một thuận jibberji lần nữa được banh càng cấp tốc xuống đất phủ kín nhưng jibberji tại vùng cấm địa phía bên phải liên tục biến hướng linh xảo trụng qua hai tên phòng thủ cầu thủ ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn tạt bóng lúc hắn đột nhiên bắp chân bại xuống một cái nửa cao cầu bạo xạ đột ngột từ mặt đất mọc lên bóng ra như, như đạn pháo thẳng vọt lưới ổ c à n mặc dù ra sức cứu thua lại chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới. năm h monaco triệt để khóa chặt thắng cục jibur di tại bóng ra nhập lưới trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người nửa giây lập tức giống khỏa như đạn pháo phóng tới góc cờ khu hắn một thanh kéo lên quần áo chơi bóng c h e kín đầu lộ ra gầy gò e o lại tại phi nước đại trên đường bị roi c h ặ n ngang ôm lấy monaco cầu thủ giống như là thủy triều vào tới liệu lì chân trần từ ghế dự bị nhảy vào trong t r à n g một thanh xoa tóc của hắn bên sân đèn thờ lát đột nhiên nối thành một mảnh afp phóng viên luống cúng tay chân thay đổi ống kính tầm sa lờ h -e、quắp tờ cùng đội phóng viên chính đối điện thoại hô to nhanh để xã bên trong đ tiếp s ó n g ố n g kính cố ý đảo qua khán đài bắt được cha mẹ của hắn hai tay che miệng rơi lệ tả chúng ta phờ răng monaco phan bóng đá khán đài bắt đầu có tiết tấu lay động tiếng ca vượt qua biển quảng cáo t r u y ề n đến trên trận jiburgy đột nhiên tránh thoát đồng đội ông quay người lúc vừa vặn trông thấy màn hình lớn chiếu lại mình qua rơi ba tên phòng thủ đội viên hình tượng bu bu bu bu b ụ mệ rổ 27 phờ ra ạ của ba hải bờ gi sân bóng đi dưới kéo dài âm cuối trên bầu trời luis hai sợ tạ đi ủ n nổ vàng điện tử màn hình lớn đồng bộ bắn ra lấp lòe kim sắc phụ đề hai m ư i bảy f jiburg 20 tuổi hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến những cái kia tại công trường chuyển x i、si、m ă n g lúc làm bóng đá ngậu ngay tại biến thành sự thật dj ngay sau đó dùng súng máy ngữ tốc thông báo t r ợ công người số 10 roi roi từ phía sau một thanh nắm ở j i b e r g cổ tay trái tùy ý hướng khán đài quơ cơ cái này động tác đơn giản lại dẫn phát điên cuồng hơn tiếng gầm màu đỏ trắng khăn quẳng cổ giống như sóng biển trên khán đài quần quận j i b e r g nghiêng đầu nhìn xem cộng tác trên mặt hắn treo loại kia bẩm sinh phong rong, phản phất những ngày núi kêu biển gầm đều là hắn nên được cấm phẩm jiburg vô ý t ứ c sờ lên mình còn tại nóng lên mặt hắn cũng không ghen ghét nhưng trái tim đột nhiên rút gấp một chút loại kia đứng tại trong vạn người h ương lại như đi bộ nhàn nhã khí độ là hắn tại kiến trúc trên công trường đổ mồ hôi như mưa lúc vĩnh viễn học không được hắn cúi đầu nhìn một chút mình còn tại phát run hai tay phía trên còn giữ tuổi thơ tổn thương do giá rét vết xẹo nhìn trên đài p h ờ giang tiếng la càng ngày càng vang zipper gì đột nhiên nhét miệng cười một ngày nào đó hắn cũng muốn học được loại kia cử trọng n được khinh vương giả chi khí không phải dựa vào thiên phú mà là dùng từng cái đêm khuya thêm luyện đường vòng cung bóng dùng lần lượt bị sẻn ngược lại sau bỏ dậy quái tường đem cái này thân thả r ồ i buông tay ra cánh tay lúc hắn chú ý tới đối phương quần áo chơi bóng phía sau cái kia mười hào tại đèn chiếu hạ sáng đến trước mắt phút thứ tám mươi chín mặc cái giải loạn chiến bên trong đâm bắn phá không thành vì bâ đơn lật về một bóng nhìn trên đài bâ đơn phan bóng đá trong nháy mắt buộc phát ra gieo họ nhưng đây không phải hy vọng gieo họ bởi vì thời gian đã còn thừa không có mấy bù giờ bài rơ lên hai phút bay ơn cầu thủ điên cùng để lên cắn đều vọt tới bên trong vòng phụ cận nhưng monaco phòng tuyến giống sắt á p gắt gao giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng tất tất tất t r o n g tài chính ba tiếng dài cái còi vạch phá ban đêm điểm số dừng lại tại năm 3, tổng số. Monaco cầu thủ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống tại thảm cỏ bên trên có che mặt thút thít có quỳ xuống đất cầu nguyện b a y ơ n t r ú n g tướng thì ngây người tại nguyên chỗ c ả n một thanh giật xuống thủ sáo trùng điệp b à n g xuống đất luis hai sở tạ đi ôm buộc phát gia đình thai nước góc gieo họ đỏ trắng cờ xí trên khán đài như sóng biển c u ộ n q u ư ợ monaco giết vào t r a m t onlit bắt tưởng kết thúc cái còi văng lúc thịt phiệu đứng tại ghế huấn luyện viên t r ư ớ c không nhúc đ í c h h á n âu phục y nguyên thẳng nhưng xanh xám sắc mặt bại lộ hết thảy vị này từng dẫn đầu b a n đăng đỉnh châu âu công vân chủ xoai biết mình thời đại kết thúc ba năm trước đây còn đứng ở châu âu chi đỉnh bayern bây giờ lại lâm mờ ý năm liên tục đất lở v ũ n g bùn từ năm 2002 bắc cường đến năm 2003 t i ể u tổ thi đấu xỉ mục bị loại lại đến 2004 n i ê n vòng một g h é kích chi này bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ ở u r o chiến quang h o à n g ngay tại cấp tốc phai mậu đương monaco cầu thủ tại luis hai sợ tạ đi ùn điên cùng chúc một lúc bayern từng quản lý rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đã từng đối đỉnh cấp cầu thủ thiên nhiên lực hấp dẫn ngay tại biến mất những cái tia tại châu âu đấu trường chứng minh qua mình ngôi sao bóng đá bây giờ càng muốn lựa chọn tờ trận này thất bại giống một cái trọng truy trực tiếp đập vỡ b a n bảo thủ sách lược 2004 n i ê n mùa hè chùng kiến kế hoạch bị ép nâng lên các lao tướng lần lượt rời đội khi tự h rời đi tiêu chí lấy trang thì o n l i t quản quân thành viên tổ chức thời đại kết thúc mà hết thẻ này lại vì ba năm sau tuổi trẻ hóa cách mạng trôn xuống hạt giống t r â m trọng là cũng chính là từ thời kỳ này bắt đầu bayern phòng thay quần áo tấp nập bộ phát mâu thuẫn để câu lạc bộ thu được bundesliga hollywood gọi đùa thành tích chập chủng cùng quản lý hỗn loạn tại chi này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ trên tân tạo thành tuần hoàn á tính Monaco đám cầu thủ hoan hô đem đề sam cao cao căng lên đỏ trắng giao nhau giải lụa màu tại sân bóng phất phới hernes cùng dầm mẹn mài g ỡ trầm mặc đứng dậy tại vip cửa thông đạo gặp cùng đi uefa quan viên mẹ k ẹ n bùa ở ba người ánh mắt đồng thời rơi vào giữa sân doi đang bị các đội hưu vây quanh chúc mừng mẹ k ẹ n bùa ở đột nhiên mở miệng ukli hernes cái tia nước pháp thiên tài đáng giá cân nhắc ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân bị đồng đội chen trúc roi cái này mùa hè toàn bộ châu âu đều sẽ vì hắn điên cuồng hernes trầm mặc vất cảm bọn hắn đều rõ ràng chin à y kinh diễm trang đi onlit monaco sắp trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ con n mồi từ đề sang huấn luyện viên đoàn đội trình diện bên trên nhóm này tuổi trẻ t à i tuấn chẳng mấy chốc sẽ bị mỗi lớn câu lạc bộ chia cắt hầu như không còn hắn sẽ không lưu tại monaco v ẹ kèn bùa ở, ở thanh âm ép tới thấp hơn người nga máy bay tư nhân hôm qua liền đáp xuống n a i sở sân bay hôm nay hắn an vị tại khán đài bao sương hắn cười lạnh một tiếng còn nhớ rõ năm ngoái mùa hè mở ứ cùng d i ê n mazit vì hắn huyên náo nhiều khó khăn nhìn sao hern sông mày càng nhăn càng chặt vẹn bùa ở, ở tiếp tục nói hiện tại phiền t o á i hơn chính là m i lan song hùng cùng j u ven t u s tài chính đều chậm đến đây lại thêm chelsea cái kia người nga hắn bẻ ngón tay mấy đạo j u ven t u s v ò n g một bị loại m ọ c g y j u ven t u s giám đốc khẳng định phải đại thanh tẩy inter đổi chủ tịch mới đang lo tìm không thấy trùng kiến chiêu bài m i lan bẹt lật cổ nỉ h vừa trợ giúp đội bóng trả sạch nợ nần hắn còn chưa nói hết nhưng ý tứ rất rõ ràng lần này tranh đoạt chiến lại so với năm ngoái càng thêm thảm liệt dưới trận doi đang bị phóng viên bao bọc vây quanh d e n v e r l a t chiếu sáng hắn tuổi trẻ khuôn mặt cũng chiếu sáng sắp đến chuyển ngượng phong bạo b ẹ n kèn bùa ở, ở cuối cùng bồi thêm một câu lần này chúng ta hoặc là toàn lực xuất kích hoặc là liền vĩnh viên bỏ lỡ hernes nhữ mày nhìn chằm chằm roi quần áo chơi bóng không chỉ là chuyển nhượng vấn đề tiền phí tổn hắn hợp đồng rất bình thường phức tạp bayern sân khấu không nên cực hạ n tại bundesliga nếu như là vì một thời đại trả tiền chúng ta là châu âu tài chính khỏe mạnh nhất hội viên chế câu lạc bộ không có cái thứ hai b ẹ n kèn bùa ở ở hạ dọn g chúng ta cổ đông a d i đắt bên kia đã hối hận bỏ lỡ hắn hiện tại chính thảo luận có muốn đuổi theo hay không thêm đầu tư đ ề bù hắn liếp mắt thông đạo một chỗ khác ngay tại trò chuyện mấy vị đồng sự nhưng dơ mẹn m mẹ gở ho nhẹ một tiếng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người roi việc này cần bàn bạc kỹ hơn b ẹ kẹn bùa ở ở thở dài đưa tay n ắ m ở bả vai của hai người đi thôi năm nay đã không thuộc về m u n i c h ba người quay người lúc rời đi sân bóng màn hình lớn t r í n h chiếu lại lấy gì bờ gì thứ ba quả ghi bàn nhìn trên đài monaco phan bóng đá tiếng ca đinh thai nước góc màu đỏ trắng khăn quảng cột như sóng biển của t u ộ n hơ nè n cuối cùng q u a y đầu nhìn một cái r o i đang bị các đội hữu cao cao cân lên mà bê n đám cầu thủ c u i đầu yên lặng đi hướng cầu thủ thông đạo sang năm lại đến b ẽ kẹn bộ ở ở vỗ vỗ hai người phía sau lưng nhưng câu nói này nghe càng giống là một loại bản thân m an trăm ủi t trình, đối với mà nói, đến đây là kết thúc. Kết thúc bét tử tại tươi trên. triệt tuần trước tại、Moscow、một hai thất hành ghi sạch hai hai hóa thành xôi trào hải Phên thâm phù hợp huy mà là bài này bơn nói, đến vang, sân bóng điện dừng lượng bên lắng, sân bóng dương trắng. bóng trương rửa trào đối đây điểm số số cái còi lại Cái điểm bại bơ cơ ma Moscow màu mộ lo lạc cả có câu đá vẻ để 50 đỏ bộ xôi tại hắn trong tầm mắt chỗ người khoác tuần trắng chiến thần đám cầu thủ chính quấn trận gửi tới lời cảm ơn dỗ lập cú đút dỗ nano thiểm điện phá không thành di đang trọng phá oanh ngôn phì gỗ d ậ t hoa trên gấm mỗi cái ghi bàn đều dẫn phát khán đài một vòng mới điên cuồng sân bóng thảm của bên trên còn giữ vừa mới kịch chiến vết tích phút thứ mười tám béc kham cánh phải tinh chuẩn tạt bóng dỗ bay người đánh đầu thủ kéo ghi chép phút thứ ba mươi ba cắt lốt cánh trái sau khi đột phá xuyên qua giô nano phía trước cầu môn khé đẩy mở rộng điểm số đội bên tai chiến vẹn vẹn ba phút di đan ba m ư ơ m bên ngoài đột thi tên bắn lén bóng ra như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng treo góc chết đương vị gộ tại phút thứ 78 chủ đá phạt đền c h ú n g đích lúc đội khách thủ môn sớm đã từ bỏ chống lại bên sân thứ tư quan viên dơ lên bù giờ bài lúc dô lần nữa hiện ra sát thủ bản sắc tiếp g ủ thì chọc khe đơn đao phá không thành hoàn thành người thứ hai bóng năm hạt ghi bàn như là năm cái trọc quyền đem mosco vẻ lo lắng triệt để đánh nát bét ma bơ khán đải giờ phút này đã hóa thành xôi trào hải dương màu trắ tám vạn năm ngàn tên f a n bóng đá tiếng h ò hét chấn động đến phảng phất cả tòa sân bóng đều đang run dày lao f h è n s h â mộ m bóng đá lẫn nhau đ ỡ lấy đứng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên treo nước mắt khàn khàn tiếng nói còn tại hát vang lấy hạ l à mazit tiếng ca của bọn họ trong mang theo thuế nguyện tăng thường lại so bất cứ lúc nào đều muốn tỏ rõ người trẻ tuổi sớm đã lâm vào điền cổng bọn hắn sẽ rách lấy quần áo chơi bóng cổ áo đem trong tay khăn quảng cổ vung thành từng đạo màu trắng gió lốc có người thậm chí bỏ đi quần áo chơi bóng lên đỉnh đầu v ư n g đầy lộ ra trước ngực hoa văn diêu mazit đội huy nh cả t ò a sân bóng đều đang chấn động t ố i tượng h tầng phan bóng đá tiếng rậm chân âm giống như tiếng sấm kim loại khán đài phát ra làm người sợ hãi h oanh minh l i ê n liên tràng bên cạnh biển quảng cáo đều tại tiếng gầm bên trong có chút rung động nhiếp ảnh sư không thể không đỡ lấy giá ba chân mới có thể tiếp tục quay trụp đám cầu thủ đứng tại bên trong vòng bị cái này như thủy chiều tiếng gầm vây quanh dâu ngầm đầu lên nhìn xem nhìn trên đài c u ộ n c u ộ n màu trắng thủy chiều nước mắt ẩ mức hốc mắt giờ khắc này bếp ma bơ sắc thực xứng với bóng đá thánh điện danh sưng sân bóng thảm cỏ bên trên dâu chính hôn lấy nhẫn cưới đất tạc á i này mỗi lần xuất hiện đều dẫn phát một vòng mới núi kêu b i ể n gầm ghế dự bị bên trên đám cầu thủ sớm đã kìm nén không được nhao nhao vọt tới bên sân ôm chúc mừng bên sân bảo an không thể không tay cầm tay tạo thành bức tường người phòng ngừa kích động phan bóng đá vượt qua la can florentino đứng tại bao xương phía trước cửa sổ sửa sang lại màu xanh đậm tây trang cổ áo xuyên thấu qua kiếm chống đạn hắn y nguyên có thể cảm nhận được khán đài truyền đến chấn động vị này rio mazit chủ tịch khoe miệng có chút dâng lên thấu kính sau ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó c h a m p i o l e a cúp hình dáng tựa hồ đã mơ hồ có thể thấy được mà tại c lộ cộng h tì mosco huấn luyện viên tổ đang túi đầu nhanh chóng rời sân thân ảnh của bọn hắn rất nhanh bị dìm ngập tại mạng thiên phi vũ màu trắng giấy mang bên trong cuối tháng quỳ câu nghệ phiếu gvg chương 57, trang thi onlit nấu rượu luận anh hùng một chương 57, trang thi onlit nấu rượu luận anh hùng một sân vận động h í t bí m g chứng kiến một trận không chút huyền nhiệm trang thi onlit đấu vòng loại bằng vào henzi hai hạt ghi bàn a senan 20 chiến thắng xe ta vigo lấy tổng số n ă thuận lợi tấn cấp bắt tường xe ta chủ xoái an tịp rõ ràng vì trụ hạng lưu lực tuyết tàng chủ lực tiền đạo h、e、đủ cùng mì lọ xe nhưng dự bị xuất chiến t i n ý là biểu hiện trói mắt nhiều lần chế tạo uy hiếp phút 14, b ố vợ cảm tinh diệu trợ công h e n z i thủ kéo ghi chép phút thứ 34, h e n z i tiếp dùng vợ tạt bóng lại xuống một thành khóa chặt thắng cục cứ việc xe ta cầu thủ đem hết toàn lực mộ t ổ và thậm chí vì đoạt bóng xông vào k h á n đ à i nhưng thực lực sai biệt rõ ràng hiệp thứ hai xe ta hậu vệ cần chạy giặt hai vàng biến đỏ lên bị phạt dưới tranh tài triệt để mất đi lo lắng heger lần lượt thay đổi n ấ đạ ca nụ chờ dự bị nhà chế tạo vũ khí nhẹ nhõm tân cấp san si jo ban đêm thuộc về đen đỏ quân đoàn a c milan dùng một trận bốn mươi một tổng số 41 đào thải s ở hạt t ạ m tợ ra cơ cường thế tấn cấp trang đi onlit bắt tưởng tranh tài bắt đầu liền tràn ngập hí kịch tính chất phan bóng đ á ném mạnh khói lửa một lần gián đoạn tranh tài mi lan tướng sĩ、si、rất nhanh trưởng không cục diện phút thứ 45, n ê n đón mi lan chăm trong tràng trình bia lớn n h ì n dạ phỉ dùng một cái tinh diệu đánh đầu l ố t bóng thủ kéo ghi chép vị này siêu cấp xạ thủ dùng mang tính tiêu chí phía trước cầu môn t h i ế u giác vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn đội bên tai chiến sợ hạt tạp tiểu tướng dọn bắt lấy phòng thủ sai lầm san đều tỷ số điểm số thời khắc mấu chốt ukờ giải nào đầu đạn hạt nhân p h ú trang thứ 66 thắng ậ u lợi này không chỉ có kết thúc milan trang the onlit sân nhà hai liên tiếp bại xấu hổ càng hiện ra đen đỏ quân đoàn xung kích trang the onlit quyết tâm hỗn hợp phỏng vấn khu hiện trường lợi ẹ quặng tợn phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi như thế nào đối đ á i tổng số năm ba đào thải bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ doi xoa xoa mồ hôi chán ta nhất định phải nói chúng ta kinh lịch hai trận chật vật tranh tài trên thực tế thực lực sai biệt xa xa không có điểm số như thế lớn nhưng đối với hai chi tôn trọng tiến công đội bóng tới nói thường thường một bộ phận ghi bàn là từ vận mệnh quyết định dẫn đầu ghi bàn đội bóng sẽ lấy được càng nhiều ghi bàn báo h i ệ u phóng viên lập tức truy vấn đối mặt c ả n g h i bàn lúc đang suy nghĩ gì c à n là đỉnh cấp thủ môn là người gặp được mạnh nhất thủ môn a đức phóng viên ngắt lời nói doi lắc đầu nói thật ta càng kiên kịu do nhún núi thương, bay k h ô n cơ gặp ư hội tiến công cũng không từ đầu đến cuối tồn tại mà ngươi cần tại mỗi một phút trợ giúp đội bóng nếu như không thể tại mũi tiến công trợ giúp đội bóng vậy ngươi liền cần tại phòng thủ phương diện nỗ lực cố gắng mỹ lan báo thể thao phóng viên cao giọng hỏi cùng hiệu ly phối hợp thế nào nâng lên đồng đội doi lộ ra tiếu dung lụ hổ vịt là cái thiên tài vô luận là tại câu lạc bộ vẫn là quốc gia đội chúng ta phối hợp đều rất tốt hắn có không kém cỏi bất luận người nào tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật cùng vĩ đại tính cách hắn tại phòng thay quần áo luôn luôn có thể để cho đồng đội nhẹ nhõm tại trên sàn thi đấu đối với đối thủ tới nói thì tương phản báo gà đi ẩn phóng viên ném ra ngoài một cái chiến thuật vấn đề li g một cùng cham t onlit tiết tấu khác biệt làm sao thích ứng cham t onlit cường độ xác thực cao rất nhiều do nghiêm túc nói chúng ta có thể làm chính là bảo trì chuyên chú mặc dù kinh nghiệm không đủ nhưng ít ra muốn bảo đảm mình phát huy đến tốt nhất chỉ cần nhớ kỹ chúng ta cảm thấy áp lực thời điểm đầu tiên hẳn là để đối thủ cũng cảm giác được áp lực sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết pháp quốc t ú c cầu phóng viên hỏi lúc trước nghiên cứu qua cản cứu thua quen thuộc đúng vậy doi thẳng thắn đạo ta không thể không thừa nhận là như thế này ta xem hắn gần nhất mấy cái mùa giải cứu thua tuyển tập rất nhiều suy nghĩ cơ hồ khắc vào trong đầu của ta giao đấu b ấ n vòng thứ nhất g i bàn ta tự đủ lại hướng phải nhiều cắt một bước đánh ở xa bởi vị cạn là chân phải thủ môn cứ như vậy ta ghi bàn đây l i m è l phóng viên lớn tiếng hỏi monaco có thể đi b ằ o xa chí ít đã tiến bắt cường không phải sao rồi cười hỏi lại báo as phóng viên ngay sau đó hỏi không muốn nhất tại bắt cường gặp được a y rồi suy nghĩ một lát rio mazit milan chelsea arsenal otto nói thật ngoại trừ the hotty vô cùng ly ô n g còn lại đội bóng ta cũng không quá hiểu rõ loại này không biết ngược lại để cho người ta lo lắng m u n i z nhật báo phóng viên khiêu khích hỏi mattas h nói ngươi bị đánh giá cao vậy ta hy vọng tất cả mọi người nghĩ như vậy do bình tĩnh đáp lại bị đánh giá thấp ngược lại là chuyện tốt luật hót phóng viên hỏi di đ a n cùng tơ lô ai mạnh hơn bọn hắn đều là đỉnh cấp giữa trận r o i cẩn thận trả lời nhưng ta không có hợp tác với tơ lô qua ta sẽ không chút do dự lựa chọn xì dịu cuối cùng l o n d o n tiêu chuẩn báo chiều phóng viên hỏi t h ấ y thế nào hè gơ arsenal bọn hắn năm hai đảo thải xe ta tờ the me ở lit giữ cho không bị bại r o i chăm chú phân tích henry i ed đều rất mạnh b ợ cảm càng là đại s ư cấp nộ đ ạ o là ta trước đội h ư u ta biết hắn nguy hiểm cỡ nào nói thật ta không muốn đụng phải arsenal luis hai sợ tạ đỉ ủm ánh đèn vẫn sáng p h ầ n hâm mộ bóng đá top năm top ba tụ tại sân bóng bên ngoài không chịu tắm đi có người dơ chai bia có người cơ đỏ trắng khăn quảng cổ khàn khàn tiếng nói còn tại hát lâm thời biên ca tử chúng ta xử lý bờ ơn mùn ít p h ầ n hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô từ sân bóng một đường chuyền ra giống như là thủy chiều tràn qua mông tờ cắt lô phố lớn ngõ nhỏ thanh âm đâm vào sòng bạc kim quang long lánh tường ngoài bên trên lại bắn ngược trở về ngay cả phụ cận khách sạn năm sao cửa sổ thủy tinh đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng mấy người mặc thẳng tây trang phú hào đang muốn từ khách sạn ra bị bất thình lình tiếng gầm giật này mình bọn hắn dừng bước lại nhìn xem trên đường vung vẩy khăn quảng cổ phan bóng đá trên mặt lộ già khó được tiểu dung trong đó một vị sửa sang lại cả vạn đối đồng bạn nói xem ra đêm nay đến đi vòng bất quá đáng giá góc đường quán cà phê nhân viên phục vụ đã sớm bông u xuống trong tay sống ghé vào trên lan can đi theo phan bóng đá cùng một chỗ hô khẩu hiệu lão bản lắc đầu nhưng cũng không có ngăn đón ngược lại lấy thêm mấy kết bia ra băng nơi xa du thuyền bến tàu bên kia mấy cái nga thương nhân dơ chạm biển đứng tại cầu tàu bên trên bọn hắn lúc đầu đang nói sinh ý hiện tại cũng bị không khí này lây nhiễm trong đó một cái d â u q u a y nón dơ ly rượu lên dùng sức xẻo tiếng phát hô cạn ly vì bóng đá t r e o đến phụ cận phan bóng đá một trận cội vang cái này tiếng hoan hô cứ như vậy một đường k h u y ế t tán từ sân bóng đến sòng bạc từ khách sạn đến bến tàu toàn bộ mông tờ cắt lô mặc kệ là kẻ có tiền vẫn là người bình thường đêm nay đều bị cùng một c ô vui sướng cảm xúc sâu t r ô i ở cùng nhau đội bóng xe buýt trực tiếp đứng tại gimi z hộp đem cửa ra vào để s a n cái thứ nhất xuống xe cà vạt đã sớm không thấy áo sơ mi cổ áo mở ống tay áo quấn tới khuổi tay r ồ i cùng hữu lì câu kiên đáp bối đi ở trước nhất hai người đều đổi lại thường phục r ồ i mặc ổ vợ sài giờ him hoặc bóng chạy phục hữu lì thì là một thân tu thân âu p h ụ hệ dạ cùng d ồ thần đi ở phía sau q u e n cửa quen mẹo cùng cửa ra vào bảo an đụng quyền k á c h t r ư ở n g trải qua quầy ba lúc hệ dạ đột nhiên dừng bước n h ã n tình sáng lên ha ha mặt g ạ gì t ạ t hắn huýt sáo trực tiếp đi hướng vị kia vóc người nóng bỏng tóc vàng điệu tự sư nữ nhân xoay người môi đỏ câu lên một vòng ý vị thâm trường cười và trải sơ lại là ngươi hệ dạ lười biếng gh đọng lấy mặt gà dị t a s móng tay quy củ cũ mặt gà đêm nay cho từng năm mươi bảy t r a m g thi onl t nấu rượu luận anh hùng hai chương năm mươi bảy t r a m g thi onl t nấu rượu luận anh hùng hai nhiều hơn điểm liệu hắn hạ giọng mang theo cười xấu xa còn nhớ rõ lần trước ngươi dậy ta pha rượu mặt gạ gì ta tức giận đẩy ra hắn móng luớt đúng vậy à ngươi ngay cả tuyết khắc chén đều cầm không vững ngược lại là giải ta nội y nút thắt rất lưu loát nói lại hướng trong chén nhiều đ ổ nửa chén kẹ quý lạ khối băng nện đến đinh đương vang dộ thần ở phía sau mắt t r ợ trắng hai người các ngươi có thể hay không đừng làm chúng để tránh chỗ này còn có người muốn uống rượu đâu trạm b ê n tháp tại kia l à dè dưới đèn chết xạ ra hào quang đẹp mắt bởi vì tại trong phòng thay quần áo câu lạc bộ chủ tịch kèm bộ da mặt đỏ lên tuyên bố đêm nay tiêu phí ta tính tiền hộp đêm trực tiếp bị đặt bao hết ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng rộ thần đều thổi tiếng huýt sáo quy cách này cũng quá khoa trường a r o i một thanh ô m g chầm bà vai hắn ghé vào lô hai hàn quát người nước ta chúng ta vừa giúp hắn kiếm lời chí ít mười triệu euro trang tỷ onlit tiền thưởng uống hắn mấy bình rượu thế nào đáng cầu thủ ô n bạn gái nên ngang đi tiến hộp đêm sau lưng còn đi theo một đoàn trang điểm lộng lấy cô lương tóc vàng mắt xanh đông âu người mẫu lúa mì màu da nam mị xe s i g ơ mặc gợi cảm cao gầy cô nàng các loại loại hình cái gì cần có đều có giống tẩu tú đồng dạng tràn vào viết cu roi thổi cái vang r ộ i huýt sáo trận này cho so với chúng ta ghế dự bị còn xa hoa r ỗ thần đếm nhân số c ư ờ i xấu xa lấy nói với hệ ra xem ra đêm nay đạt được bên trên hiệp thứ hai đ ề xam nhữ những mày bình thường hắn phiền nhất loại trường hợp này nhưng đêm nay phá lệ không nói gì ngồi tại nơi h ẻ o lánh hàng ghế dài bên trong nhìn xem bọn này tiểu tử điên lắc đầu cười khổ lũ lì đã nhảy lên cái bản áo sơ mi nút thắt toàn bộ t r i n h a i đi theo âm nhạc tiết tấu và hệ giả không biết lúc nào đem điều tiểu sư m ặ t g a gì t a c s cũng kéo tới hai người đang n ú t ở trạm biến tháp đằng sau hôn hộp đêm tia la re đèn điên cùng lấp lóe trong sàn nhảy bóng người lắc lư hệ giả vừa giống xong n ẹ o l ì hoi nhờ giờ áo sơ mi đã bị ướt đấm mồ hôi hắn một tay lấy mịt rổ phồn nhét vào roi trong tay lao đại tới phía ngươi mình thì lùi đến một bên r ắ c cuống họng bắt đầu hát đ i ệ p khúc bộ phận cạn y phò ni lợp đi dưới hợp thời cắt tới hai cạn y phò ni lợp nhạt đệm doi tiếp nhận m ị rổ phồn đầu tiên là lắc đầu ngại ngùng cười cười rất giống cái bị lao sư điểm danh trả lời vấn đề học sinh nhưng hắn đột nhiên ngầm đầu ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén mà tự tin hệ dạ lập tức thu hồi biểu tình bất cần đời ngoan ngoan đứng ở roi sau lưng làm hắt đ ệ h mịp rộ phồn trong tay hắn chuyển cái xinh đẹp đường v ò n g cùng một giây sau thuần chính tiểu mỹ anh ngữ mang theo bắn nổ phờ lào mô nạ cổ s ở in thes doi đột nhiên đem nguyên ca từ bên trong nguyên s ả i vờ biển tây đổi thành mô nạ cổ s ở cái này ngẫu hưng cải biên giống khỏa bom dẫn bạo toàn trường chuyển biến nhanh đến mức để hệ dạ kem chút cắn được đầu lưỡi trước một giây vẫn là thẹn thùng nhà bên nam hải sau một giới liền biến thành trưởng khống khống toàn trường hy ho cái này tùy tính động tác dẫn tới dưới trận các cô nương một trận tiếng hét thanh âm trầm thấp hữu lực mỗi cái âm tiết đều dâm tại nhịp bên trên gặp ủy l lì vớt mắt cái này mẹ hắn là nhân cách phân lì ta mọi gì n b ẹ t cười lắc đầu không đây mới thật sự là roi đương roi nổi lên giờ giờ giờ dễ kêu đoạn lắm một lúc đột nhiên đem mịp rộ phồn chuyển hướng ấy ra tới phiên ngươi thái đ i ệ u hệ dạ vội vàng không kịp chuẩn bị phá âm hô lên một câu cuối cùng mình trước cười nằm xuống toàn trường đi theo n à o ai còn nhớ kỹ hắn cùng roi trước đó bởi vì xạ bạn nghỉ nộ đ ạ điểm này phá sự kém chút độc thủ do chính là như vậy tại trong phòng thay quần áo cho đủ mỗi người mặt mũi thắng bóng công lao mọi người điểm thua nổi tự mình q u ó n g nhưng nếu là ai cho mặt không muốn hắn lật lên mặt đến so với ai khác đều hưng ác lúc này roi kéo lên một cái hệ dạ đem lời ống nhét về trong tay hắn nháy mắt mấy cái lần sau điệp khúc cho ngươi đa phần hai câu hệ dạ vừa n é t miệng c ư ờ i kéo roi lại bổ túc một câu phòng ăn sự tỉnh ngươi ngược lại là cầm cái cụ thể phương án ra a đều kéo bao lâu hệ dạ nhãn t ỉ n h sáng lên việc này xong rồi trước đó hắn khóc lóc van mải nghĩ kéo roi hùn vốn tại ba di kéo phòng ăn thậm chí nói ra roi không cần b chỉ riêng treo cái tên liền có thể cầm ba thành cổ phần danh nghĩa người nào không biết hiện tại roi danh khí chính hỏa tiễn v ọ t lên chỉ là roi chủ lý tấm chiêu bài này liền có thể để phòng ăn mỗi ngày đông nghẹt i ê n tâm lão đại hệ giả v ô ngực cam đ o à n menu ta đều nghĩ kỹ chiêu bài đồ ăn liền gọi mồ nạ cổ xài bỏ bít tết hệ giả nhân phẩm không kém chỉ là tính cách có chút táo bạo tổng thể tới nói vẫn tương đối yêu quý cánh chim lại thêm hắn còn kéo lên điệu ly cho nên roi nguyện ý gật đầu đề xăm tại ghế dài bên trong nhẹ nhàng vô tay vì cái gì roi luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát cái này nhìn như an tính người trẻ tuổi trong thân thể một mực cất giấu năng lượng như vậy 2004 n i ê n tháng ba năm một một ngày máy bay trực thăng oanh minh lướt qua nước pháp vùng đồng nội r ồ i khiêu lấy chân bắt chéo liếc nhìn thật dày sản phẩm mục lục đầu ngón tay tại từng tờ một bản in bằng đồng trên giấy xe qua hắn vận động nhãn hiệu gọi aet hos là hắn vực kỳ hạ một vóc dáng nhãn hiệu nguồn gốc từ hy lạp ngữ a ý t o s ý là tinh khiết h ỏ a diễm hoặc trí cao năng lượng nghĩ biểu đạt khoa học kỹ thuật phú có thể vận động đỉnh phong ý tứ thượng như a i dùng án phà đại biểu thứ nhất như thế chuyên môn làm vận động hộ cụ huấn luyện trang bị những này thực dụng linh kiện đi chuyên nghiệp l cận giờ đem một c h ồ n g văn kiện đưa cho roi cánh quạt tạp âm bên trong nàng đề cao âm lượng nói ra song công ty cơ cấu phương án cuối cùng bản roi tiếp nhận văn kiện lật xem tiêu đỏ tờ kia aethos đăng ký tại ireland 12.5% xí nghiệp thuế thu nhập không t r i n h vốn liếng sắc bèn thuế do nhãn hiệu đặt ở hà lan công ty cận giờ nói bổ sung độc quyền hộp chế độ đặc biệt hứa quyền thu nhập thực tế thuế s u ấ t 5%. ă m p h ầ r aethos hàng năm thanh toán 58% t i ê u thụ ngạch cho x tại ireland đến thuế hà lan hưởng thụ ưu lãi roi lật xem văn kiện gật đầu v ề phần tại sao không tuyển chọn monaco là bởi vì nước mỹ thị trường sẽ chụp 20% dự sách thuế eu cũng đang ngó chừng monaco hà lan có 72 cái thu thuế hiệp định tài chính lưu động an toàn hơn nàng đột nhiên cười lên đúng rồi hệ giả lần trước hỏi ngươi muốn hay không hùn vốn kéo phong ă n bộ này cơ cấu đồng dạng áp dụng do nhữ n g mày làm sao ngươi biết ta đã đáp ứng đây không phải rõ ràng sao hệ giả chỉ cần tiến một lần quốc gia đội khoản này đầu tư liền kiếm b ộ n không lỗ nàng ý vị thâm trường dừng lại h u n g hồ ngươi đã tại ba trận sau trận đấu phỏng vấn bên trong ám chỉ sản t ì nhì nên cân nhắc hắn cùng ạ bị đồ r ồ i cười khẽ một tiếng đây chính là phòng thay quần áo pháp tắc sinh tồn làm đại ca ngươi muốn vì các tiểu đệ tranh thủ quốc gia đội cơ hội bọn hắn mới có thể tại phòng thay quần áo cùng trên sàn thi đấu vì ngươi liều mạng một cái quốc gia đội danh n lệch đổi một nhà kiếm tiền phong ă n cuộc mua bán này ai cũng rõ ràng giá trị r ồ i đem văn kiện đẩy trở về để đủ tờ lần h luật sư tuần này ra hiệp nghị trọng điểm xác nhận độc lập giao dịch nguyên tắc cùng trao quyền phí tỷ lệ cận giờ nói tiếp đã hẹn cờ mg thuế vụ sư hôm nay bay tới cờ mg cờ mg kế toán viên cao cấp sở sự vụ tứ lại kế toán viên cao cấp sở sự vụ một trong tổng bộ tại hà lan amst cậu ơ n bé vàng thưởng lĩnh thưởng về sau đông đảo truyền thông quay chuẩn huấn luyện thường ngày lúc doi cũng sẽ đeo aethos vận động hộ cụ chớ nói chi là cùng lợi hẹn quặn tờ đàm bài tin tức lúc đoàn đội dùng bài tin tức quyền trực tiếp đổi thành văn chương đương kỳ phụ cận quảng cáo vị trí cậu bé lại gần này h thấy ì n bên trên mục lục c kỹ n g liệt l ấ đ phòng len tập n g thể thao đám kia luyện chân nhật quỷ khóc sói chu gia hỏa khẳng định cần lại chỉ hướng người hộ lý loại dừng mồ hôi phun xương cùng phòng mồ hôi keo sị tóc là tương lai l n m hải đừng nhìn kỹ thuật cánh cửa không cao hiện tại trên thị trường còn không có đặc biệt nhằm vào vận động viên lý cho sản phẩm nhưng kiếm lợi nhiều nhất có thể là những n à y đồ chơi nhỏ hắn đ ỗ n g nhiên cười lên lật đến thực dụng món nhỏ loại chống nước kiện thân túi g i à y chơi bóng trừ thối sao trang phòng hoa tấm nước mỗi cái sản phẩm bên cạnh đều ghi chú m ỏ i dị suất sáu mươi lăm cơn dở nhãn tình sáng lên những cái k i ệ n thân say mê công việc liền yêu thu thập những n à y vụ vặt aet hos cùng n a i định vị bổ sung mà không phải cạnh tranh n a i chủ đánh dạy thể thao phục cùng trào lưu văn hóa mà aet hos chuyên chú kiện thân hộ cụ huấn luyện công cụ phụ trợ cùng cao m ò i dị vận động món nhỏ như vận động hộ cụ phòng mồ hôi phun s ư ơ n g trừ thối sao trang đi chuyên nghiệp thực dụng lộ tuyến cả hai người sử dụng tuy coi trung điệp nhưng athos e -T -H -O -S tập trung nai chưa xâm nhập công năng chia nhỏ thị trường như phòng tập thể thao cao tần nhu cầu ỉ lại công năng tính chất phục mua mà không phải nhãn hiệu tràn giá ngắn hạn nhưng cùng tồn tại trường kỳ như athos e -T -H -O -S lớn mạnh khả năng dẫn phát nai thu mua hứng thú nhưng khi trước khác biệt hóa rõ rệt xung đột cực nhỏ cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài a d đường chân trời dần dần rõ ràng dõi khép lại mục lục nền tảng thiếp vàng athos e tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạ n g rỡ hắn hy vọng cái này từ hộ cụ lập nghiệp nhãn hiệu trong tay hắn biến thành vận động cách sống đại danh t ử mã lai、like、khu cửa tiệm kia gặp mặt nói chuyện xuống tới cơn dở tại tiếng động cơ bên trong báo cáo tiền thuê hàng tháng so dự toán đ ắ t hai thành nhưng s ắ t vách chính là cấp cao phòng tập thể thao nàng l ậ t ra tuyên chỉ ảnh trụ những cái kia luyện qua chân kẻ có tiền đi ra ngoài đi hai bước liền có thể vào cửa hàng tiểu phí doi vớt vớt huyện thái dương đầu gối phải bị bế n hậu vệ xèn tổn thương máu ứ động còn tại ẩn ẩn làm đau hôm nay hành trình sắp xếp tràn đầy buổi sáng lợi h、e、ẹ quẹp tơ bài tin tức giữa trưa cùng cờ tờ mg kế toán viên cao cấp trả mặt buổi chiều còn phải đi đi ô u mặc thử trang phục chính thức chạm vạn tối muốn đi tiệm mới lộ cái mặt để cho bắt q u á i báo nhỏ chụp mấy tấm hình sáng sớm ngày mai lại muốn bay thụy sĩ m ỉ ổng cùng đề sam liệu lì hội hợp tham gia trang t i onlit bắt cường giúp thăm hắn nhìn chằm chằm cửa sổ mạng tàu bên ngoài t ầ n g mây mỹ mắt càng ngày càng nặng bất chi bất giác ngủ thiếp đi u l e am hữu vừa đổi mới trang t i onlit bắt cường tỷ lệ đặt cược hai năm số một đứng、đầu. g i mi lít giải khí thế c h h tịnh. í n ma là ệ đặt cực 26. Gã l các cô đội hình xa hoa nhưng phòng thủ thai hỏa ngầm bị nhà cái cẩn thận đối lãi ac milan 51, t ỷ lệ đặt cược 50. vệ miện quan quân nhưng tiểu tổ thi đấu khái bán ảnh hưởng bình xét cấp bậc monaco 51, t ỷ lệ đặt cược 50. cùng milan cùng tỷ lệ đặt cược để sam thanh niên quân bị coi là h ã n mã chelsea 61, t ỷ lệ đặt cược 60. a bu nhập chủ sau tân quý ấn độ chiến kinh nghiệm hơi kém la cò dù na một m tỷ lệ đặt cược s á và một song sát j u ven tú tấn cấp nhưng băng ghế chiều sâu còn nghi vấn otto 1 ộ t m t ỷ lệ đặt cược 1 ộ t m muji nô đội bóng chưa gây nên đầy đủ coi trọng lee n g một i t m một tỷ lệ đặt cược 18-0. m i tám k h ô liga hiếu trang dưới một người đám người phía trên nhưng ở rô chiến mềm lún tôi không được coi trọng a xe nan lực á p rio mazit đang đ ỉ n h 5-2 tỷ lệ đặt cược để không ít lão màu dân gọi thẳng the gần nở cái này mùa giải thật muốn cất cánh nhưng làm người ta bất ngờ nhất vẫn là monaco n ă t ỷ lệ đặt cược thế mà cùng a x milan bình khởi bình tọa lập tức tại mỗi lớn tập trung trạm dẫn phát tranh luận bên cạnh một cái giữ lại dâu quai nón người tây ban nha nghe thẳng lắc đầu dùng mang theo khẩu âm anh ngữ nói đ ư n g nốc rio m a r i t mới là ổn 13 b u ổ i năm di đan cùng jonah d o đều tại các người tờ g i ờ mi ở lit nào hiểu trang tv o n l i t làm như thế nào đã nơi hẻo lánh bên trong có người không phục xem vào kia liverbul nói thế nào người tây ban nha c ư ờ i khinh miệt cười liverbul bọn hắn năm nay ngay cả trang tv o n l i t cũng không vào nói xong còn cố ý ngắm nhìn một phía các ngươi ai trông thấy liverbul dẫn tới chung quanh mấy khách người cười vang tranh luận lớn nhất chính là monaco m à xây lệ phan bóng đá tại diễn đàn phát bài viết m o na cô dựa vào cái gì cùng milan cùng tỷ lệ đặt cược bọn hắn nhóm người này có mấy cái đá tram tiaolit lập tức có người về đội ngươi xem qua roi cái này mùa giải số liệu sao tỷ lệ đặt cược lái đến năm một nhà cái đều sợ milan ủng hộ mát câu ngay tại điện thoại tập trung cho ta hạ hai trăm ớ rô milan sơ và phối cà c ạ chuyên khắc tờ giờ mi ở lit mà bồ đào nha du học sinh petro vụ trộm mua b u t o mười hai một ca muji nô đội bóng bạo lãnh hộ chuyên nghiệp tôi xoan suýt là chessy phan bóng đá sáu một tỷ lệ đặt cược nói có cao hay không nói thấp không thấp. thứ sáu rút thăm mới là trọng đầu hí nhà cái nhóm khẩn trương nhìn chằm chằm khả năng xuất hiện thiên vương sơn quyết đấu vạn nhất ba xe nan rút đến rio mazit hoặc là mi lan đụng tới chelsea tỷ lệ đặt cược lại phải lòng trời lở đất lee ông mười tám một tỷ lệ đặt cược bài trước rốt cục có cái đeo kính sinh viên lớp năm mươi ở rô liều một phen đảo chân biến một tờ hai nghìn bốn niên tháng ba năm một một ngày mượn r i l mazit chuyên cơ bay hướng thụy sĩ nhị ổng trong cabin trong lúc nói chuyện với nhau cho đại khái phiên dịch như sau thuốc s i gà xương mù mờ mịt f lo gentino chấp chén cười hỏi nay ở dô lục hảo cường cùng nổi lên chư quân coi là bắt cường ai vì chân long vạn đợ nổ rót rượu tiến lên bẩm chúa công ly g ờ một ly ông có thể xương n ộ i mạnh xoáy le g ẹ n thiện luyện binh giáp rú nhi nổ thiện sạng n ă ngoái đá phạt phá khung thành mười phần tám lần f lo gentino cười nhạo nói bất quá m ộ bên trong xương khô hai trận chiến diêu sô si dịu bảy mưu nghĩ kế do nhi đột kỵ công kích đương như tồi khô là hủ vạn đợ sờ và ỉn dạ p h ì s o n g kiếm hợp bích si độc cung mã thành thạo gặp chiến nhất định chém đem c ấ p cờ cả cả thiếu niên anh kiệt buôn tập như do t r ọ c khe chí mạng vệ miện g quán quân thờ lo gentino già nua hùng sư thay m ã đi nhỉ tóc mai đã tinh sương tuổi gần chững c h ặ t vẫn khoác ra trận an s e l o ti dụng binh bảo thủ mười trận chiến b ạ c thủ sớm tối vì ta bắt trận có trợ lý kinh hô chelsea tân chủ áp ra mô vít năm ngoái tiêu tiền như nước tụ binh mua mã hao tổn của cả ước vạn càng đến ta bộ hạ cũ mạ kệ lèo t lo gentino vượn đội mũ người nhà giàu mới nổi chỉ có hơi tiền z e n n y ở di lâm trận do dự năm ngoái sáu trận chiến dẫn trước đều bị đổi ngang hà t ú c đạo chiến vạn đ ầ n ổ arsenal đến nay bất bại đem h e n z i có vạn phu mạc địch c h i dũng đơn kỵ phá trại như lấy đồ trong túi florentino thật hổ tướng vậy nhưng thủ môn lẹt m à n tính chất như l i ễ n hỏa nhiều lần vứt bỏ quan s u ấ t kích sai lầm dù vợ mặc dù dũng lại nhiều tổn thương bệnh thí dụ như diều hâu gãy cánh dao l o n g m ấ t mây cuối cùng khó nhảy lên vạn đ ầ n ổ la cỏ du nạ lấy yếu thắng mạnh hai trận chiến du ven tú đều linh phong phá địch xoái ý dù ý tạ thiện dùng kỵ binh vã lờ nhưng tại vạn quân bụi bên trong đưa thờ lo gentino cười lạnh đạo trích chi đồ ven đi án ý vốn không phải là thiện sạc lại hai phá du v ẹ n tú này ngày muốn v ò n g k i a m à thôi như đến b ế t maber tất dậy lộ ra nguyên hình vạn đ ầ nổ monaco tiểu tướng roi hai trận chiến bơi ân bảy độ phá trận như vào chỗ không người thu hoạch hai bàn hai chợ nhanh như gió thờ lo gentino kẻ này thật có vạn phù bất đường trí dũng nhưng xoáy để sam sơ trưởng bình phủ ớ dô chiến lịch duyệt gần như không monaco duy lại trẻ trung huyết khí như thế chiến pháp như chim non hổ đỏ sức tượng khó lâu cầm tại đào thải tri cục chi cụ. tiết minh châu bị long đ o n lại bị ánh mắt lạnh lùng đạo qua vạn đạo nổ vạn đạo nổ cái chán thấm mồ hôi chúa công minh giám năm đó năm đó ta dio mazit thanh huấn minh châu nay lại lưu lạc m o na cô vực này lùn cỏ chi sư đợi kiến thức xì dịu diệu tính do ni t i ê n đạo mới biết như thế nào chân lòng khí tượng vạn đạo nổ hiểu ý nói chúa công anh minh đợi m o na cô gãy kích c h ầ m xa kẻ này tất biết rõ c h â u ngầm ném chi tiết đến lúc đó thờ lo gentino mắt sáng như nước đúng l à n ê n như thế để hắn nếm thử một mình chiến đấu hăng hái tư vị đợi mình đầy thương tích tự nhiên quỷ cầu quay về bếp mama khi đó mới h i ể n lộ ra ta gạ là c ả cổ chi vi vandano otto muzino thờ l o g e n t i n o ném c h é n cười t o mua danh chuộc tiếng chi đồ họ t h ị u gặp gì mệ dạ liga hao cạn an biết c h â n long chư quân lại nhìn chúng lưu sĩ cùng kêu lên tàn nói thiên hạ anh hùng duy ta diêu m a r i t trước nhìn một chương thường ngày